Phu quân. tại mọi người xuống dưới sau đó tần tố tâm cùng bạch văn t ĩ n h tới đến trương liệt tiếp cận thức tha thi lễ tần tố tâm là làm bạn trương liệt nhiều năm đạo lữ dịu dàng nhàn tụ chưa hề phạm qua bất luận cái gì nhầm lẫn mà bạch văn t ĩ n h mặc dù chiếm trương liệt thị thiếp danh phận nhưng trên thực tế cho đến trước mắt đều vẫn là nguyên âm c h i thân nhưng thật ra là thiếu nữ nàng vốn là dung mạo không t ụ tại tu luyện tố nữ h u y ề n nguyên công tấn thăng đến t ử phủ cảnh giới sau dáng người càng thêm sung mãn lẳng lơ ngũ quan tinh xảo như họa làn ra tinh tế tỉ mỉ như đồ sứ tại hướng trương liệt thi lễ sau đó nàng cố ý bó lấy tóc hiện lộ ra chính mình tú lệ vẻ mặt ở nơi đó như là một đ o à thủy lan m ộ ư ơ i phần t i n h lệ tu tiên giới đấu tranh t à n khốc nam hoang liền càng là như vậy b ạ c h văn t ĩ n h cũng sợ trương liệt tính toán nàng những n à y năm mặc kệ trương gia sự t ì n h bởi vậy giờ khắp này có chút hoảng hốt hiện ra mị lực nhưng chưa từng nghĩ trương liệt căn bản cũng không có quá nhiều tính toán việc này phảng phất này một giáp tuế y nguyệt cái gì cũng không có xảy ra nhất dạng mà ở thời điểm này vân mộng giao cũng đã đại biểu trương liệt đem u hoàng cốc thi khôi tông quỷ minh thiên thi hai vị chân nhân đón nối đến khi thấy vân mộng giao một thân tu vilúc quỷ minh thiên thi trong lòng hai người cũng là âm thầm cảm thán trương gia thâm hậu g à y nội tỉnh đừng nói là vị kia trương nguyên liệt lao tổ liền xem như hắn tên đệ tử này cũng lần lần có chút thâm bất khả chắc cảm giác ba người cùng nhau lên núi dần dần đi tới sườn núi chỗ bởi vậy hướng về khắp nơi quan sát thiên địa thương mang gần tại trong mắt thương sơn tầng liên tục thanh mãng t r ù n g điệp phong quang vô hạn xanh ngắt mênh ngông mây trôi lay động ngực thương tùng thấp thoáng nước suối l e n keng núi khe ở giữa thanh phong mê vụ lam khí bốc hơi phiêu phiêu miều miều thẳng khóa thanh phong cách đó không xa một đạo hiếm thấy suối sông phá làn khói loãng khói nhẹ bay lưu thẳng xuống dưới hào quang lấp lánh sắc m à thi ngay n lúc này trong núi trong lương đình chuyến đến dạng này phong khoáng thanh âm đàm thoại quỷ minh thiên thi hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một tên màu trắng đạo bảo ngọc diện tóc d à i giống như thần quân đạo nhân đứng tại lương đình bên trong cười nói thiên thi đạo h ư u phong thái như xưa nguyên liệt đạo h ư u đã lâu không gặp sáu mươi năm trước con vẫn là t ử p h ụ cảnh giới thiên thi thượng nhân mời trương liệt cùng trương tương thần đi chợ giúp hắn tranh đoạt thi ra trọng địa ưu hoàng cốc trương liệt thiên sát ma thi vẫn là ở nơi đó lấy được sáu mươi năm sau thiên thi thượng nhân đã tấn thăng kim đan chân nhân mà trương liệt tiến bộ càng thêm kinh người không chỉ là cùng hắn cùng cảnh thậm chí tại tu vi bên trên đã có chỗ siêu việt giờ khác này tại song p ư ơ n g đều hữu ý kết giao tình hùng giới trương liệt cùng q u minh thiên thi hai người tại vân mộng giao phục thị bên l i ớ i cuối cùng trương liệt còn để người phía dưới vì hai vị đạo hưu chuẩn bị một khoản không ít linh vật đầy đủ bù đắp bọn hãn luyện chế hành thi đan hao tổn đánh một thối kéo một thối phân hóa một h ố i cũng không phải là một vị cường ngạnh ngang n g ư ợ g trương liệt mặc dù tự phụ nhưng cũng không muốn thực cầm kiếm hoành tạo thiên hạ một cái minh hữu cũng không có đặc biệt là ưu hoàng cốc quỷ minh thiên thi hai vị chân nhân vốn là cùng chương gia có nhất định giao tỉnh tại đưa tiễn quỷ minh thiên thi hai người sau trương liệt đứng tại trong núi trong lương đ ỉ n h xem xét hoàng sơn như họa cảnh sát than nhẹ một tiếng sư tôn thế nhưng là có cái gì lo lắng sự t ì n h vân hậu giao nghe tiếng quan tâm vân đạo giải quyết trương gia chuyện gia tộc sau ta liền phải đi tìm kiếm tiêu sư tiêu sư năm đó cùng sư mẫu sự t ì n h là hai người bọn họ bí mật lớn nhất bởi vậy đi không từ giã nhưng là ta hay là biết do hắn ở đâu chỉ là có thể vây khốn tiêu sư sáu mươi năm cũng không biết là như thế nào h u n g hiểm chi điểm nhưng là nếu không tìm về tiêu sơn chân quân lại là không được trương gia tình thế nguy hiểm trương liệt có thể giải quyết toàn bộ đan dương cung tình thế nguy hiểm một tên kim đan chân nhân lại là bất lực giải quyết dù là trương liệt tự thân về mặt chiến lược đã không kém hơn nguyên anh t r â n quân nhưng là hắn nếu là cả gan biểu hiện ra chiến lược như vậy tuyệt đối là di họa vô cùng những cái tiêu nguyên anh lao quái nguyên thần địa tiên không có một cái nào là ngốc bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đến trên người mình có truyền thừa cường đại một kiếm diệt cùng dai cùng kim đan t r ạ nguyên n g anh hoàn toàn là hai việc khác nhau cho nên nếu như tìm không về tiêu sơn trần quân lời nói đối diện huyền nguyệt giáo thế lực bành trướng chi ít trong vòng trăm năm trương liệt đều luôn tránh né tại hoàng sơn xích dương cốc mượn nhờ hộ sơn đại trận tự vệ chỉ có tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới vân mộng chí tu y giao t nghe nguyên hậu t vậy thoáng đại giới thái thế trụ hạo bảo k qua r ư n g đạo thống u y sở bởi vì nàng biết rõ trương liệt một thân kim đan tầng bốn chiến lược gần như đã bị khai phát đến cực hạn trong thời gian ngắn còn có thể làm sao đại phúc đề bạt chiến lược chương ỉ có bất tử p h sáu trăm một mươi n g g a phát triển cùng b i ế n hóa. sư tôn một thân thần công tung hoành thiên hạ nhưng là phải đi cứu viện sư tổ nhưng vẫn là hiểm ác trùng điệp phải biết sư tổ vợ chồng đều là nguyên anh cảnh tu vi dù n g tu vi như vậy cũng giống vậy bị khống trụ có thể gặp mặt đối lại như thế nào tình thế nguy hiểm kim đan chân nhân hưởng thọ tám trăm tuổi tu luyện tới dạng này cảnh giới tu sĩ mười năm thời gian tám năm phía trong muốn đề bạt một tầng tu vi là rất khó làm đến mà vẹn vẹn chỉ đề bạt một hai tầng tu vi đối với đ ấ u pháp năng lực đề bạn kỳ thật cứng rắn nhưng cũng hữu hạn một hai tầng tu vi đề bạn kỳ thật cũng không so một cái pháp khí lợi hại phụ chú đang dược cẳng có thể đề bạn chiến lược ở thời điểm này vân mộng giao đột nhiên nghĩ đến chính mình vị kia vẫn là nguyên âm c h i thân sư nương một chút liên tưởng tự nhiên mà vậy tại nàng trong đầu sinh ra chẳng lẽ chẳng lẽ đối diện này tình thế nguy hiểm sư tôn dự định thả i âm bổ dương tăng cường công lực vị sư nương này tu có tố nữ huyền nguyên công nguyên âm khí không gì sánh được thuần hậu nói không chừng thực có thể trợ giúp sư tôn trong khoảng thời gian ngắn pháp lực đột phá ngay lúc này trương liệt bất ngờ quay người nhìn về phía vân mộng giao nói nói đến chuyện này chỉ sợ còn muốn mộng giao trợ giúp vi sư một chút sức lực a còn còn muốn ta trợ giúp một chút sức lực sao trương liệt một câu nói để vân mộng giao trong đầu trong nháy mắt miên man bất định vô số thái âm ngọc sách trong đó song tu nội dung tại nàng trong đầu hiện lên nhưng là thái âm ngọc sách là một bộ dùng nữ tử vi tôn đạo pháp vân mộng giao hiểu rõ đều là thả dương bổ âm phương hướng trương liệt không hiểu vì sao chính mình câu nói này vừa ra khỏi miệng trước mắt tiểu đồ đệ khuôn mặt nhỏ dần dần càng ngày càng khẩm trướng sau một lát trong ó c bạc lúc nhất thời vân mộng giao tâm loạn như ma tâm bên trong hiệu con s ô n g loạn nhưng cùng lúc nàng cũng quyết định thủ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng theo đồ đệ đến sư nương thân phận của mình địa vị tăng lên cơ hội đang ở trước mắt sự tinh có thể làm nhưng có mấy lời nhất định phải sớm nói rõ ràng không thể để cho sư tôn coi thường chính mình lộn xộn cái gì ta tu có thiên đồng chi nhận có thể chạm vạn vật sinh linh tâm thần năm đó ta vừa mới tấn thăng tử phụ cảnh giới liền bằng này bí thuật thành công thu phục một đầu hồng hoang dị thú hà lang ngư gần đoạn thời gian ta mệnh lệnh tộc trung tuyến báo tìm tòi nam hoang yêu thú truyền thuyết đã có mấy cái so sánh thích hợp mục tiêu nhưng là kim đan đ ỉ n h phong yêu thú linh trí đã không chút nào thua ở nhân loại tu sĩ cho nên lúc cần thiết còn muốn ngộng giao ngươi h u y ệ n thuật ma pháp mẹ hoặc hắn tâm trí trương liệt hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt tiểu đồ đệ tâm bên trong quanh đi còn lại dùng thiên đồng chi nhận thu phục yêu thú bí thuật này hắn đã thi triển qua mấy lần còn đã từng trợ giút tộc trường t r ư ơ n g truyền thư bọn hắn thu phục qua hát huyết chi chu dùng tăng cường thực lực năm đó vì trương gia lập xuống hiển h á c h công h â n t r ư ơ n g truyền thư bọn hắn hát huyết chi chu cũng sớm đã chết trận mà tộc trưởng trương tương thần kia một đầu đến bây giờ còn n u ô i sông lấy thậm chí thành lập nên một chi khá lớn gia tộc phụ trợ trương gia con cháu khai thác cọt mỏ đã sơ bộ dung nhập trương gia t r ư ơ n g liệt những lời này sau khi nói xong lần n ữ a quay đầu lại thấy mình kỷ nhất hướng chi kỷ t i ể u đ ồ đệ vân mộng giao cả người đều đang hướng ra bên ngoài tản ra một cỗ hắc khí tựa hồ thái âm ngọc sách pháp lực phản vệ cả người đều muốn hát hóa mộng giao, cước ép đem trong lòng mình xấu hổ phẫn nộ h ỏ a nhẫn l ạ i xuống dưới vân mộng giao nâng lên đầu cấp sư tôn trương liệt một cái mỉm cười rực rỡ sau đó xoay người rời đi dùng cái mông của mình nhắm ngay trương liệt mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng là ta giống như đắc tội mộng g i a o gần đoạn thời gian vẫn là không nên t r e o chọc n à n g tốt trương liệt có chút không rõ ràng cho lắm nhưng là tâm bên trong vẫn là làm ra lý tính p h ả n đoán hoàng sơn một ngày vạn kiếm triều tông đem xích dương cốc trương ra thanh thế cùng sĩ khí tăng lên tới những năm gần đây đến nay đối lập đỉnh điểm đồng thời u hoàng cốc thi khôi tông quỷ minh tại h thi hai vị chân nhân, mang lấy cả đám khí thế hung hung tỉnh, Thậm chí còn lưu truyền ra quá nhiều thêm mắm thêm mối phiên bản, nhưng này, nhưng cũng là chuyện không có cách i đi, bùi rãi. mối ê n mang cũng truyền rộng còn truyền bản, này cũng nào. đất t ra vị về bị cả có đám mà mà mắm lấy lưu lưu là đầy quá sự nam hoang phảm nhân khó mà tách rời tu tiên giả che chở độc lập sinh tồn bởi vậy mỗi mỗi vực tất nhiên dùng bản địa mạnh nhất tu tiên giả vi nạo ý vị này địa khu ổn định tương lai trăm năm thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm phồn ninh trương liệt trở về xích dương cốc trương a đem hoàng sơn một vực thành thị giá đất đều bổ sung đề bạt gấp mấy chục lần Vô vạn không số lưu dân, không xa vạn giảm, xa tại ố n hao cự đ đại, đại giới di c h u y ể nam nhập Hoàng Sơn đ ị vực, cầu liền là ộ t trăm t cái năm hoang ậ m năm Nam chí h ngàn ăn ổn. Tại nam hoàng, một cái địa vực không có cường đại tu tiên giả liền mang ý nghĩa được bữa sớm lo bữa tối liền phạm nhân đều sẽ không đem nữ nhi gà tới bởi vì nam hoang là có thú triều tàn phá bừa bãi không có tu tiên giả không có cường đại gia tộc tông môn căn bản là khó mà phù hộ một chỗ có nghe nói không ưu hoàn cốc thi khôi tông kỷ minh thiên thi hai vị chân nhân bên trên hoàng sơn h ư ờ n g trương chân nhân linh giáo hai người liên thủ tiếp nhận trường chân nhân một chiêu có đúng không Ta người h e tân chớ quá nhiều, Trương Trân n h â khôi hại hơn bốn mươi luyện khí đỉnh phong cũng không có lợi đến trương chân nhân vào ngày hôm nay mới hơn hai trăm tuổi còn có thể phù hộ ta nhi t ử ta cháu của ta ta trọng tô n tử ta tặng tô n tử ha ha ha ha ha lao tử năm ngoái mới lân cận mua phòng đảo mắt liền l ậ n gấp mấy chục lần đ ờ i này đều không cần buồn trên phố truyền môn không thể tin hoàn toàn nhưng cũng không phải có lỗ chống thì gió mới vào có trương nguyên liệt lao tổ trong gia tộc tòa trấn những n à y năm người trương gia trương gia tu sĩ càng phát thẳng tắp cà eo chú trọng danh tiếng ở thời điểm này có một nhóm thân mang trương gia tuần tra phòng bị phục sức đạo nhân tiến vào quán rượu trong đó đánh rượu quán rượu trong đó nguyên bản nghị luận rối rít đám người nhất thời có chút chớ lên tiếng quán rượu k i a tiểu nhị tay chân lanh lẹ đánh say rượu từ trưởng quỹ cung cung kính kính cấp đạo nhân để cập qua đi đạo nhân từ trong ngực móc ra một khối hạ phẩm linh thạch đập vào b à n thượng đạo đây là tháng trước tiền thưởng quán rượu k i a trưởng quý gặp này kinh hãi vội vàng nói đạo gia đạo gia một chút linh cựu là tiểu điếm hiệu mời ngài ngài này ngài đây không phải là khách khí xa lạ để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy những năm gần đây giám sát viện tóm đến ngày càng gấp đạo gia cũng không muốn bởi vì ngươi chút rượu này tiền ném cầm dịch sai sự tình ôi mấy cái tiền thưởng mà thôi ngài nhìn này náo độc đến không đều là chúng ta vui lòng hiệu kính sa Đạo bảo gia nhóm m vệ ộ tại phương nghiệp phải. bình yên, chúng theo không trưởng yên, bản địa đất xây dựng sản cũng luận nói, dẫn giá xây ta đất địa kia sao đi đội đội đ Vô làm quý o nhân vẫn là ném là l n h thạch Tại đi. sau khi bọn hắn rời đi trong kiểu lâu thanh n â m đàm thoại lại dần dần náo nhiệt mình nguyên liệt lao tổ trị ra sau đó liền tuần tra phòng bị cầm lao dịch đạo nhân đều không giống ngày bình thường như vậy ước ngạnh nhìn tới nguyên liệt lao tổ hạ lệnh xây dựng cái này giám sát viện thật đúng là có chỗ dùng chủ yếu là những người này có tiền lao tổ tông chủ trương tia cái gì ra t ộ c biên chế chế độ lương cao dưỡng liên kết như bọn hắn những người này theo nhập chức bắt đầu liền thu nhập không thấp hơn nữa càng về sau nguyện phục liền càng phong phú nhưng là một khi bị giám sát viện xem xét đến vi pháp luật kỷ trực tiếp liền biết bị khai trừ biên chế trừ phi lợi ích đủ lớn không phải vậy vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ bọn hắn không đáng b ư ớ c lên đại phong hiểm ổn định hòa bình những n à y tại nam hoang đều là c h â n quý tư nguyên đã có được loại này tư nguyên nhân khẩu liền biết hướng nơi đó lưu động tại một cái địa vực nhân khẩu đại lượng chạy vào giá đất liền biết tăng trưởng thương mẫu liền biết phồn thịnh đặc biệt là đối với phạm nhân mà nói một tên cao cấp tu tiên giả thọ mệnh thật sự là quá dài rằng giặc thậm chí có thể phù hộ bản địa phạm nhân mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không còn thụ thiên chiến hỏa cùng với lang b ạ n kỳ hồ nỗi khổ t r ư ơ n g gia từng cái phương diện đề b ạ n còn có một cái trọng yếu phương diện chính là nhân tâm ủng hộ hay phản đối năm đó lao tộc trưởng trương tương thần nắm quyền thời điểm lao tộc trưởng mặc dù thủ đoạn cao minh nhưng là thực lực tuyệt đối chưa tới không thể không nhiều mặt mượn lực tới miễn cưỡng bảo trì một cái đối lập cân bằng tất cả mọi người cảm giác được toàn cả gia tộc đều là đang chậm rãi đi hướng suy vong dưới tình huống như vậy rất đa số gia tộc cầm lao dịch người không có cảm giác an toàn đương nhiên là có thể kiếm bộn liền kiếm bộn có thể hưởng thụ một ngày liền là một ngày mà tại trương liệt chấp trưởng gia tộc sau t cùng lúc đó một bên khác trương liệt mang lấy vân mộng giao bạch văn tính hai người đối ngoại tuyên bố bế quan trên thực tế đã rời khỏi hoàng sơn đi tới nơi khác bắt giữ thuần hóa linh thú hiện tại hoàng sơn chấp trưởng gia tộc là trương truyền linh cùng với theo phía sau màn đi ra trương truyền thư trương tương thần chấp trưởng gia tộc thời kỳ hắn đem trương truyền thư tuyết tàng lên tới xem như một thanh thầm trùy luôn luôn dự định lấy nhỏ thàng lớn dùng nguy hiểm chương ầ u s i n n h n g giờ là lại là bây k h cần, đứng đến p sáu trăm một mươi c tộc c đề bạt ra sĩ khí, t năm một giấy ung thư dân biểu trời xanh bên dưới sát kêu u minh mời lịch đại tổ sư chứng một hoang dã trên không ba đạo đ ộ t quang bay thật nhanh vân n g ộ n g giao cùng bạch văn t ĩ n h ở trong quá trình này là khỏi cần thi triển pháp lực vân n g ộ n g giao còn tốt bạch văn t ĩ n h mới t ử phủ cảnh giới lấy nàng độn thuật thật sự là quá mức liên lụy hành trình lần này sở dĩ muốn dẫn lấy bạch văn tĩnh là bởi vì chỗ muốn đến nơi địa điểm vừa vặn đi qua phái sơn bạch ra đi qua trăm năm phát triển gia tộc này cũng tại bạch hồng c ử bạch văn t ĩ n h hai đời gia chủ nỗ lực bên dưới ngày càng hương thị n h lên tới bạch hồng tử tại chính mình vợ cả sau khi chết dùng tuổi già cưỡi vợ n ặ n tiếp cấp bạch văn tính thêm hơn hai mươi cái đệ đệ muộn hơn trăm tên i chất t ử chất nữ thủ đoạn mặc dù khó coi một chút nhưng là cũng hoàn toàn chính xác bảo đảm phái sơn bạch g i a cốt lõi huyết mạch liên hệ để đồng minh quan hệ càng thêm củng cố để bạch văn t ĩ n h có thể có càng nhiều tâm thần tinh lực đầu nhập tự thân tu hành mà không phải xa vào vô cùng vô tận gia tộc chính trị đấu tranh bên trong Một mang mấy minh mới Trương Liệt mang lấy Giao, tại ngày, Trương ngày này, Vân Ngọc Sơn an ngày, cùng liên minh ổn định. Giao, Gia Gia Gia giữa bài lấy ra Phái Sau v Bạch cố Bạch ở ở đó, một mặt khác là nếu là có cơ hội lời nói cũng vì nàng bắt giữ một đầu hộ sơn linh thú tăng cường hộ đạo lực nam hoang một vực hoang vắng đ ộ c t r ù n g trướng khí hoành hành tàn phá bừa bãi càng là đi sâu vào thâm sơn bên trong người ở liền càng là hiếm thấy dần dần ba người càng lúc càng thâm nhập văn minh man hoàng khu vực trong quá trình lẽ tẻ có thể nhìn thấy một chút chiếm cứ linh mạch tiểu gia tộc tiểu tông môn nhưng là cao nhất cũng bất quá t ử p h ủ cảnh kết đan cảnh giới là không có thế gian này tuyệt đại đa số kết đan tu sĩ đều là có gia tộc có tông môn truyền thựa liền xem như tán tu kết đan chân nhân cũng sẽ chọn, chọn đi tới càng thêm phồn hoa càng thêm tiên đạo hưng thịnh chi địa. để cầu đạo đồ bên trên tiến thêm một bước ba đạo đội quang bay thật nhanh một ngày này bất ngờ tại một mảnh hoang vu bên trong nhìn thấy một chỗ linh khí cường thịnh tông môn kiếm quang bay tán loạn bảo khí nhẹ nhàng lui tới tu sĩ mặc dù phần lớn so sánh nơi khác một mặc một chút nhưng là một ngày này đều là mặt hiện tiểu dung vui sướng hân hoan một ngày này lúc trương liệt đã mang lấy vân mộng dao bạch văn tính hai nữ phi đội mấy vạn dặm cũng nên đến tiến hành chỉnh đốn thời điểm ba người vừa mới ghìm xuống bên dưới đội quang liền có một tên để giai tu sĩ đạp lấy phẩm tướng vụng về phi kiếm phi đội tới nên đón cười nói ba vị thượng tu hữu lễ tại hạ phong long tông đệ tử hồ bích thủ hôm nay là ta phong long tông hai vị tổ sư ngày đại hỷ ba vị thượng tu nếu có nhàn hạ lời nói còn mời nể mặt tham gia ăn một chén rượu mừng trước mắt cái này trung niên tu sĩ bất quá chúc cơ cảnh tu vi căn cơ bình thường phổ thông nhưng là vì người khí chất bình thản không tiêu ngạo không tự ti có phần có nên đón mang đến năng lực vừa vặn chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút ăn hai cốc rượu mừng cũng dính một chút hỉ khí hai người các ngươi thân bên trên mang lấy thích hợp lễ vật ây ứ nếu như không có ta trôi này có ở nơi nào nghỉ ngơi không phải nghỉ ngơi đòi một chén rượu mừng cũng là nhiễm phức khí chuyện tốt bởi vậy trương liệt tỉnh không do dự trực tiếp liền đáp ứng đến sư tôn trên người của ta mang lấy pháp khí vân mộng giao cất bước liền là kim đan cảnh giới những n à y năm lại cùng theo trương liệt khắp nơi công phạn bởi vậy thái âm phiên phía trong chính mình tiền riêng có chút phong phú bạch văn t ĩ n h liền có một ít mặt lộ vẻ xấu hổ nàng loại trạng thái này mới là trạng thái bình thường một tên giữ khuôn phép thanh tịnh tu sĩ thân bên trên là khả năng không lớn có rất dư thừa tài vật như trương liệt vân mộng giao một loại thân bên trên không ít tứ giai ngũ giai pháp khí thậm chí lục giai pháp khí đều có chỉ có thể nói là giết người phóng hỏa kim yêu đấy kiếm bên trên liếm huyết chém giết ra đây. cũng không phong ả i là truyền thống tu sĩ c đ ư ờ n Tiêu tên Phong long tông tại bên ngoài đệ tử tiếp ngoài bên đệ k mặc h Hồ Bích Thủ, phía ở dù xây dựng ở nam hoang vắng vẻ hoang vù chi địa nhưng là toàn bộ tông môn có phần có nội tỉnh rõ ràng đã đi qua mấy đời người kinh doanh phát triển thậm chí liền tứ giai hộ sơn đại trận đều có chỉ là môn nhân đệ tử phần lớn hơi có vẻ một mạc một chút thân bên trên bảo khí linh quang chưa tới càng là bên trong đệ tử cấp thấp liền càng là như vậy có thể nhìn ra được cái này tông môn tại bản địa vẫn là rất có lực thu hút tiểu tông môn tu sĩ gia tộc tu sĩ tán tu toàn bộ tụ tập đến t r ư ơ n g liệt vân ngọc giao bạch văn t ĩ n h ba người ghìm đội quang xuống tại phân biệt giao phó q u ả mừng sau đó tiến vào phong long tông tông môn quảng trường giờ này khắc này nơi này đã dọn xong hiến hội c ả n tạ ba vị t h ư ợ tu đến đây tham gia tiểu đồ hữ sự phong long tông nhà tranh thêm sáng vừa n h mới nhìn thấy chương liệt ba người chính là thần sắc biến đổi chính hắn cũng bất quá mới từ phủ hậu kỳ cảnh giới mà trước mắt ba người này loại trừ kia tên áo tơ trắng nữ tu bên ngoài hai người khắc cảnh giới pháp lực đều có một loại để cho mình cảm thấy thâm viên khó dò cảm giác lại thêm vừa mới đại thú bút bởi vậy vị tông chủ này Càng thêm là thêm đâu có, đâu có, đối với phong long tông vị này hứa tông chủ tới nói đây là bất ngờ khách quý lâm môn nếu là có thể chiêu đại tốt giống như trên tu tạo quan hệ đối với toàn bộ tông môn phát triển đều là có lợi mà đối với chương liệt ba người tới nói càng nhiều hơn chính là chỉnh đốn đồng thời dính một chút hôn lễ hỷ khí một giấy hôn thư dân biểu trời xanh bên dưới kêu u m ì n h lên làm tấu cửu tiêu mời tông môn lịch đại tổ sư vì thế chứng kiến hôm nay người ta kết tóc làm bạn nếu có lẫn nhau phụ chính là khi thiên khi thiên tội thân tử đạo tiêu loại này cực kỳ chính thức kết thành đạo lữ là rất ít gặp mời lịch đại tổ sư vì chứng một khi một người lẫn nhau phụ vì chơi địa quỷ thần không dùng không phải tình cảm cực kỳ thâm hậu đạo môn tình lữ không dám tới như vậy đại thệ tốt tại phong long tông dám đem tràn diện làm được như vậy lớn cũng không phải là khinh thường làm vậy tại kia một đôi tại hôm nay kết tóc đạo lữ vợ chồng thân mang kim tuyến áo bào đỏ lẫn nhau cầm tay chậm rãi đi tới thời điểm liền xem như trương liệt như vậy lạnh lẽo cứng rắn tâm địa người cũng có thể nhìn ra hai người tình ý liên tục cân ái thâm hậu thật â m mộ à hiện nay thông huyền giới đã có rất ít người dám cử hành dạng này nghi thức dân g biểu trời xanh bên d ư ớ i kêu u minh không biết rõ ta đ ờ i này có cơ hội hay không đạt được một vị dạng này toàn tâm toàn ý yêu ta làm quân tại trương liệt một bên vân mộng giao hai tay dâng hồng hồng khuôn mặt nhỏ mà hâm mộ nói ngồi tại vân mộng i a o cùng bạch văn tĩnh ở giữa chương liệt mặc danh liền cảm thấy có thấy lạnh cả người xem như đã từng thê thiếp vô số nào đón g ư ờ i hắn trên cơ bản là không thể cử hành loại này nghi thức nếu không thật sự có khả năng một cái lớn lôi bất ngờ bổ xuống trầm mê trong liệt hỏa chỉ có bất tử phượng hoàng mặc dù đôi cánh cháy tan ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn chương 616, m ộ t giấy hô n thư dân biểu trời xanh bên d ư ớ i kêu u minh mời lịch đại tổ sư chứng hai tại phong long tông bên trong toàn bộ nghi thức cử hành đến đứng đầu cường thịnh lúc cổ đại lễ khí sao động trung khánh tề minh thiên đ i ệ nhỏ bé thanh âm nguy từ nơi sâu xa tựa hồ thật sự có một cô ý chí bông xuống ánh mắt tiến hành c h ú c phúc nghe nói hoàn thành loại này nghi thức đạo lữ nếu là có thể yêu nhau cả đời toàn bộ tô n g môn gia tộc vận mệnh đều biết bởi vậy thêm dày kéo dài trái lại chính là lại hao tổn tô n g môn gia tộc vận mệnh mặc dù loại chuyện này tựa như là luân hồi c h u y ể n thế một dạng cho dù là tại thông huyền giới cũng là chỉ tốt ở bề ngoài khó mà chứng minh thực tế nhưng là tuyệt đại đa số tu sĩ đều là thà rằng tin là có không thể tin là không đối với loại này đạo lữ đều biết dành cho tôn trọng cùng với trúc phúc nhưng là các ngươi nếu là nửa đường lẫn nhau phụ tổn thương tô môn gia tộc vận mệnh đại gia cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha các ngươi tân nhân hôn lễ nghi thức sau đó chính là đám người ở giữa uống rượu dùng nữa thưởng thụ mỹ vị món ngon trương liệt vân hộng giao bạch văn tính ba người tại phong long tông an bài ở hai ngày sau đó mới vừa rời khỏi đi tới đã cách không xa chỗ cần đến bích ba đ à m tử trúc lâm căn cứ tuyến báo thăm dò lấy được yêu thú truyền thuyết bích ba đ à m tử trúc lâm bên trong ở có một đầu tu luyện vạn năm tử trúc yêu bởi vì là linh trúc thành đạo bởi vậy tiến độ tu luyện tương đối chậm chạp nhưng là vạn năm tích lũy cả người yêu tu pháp lực đã không yếu đ ặ không phải nói này địa danh vì từ trúc lâm nhìn qua cùng tầm thường trúc lâm cũng không hề có sự khác biệt vân mộng giao thân ở không trung nhìn xuống xuống hơi nghi hoặc một chút nói hẳn là là thời tiết vấn đề cũng không phải là lúc nào đều là hiện ra màu tím mà là muốn đi vào thu đông ngày sau mới biết hiện ra màu tím nơi đây đích thật là yêu khí trung thiên phương viên vạn giảm hiếm người tới chúng ta đi xuống đi cẩn thận một chút yêu tu mặc dù không thiện trận pháp nhưng là tại chính mình quen thuộc địa vực như xưa có thể phát huy ra cao hơn tự thân cảnh giới lực lượng t r ư ơ n g liệt dạng này lời nói xong phi đột xuống tiến vào trước mắt này p h i ế n t ử trúc lâm bên trong nơi này rõ ràng là trúc yêu nhạc viên thật nhiều còn nhỏ trúc yêu ẩn tàng vu bà sa nhảy múa trúc ảnh ở giữa tò mò nhìn này ba tên xông vào gia viên của mình nhân tộc người xâm nhập không có đại yêu che chở yêu tộc tuân theo tự thân bản năng tu luyện dù là tu luyện tới kim đan cảnh cũng là hình thú muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới mới có thể hóa hình thành người từ đây tiến độ tu luyện đại phúc tăng lên tới không kém gì nhân tộc trình độ mà có đại yêu t r e t r ở yêu tộc từ vừa mới bắt đầu tu hành chủ công phương hướng liền không phải tăng cường pháp lực mà là trước hoàn thành bộ phân hóa hình dùng tự thân không ngừng hướng nhân tộc dựa vào trở thành thế gian này thích hợp nhất tu luyện thể chất sau đó lại tăng cường pháp lực tổng đến xem vẫn là đằng sau loại này tu hành phương thức càng lộ vẻ thông minh ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi lâu dài đến xem có thể tại ngắn hơn thời điểm tu luyện g a cao thâm hơn đạo hạnh nhưng là cũng là có khuyết điểm đó chính là thi hành theo đằng sau loại này tu luyện chi đạo yêu tu dù là tu luyện được rất giống người hình nhưng là bản thân pháp lực cũng rất thấp thậm chí vô pháp cùng quá nhiều hoàn toàn liền là giã thú hình thái yêu tu đối kháng nơi nơi sẽ bị hắn chỗ thôn h ệ mấy trăm năm khổ tu đều vì người chỗ áo cưới bất quá thi hành theo đằng sau loại này tu luyện chi đạo yêu tu bình thường có tộc quần cùng đại yêu che chở liền như là này từ trúc lâm phía trong trúc yêu môn nhất dạng bóng đêm bên trong trương liệt vân ngọc giao bạch văn tính ba người thậm chí trong trúc lâm nhìn thấy quá nhiều trắng trắng mập mập trên đầu nhưng mọc ra lá trúc tiểu hải tử cắn bắt tay vào đầu ngón tay tò mò nhìn ba người sau đó bọn hắn lại nhanh chóng bị một chút người trưởng thành bộ dáng nam nữ nhanh chóng ôm đi nếu là lúc này ba người xuất thủ tiến hành chém giết những n à y c h ú c yêu yêu khí tán hết sau đó liền sẽ hóa thành từng nhánh linh trúc vô luận là luyện k h í hay là dùng làm thuốc đều là thượng hạng linh tài chỉ là trương liệt ba người tịnh không có xuất thủ vẹn vẹn chỉ là hành tàu ở này trong bóng đêm trúc lâm bên trong nhìn tới ba người chúng ta nếu là không tách ra nơi đây chủ nhân là sẽ không ra tới gặp chúng ta vậy liền tách ra à. nói xong trương liệt vươn tay tại vân mộng g a o bạch văn tính trên thân hai người nhẹ nhàng vô vô trong mắt vân mộng g a o bạch văn t ĩ n h hai người đều cảm nhận được tự thân quanh thân bất ngờ quanh quẩn bên trên một cỗ sắt bèn khí một người cơn g mãnh một người nhẹ nhàng sư nương xin nhiều càng cẩn thận vân mộng giao đối bạch văn t ĩ n h nói như vậy mộng giao ngươi cũng nhiều càng cẩn thận sau đó ba người phân tán một mình tiến lên tại này hạo h á n vô biên trúc hải trong đó trương liệt tịnh không có sử dụng hạo thiên kính hoặc là hạo thiên pháp mục mặc dù sử dụng bảo vật hoặc là bản mệnh thần thông có niềm tin rất lớn đem kia vạn năm trúc yêu ra nhưng cũng có nhỏ bé khả năng để này vạn năm trúc yêu biết ra lợi hại có phòng bị nếu là hắn tại chính mình hoàn cảnh quen thuộc bên giới một ý muốn chạy trốn lời nói tự thân cũng rất có thể cũng cầm hắn không có cách nào thà rằng như vậy không bằng dấu r ố t yêu tu phần lớn như lông uống huyết tính tình dữ dằn yêu tên vạn nam trúc yêu tu luyện nhiều năm pháp lực thâm hậu chính mình ba người dạng này xâm lấn hắn t ộ c địa trương liệt không tin hắn lại tránh mà không ra mà tại thích hợp nhất thích hợp thời gian tế gia hạo thiên kính liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc có thể trốn được một mực tại này p h i ế n trúc lâm biển bên trong dạo đến sau nửa đêm xuyên qua một mảnh rậm trúc cấm sau trương liệt tần tần cảm nhận được từ phía trúc lâm di động khi hắn đi ra thời điểm đã đi tới một chỗ rừng bên trong nhà tranh trước đó t r ư ơ n g liệt nhìn lấy trước mắt tòa này nhà tranh hắn bên trong một xà nhà một trụ đều giống như thủ công chế không mang nửa phần pháp thuật vết tích trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng người mang thượng thừa pháp thuật nhưng dùng đại yêu chi thân thể ngộ phạm nhân sinh hoạt đây đối với yêu tu tới nói không hề nghi ngờ là một loại rất cao mình tu luyện phương thức nhà tranh đèn đ u ố c sáng trưng một tên thân mang hắc bạch đạo b à o cực kỳ tuấn mỹ người trẻ tuổi ngay tại dưới ánh đèn đọc sách ở trên bàn ngang đặt một thanh liền vỏ trường kiếm dùng cái này người trẻ tuổi nhã nhặn trong đó không mất vũ tuấn mỹ mà không hiện yếu đuối chưa nghe xuyên dừng đánh lá thanh âm ng chúc trượng mang giày nhẹ thắng ngựa người nào sợ một hoa mưa bụi nhậm bình sinh tô đại tiên sinh một bài ca viết hết phong lưu người rộng lượng sinh thái độ nghe được như vậy từ kia tên hắc bạch đạo bào người trẻ tuổi trong mắt sáng lên ngẩng đầu lên cùng trương liệt đối lập xem đây coi như là một cái không tệ bắt đầu trầm mê trong liệt hỏa chỉ có bất tử phương hoàng mặc dù đôi cánh cháy tan ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn chương sáu trăm mười bảy rượu tuyệt thiên nhân cầu cất giữ cầu đặt mua tu tiên giả từ người tới tiên từ kén hoa bướm sinh mệnh thăng hoa thuế biến n à y đầu vô cùng gian nan con đường cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi bởi vậy cao cấp tu tiên giả tất nhiên trơ mắt nhìn xem bên người vô số thân nhân bằng hữu qua đời đôi thân bằng cố hữu đi hồng nhan bạch phát ở trong quá trình này có ít người biến được tê liệt có ít người lại như cũ có thể bảo trì dư thừa tình cảm loại này tình cảm liền là khoát đạn tiêu g i a o t r ư ơ n g liệt đi tới thời gian nhìn thấy trước mắt kia vạn năm chút yêu đang đọc nhân loại thi thư nhìn thấy kia không mang nửa phần pháp thuật tạo hình dấu vết nhà tranh đối với hắn tính tình cùng tu luyện phương thức tức khắc liền có một chút phán đoán bởi vậy mở miệng đọc ra kiếp trước tô thức tiên sinh tiên cổ từ rồng định phong ba Quả yêu trung tuổi cảm cảm nhiên liền vạn năm chấn trụ, để nhà tranh trung niên người mình vạn năm sách, sợ là cũng rất khó làm ra dạng này chúc phẩm thụ, thấy cho học sách, đi lại lại đi lập lập lập là làm tức trước mắt trụ, trẻ một rất tử. t đem để ra vị dù sợ khó ô thức tiên sinh tử mỹ lệ đến tại thời đại kia bị địch quốc văn nhân nhóm viết tại trên tường thành quý bái là một cái văn minh tinh túy trương liệt tới đến này huyền hoàng đại thế giới hơn hai trăm n ă m cũng chưa thấy đến nhưng cùng hắn sánh vai người lại là ngạo mạn đợi đ ạ o hữu mời vào ý tên hắc bạch đạo bào người trẻ tuổi nhanh chóng khởi thân đẩy cửa phòng ra mời trương liệt đi vào hắn bên trong theo hắn nhẹ nhàng vỗ tay nhà tranh trong đó có một nữ một nam tử một lớn một nhỏ hai người đi ra hai người ngáp một cái đun nấu linh trà thiếu nữ mỹ mạo thanh lệ đạo đồng ngây thơ chân thành trương liệt liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn không phải người toàn bộ đều là linh trúc chỗ hóa cùng kiếp hắc bạch đạo bảo người trẻ tuổi nhìn như chủ tớ pháp lực tranh lệch cự đại kỳ thực nhưng giống như là là gia nhân lúc này một bên pha t r à một bên hiếu kỳ ngắm nhìn trương liệt này nếu là thuần túy tôi tớ c o n hệ không hề nghi ngờ là vô lễ chưa nghe xuyên rừng đánh lá thanh âm ngại gì ngâm gào lại trầm trầm đi trúc trượng mang giày nhẹ thắng ngựa người nào sợ một hoa mưa bụi nhậm h ả o thơ thật sự là h ả o thơ bài ca này hẳn là còn có bên dưới nửa k h u y ế ta t hắn bên trong tựa hồ vẫn còn chưa hết chi ý ở thời điểm này thiếu nữ cùng đồng tử trà đã n ấ u xong yêu hỏa pha trà nhanh chóng mà thuần hậu rất nhanh phụng đến tiếp cận n à y thanh diệp trà bưng lên sau đó trương liệt liền đã cảm ứ n g được này chén trà không có bất cứ vấn đề gì thúng chi hắn tu luyện có ngũ độc tà nguyên n g bách độc bất sâm thế là liền h ả o phóng nâng chén trà lên cẩn thận nhâm nhi thưởng thức nồng lục sắc nước trà vừa vào miệng lúc đầu cảm thấy có một ít khổ sở giáp nhám sau đó liền chuyển đến một trận ngọc nào liền ngay cả thần hồ hắn cẩn thận phẩm phẩm phát hiện thường uống loại trà này có thể gia tăng tu sĩ thân thức hơn nữa để hai mắt càng thêm có linh tính đây là ta t ử trúc lâm bên trong tốt nhất thanh diệp trà mặc dù đối hai người chúng ta tăng cao tu vi đã không có trợ giúp nhưng là như xưa có thể gột rửa thần minh mắt chỉ cần uống qua một lần liền để người dư vị vô cùng đạo h ư u nếu là bằng lòng ban thưởng vừa mới kêu bài ca bên dưới nửa huyết ta này góp nhặt hai mươi năm thanh diệp trà liền đều tặng cho đạo hữu tựa hồ là bị trương liệt khơi gợi lên n h ạ tính kêu vạn năm trúc yêu biến thành người trẻ tuổi dạng này nói trên thực tế đây là một loại thăm dò. Không phải chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm yêu tộc tổng kết không ra lời như vậy nhưng là đạo lý trong đó đối với dị tộc đề phòng yêu tộc đều chỉ lại so với nhân tộc càng sâu nhân tộc hai tên kim đan chân nhân cảnh một tên tử phủ cảnh tu sĩ cùng nhau tới đến này bích ba đàm tử trúc lâm đương nhiên là có mưu đồ này vạn năm trúc yêu lúc này liền là đang thử thăm dò chương liệt bọn hắn đến cùng muốn cái gì hắn tâm thần rõ ràng chương liệt đồng dạng cũng là minh bạch bởi vậy hậu giả uống lấy thanh diệp linh trả lại là ngồi ở chỗ đó cười không nói đạo hiếu ta này từ trúc lâm bên trong còn sản xuất nhiều bích mục linh tâm có thể phụ trợ tu luyện thủy linh căn mục linh căn hai loại công pháp tu sĩ đột phá cảnh giới không phải vậy n g ư ơ i làm mướn này t ử ngọc linh trúc trời sinh ngũ giai linh tài chỉ cần một ngụm pháp lực d ố c vào liền sẽ giải cùng bài thước hắn bên trên có thể dâng lên linh huy quang diễm tế ra công địch nặng hơn s ơ n nhạc lại sinh tiềm kính có thể chấn thoát địch n h â n toàn thân khớp xương thần dị khó lường là luyện chế một thuộc tính pháp khí phi kiếm vô cùng tốt vật liệu nhà tranh bên trong hai người tựa hồ là so kẻ một người giới thiệu đủ loại linh tài bảo vật một người khác lại là thủy trung cười không nói cuối cùng kia vạn năm trúc yêu đem chính mình từ trúc lâm phía trong hết t h ả bảo vật đều giới thiệu hết chỉ có thể ngồi trở lại đến tại chỗ bên trên nhìn xem trước mặt tuổi trẻ đạo nhân cười khổ tựa hồ không thể làm gì mà ở thời điểm này t r ư ơ n g liệt lại lên tiếng nói ra kia đã giá trị ít nhất mười vạn linh thạch định phong ba bên dưới nửa huyết xe lạnh xuân phong thổi t ỉ n h rượu hơi lạnh mỏm núi chiếu xéo nhưng đ ò lấy quay đầu lại hướng tới đ i ề u hữu chỗ trở lại cũng không gió mưa cũng vô tình rượu tuyệt thiên nhân rượu tuyệt thiên nhân vạn năm trúc yêu chỗ huyện hóa người trẻ tuổi đã được hoàn chỉnh định phong ba vỗ tay tờ công liên tục tán thưởng hai lần sau đó hắn đ ố i bên cạnh đồng tử nói đi đem thanh diệp trà bích mục linh tâm tử ngọc linh trúc các loại những n à y linh vật toàn bộ đều cấp đạo hưu chuẩn bị bên trên một phần muốn tuyển chọn hắn bên trong đứng đầu thợ ư n g phẩm nếu là có một tia sai lầm duy ngươi là hỏi tia đồng tử ít có nhìn thấy chủ nhân như vậy thần thái lập tức nghiêm sắc mặt muốn lùi xuống đi nhưng mà lại bị trương liệt lấy tay tùy ý để ép ngăn cản lại đạo hưu không cần c h g mỗi lần này đến đây cũng không phải là vì những n à y linh vật vị này trương đạo hưu tại hạ trúc ngọc tâm ta là thật tâm muốn giao ngươi vị bằng hữu này chúng ta hôm nay lấy trà thai rượu h ả o h ả o phẩm vị hưởng thụ này đầu định phong ba chẳng lẽ không tốt sao tối nay sau đó chúng ta đều thêm ra một người bạn trương liệt nghe vậy cười cười theo chính mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đầu thanh ngọc chi sắc linh tính cường thịnh hồ lô nói trương m ỗ u lần này đến đây là mời đạo hữu nhập này ở lại trăm năm về sau đạo hữu thu tính hung lệ rửa sạch linh tính phục sinh trương m ỗ u nguyện thu đạo hữu làm đồ đệ dẫn ngươi nhập đạo trương liệt câu nói này nói chuyện nhà tranh bên t r ồ n g kia đồng tử thiếu nữ kia đều mặt lộ hữu lệ gần như muốn huyền hóa về yêu thân chỉ có trương liệt trước mặt kia tuấn mi đạo nhân nhìn như không có cái gì dị thường nhưng mà ngay tại hắn một bên kia miệng liền vỏ trường kiếm lại tại lúc này oong long rung động tựa như lúc nào cũng có khả năng thoát ra vỏ kiếm chém dết tới các ngươi tất cả đi xuống a trương đạo h ư u dám độc thân đến đây dám ở ngay trước mặt ta nói ra lời như vậy liền tuyệt không phải các ngươi có thể ứng phó đều cất ta lăn xuống đi t t t theo này đầu vạn năm trúc yêu thể phía trong yêu khí k h u y ế t tán không khí bốn phía đều phát ra rất nhỏ tiếng xé gió đây là một cỗ sắc bén tuyệt luân kim ế khí lấy vật trong suốt làm trung tâm quyết tán phát ra ra ngoài đánh đi rất tốt một gian nhà tranh xác nhận ngươi yêu thích chi vật đừng đem nó hủy Trầm mê trong liệt hỏa, chương ỉ có bất tử p h sáu trăm mười tám một mạch sinh vật pháp một mạch phá vật pháp dùng k i ế m phá trượt một thế gian này hết thệ quyền lực đều phụ thuộc vào bạo lực mặc dù tán khốc nhưng là tại bất luận cái gì thế giới đây đều là một đầu khó mà bị dung chuyển quy tắc thép không có bạo lực lão hổ sư tử gấu bầy sói bọn chúng đều sẽ tới ăn người người không có đầy đủ bạo lực sói thậm chí đều sẽ không thay đổi thành cầu t r u n ngọc tâm tu luyện vạn năm phù hộ một phương g i á hoa đồng tộc thậm chí nguyện ý cùng cảnh giới pháp lực xa xa không bằng đồng tộc của mình cùng tồn tại có tranh nhà sơ sài trở thành gia nhân ngày bình thường thậm chí cho phép bọn hắn rất nhiều làm cản nhưng là t r ư ơ n g liệt liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn tu luyện là kiếm đạo thu tiên bách nghệ bên trong thuần túy nhất kỹ thuật giết chóc kiếm thuật như n g ư ờ i mong muốn vừa dứt lời l ạ n h leo kiếm quang đã bắn ra nguyên bản cất đặt tại một bên trên b à n gỗ trường kiếm cũng đã rơi vào chúc ngọc tâm trí thủ tay hắn cổ tay k h a động cũng như thần long phúc hải kiếm quang giống như thần long mong ướt giữa không trung chỉ có lệ mang l o ạ lên sẽ rách hết thảy phủ kín trước mắt sắc bén tiêu sắt kiếm khí tầm tầm phủ đầy nhưng mà không ai có thể hình dung đạo này kiếm quang phá không lúc kinh tâm động phách trên đời gần như không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể miêu tả hắn thần vận kia đã là một đạo gió lốc lại là một đạo nộ lãng càng giống là một đạo thiểm điện một đạo vạch phá đêm tối cự quang kiếm quang nói lên đã vượt ra thời gian cùng không gian khoảng cách đột nhiên liền đã đâm tới trương liệt đôi lông mày trong đó tựa hồ không có chút nào thời không cách trở kiếm ra đã tới trương liệt trong nháy mắt đã cảm giác một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí đâm tới tuy chỉ một kiếm nhưng kiếm quang trổ đến hắn toàn thân trên dưới đều đã bị kiếm khí bao phủ h ắ n ý phả vào mặt che lại tới song tại phía trước một khắc cũng đã bắt đầu song phương đều là kiếm thuật cao thủ trương liệt có thể cảm ứng được điểm này t r ú c ngọc tâm cũng tương tự có thể bởi vậy trương liệt nói ra ngoài đánh đi t r ú c ngọc tâm một ngụm đáp ứng như ngươi mong muốn kiếm quan g có tranh nhà sơ xài bên trong toàn lực công gia lại là không có một tia nửa điểm do dự không bỏ nếu là này nhà tranh bị kiếm khí sẽ rách trương liệt tâm thần không hề nghi ngờ lại nhận một chút ảnh hưởng mà t r ú c ngọc tâm mặc dù sẽ đau lòng nhưng hắn kiếm quan g lại bởi vậy càng sắc càng nhanh càng áp hơn đây chính là tâm linh tranh đấu chúc ngọc tâm tu luyện văn năm kim đan chín tầm cảnh giới ngũ giai đại yêu tu luyện là chuyên chú sát phạt kiếm thuật hắn không có kiếm tu truyền thừa nhưng là tại năm đó linh trí mông mỗi lúc đã từng thấy qua bên trên một thời đại kiếm tu đấu kiếm tu n g hành kiếm vệ thiên hạ từ đây tâm mộ kiếm đạo và năm tu chỉ. bởi vậy kiếm pháp của hắn thuần túy mà sạch sẽ có không gì sánh kịp thuần túy kiếm khí có không gì sánh kịp thuần túy s á t khí tựa như là băng sơn bên trên trắng ngần tuyết động không có chút nào tạp chất hết thể biến hóa đều biến thành một chữ nhanh quân phong bạ vũ sấm xét một loại tốc máu lẹ đều đã là chương liệt bình sinh chỗ ít thấy sắp bén vô cùng kiếm khí đâm thùng không khí sắp bén d í t lên dẫn chống không loay sáng cực hạn tốc độ kéo theo tới lực lượng hoàn toàn vượt quá tầm thường kiếm khí lôi âm năng lực mà đối diện kinh người như thế kiếm thế chương liệt t ư ứng đối cùng phản ứng cũng chỉ có một khí vô cùng vô lượng vô tận pháp lực một mạch sinh và pháp một mạch phá và pháp t r ú c ngọc tâm vốn cho là trước mắt vị này họ trương đạo hưu lại thi triển ra cỡ nào tinh xảo tuyệt diệu kiếm thuật để phá trừ chính mình k h o i kiếm nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới mang đến cho mình cực đại kiếm ý cảm giác á p bách người trước mắt đối diện chính mình k h o i kiếm cất công duy nhất ứng đối chính là nhẹ nhàng thở ra như ch n ư ơ n g theo lấy chương liệt này cỗ chân khí pháp lực phun ra hai người xung quanh vài dằm phía trong không gian bắt đầu xuất hiện vận sóng không khí bắt đầu ngực dòng đất đá mất đi trọng lực trong lúc mơ hồ bắt đầu chậm rãi t h ă n g không trong vòng một ư ơ i dặm trúc lâm bắt đầu ẩn ẩn vặn vẹo p h á thoái đại điệu bắt đầu run, run run nguyên khí bắt đầu dối loạn nhưng mà tòa kia nhà tranh lại giống như bị bao k h ỏ a tại dị độ không gian hổ phách băng tinh trong đó một loại tại chủ nhân trúc ngọc tâm c u ầ n bạo kiếm khí phía dưới không chút nào tổn hại một ly một hảo một mạch sinh văn pháp thiên hạ tu thiên giả vô luận môn phái nào loại nào truyền thựa không có trụ cột nhất linh khí, còn tu cái linh khí đây là thiên địa tạo hóa vạn vật h u y ề n cơ có này một mạch phương c ó vạn vật phát sinh vạn pháp sinh ra làm sao có thể làm sao có thể tu vi của hắn có lẽ còn là thấp qua ta pháp lực của hắn làm sao lại mạnh đến loại trình độ này c h ơ mắt nhìn xem tự thân kiếm phong chống đỡ cùng đối phương c h á n nhưng mà trương liệt một mạch phương ra bạch quan g bao phủ hình thành tuyệt đối phòng ngự tự thân kiếm phong rốt cuộc khó tiến nửa tớp không chỉ là như vậy mà thôi bốn phương tám hướng nguyên khí hội tụ loại này nắm giữ lấy thiên địa nguyên khí biến hóa quyền hành liền xem như chúc ngọc tâm tự thân đã bắt đầu suy nghĩ luyện liền nguyên anh trí đạo cũng khó có thể với tới đồng thời hắn cảm thấy bốn bề thiên địa nguyên khí cũng như lồng giam s á t á p bao phủ áp tới lại hạ một khắc t r ú c ngọc tâm trợt dầm chân một cái toàn bộ không gian tựa hồ đều ẩn ẩn chấn động nhưng là kia đơn sơ nhà tranh mặt đất lại như cũng là không chút nào tổn hại bởi vì nơi này đã hoàn toàn bị trương liệt pháp lực bao vây bao phủ lại hai thân ảnh như là thần long tiên h tiêu thả người vọt lên tại xuyên r a nhà tranh cửa sổ trong nháy mắt đó đã giao thủ hai đạo kiếm quang dù đi ngang qua toa vạch phá bầu trời đêm sẽ rách gió lạnh chúc ngọc tâm cùng trương liệt đều có thể nói là kiếm thuật một đạo đỉnh tiêm cao thủ bởi vậy kiếm quang biến h giao long cũng giống như kế quang đ ụ n g vào nhau dữ dội cắn xé ở cùng nhau người chắc chắn thất bại bởi vì ngươi luyện kiếm không thuần tu kiếm đồng thời kiềm tu luyện k h í thuật tất nhiên không bằng ta kiếm tâm thuần nhất s o đ ấ u kiếm thuật đồng thời tâm linh tranh đấu cũng tại tiếp tục chuyên đấu pháp đấu kiếm tu sĩ gần như không có không am hiểu cái này bởi vì một khi xé rách đối phương tâm linh phòng tuyến khiến cho tiến tối mất cách thậm chí nghi vấn tự thân con đường hắn mời ư thành thực lực khả năng chỉ có thể phát huy một nửa thậm chí vẫn chưa tới một phương khác sẽ bởi vậy chiếm hết ưu thế s o kiếm đúng nhau khí kinh nghiệm vang bạo phát hai thân ảnh trong nháy mắt này tại trong bóng đ ha <hà> ha ha ha, nghĩ không ra ngươi khổ tu và năm đối với này luyện kiếm luyện khí chi tranh vẫn là như thế canh cánh trong lòng tốt ta liền để sự thật chứng minh hết thảy nhìn xem là ta kiếm khí đồng tu càng thêm lợi hại vẫn là kiếm tâm của ngươi thuần nhất càng có uy lực Vụt, chương liệt hai tay trong đó kiếm quan g biến ảo một người vì thất cầm kiếm một người vì thanh được kiếm trong lòng của hắn thường tức trúc ngọc tâm kiếm ý tinh thuần bởi vậy cũng không phát động thái hạo thiên tử pháp thân toàn lực đem một thân thần thức pháp lực pháp thể tăng lên tới cực hạn trạng thái mà là vẹn vẹn lấy cùng đối phương tương đương thần thức pháp lực thôi động xong kiếm xong kiếm bay nhanh như điện nhanh đ â m hướng trúc ngọc tâm trước ngực yếu h u y ệ t trúc ngọc tâm huy kiếm nên cản song phương cũng không có pháp khí hộ thân tại dạng này đẳng cấp kiếm khí lôi âm đều chỉ là cất bước khoái kiếm đánh nhau chết sống bên trong tầm thường pháp khí tại cận thân chém giết bên trong cũng căn bản vận chuyển không bằng bởi vậy chỉ nghe đương đương đương tiếng sắt thép va chạm giống như gió táp mưa rào vũ đ ả bà tiêu g i a n g u y ệ t phía dưới từ trúc lâm bên trong hai người thân hình đều là lấy nhanh đánh nhanh thân pháp chấp n h o n tới lui kiếm ảnh phiếu hốt một khi giao thủ liền là đặc sắc xuất hiện đủ lệnh cựu vực bảy châu chi địa chín thành chín tu kiếm người vì đó trố mắt sợ hai th t không không lúc này g ọ c Tâm kiếm tại trương liệt hai đạo kiếm khí bảo vệ dưới còn tại trúc lâm trong đó hành tàu vân mộng giao bạch văn tính hai người cũng đã ẩn ẩn đã nhận ra nơi này kiếm khí sông lên ban đêm ngự tới đội quang chạy đến sơ nhất tới gần còn chưa cùng gặp người hai nữ cũng chỉ cảm thấy kiếm khí bạo phát mặt mùi phát lạnh bị phát tiết khí lưu cạo bên trong lại đột phá hộ thể pháp lực sinh ra như dao cắt mặt một loại đau đớn để các nàng hai người sắc mặt không khỏi biến đổi thêm dạy pháp lực hộ thể cho đến tiếp cận c h ậ n một mới nhìn cũng đã là cực kỳ ngoan mục hai đạo kiếm quan kinh diễm như rồng k h u ấ y động giang hải kiếm khí phẫn nộ sóng lớn khói sóng quyết tán ở thời điểm này trúc ngọc tâm đã không cách nào lại hoàn mỹ bảo trì tự thân huế thuật theo một tên hắc bạch đạo bảo cực kỳ tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân khi thì biến hóa thành thanh trúc nhân hình khi thì lại một lần nữa biến hóa trở về mỗi một lần kiếm khí đụng nhau đều trùng kích được trúc ngọc tâm quanh thân khí mạch vô cảm phản phất tiềm lực vô cùng điểm chết người nhất là chương liệt cũng không phải là công lực vượt qua hắn mà là tại trước mặt hắn đem hết thể điều kiện tiên quyết dọa xong sau đó một chút xíu tổ hợp hoàn thành dùng nhất chứng minh thực tế phương thức nói cho trúc ngọc tâm kiếm khí đồng tu thân thể trung tiến chính là muốn so ngươi cô đạo độc hành càng thêm cường đại hòa mỹ chương đ á u trăm m bên t một mươi chín một mạch sinh vạn pháp một mạch phá vạn pháp dùng kiếm phá trượt hai chúc ngọc tâm vô ý ở giữa phát hiện chính mình cái gian phòng kia nhà tranh ý nguyên vẫn là không hư hao chút nào nói cách khác trước mắt đạo nhân dùng kim đan tầng bốn pháp lực gáp chế tự thân kim đan chín tầng không nói còn có dư lực che chở kia nhà tranh không mất đây đã là gần như là tại làm đ ủ c h ỉ ít theo trúc ngọc tâm là như vậy tốt tại hắn tu luyện vào năm nội tình vẫn phải có dù là tâm bên trong đã đạo tâm giao động nhưng là giờ này khác này như xưa có thể cưỡng ép áp chế xuống tạm thời không ảnh hưởng kiếm thuật chiến lược phát huy nhưng trên thực tế chiến đấu đến lúc này trúc ngọc tâm đã rõ ràng tự thân tại công pháp kiếm thuật bên trên đều không phải là người trước mắt đối thủ muốn chiến thắng cũng chỉ có thể theo phương diện khác đủ trở về bích ba đàm từ trúc lâm là này trúc yêu nhất tộc sân nhà nơi này phát sinh c h đấu không chỉ là vân mộng g a o b ạ ai ai trương đạo hữu ngươi kiếm thuật tinh tuyệt thân diệu thế nhưng là nơi này dù sao cũng là ta sân nhà lại là không làm cho ngươi thực chiến thắng để ta tại vai lứa con cháu trước mặt mất mặt m ũ i nhất nghiệm liền xong trúc ngọc tâm bước ra hối h ạ bay ngược trương liệt nhân kiếm hợp nhất truy kích chỉ là phi độn ra ngoài bất quá bên trong hứa bốn phía chính là cảnh vật liền bỗng nhiên biến đổi trận pháp này trúc yêu không chỉ chỉ là học tập bắt chước nhân loại mà thôi hắn thậm chí ngay cả trận pháp nhất đạo đều nắm giữ trương liệt ngự kiếm trốn vào trận bên trong phát hiện chính mình bốn phía trúc lâm vân quanh tựa hồ nhanh chóng na di biến hóa điên đảo thời không hôn luận các khôn lại là một bộ tiêu chuẩn tương đương không thấp tuyệt diệu trận pháp tầm thường yêu tu như m a ẩm hết tính tình dữ dằn bọn tại tu tiên bách nghệ phương diện nơi nơi cũng sẽ không có cao minh thành tích nhiều lắm thì tại tự thân thiên phú thần thông lĩnh vực nhiều một ít mở rộng mà thôi mà này t r ú c yêu trúc ngọc tâm lại là khác biệt tựa hồ bởi vì là linh trúc thành đạo mặc dù yêu thích kiếm thuật nhưng là linh tính cực mạnh nó vậy mà đem tu tiên bách nghệ bên trong thật khó trận pháp nhất đạo cũng tu luyện tới rất cao minh trình độ cho nên phía trước mới có thể tại thích hợp thời điểm dù n g tòa kia nhà tranh xuất hiện trước mặt t r ư ơ n g liệt đi qua vừa mới kia một trận chiến đấu chúc yêu trúc ngọc tâm bị chương liệt kiếm khí xâm thể khí mạch không lưu chuyển thuận lợi giờ này khắc này ẩn tàng tại tự thân bố trí trong trận pháp một bên luyện hóa loại bỏ kiếm khí để khôi một bên công tâm truyền động trương đạo hữu ta này vạn trúc hãn hải đại trận thủy mộc tương sinh diễn hóa vô cùng lại cho ta tự thân kiếm thuật tương hợp ngươi còn có lòng tin có thể chiến thắng ta sao không bằng sớm với lui chớ ép đến người không có lui chỗ có thể tìm ra đạo tâm bất ổn yêu thể khí mạch thụ tổn hại t r ú c ngọc tâm chỉ cảm thấy tại trương liệt rời đi sau đó tự thân đạo h ạ n h có thể sẽ cực lớn lui bước trăm năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng có thể dưới tình huống như vậy còn vẹn vẹn chỉ là trương liệt rời đi mà không có cái khác truy cứu theo chúc ngọc tâm mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng mà trương liệt này người hành sự lại là Ta tốt, là vì ngươi tốt, cho nên ngươi phải đi làm, dù là ngươi, ngươi, ngươi chúc ngọc, ngọc tâm tự i ngươi đ cảm thấy mình hết lời ngon ngọn thân ở tại vạn trúc hãn hải đại trận bên trong chương mẫu người vẫn là nhấc lên trong tay sòng kiếm mỉm cười nói ngươi dùng cái gì cản ta không tốt ngươi dùng chất pháp vừa vặn ta cũng có phần am hiệu này đạo Tại h một một đương nhiên nơi này nói là kết nối điện mạch linh khí bồi dưỡng nhiều năm hộ sơn chất pháp dùng trận kỳ bố trí chất pháp rất khó đi đến đồng dạng tình trạng nhưng là cho dù trận pháp mạnh như thế dùng công địch thời điểm cũng có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là đối phương trận pháp tu vi tốt nhất đừng cao hơn tại bốn trận người bằng không mà nói một khi bị nhìn ra biến hóa bài trừ trận pháp lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều liền là vô pháp làm đến chuyện tốt tại tu tiên bách nghệ bên trong trận pháp sư cũng ít khi thấy chín thành c h í n ở trên tu sĩ trận pháp mức độ xa xa thấp hơn chính mình tu vi cảnh giới thứ này có chút giống thuật tính một đạo học tiến vào liền là học tiến vào học không tiến đến liền là thực căn bản học không được t r ư ơ n g liệt trận pháp nhất đạo bởi vì trải qua kỳ ngộ rất nhiều lĩnh ngộ Có nhưng g trung ũ dai p ẩ m đến gần ngũ dai t h ợ p h ẩ mà trúc ngọc tâm trận pháp mức m độ, t r ú cũng Ngọc trận miễn cưỡng n g mức Tâm pháp độ, dai hạ phẩm, ạ v trúc trận trô đắc hán hải hắn bình sinh chỗ đắc ý nhất h n n đại là làm. ý ư mà cũng chính ũ n g c là ngày hôm đó trúc ngọc tâm ẩ n t à n g tại trong trận pháp nhìn thấy kêu họ trương đạo nhân bay lên trời chỗ mi tâm có kim s ắ c dựng thẳng hình dáng đạo văn sinh ra khuyết tán kim quang đảo qua toàn bộ p h á p trận lại hạ một khắc lúc hắn thân cũng như phân thân huyến ảnh một loại hướng vạn trúc hắn hải đại trận khắp nơi trận pháp mạch lạc giao điểm nhào công mà đi hắn hiểu trận pháp trúc ngọc tâm rốt cuộc mới phản ứng toàn lực thôi động vạn trúc h á n hải đại trận đáng tiếc tình thế phát triển đến nước này thời điểm cũng đã chậm tại hạo thiên pháp mục hạo thiên kính phụ trợ phía dưới chương liệt ngự sử nhanh chóng công phá vài chỗ trận pháp mạch lạc giao điểm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ù u long nương theo lấy từng đ ợ t cự đại tiếng nổ h á n hải nổi sóng lại tại lại hạ một khắc xa vào toàn diện vỡ vụ n tán loạn t r ú c ngọc tâm bình sinh đắc ý nhất trận pháp trong thời gian cực ngắn hoàn toàn xa vào vô pháp vận hành trạng thái đệ tử chúc ngọc tâm bãi kiến sư tôn từ đây làm nô làm b ộ c tuyệt không hài lòng sau nửa canh giờ tại tử trúc lâm phía trong một đám yêu t ộ c chứng kiến phía dưới chính mình vạn năm sở học toàn bộ sụp đổ đại yêu trúc ngọc tâm tâm phục khẩu phục quỷ gối tại trương liệt trước mặt đạo pháp kiếm thuật t r ậ n pháp tự thân vạn năm sở học chỗ tích lũy hết thảy đều ở trước mặt đối phương tan tác được sạch sẽ tại thời khắc này trúc ngọc tâm là hoàn toàn chịu phục lao tổ lão tổ tông bốn bề trúc yêu phát ra không bỏ la lên thanh âm trúc ngọc tâm nghe vậy quay đầu nói các ngươi khóc sức mướt giống kiểu gì ta đây là đi cầu học đạo pháp ta sau khi đi các ngươi muốn trong núi dốc lòng tu đạo không thể lại như quá khứ một dạng tranh cường hiếu thắng lạm sát kẻ vô tội dạng này về sau chắc chắn sẽ có gặp lại ngày kỳ thật trúc ngọc tâm thân bên trên còn có một đầu dị t r ù n g thanh x à thủy t r u n g chưa kịp xuất thủ trương liệt kiếm pháp tinh rượu dày đặc trúc ngọc tâm phối hợp thanh x à độc chính là được vậy nhưng là sinh tồn năng lực cũng không phải là đặc biệt mạnh sợ bị trương liệt một kiếm chém thành hai đoạn bởi vậy vẫn luôn không có phái sai xuất thủ hiện tại lại là hoàn toàn khỏi cần xuất thủ nữa chuyện hay đã đủ mập để thịt len lút h ị Cửa trước ơ n g l i ệ mắt trương liệt thân bên trên pháp khí phi kiếm có thanh minh huyết trung di sơn ấn thất cầm thanh d i ệ p tài vân phân quang tư h kiếm hiện tại lại tăng thêm thiên kiếm hồ lô này thiên thanh hồ lô vốn là thiên bích núi thượng quan gia tộc bí khố bảo vật cùng loại với trương liệt năm đó tứ giai c ự c phẩm dưỡng thi túi mặc dù có ngũ giai t h ư ợ n g phẩm nhưng kỳ thật là trương liệt rất nhiều pháp khí trong đó giá trị thấp nhất nhưng là chứa vào kim đan chín tầng đại yêu trúc ngọc tâm sau từ thiên thanh hồ lô chuyển hóa làm thiên kiếm hồ lô giá trị nhảy một cái trở thành trương liệt rất nhiều pháp khí trong đó giá trị cao nhất vẹn vẹn chỉ ở trương liệt bản mệnh pháp bảo giá trị phía dưới trương liệt bản thân chính là kiếm thuật đại gia một cầm tới thiên kiếm hồ lô liền biết hắn dục pháp hoặc là trực tiếp triệu hồi r a kim đan chín tầng đại yêu trúc ngọc tâm vì tự thân chiến đấu hoặc là nhắm ngay đ ị c h nhân kích phát kiếm khí kiếm khí từ chẩm biến nhanh dần dần gia tốc cuối cùng s á t thương phá hư vi năng kinh người hơn nữa tại ưu thế tuyệt đối tình huống dưới trúc ngọc tâm còn biết gọi ra hoang xà căn xé độc chết đối thủ nhưng là trúc ngọc tâm cùng hoang xà mấy ngàn năm phối hợp trừ phi tại sống chết trước mắt hoặc là có niềm tin tuyệt đối bên d ư ớ i bằng không hắn là sẽ không dễ dàng phái ra hoang xà để tránh cho mặc dù nắm giữ kích độc nhưng là tu vi chưa tới hoang xà bị địch nhân một kiếm chém giết mặt khác trương liệt còn có thể dùng ngự cả người thực lực tám thành đều gửi ở hắn bên trên trừ phi đặc thù tình hùng dưới nếu không trương liệt cũng sẽ không dễ d à n g triệu hoàn thai âm viên cáo biệt bích ba đàm thử trúc lâm phía trong một đám trúc yêu chuyện chỗ này b ạ c h văn t ĩ n h một mình trở về phái sơn trương liệt mang lấy vân mộng giao đi tới nam hoang bắc bộ dùng nữ tu làm chủ tô n g môn thủy vân tông n ă m đó thủy vân tông nguyên hải nhi chân quân trần nguyên phượng cùng tiêu sơn chân nhân ở giữa lưới tỉnh là hai người bí mật lớn nhất tại phong ba quỷ quyệt tu tiên giới tới nói đây là một loại rất bình thường thủ đoạn vạn nhất đôi tình lữ này bên trong có cái nào một người gặp rủi ro có thể trốn tránh đến ái nhân bên người bắt đầu lại bởi vậy toàn bộ đan dương c u n g cũng không có ai biết tiêu sơn trần quân đi nơi nào nhưng là thân vị tiêu sơn trần quân tin nhất trọng đệ tử chương liệt lại là biết đến đan dương cung tại nam vực viêm châu nam bộ thủy vân tông tại bắc bộ hai tông cách nhau khoảng cách xa xôi nhưng là lần này cứu viện lại là bắt buộc phải làm một cái cỡ lớn tông môn không có nguyên anh trần quân c h â n áp khí số phía dưới tá tu mỗi cái g i a gia tộc mỗi cái tông tu sĩ đều là không lại tâm phục dù là một vị kim đan chân nhân pháp lực tu vi đã vượt qua một tên nguyên anh trần quân cũng là không được đây là nhân tâm chỗ hướng cao cấp tu tiên giả viễn trình gấp rút lên đường đều biết có linh、Chu. xe bay loại pháp khí xem như ngồi xe vừa quá thoải mái dễ chịu lại tiết kiệm thời gian nhưng mà trương liệt lại là cho tới bây giờ đều không cần những n à y vân mộng giao hóa thành một cô âm khí dung nhập thái âm phiên bên trong trương liệt bản thân chính là nhân kiếm hợp nhất ngự kiếm phi hành trốn xa hướng nam vực viêm châu bắc bộ không chung bên trong ảo ảo cương phong lạnh t ấ u xương đặc biệt là tại thời gian giải kích phát kiếm khí lôi âm tình h ư n g dưới cương phong thậm chí lại chuyển hóa làm kinh khủng công kích không ngừng trùng kích phi hành người pháp lực hộ thể thậm chí cả pháp thân thể phách nhưng mà trương liệt nhưng đem coi như là một loại rèn luyện cùng tu hành h chắp hai tay sau lưng nhắm mắt phi độn bởi vì quá nhanh phi kiếm tốc độ bay c u ầ n c u ộ n sức gió cũng như sấm rền một loại không ngừng đánh vào tự thân m ộ n phía thế nhưng là thanh niên kia nói người lại là thần sắc không có biến hóa dùng k i ế m khí pháp lực nhục thân ba cái tam phân quy nguyên một đồng hóa hiệu tại trong quá trình này thái âm viên phía trong vân mộng giao thiên kiếm hồ lô bên trong trúc ngọc tâm bọn hắn cũng là có thể cảm giác được trong lòng cũng riêng phần mình có chỗ lý giải cùng minh ngộ ta vì quỷ linh tri thân thân thức pháp lực còn có thể dùng nhưng là nhục thân lại là khó mà tu trì ngày sau muốn tiếp nhận sư tôn đạo thống cấm pháp hoặc là bù đắp nhục th hoặc là tăng cường thần thức pháp lực ưu thế thái âm phiên bên trong vân mộng giao như thế suy tư vạn năm còn âm ta nhất tâm t u kiếm như vậy cô đạo d u n g tiến duy tinh duy thuần dụng tâm một lòng mặc dù có thể tại c à n g thời gian ngắn hơn ở giữa bám tới cao hơn đ ỉ n h phong nhưng cô đạo độc hành cuối cùng khó lâu g i ữ tâm thần pháp lực nhục thân kiếm thuật pháp khí sư tôn tu hành gần như không có yếu kém cùng thiếu hữu chỗ dạng này sơ kỳ tiến bộ chậm chạp một chút nhưng hình thành một loại gần như không có kẽ hở cường đại thậm chí từng cái phương diện lại lẫn nhau ảnh hưởng đề bạn thiên kiếm hổ lô bên trong Như t、so、hơn hơn nhưng là nếu không phải hắn pháp thể song tu phổ thông kim đan chân nhân dạng này một đường đi tới cũng quá chịu tội hơn nữa cực lớn tiêu hao thần thức pháp lực trên đường một khi gặp được gì đó ngoài ý muốn khả năng liền chết được oan buồng không gì sánh được chương liệt là nắm giữ lấy cựu tức phục khí chân quyết có thể đem pháp lực trạng thái cùng thể phách trạng thái tương hỗ là chuyển hóa mới có thể tiến hành dạng này đường dài phi hành biến tướng tu luyện đến nơi nam vực viêm châu bắc bộ theo người ở dần dần phường thịnh tu sĩ phường thị dần dần tăng nhiều lên tuổi trẻ đạo nhân đình chỉ kiếm quang phất tay gọi ra một mặt trưởng phiên từ trong duyên dáng đi ra một vị tuyệt sắc thanh lệ thiếu nữ tóc trắng ngọc dao b à i kiến sư tôn ân ngọc dao chúng ta trước tìm một cái phường thị ở lại sau đó lại điều tra tiêu sư sự t ì n h n a tiêu sơn chân quân tại tổ sư đường phía trong hồn đang còn chưa tắt nhưng là quang huy ảm đạm nói do hắn không phải thân chịu trọng thương chính là bị vây ở chỗ nào mà một cái có thể trọng thương vây khốn nguyên anh cảnh tu sĩ đại thế lực tất nhiên là to lớn mà cường thịnh c h ư ơ liệt đến đây cứu người nhưng nếu là sơ ý một chút chẳng những cứu không được người chính mình cũng có khả năng bị rơi vào đi cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng tốt tại tại pháp chế bên trên trương liệt là lại chính thống bất quá đan dương cung tu sĩ nhưng là hắn thân kiêm mấy mạch đạo thống dùng hai h ó a dịch hình dựa vào huyễn thuật cải biến dung mạo sau đó lại ẩn tàng thành một tên du lịch đến đây tà tu thật sự là lại cực kỳ đơn giản bị trấn áp vây khốn là nguyên anh trân quân đến đây cứu viện không phải nguyên anh trân quân chí ít cũng nên là kim đan hậu kỳ mạnh mẽ tu sĩ một tên kim đan tầng bốn tu sĩ mặc dù không yếu nhưng vẫn là vô pháp đưa tới quá to lớn chú ý cái này tu vi không thấp, k có có một một một hai ô n g c o đã k h người xem n h này đương khó có nhiên chính là trương liệt cùng vân mộng giao tiêu sơn trân quân thủy vân tông trần nguyên phượng trân quân đều đã bị kẹt mấy thậm nhiên cũng không kém này một hai năm thời gian trương liệt cùng vân mộng giao ngụy trang thành một đôi du lịch thiên hạ tán tu sư đồ phản phất là một dọn nước dung nhập trong hồ một loại dần dần dung nhập vào rõ ràng hà p h ư ờ n g đồng thời cũng dần dần hiểu rõ phiến địa vực này một chút cơ bản tin tức nam hoàng trăm tông tông môn san sát quan hệ lẫn nhau rác rối phức tạp bản địa vốn là dùng nữ tu tông môn thủy vân tông xem như đứng đầu cường thế lực chỉnh thể nghiêng về chính đạo nhưng cùng lúc cũng có v i ê m ma giáo hát bạch kiếm tông hồng nhật tông các loại tông môn san sát địa vị ngang nhau tại gần ngàn năm thời gian bên trong đều là thủy vân tông lược á p viên ma hát bạch hồng nhật ba tông nhưng tại này gần mấy trăm năm bên trong. thủy vân tông có ít người mới không nối tiếp mà đ ổ i thành bên ngoài ba tông chính là nhân tài cường thịnh hồng nhật tông hắc bạch kiếm tông đều có kim đan chân nhân luyện hóa nguyên anh thành công lại thêm này ba cái tông môn nguyên bản tại thủy vân tông áp bắt giới là hiện lên liên hợp chi thế bởi vậy gần mấy trăm năm qua tình thế dần dần l ư ợ c chuyển thủy vân tông thế lực ngày càng có vào chờ đợi lấy tông môn nhân mới xuất hiện lần nữa lúc đầu loại tình thế này vẫn luôn là có chút ổn định nhưng là gần một giáp trước kia hồng nhật tông xuất hiện một vị thiên tài tu sĩ hắn thành công dung hợp v i ma hồng nhật hai phái tri trường luyện hóa kim đan thai hóa địa đạo nguyên anh thành công kể từ đó song phương thế lực triệt để mất cân bằng tông môn chiến tranh bởi vậy toàn diện bạo phát đi qua những ngày năm đến nay mấy lần tông môn chiến tranh bại nhiều tháng ít hiện tại thủy vân tông đã là toàn diện co vào lực lượng vẹn vẹn chỉ là bảo vệ được sơn môn sở tại cùng với tự thân hữu hạn mấy chỗ phương thị rõ ràng hà phường chính là một trong số đó tốt tại mạnh đại lực lượng áp bách giới hình thành tạm thời liên minh cũng lại bởi vì mạnh đại lực lượng biến mất mà như vậy sụp đổ thủy vân tông thế lực toàn diện co vào nhường g a đại lượng lợi ích đồng thời vị kim hồng nhật tông thiên tài tu sĩ tại dung hợp hai phái công pháp sau đó cũng nghĩ dùng hồng nhật tông vì chủ thể đem viêm ma giáo như vậy c h i ế n đoạt v i ê m ma giáo không có nguyên anh chân quân nhưng là có vài vị tu luyện nhiều năm thủ đoạn mạnh mẽ kim đan chân nhân chống đỡ lấy lại thêm hắc bạch kiếm tông ngoài sáng trong tối duy trì hồng nhật tông nhất thời cũng khó có thể toàn nguyện ba nhà lẫn nhau kiềm chế thủy vân tông trên giới nhất tâm toàn lực đối kháng như vậy liền tạo thành hiện tại rằng có thế cục trở lên chính là chúng ta nửa năm này đến nay lấy được toàn bộ tình báo nhưng là không có một cái tin có thể nói rõ ràng tiêu sư ở nơi nào nguyên phượng chân quân ở nơi nào có thể nói vẫn là không thu hoạch được gì ban đêm rõ ràng hà phượng vân thị cửa hàng bên trong trước liệt tại một đoàn màu trắng thanh khí bên trong tầng trời thấp phiêu phủ vân mộng giao cùng với t r ú c ngọc tâm còn có hắn bốn phía một chút linh trúc khối lỗi đều tại nâng cầm lên tựa hồ cố gắng suy nghĩ nhưng là có quan hệ với nguyên anh tổ sư tình báo trực tiếp ảnh hưởng một cái tông môn thế lực hương suy diệt vong vô luận là thủy vân tông vẫn là viêm ma giáo hát bạch kiếm tông hồng nhật tông toàn bộ đều là gắt gao tre nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thám tính đạt được sư tôn chúng ta là nghĩ cứu viện nguyên vượng trân quân vì sao không thể trực tiếp cùng thủy vân tông liên hệ chúng ta hẳn là là một cái trận doanh mới đúng chúc ngọc tâm dạng này nói nửa năm này đến nay, h á n phân thân linh trúc khôi lỗi xem như cửa hàng tiểu nhị biết rõ rất nhiều thế giới bên ngoài sự tình đây đối với gần vạn năm thời gian đều ẩn cư tại t ử trúc lâm trúc ngọc tâm tới nói cũng là đại đại mở rộng tầm mắt đặc biệt là tại cửa hàng tiểu nhị gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đây đối với hắn tới nói cũng là một loại đoàn luyện chúng ta là muốn cứu viện nguyên phượng tổ sư nhưng là chúng ta như thế nào thủ tín tại thủy vân tông tu sĩ hơn nữa tại hiện tại tình thế như vậy bên dưới Thủy v â thủ nửa năm này đến nay tại cẩn thận âm thầm do la tin tức đồng thời trương liệt tại vân thị cửa hàng bên trong đọc lấy đạo thư nghiên cứu tu luyện luyện đan luyện kiến thuật đồng thời tiếp một chút sống luyện thủ gia tăng kinh nghiệm nhưng là bởi vì có thái hạo kim trương quan hệ trương liệt tiến bộ tốc độ quá nhanh những năm gần đây vân thị cửa hàng buôn bán dần dần van rội danh tiếng bởi vậy kiếm được không ít linh thạch đem tính thích linh thạch vân mộng g i a o vui vẻ gặp rằng không thấy mắt bởi vì tại mở cửa hàng thời điểm trương liệt không kiên nhận số sách cứ giao cho nàng tới xử lý tịnh cấp nàng một nửa cổ phần hiện tại cũng không tốt thu hồi Đương nhiên đây cũng là có một ít chỗ tốt một phương diện trương liệt tự thân tăng lên luyện đan luyện kiếm kỹ nghệ kinh nghiệm một phương diện khác vân thị cửa hàng càng phát dung nhập vào rõ ràng hà phường bên trong thậm chí tại thủy vân tông nội bộ đều dần dần có một chút danh tiếng cứ việc cảm thấy có chút tình huống không đúng trương liệt nhanh chóng đề cao thay luyện đan luyện kiếm điều kiện hạn chế nhưng vẫn là không chịu nổi danh tiếng đã lên đại lượng thấp trung giai tu sĩ mộ danh mà đến trương liệt luyện đan theo chữ thạch lộng hoàn quyển bên trong tìm hiểu ra lấy ra tinh luyện cách thức người phía trước có thể đem luyện họng đ á n dược một lần nữa tinh luyện bù đắp h hậu giả có thể đem lấy viên đan dược dược lực tinh luyện tại một mai bên trong mặc dù có tổn thất nhất định nhưng là đan dược hiệu lực đại phúc tăng lên luyện đan còn như vậy luyện kiếm liền càng không cần phải nói hắn bản thân là dùng kiếm đỉnh tiêm cao thủ chỉ cần mang lấy vật liệu đến đây là bản nhân chương liệt ánh mắt quét qua gần như liền có thể biết rõ đối phương thích hợp nhất dùng như thế nào kiếm khí cứ như vậy như nhau giai vị phi kiếm hắn luyện đến liền so cái khác đúc kiếm cửa hàng luyện chế thực chiến cường h ã n cỡ nào nam hoang phong cách bư hãn có người biết hàng bọn hắn truyền miệm dù là cửa hàng không có làm bất luận cái gì tuyên truyền cũng khách đầy tại môn, cũng không đủ cầu. linh thạch tới cửa không kiếm lời chẳng phải là khiến người hoài nghi thế là thời gian nửa năm đi qua cứu viện tiêu sư cùng nguyên phượng chân quân sự tỉnh vẫn không thể nào đưa vào danh sách quan trọng bởi vì liền bọn hắn ở nơi nào cũng không biết bản mệnh pháp bảo hạ o t h i ê n kính sở trường về luyện đan luyện kiếm trận pháp tiếp tục như vậy nữa thái hạo h i ê n viên kiếm tông không bằng đổi tên thục sơn được rồi cũng miễn đi cùng h i ê n viên tam thanh giáo đạo thống chi tranh t r ư ơ n g liệt tâm bên trong tự dễ ước nghĩ như thế đến sau này phải đi ra mắt nhưng là ba ngày này chỉnh thể đổi mới số lượng từ sẽ không thay đổi chương sáu trăm hai mươi hai chú kiếm sư vân p i dương một chính họ Tông. Tông t đây cũng là một tên giáng người cao gầy mặt nạ lụa trắng nư tu vẹn vẹn chỉ là theo bể ngoài lộ làn da cũng có thể thấy được mặc dù mặt nạ lụa trắng nhưng cho là một vị dung mạo xuất chúng nữ tử cùng nối kiếm là một người trung niên bộ dáng mập mạp tu sĩ tại thông huyền giới tu sĩ tổng thể tới nói mặc dù đều là càng ngày càng tốt nhìn tu hành vốn là sinh mệnh thể một loại chủ quan tiến hóa nhưng là nam tu chú trọng lực lượng nguyện ý vì thu hoạch được lực lượng bỏ ra càng nhiều đối lập chẳng phải chú trọng bề ngoài nữ tu chính là tương đối mà nói vừa v ặ n p h ả n tới bọn họ t h à rằng hy sinh một chút lực lượng cũng muốn thu hoạch được tiến thêm một bước mỹ mạo hoặc là này bản thân liền là một loại khác hình thức lực lượng điểm này tại nhân loại tu sĩ thân bên trên biểu hiện còn không quá rõ ràng tại yêu tu trên thân liền biểu hiện đặc biệt rõ ràng nữ yêu nơi nơi có thể tu luyện ra hoàn mỹ nhân hình mà nam giới yêu tu trên thân dù là đối lập đạo hạnh càng sâu thân bên trên cũng nơi nơi mang lấy một chút thú hóa đặc thù tại luận võ trường bên trên k i a tên nữ tu thi triển ra này bàn lòng một loại vụ hóa kiếm thuật lúc lúc đầu còn có thể dùng cùng rằng coi nhau trung niên mập mạp tu sĩ tức khắc liền bắt đầu khí thế suy yếu t h ệ t tiệt bại lui lạc sư h i n h ngươi đã mấy lần thua ở ta này tay vụ hóa kiếm thuật bên dưới nhìn tới này một lần cũng giống như vậy ngươi vẫn là không có tìm tới phương pháp phá giải chiếm được ưu thế k i a tên nữ tu tại cấp công đồng thời làm thân thức chuyển động tiến một bước đả kích trước mắt lạc sư h u n h trần ý thử thắng bại còn còn chưa thể biết được ngươi nhất định phải thua ngay tại h u t một đ lúc lúc này vẫn luôn tại lần tránh bay ngược mập mạp tu sĩ lạc hằng đông nhiên ở giữa liền không lụi hắn biến hóa pháp quyết chỉ tay giữa không trùng kia miệng hiếm thấy loại hình phi kiếm đem tự thân toàn bộ thần thức pháp lực đều trút xuống hắn bên trong sau đó vung lên mà xuống vì sao nói là hiếm thấy loại hình phi kiếm bởi vì này miệng phi kiếm màu trắng phía trên loại trừ bình thường phi kiếm chủ thể bên ngoài còn tại kiếm phong hai cánh chỗ liên tục xuất hiện lấy tứ chi vặn vẹo nhỏ c ả n h không biết là có tác dụng gì theo mập mạp tu sĩ lạc hàng thần thức pháp lực dốc vào hiếm thấy loại hình trên phi kiếm kiếm khí đại thịnh kiếm quang phía trên ẩn ẩn ngưng tụ ra một đầu toàn thân đều là khoa trương nổi lên bắp thịt duy nhất chân hoàng n g u mù họ lại hạ một khắc duy nhất chân hoàng ngưu bắp thịt toàn thân càng thêm nhô lên bành t r ư n g nương theo lấy kiếm quang nghiêng xuống mạc công bởi vì bang bang theo song phương đấu kiếm càng phát dữ dội luận v õ đấu kiếm đài bốn phía thủy vân tông tu sĩ gặp này một mảnh xuân sao làm sao có thể lạc hằng sư thúc vậy mà chặn lại trần sư thúc vụ hòa kiếm thuật đúng vậy a dĩ vãng trần sư thúc vừa ra kiếm này lạc hằng sư thúc là thất bại đều là kiếm khí hóa hình nhưng là một con trâu làm sao lại địch n ổ i thanh long ngu xuẩn kia là quỳ n h i ê u cũng không so thanh long l ự c yếu không vẹn vẹn theo pháp thể cường độ cái này t ầ n diện tới nói quỳ n h i ê u đối lập càng mạnh một chút cũng nói không chừng mà ở thời điểm này lạc hằng kia miệm thấy loại hình phi kiếm tác dụng cũng chân chính thể hiện ra đây trên phi kiếm ngang đưa nhỏ cảnh vậy mà thành công xoắn khóa lại kia tên họ trần nữ tu phi kiếm hắn tựa hồ có khóa kiếm diệu dụng đến mức một khi khóa lại kia tên họ trần nữ tu rất khó khống chế phi kiếm tránh thoát xuống tới ân lấy lui làm t i ế n lấy lực phá xảo lạc sư điệt trong khoảng thời gian này đích thật là tinh tiến không nhỏ tại đấu kiếm pháp đ ạ i thượng thủ chỗ ngồi ngay thẳng một vị thân mặc đồ trắng đạo bảo thân khoác lụa hồng s ắ c lụa mỏng nữ tu vị này nữ tu g á người mạn rượu bất quá niên kỷ nhìn qua đã có chút dàn u a không chỉ tóc đã hoa dâm khỏe mắt cũng có một tiếng nếp nhăn vị này chính là thủy vân còn sót lại kình thiên bạch ngọc trụ giá h ả i từ kim lương nguyên anh chân quân âu dương tổ sư chỉ là bị giới hạn thủy vân tông đạo thống cùng với tự thân thiên phú vị này âu dương tổ sư tu luyện tới nguyên anh tầm sau cảnh giới liền không thể tiếp tục được nữa rồi phí thời gian ngàn năm thuế nguyện cũng vô pháp sau khi tấn thăng kỳ mặc dù nàng còn có một lần chuyển kiếp cơ hội sống lại có thể sử dụng nhưng là cho dù chuyển kiếp trung sinh tuyệt đại đa số tu sĩ cũng khó có thể nhảy ra ở kiếp chức dạo tu thành trường sinh đại đạo cuối cùng kia tên họ trần nữ tu bị mập mạc tu sĩ lạc hàng phi kiếm cương chế lấy ngã xuống đến pháp đài danh giới chỗ bị phi kiếm nằm ngang ở trên cổ không thể không không cam lòng nhận vua thủy vân tông mặc dù là dùng nữ tu làm chủ môn phái tông môn chuyển thừa công pháp càng thêm thích hợp nữ tu tu tập nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có nam giới tu sĩ chỉ là phổ biến địa vị không cao lạc hằng đã xem như thủy vân tông phía trong địa vị đối lập cao nhất nam giới tu sĩ h ã n tại cái này tông môn từ nhỏ lớn lên cưới vợ sinh nữ sinh hoạt hạnh phúc bởi vậy cũng là thực muốn toàn lực thủ hộ tông môn đối thủy vân tông trung thành tuyệt đối lần này đại bị chiến thắng lạc hằng lên đài bị âu dương tổ sư tự mình trao tặng thiên địa linh vật lấy đó khen thưởng nguyên bản thủy vân tông là không có loại này truy nhưng là những năm gần đây theo cùng v i ê m ma giáo h á c bạch kiếm tông hồng nhật tông xung đột càng phát dữ dội tấp nập thủy vân tông cao tầng cũng không thể không làm ra tương ứng cải cách để bạn tông môn đệ tử chiến lược chiến ý để bọn hắn càng thêm thích hứng tu sĩ chiến tranh lạc hằng người rất không t ồ i thế nhân đều là thích chân long tiến vượng coi là hắn pháp lực vô cùng lại không biết có thời điểm thích hợp bản thân mới là tốt nhất lần này dùng lực phá cục ngươi làm được rất tốt âu dương tổ sư tại ban cho thiên địa linh vật sau lại hơi chút ca ngợi khuyến khích n ữ liệu sau đó liền phiêu nhiên rời đi chỉ để lại pháp đài bốn phía thủy vân tông các tu sĩ xì xào bàn tán nghị luận trận nhưng mà lạc hàng chân nhân lúc này vì phong đ ấ t ý trở về liền bị nhà bên trong mỹ tiểu nương nhéo lô thai bởi vì trần huyên nhi đúng là hắn đạo lữ sư muội tại trần huyên nhi xem ra chính mình như hoa như ngọc sư tỷ gả cho lạc hàng quả thực liền là bị lợn cấp quân quang cho nên mới lại khắp nơi đ ặ kích tìm hắn gây phiền phức nhưng là tại đại sự bên trên nhưng luôn luôn cùng hắn cùng một lập trường lần này lạc hàng chân nhân giống như t h ắ n g thực bại mặc dù ra một nguồn góp nhặt nhiều năm trong lồng ngực các khí nhưng là về đến nhà cũng là bị chính mình đạo lữ tô vệ nương sửa chữa được không đơn giản chương sáu trăm hai mươi ba chú kiếm sư vân phi dương hai mấy ngày sau thanh Đang đến danh hoàng hôn, một tên mập quỷ quỷ tùy tùy đến nơi này, tìm tới chú kiếm sư, bí danh vị Vân、phi、Dương Trương nào, thăng lúc Liệt. chú chứ? Phi Thế một mập tìm kiếm tùy tùy tới quỷ quỷ sư, bí vị ở thời điểm này Trương lạc i ệ hàng n h tôi vào nước lạnh n chế tạo lấy một lấy phi Hắn kiếm. chân n nhân ọ c theo ngực mình lấy ra một khỏa viện trâu này trâu vừa ra như một vân minh nguyệt khắp cả tung thanh huy dùng trong phòng quan g mang như mưa đây là thiên địa linh vật minh nguyệt tâm lạc hàng chân nhân mặc dù có một ít không bỏ nhưng vẫn là đưa tay đưa tới phía trước ước định cẩn thận vật này từ đây chính là vân đạo huynh lạc hàng chân nhân thiên phú hơn người có nội tú tại thân bởi vậy nhiều năm tu đạo trước c h ậ m sau nhanh có thể dựa vào thủy vân tông đạo pháp tu luyện thành kim đan chân nhân năm đó thủy vân tông thập đại mỹ nữ chi nhất tô vệ nương gả cho bình thường mập mạng còn không có suất đầu lạc h à n vẫn là một kiện chấn động một thời sự tỉnh nhưng là phía sau mấy trăm năm bên trong lạc hàng khổ tâm tu trì một đường tấn thăng kim đan hơn nữa ba lần vì tô vệ nương gom góp tư nguyên như nhau tấn thăng kết đan cảnh giới mới có hai người này mấy trăm năm thần tiên của lữ lạc hằng có thể nhìn ra được t r ư ơ n g liệt thủ đoạn bởi vậy hưu ý kết giao đến mức mượn lực đánh bại trần huyên phun một cái ở ngực nhiều năm góp n h ạ t tác khí này ngược lại là việc nhỏ không đáng kể chuyện thủy vân tông đạo pháp càng thêm thích hợp nữ t ử tu hành kiếm thuật bên trên cũng càng thêm trọng điểm nhanh nhẹn linh hoạt biến ảo dùng khéo léo thắng lực mà lạc đạo hưu tính cách đôn hậu cứng rắn đi là pháp lực tiếp xúc thâm hậu mạnh mẽ con đường s、so、a kiếm thuật cơ biến ngươi là rất khó thắng qua thủy vân tông cao thủ. nhưng chỉ cần thay cái mạch suy nghĩ ngươi bản thân liền quen thuộc thủy vân tông kiếm lộ dù n g lực áp chế rất khó có người có thể lừa qua ngươi t r ư ơ n g liệt tiếp nhận khối kia ngũ giai thiên địa linh vật minh n g u y ệ n tâm một bên thưởng thức một bên dạng này cười nói đúng vậy à kinh vân đạo huynh này nhắc một điểm ta liền hoàn toàn hiểu được thế nhưng là ta phía trước như vậy nhiều năm làm sao lại cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bởi vì thủy vân tông có lưỡng đại nguyên anh trân quân trấn áp tô n g môn bọn họ đại biểu quyền uy tính tự nhiên mà vậy liền biết đối ngươi sinh ra ảnh hưởng bất quá này cũng không phải là một chuyện xấu nhiều năm tu luyện cũng không thích hợp tự thân nhanh nhẹn linh hoạt biến ảo kiếm thuật hiện tại có chỗ minh nộ sau kiếm thuật của ngươi lại đột nhiên tăng mạnh nhược điểm cũng sẽ bị cực lớn bù đắp hai người lại hàn huyên một hồi ngay tại trương liệt dự định tiễn khách thời gian lạc hàng chân nhân bất ngờ nói vân đạo huynh tiếp xuống tông môn sẽ tiêu phí tư nguyên vì môn bên trong kim đan cảnh chân nhân lượng thân đặt hàng một khối thượng phẩm pháp kiếm ta c á nhân tới nói muốn muốn tiến cử vân đạo huynh đi tới b ả n tông vì các vị môn bên trong đồng đạo luyện chế phi kiếm không biết đạo huynh ý như thế nào một khối ngũ giai kiếm đây chính là một cái đại mua bán mặc dù thủy vân tông kim đan chân nhân cảnh tu sĩ không có khả năng quá nhiều nhưng là luyện chế ngũ giai phi kiếm lợi nhuận bản thân cũng rất cao không hề nghi ngờ đây là lạc h à n g chân nhân lại một lần biểu đạt thiện ý nhưng mà t r ư ơ n g liệt nghe nói này lời lại là thần sắc bất biến tựa h ồ tịnh không có bị hắn bên trong l í c h lợi thật lớn hấp dẫn mà là cười nói lạc h à n g đạo hưu thế nhưng là nghĩ thông suốt ta nếu là xuất thủ liền tất nhiên sẽ vì các vị chân nhân toàn lực luyện chế phi kiếm khi đó lạc hằng đạo hưu ưu thế lớn nhất nhưng là không còn ha ha ha ha ha vân đạo huynh thật là xem thường ta cùng tông môn lợi x so sánh tại a điểm này lợi này nho nhỏ ích l coi là gì đại ó Húng chi, những tông môn những này nằm cùng o đa ạ o tà m ở giữa chiến tranh, ngày càng dữ dội, nếu là tông môn bị ngoại đạo tăng chiến dội, dữ tranh, lạc như nếu môn dạng này tu là mô bị đạo bỡ, số ĩ chỉ chết mà thôi. Tại mà đại đa s tông môn chiến tranh bên trong chỉ cần không có huyết cựu như tử phụ kim đan cảnh dạng này trùng cao giai tu sĩ cũng có thể lựa chọn đầu hàng có một ít thậm chí còn có thể bị một lần nữa bị thác trách nhiệm nhưng mà có chút mập mạp đạo nhân lạc h à n g lúc này lại cười nhẹ nói tông môn phá diệt chỉ chết mà thôi rất rõ ràng là dự định thủy vân tông như diện hắn cũng căn bản không có ý định sống thêm xuống dưới tông môn phụng dưỡng trăm năm cầm kiếm t ử chiến mà thôi như vậy kia liền cung kính không bằng tuân mệnh tại thời khắc này trương liệt cũng càng thêm coi trọng trước mắt đạo nhân một chút tại lạc hàng đạo nhân rời đi sau đó luyện k h í phòng phía trong quang ảnh biến ảo vân mộng giao mình phòng âm ảnh trong đó đi ra nói khẽ nhìn không gian này người quả nhiên là có c ố t khí cũng khó trách vậy mỹ mạo động người tô vệ nương lại trung tình nơi này người mặt khác đệ tử cung hỷ sư tôn thành công tiến vào thủy vân tông nội bộ vì thủy vân tông kim đan chân nhân tu sĩ luyện chế phi kiếm mặc dù ngay từ đầu không lớn dễ dàng nhận tín nhiệm nhưng là tại phi kiếm sau khi luyện thành thủy vân tông kim đan chân nhân chiến lực tăng lên t í nói n ệ m xong trương liệt vung tay con ra đem vừa mới tới tay kêu khỏa thiên địa linh vật minh ngọc tâm ném cho vân mộng giao vật này vừa có thể dùng tới luyện chế thượng phẩm phi kiếm cũng có thể giao cấp vân mộng giao luyện hóa vào thái âm phiên bên trong để bản huyễn thuật năng lực có thể luyện chế thượng phẩm phi kiếm thiên địa linh tài linh vật vẫn là rất nhiều minh ngọc tâm thích hợp nhất luyện chế minh ngọc kiếm không quá hợp trương liệt bản thân kiếm lộ vậy liền cấp vân mộng giao tới để b ả n h u y ễ n thuật năng lực a lần này đến đây cứu viện tiêu sư loại trừ làm đệ tử cứu viện tiêu sơn chân quân bản thân bên ngoài trương liệt còn muốn tại tiêu sơn chân quân trên tay thu hoạch được duyên thọ linh đan năm đó tiêu sơn chân nhân tu đạo tám trăm năm tích lũy đã thành nhưng là mệnh kiệt lực thận không cách nào lại tiến thêm một bước bởi vậy kiệt lực tìm kiếm duyên thọ linh vật đến sau nhờ vào đó thành công tấn thăng nguyên anh cảnh giới mặc dù là thiên đạo mà nói nhân đạo phía dưới pháp thân nguyên anh nhưng là cũng vẫn là lại tăng gần ba ngàn năm số tuổi thọ duyên thọ linh vật loại vật này là rất khó đạt được có thể xưng chỉ có thể nộ mà không thể cầu tiêu sư trên tay hẳn là còn có một số chương liệt nghĩ tại cứu viện tiêu sơn chân quân sau đó đòi tới một chút bù đắp lao tộc trưởng trương tương thần số tuổi thọ chỉ cần thọ nguyên bổ sung tới dùng lao tộc trưởng trương tương thần kim ê tu phật ma đạo tam giáo công pháp lại dùng cựu tức phục khí đạo pháp tiến hành thống hợp tại t ì n h nội t ì n h hán thành công tấn thăng kim đan cảnh giới năm chắc là rất lớn tương lai cho dù nguyên anh cảnh giới cũng không phải không có cơ hội liền xem như tấn thăng pháp thân nguyên anh đó cũng là gần bốn ngàn năm số tuổi thọ đầy đủ phụ trợ tự thân đem thái hạo nhân viên kiếm phái khi đó tự thân cũng tất nhiên đã có được tiến thêm một bước t h ầ n thông hồng nhật tông nam ly t r â n quân thủy vân tông â u dương kim lam h á c bạch kiếm tông nhật nguyệt đôi dùng tứ đ ạ i nguyên anh thực quân m i n h t h ẩ m đối chất g i a n g c h ó giao nhau cũng không biết đến cùng ai là địch ai là bằng hữu a luyện k h í phòng bên trong tuổi trẻ đạo nhân nói k h ẽ n ó i nhỏ cũng không lâu lắm hỏa diễm thanh âm kiếm k h í truy đoán thanh âm lại một lần vang lên nếu là có đ ư ợ chọn c t r ư ơ n g liệt cũng không muốn lội tiến vùng nước đục này đáng tiếc thân bất do kỳ có chút lựa chọn là tất nhiên muốn làm ra chương sáu trăm hai mươi bốn g ũ gia trung phẩm chú kiếm sư cả linh ma hỏa một sát phạt chiến、tranh. có thể nhanh chóng cải biến một người tâm tính khí c h ấ t đối với một cái tông môn tới nói cũng là như thế thủy vân tông dùng nữ tu vì chủ từ ngàn năm nay đều là một cái không quá hứng thú với đấu pháp đấu kiếm tông môn phía trước bọn họ khai thác man hoang gian khổ khi lập nghiệp cũng không có cái nào tông môn sẽ cùng bọn họ khó xử nhưng là bây giờ thì khác đi qua mấy ngàn năm diễn biến phát triển thời trước chủ yếu đầy tớ mạnh cục diện đã xuất hiện viêm ma giáo hắc bạch kiếm tông hồng nhật tông năm đó đều là thụ thủy vân tông tre chở thế lực hiện tại toàn bộ trở mặt thành thù tại lợi ích cũng đủ lớn thời điểm chỉ dựa vào đạo đức cùng giao tình căn bản là không đủ hạn chế thủy vân tông tông h h Thủy a n Ngọc trong băng cung. Vân bên này. Vân tới t Đại mời Sư, Tông chủ liêu thanh m è o chân nhân tự thân vì trương liệt bí danh vân phi dương dẫn đường đây là một vị cao g ầ y thể hình đẹp đạo cô đầu đội cao quan cầm trong tay phát triển có cương nghị khí thủy vân tông âu dương tổ sư nhiều năm bế quan tông môn lớn nhỏ sự vụ đa số từ liêu thanh m è o chân nhân chủ trì bởi vậy vô cùng n y vọng vân đạo h ư u vì lạc hàng sư đệ toàn lực đề cử cho nên liền không cần thi lại khá kỹ nghệ ta tông lần này muốn vì bảy vị chân nhân luyện chế bảy thanh thượng phẩm phi kiếm cần thời gian hao phí không ít không biết vân đạo hữu các phương diện sự vụ có chồng hay chưa đưa thỏa đẳng rồi tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài ngài chỉ sợ là muốn ở này thanh ngọc băng cung thanh bình chân nhân sắn có uy nghi mà dẻo miệng mịm cười dạng n à y nói tại hạ vân du thiên hạ tản ra người t ì n h không có rất nhiều chuyện cần xử lý tại thanh ngọc băng cung đoạn thời gian này q u á n h u các vị đã hữu trương liệt vừa nói như vậy thanh bình chân nhân bên người các vị nữ quan phần lớn đều là khách khí m ỉ m cười m ỉ m cười đáp lại đây là chuyện đương nhiên muốn luyện kiếm thời điểm muốn k h á c h khí với chú kiếm sư tìm linh ý thời điểm muốn nuôi linh ý khắc khí đây là lẽ thường sự tình luyện chế một ngụ giai phi kiếm lãng phí không nhỏ đặc biệt là tông môn lúc này đối diện chiến tranh. nếu là có một ngụm tốt nhất phi kiếm bản thân không thể bảo là không trọng yếu bởi vậy thì là thủy vân cung bên trong đại bộ phận nữ tu đều so sánh tính tình thanh lãnh giờ khác này cũng ít có người dám đối trương liệt bí danh vân phi dương không khách khách khí khí chỉ có một tên lam sắc cung trang mặt nạ sa mỏng nữ tu hơi có vẻ thanh lanh một chút giờ khác này tại mọi người ở giữa hiện ra tới như vậy trước t h ô n g thả luyện chế phi kiếm mời vân đại sư trước tại chúng ta thanh ngọc băng cung bên trong ở lại mấy ngày à cũng cho ta thủy vân cung hơi tận chủ nhà tình n g h ngay lúc này ở một bên có một tên dáng người hơi có vẻ mập mạp trung niên đạo nhân đứng ra đầu tiên là cầm l sau đó cười nói trường môn chân nhân ta cùng vân đại sư vì bạn tốt nhiều năm không bằng liền từ ta tới chiêu đãi vân đại sư ở tại ta nơi đó các phương diện đều có thể chiếu ứng lẫn nhau người nói chuyện chính là dẫn t i ế n trương liệt đến đây lạc hàng chân nhân ngay vậy thanh bình chân nhân hơi có vẻ do dự một chút nhìn về phía trương liệt như vậy liền làm phiền lạc là hàng chân nhân ha ha ha hôm nay ta tại cùng vân đạo hữu trắng đêm ra sức uống cầm rượu ngôn hoan gặp trương liệt tương thuận lạc hàng chân nhân cười to nói sau đó tại một phen nên đón yến ẩm sau đó lạc hàng chân nhân mang lấy trương liệt cùng nhau đi tới hắn tư nhân độ phụ Kim đàn c h â n n đạo hữu hôm nay tại trưởng môn chân nhân bên cạnh vị kia nữ tu chính là trần chân nhân như thế nào thanh lệ qua người hay không tại cùng nhau trở về thời điểm lạc hàng chân nhân dạng này cười nói khó trách vị này chân nhân tựa hồ đối với ta ôm lấy lý nguyên lai lạc đạo hữu chỗ tháng qua người liền là nàng còn có hay không thanh lệ qua người tại hạ liền không được biết rồi lệnh sư mọi mặt nạ rõ ràng xa cự nhân xa n g a n dặm chúng chi này có quan hệ gì tới ta ha ha ha ha ta vị này trần sư mội không chỉ dung mạo tại thủy vân tông phía trong có thể xưng có một không hai thiên tư kiếm thuật cũng là số một số hai chỉ là bởi vì dung mạo tuyệt diễm năm đó ở du lịch thời điểm đã từng t r e o vào một chút phiền thoái vì không cấp tông môn t r e o cho cứ ư ớ mắc mới vừa dùng rõ ràng xa che mặt dưỡng thành hiện tại dạng này tính tình nhưng lạc mô dùng nhân phẩm bảo đảm ta này trần sư mội tuyệt đối là vị giữ mình trong sạch cô nương tốt những n à y tại về sau ở chung bên trong vân huynh cũng đã biết thủy vân tông kinh doanh ngàn năm nội t ì n h t h â m hậu có hai vị nguyên anh tổ sư mười chín vị kim đan chân nhân đây là ngàn năm tông môn đều biết xuất hiện tình huống t u y ệ t đại đa số tông môn tại kiến lập thời điểm đều là cao giai tu sĩ tỷ lệ nhiều mà trung hạ giai tu sĩ tỷ lệ ít nhưng là kinh doanh phát triển nhiều năm sau bởi vì tư nguyên trồng chất liền biết dần dần xuất hiện trung hạ giai tu sĩ tỷ lệ lên cao mà cao giai tu sĩ tỷ lệ giảm b ấ t tình huống nhưng là hết lần này tới lần khác cao giai tu sĩ mới là một cái tông môn nội tình cùng nền tảng sở tại một cái cỡ lớn tông môn chiếm diện tích mấy chục vạn dặm c h i ế m cứ tư nguyên vô số hết lần này đến lần khác không có một vị nguyên anh tu sĩ làm sao phục người đạt được tổn hại đạo thế nhưng là loại trừ đặc biệt tinh mới tuyệt diễm tu sĩ tuyệt đại đa số tu tiên giả tu luyện tinh tiến đều là muốn nhờ đại lượng tư nguyên mà một cái tông môn phát triển ngàn năm tông môn nội bộ tất nhiên đã xuất hiện vô số rắc rối khó gỡ quan hệ mạng lưới hướng về phía trước lối đi đều có thể đã hoàn toàn khép kín tuyệt đại bộ phận tư nguyên đều cung cấp những thế lực này lợi ích người chân chính có thể tiêu hóa tư nguyên tu sĩ khó mà đạt được tư nguyên n h i ê n về cùng tấn thăng quá nhiều sẵn có trí tuệ cao dai tu sĩ có thể nhìn rõ nhưng là chỉ có thể trì hoãn lại không cách nào cải biến bởi vì trong này nội tại logic là bản tính trời cho con người thu tiên giả cũng là người vận dụng tông môn tư nguyên dự trữ luyện chế ngũ giai phi kiếm này cũng không phải là chuyện nhỏ thủy vân tông vụ cầu tiêu hao khoản này quý giá tư nguyên sau có thể đi đến lớn nhất tích lợi trương liệt tại lạc hàng chân nhân động phủ trong đó cư trú bảy ngày nhận hậu đãi khoản đại sau đó bắt đầu cùng thủy vân tông tuyển định bảy vị kim đan chân nhân giao lưu vì này năm nữ hai nam t ử bảy vị kim đan chân nhân lượng thân thiết kế phi kiếm cũng không phải là ngay từ đầu liền tay l u y ệ n chế mà là trước muốn hội họa xuất kiếm loại hình viết ra liên quan p h ụ t r ậ n đồ song phương đặt thành nhất tề sau còn muốn giao cấp thủy vân tông chủ thanh bình chân nhân cân nhắc một cái dự toán thu hoạch được phê chuẩn sau mới vừa có thể bắt tay vào lợi kiếm trương liệt ngũ giai hạ phẩm chú kiếm sư kỹ nghệ cũng không phải là giả đ ặ chương biệt là ắ n c h u sáu trăm hai mươi lăm ngũ giai trung phẩm chú kiếm sư càn linh ma hỏa hai thủy vân tông tu sĩ bao gồm lạc hàng chân nhân tại bên trong vẫn luôn coi là chương liệt bản thân là ngũ giai trung phẩm chú kiếm sư hắn đối với pháp lực k h ô n g chế đối với linh h ỏ a nắm chắc đều quá mức nhập vi nhập hóa l u y ệ n chế ra ngũ giai t r u n g phẩm phi kiếm nắm chắc cao đến hết sức kinh người đây là đương nhiên dùng thực tế nguyên anh cảnh giới pháp lực k h ô n g chế thần thức nhạy cảm tới l u y ệ n chế ngũ giai phi kiếm nan độ đại phúc hạ xuống hoàn toàn hợp lẽ thường đây cũng là chương liệt bản thân căn cơ c ứ n g hãn thủy vân tông tuyệt đại bộ phận kim đan chân nhân kiếm thuật tu vi theo chương liệt không có sức lực bởi vậy tại luyện chế phi kiếm quá trình bên trong hắn nghị theo thực chiến góc độ chỉ điểm một chút dưới đại đa số tình huống đều có thể để thủy vân tông kim đan chân nhân thật h gần hai tháng trương liệt hoàn thành còn lại sáu vị tu sĩ phi kiếm thiết kế đồ cũng theo thanh bình chân nhân nơi nào thu được phê chuẩn duy chỉ có vị này trần chân nhân nơi này thủy trung đàm luận không xuống song phương phi kiếm lý luận hoàn toàn trái ngược vị này trần trân nhân càng muốn dựa theo ý nghĩ của mình tới mà trương liệt bởi vì muốn nhờ lần này luyện kiếm đột phá đến ngũ giai t r u n g phẩm luyện kiếm s ư cảnh giới bởi vậy hắn cũng không nguyện nội bộ lãng phí thời gian của mình cùng cơ duyên kiếm thuật của ngươi đã qua tại nhanh nhẹn linh hoạt biến ảo sát thương chưa tới hiện tại muốn làm là bù đắp ngươi thiếu sót mà không phải tiến thêm một bước để bà tận đội hiệu quả thanh ngọc b a n g cung bên trong luyện kiếm bên trong trương liệt cầm trong tay thiết kế đồ vẫn là đàm luận không xuống khó mà giao lưu trước mắt vị này trần trân nhân chỗ muốn luyện chế phi kiếm khí tức hòa hợp xen vào ở giữa càng thêm phù hợp thủy vân cung đạo pháp dùng biến ảo ẩn độn khắc địch chế thắng mà trương liệt vì hắn thiết kế phi kiếm thâm trầm nặng nề g h kiếm nhận một bên thiết kế có tinh mịn răng cưa kiếm thể nội bộ có đặc thù phụ trận kết cấu xoát ốc xuyên tấu chuyên phá đủ loại pháp khí phi kiếm lấy kiếm s á t lực lại phối hợp trần huyên nhi bản thân kiếm thuật chỉ cần dùng quen sau đó tất nhiên so vô hình kiếm một loại phi kiếm càng thêm ra ngoài ý định uy lực kinh người vân đạo hưu thiết kế phi kiếm tuy tốt nhưng không hợp ta bản thân tính tình đạo pháp nếu là hoàn toàn dựa theo đạo hưu ý tứ luyết kiếm vậy v trình độ lớn nhất bên trên bảo hộ cầm kiếm người an nguy đây là ta kiếm lý sở tại thứ cho các hạ yêu cầu ta không thể t h ò n g m ệ n h người luyện kiếm yêu cầu càng thêm thích hợp luyện chế phi châm nhưng này liền cũng không phải là tại hạ am hiểu cao cấp tâm khí phi châm loại pháp khí có thể luyện chế loại pháp khí này tu sĩ là rất ít đối với vật liệu kỹ nghệ thần thức pháp lực yêu cầu thật sự là quá cao bởi vì càng là đến cao d a i tu sĩ phi châm loại pháp khí lại càng ít gặp một khi xuất hiện nơi nơi là tiếng tăm lường lẫy bởi vì loại pháp khí này bình thường đều là từ nguyên anh thậm chí hóa thần tu sĩ luyện chế sau đó ban cho môn hạ đệ tử phòng thân hộ đạo uy lực không lớn mới là gặp ủy lần này thương lượng lại là dùng song phương tan giã trong không vui chấm dứt bây giờ còn chưa có đến sửa bản thảo thời điểm trương liệt cũng còn cần thời gian hoàn thiện những n à y phi kiếm chi tiết thiết kế nếu là cuối cùng đã đến, đến giờ bây giờ nói không hiểu trương liệt liền biết dựa theo đối phương yêu cầu luyện chế phi kiếm nhưng là dạng kia phi kiếm thực chiến uy lực tất nhiên là không bằng tự mình thiết kế đẹp mắt khó dùng Một Mộng Trương Liệt cùng đệ tử ngày này, cùng Vân、Mộng、Giao, đệ hoặc là trong ở thành chú h kiếm sư, ặ c là t i h h t ô n khoảng i ế m t u ậ t thể t có ở r thời gian này trương liệt cùng lạc hàng chân nhân cùng với hắn đạo lữ tô vệ nương quan hệ trong đó trung đụng là cực kỳ hòa hợp bởi vậy cũng không tốt tự tuyệt t r u y ề nhưng cáo lạc là lần này nhưng có chút không giống với di vãng lạc hàng chân nhân thế mà cũng không tại trận vẹn vẹn chỉ có nữ chủ nhân tô vệ đường ngồi tại chủ tịch vân chân nhân nhà phu có tông môn nhiệm vụ tạm thời rời đi sự tính g ra vội vàng thật là hết sức xin lỗi tô vệ nương tại khuê phòng trong đó mặc dù tính cách nóng bỏng nhưng là trước mặt người khác lại là cực kỳ hiền lành đoan trang t c h n g liệt cùng số lần tương kiến đôi hắn cũng cực kỳ tôn trọng không ngại vậy tại hạ trước hết cáo lui há có thể để vân chân nhân một chuyến tay không h ú n g chi đêm nay ta còn mời trần sư muội các ngươi không phải đối với phi kiếm thiết kế có một chút khác nhau vậy dứt khoát ngay tại hôm nay trên tiệc rượu bàn lại nói chuyện ta cũng giúp các ngươi nghĩ chút song toàn pháp tô vệ nương bản thân cũng là kim đan chân nhân mặc dù nàng nhất tâm giút chồng dạy con đã quá nhiều năm mặc kệ tông môn sự vụ nhưng là những ngày năm thủy vân cung tình thế ngày càng gian nan tô vệ nương không có cách nào l ạch i diện, một lộ thân lần lấy dần dần nữa nàng thân phận ũ n g là có t ể một mình ra mặt. Ách, ra vậy được rồi. Há có rồi, hả trương h hưởng phí tẩu phu nhân một phen ể Ngay tẩu một tâm t ý. vậy,、trương、liệt cũng không tiếp tục kiên trì mà là nhập t h ệ c rượu không lâu lắm một thân lam sắc c u n g trang mặt nạ x a mỏng trần huyên nhi cũng đến nhìn thấy trương liệt thời điểm trần huyên nhi cũng sửng sốt một chút nhưng là nàng cùng tô vệ nương quan hệ cá nhân thâm hậu bởi vậy cũng không nói thêm gì như xưa bước vào t h ệ c rượu h u ỳ n đây là người thích nhất chín văn linh cá là ta thật vất vả mới nhận được ngươi nếm thử vân chân nhân đây là dương gia hỏa linh diệu vị mạnh mà thuần hậu phu quân chân tàng nhiều năm ngươi cũng nếm thử trên tiệc rượu lạc phu、Ú、nhân tay háo dài nhẹ nhàng căn bản cũng không để phi kiếm luyện chế sự tình chỉ là một vị mở miệng trêu chọc t á c hợp vân phi dương cùng trần huyên nhi tại trận đều là kim đan chân nhân sống mấy trăm năm mặc dù lạc phu、Ú、nhân làm được cũng không rõ ràng như có như không nhưng là dần dần hai người đều có chỗ cảm giác trần huyên nhi ăn cái gì luôn không khả năng cũng mang theo mạng che mặt gương mặt xinh đẹp h n g hồng trương liệt nhưng là cảm thấy có chút rợ khóc rợ cười theo lý mà nói một cái tán tu là đảm đương không nổi coi trọng như vậy thủy vân tông bởi vì tu, luyện công pháp quan hệ, nữ tu nơi nơi dung mạo diễm lệ lại nhờ vào đó hấp dẫn quá nhiều cao dài tu sĩ tiến vào tô n g môn nhưng trần huyên nhi vô luận dung mạo vẫn là tu vi đều là thủy vân tông phía trong có thể xưng ơ đình tiêm dạng này nữ tu tại cơ hội thích hợp bên dưới là một vị nguyên anh l á o tổ thị thiếp cũng đều được rồi t r ư ơ n g liệt thật đúng là không nghĩ tới l à c hàng vợ chồng lại tác hợp mình cùng đối phương tiết diệu tại có chút gượng gạo bầu không khí trong đó kết thúc bóng đêm đã sâu vân đạo hữu đi đưa tiễn trần sư m ộ i ý kiến không hợp nam tử cái kia có thái độ vẫn là phải có tô vệ nương dạng này nói có phần có thâm ý tại hai người rời đi về sau lạc hàng chân nhân theo động phủ trong đó trong bóng tối đi ra tới đến bàn dài phía trước có chút đau lòng cầm lấy tự mình đều không bỏ hướng được dương g i a hỏa linh rượu phát hiện thật là một chút không còn thở dài một hơi mới vừa bông u xuống ngươi không phải vẫn luôn không đồng ý ta tác hợp vân đạo hữu cùng trần sư muội hiện tại làm sao so ta còn muốn tích cực bởi vì ta là thực tình vì trần sư muội tốt mà ngươi là chán ghét trần sư muội muốn đem nàng nhanh một chút đ ẩ y đi ra ngươi những cái k i a tiểu tâm tư tại ta không biết ta nguyên bản cảm thấy dùng trần sư muội nhân phẩm hình dạng tu, vi, phối một vị nguyên anh cảnh tu sĩ cũng là dư dả lại thêm trần sư muội bản thân người theo đội cũng một mực không ít bởi vậy vẫn luôn không vội vã nhưng là hiện tại tông môn bấp bênh một vị bối cảnh trong sạch tâm tính thích hợp nguyên anh tu sĩ chỗ nào dễ dàng như vậy gặp được một tên nguyên anh tu sĩ tu luyện ngàn năm tuy tiện là sẽ không vì một nữ tử cùng hồng nhật tông nam ly chân quân hát bạch kiếm tông nhật nguyệt đôi dùng những người này là địch ở thời điểm này ta cũng không có quá nhiều bắt bẻ một vị tiền đồ xa lớn chú kiếm sư cũng không tệ trong khoảng thời gian này ta cẩn thận tư v ẫ n còn lại mấy vị cùng hắn có gặp nhau sư h u n h sư tỷ bọn hắn đều là cho rằng vị này vân đạo hữu nội tỉnh thâm hậu tương lai quá có cơ hội tấn thăng thượng phẩm chú kiếm sư tán tu cũng hắn cũng có càng lớn khả năng mang lấy trần sư mội rời khỏi dù là lưu lạc thiên a i cũng dù sao cũng tốt hơn nổi tiếp chúng ta cùng tông môn cùng nhau nhập diện chương sáu trăm hai mươi sáu ngũ giai trung phẩm chú kiếm sư càn linh ma hỏa ba gặp mình thê tử thần sắc có chút bi a i lạc hàng chân nhân hành tàu đi lên đem thê tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực an ổ i nói sự tình còn không có phát triển đến tình trạng kia có âu dương lão tổ tại có chư vị sư h u y n h sư tỷ t ề tâm hiệp lực tình thế còn không có phát triển đến mức không thể vắn hồi sinh ở đây lớn ở đây tương lai cũng chết ở đây phú quân đợi này có ngươi cùng linh nhi làm bạn ta không có cái gì tốt tiếng nói ai đáng tiếc linh nhi phu quân cũng là tính tình b ấ t cường không phải vậy dùng hai người chúng ta năng lực luôn có thể đưa bọn hắn rời khỏi mà ở thời điểm này thanh ngọc băng cung trương liệt cùng trần huyên nhi ngay tại sóng vai đồng hành trương liệt liền ở tại lạc hàng chân nhân phụ đệ lúc này cũng không tốt nửa đường lộn vòng trở về lại thêm lạc phu nhân vừa mới kia một phen giữa hai người bầu không khí hơi có vẻ vi diệu t ố t vân đạo huynh đưa đến nơi này là có thể phía trước chính là ta nơi ở trần huyên nhi lúc này tịnh không có lần nữa che lên mạng che mặt khẽ vớt cảm gương m ạ n xinh đẹp vừng hồng thì là trương liệt như vậy đã từng thị thiếp vô số duyệt tận tuyệt sắc người giờ khác này nhìn thấy tiểu nữ nhi như vậy động người thần thái cũng không nhịn được tâm bên trong nhỏ bé lay động bởi vì lạc phu nhân vừa mới trong lời nói kia chưa hết chi ý liền như vậy ngượng ngủng nhìn tới này vị trần chân nhân mấy trăm năm quả nhiên là thanh tịnh khổ tu kinh lịch rất ít kia trần chân nhân xin cứ tự nhiên tại hạ cái này cáo tử bởi vì đã từng thị thiếp vô số lại thêm chuyến này có chuyện quan trọng tại thân bởi vậy trương liệt cũng không lại thực đem ý nghĩ chậm trễ với những chuyện này một chút cầm lễ cáo tử rời đi thanh ngọc băng cung là có cấm bay pháp lực mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không thể phi đội nhưng là quá trình này liền là cùng toàn bộ trận pháp chi lực đối nghịch đỡ không cần thiết như vậy sư tôn vị này trần c h â n nhân xinh đẹp thanh lệ đoan trang đặt vào phòng bên trong cũng tốt dùng sư tôn tu vi thân phận hiện tại cũng chỉ có tần sư nương tráng sư nương không khỏi quá ít một chút vị nào nguyên anh l á o quái không phải ngàn năm tu luyện kinh lịch vô số đại đa số đều là thê thiếp thành đoàn bởi vậy thái âm tiên h bên trong vân mộng giao dạng này truyền đọc vì chính mình sư tôn b ê n vực kẻ yếu so với phạm nhân có lẽ tu tiên giả t r á c n i ệ m h a m vấn sẽ chỉ càng thêm máy liệt tuyệt sẽ không càng ít không phải vậy bọn hắn cũng khó có thể đi đến tự thân sở tại hết sức chúng ta có chuyện quan trọng tại thân những này tâm tư thiếu cái cuối cùng động chữ còn không mở miệng nói ra trương liệt bất ngờ sửng sốt sau đó bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác lại hạ một khác thân hình liền đã lao thẳng tới vốn là không có bao xa trương liệt tốc độ bay lại nhanh rất nhanh liền thấy được trong cùng chỗ bí mật cây rừng ở giữa vừa mới cùng tự mình tách ra trần huyền nhi bị bao phủ tại bao quanh bay múa hỏa diễm bên trong mặc dù đã là đang cật lực ngăn cản nhưng là kia ẩn chứa kinh người uy năng hòa diễm vẫn là đang nhanh chóng áp bá nhận tập kích dĩ nhiên không phải chính trần huyên nhi muốn tránh né đến này c u n g bên trong xó x ỉ n h chỗ mà là nàng bị đối thủ áp chế không thể không thối lui đến nơi này nói rõ đối thủ tu vi xa xa cao hơn nàng nếu không phải cần ẩn ấp sớm đã như thế đem nàng chế trụ càn linh h ỏ a n g u y ê n công hồng nhật tông nam ly chân quân hắn vậy mà lặn xuống này thanh ngọc băng cung bên trong tới nam ly chân quân công lực tinh t h ầ n k h ô n g chế bi năng gần như không có bất luận cái gì lộ ra ngoài nhưng mà trương liệt tu luyện hạo tiên pháp mục thần chí của hắn cảm hứng năng lực xa xa cao hơn kìm đàn cảnh tu sĩ dấu g i ế m được kim đan chân nhân tu sĩ lực không chế nhưng không dấu g i ế m được hắn ta nếu là bỏ mặt trần huyên nhi bị hắn bắt giữ thủy vân tông thì là không lại bắt giữ ta tất nhiên cũng đối với ta để cao cảnh giác vậy này nửa năm công phu chẳng phải là hồn phí tâm niệm biến hóa ở giữa trương liệt liền đã quyết định thân bên trên nguyên bản bình hòa khí chất tức khắc sinh ra biến hóa bá hung h ạ n khí đ ỗ n g nhiên bộ phát mà ra đạp huyết mà đi tung h à n h thiên hạ cầm kiếm nơi tay không cùng tranh phong tu sĩ kiếm ý cũng không phải là muốn cái gì liền có thể có cái gì tất nhiên là hắn cả đợi kinh lịch ngưng tụ cùng tổng kết bởi vậy trương liệt kiếm ý phóng lên tận trời. vừa mới công ra liền làm ngay tại hướng trần h u y ề n nhi xuất thủ nam ly chân quân cả người sợ hãi cả kinh đ ỗ n g nhiên quay người trở lại một trưởng về công nam ly chân quân một thân áo bào đỏ đầy đầu tóc đỏ hồng cần cả người đang xuất thủ thời gian từ trong đến ngoài hướng bốn phía khuyết tán ra một loại cồn bạo khí thế nam ly chân quân cũng không phải là trời sinh tóc đỏ đây là hắn dung hợp v i ê m ma giáo hồng nhật tông hai phái chi trường sáng chế càn linh hỏa nguyên công sau đưa đến hình dáng tướng mạo b i ế n hóa nhưng là chút này đại giới thật sự là quá đáng giá càn linh hỏa nguyên công uy lực vô cùng trợ giút hắn tu thành địa đạo nguyên anh tu luyện trăm năm về sau mặc dù chỉ là nguyên anh tiền kỷ nhưng đã áp chế thủy vần tông không ngẩng đầu được lên tại nam ly chân quân bên người hỏa diễm thiểm thức i ể m t h quanh quẩn mười hai cái to bằng miệng chén h ỏ a cầu tại trước người hắn sau lưng dựa theo một loại nào đó trận pháp vận hành hình thức ổn định vận hành giờ khác này một trường oanh ra xích diễm pha không thanh thế hung manh không gì sánh được tốc độ cực nhanh k i a diễm lướt qua chỗ trên mặt đất bị ảnh hưởng đến bổ ra một đạo sâu xa cháy đen vết tích rộng một thước đầy đủ ba mươi trộn dài này xích diễm một ích rất là hưng hát đối diện nhân đạo nguyên anh tu sĩ trương liệt kim đan một tầng có thể giết nguyên anh một tầng song p ư ơ n g c h i lực trên thực tế là chia năm năm nhưng khi đối diện tu thành địa đạo nguyên anh tu sĩ đối phương thực tế chiến lược muốn nổi lên một cái cảnh giới nhỏ t r ư ơ n g liệt cũng không thể lực đơn giết mạnh kháng địa đạo nguyên anh ba tầng nam l y c h â n quân nhưng là người kiếm tương hợp đột nhiên né tránh t r ư ơ n g liệt người kiếm tương hợp kiếm quan g l ó e lên trong nháy mắt bay ra một trượng tránh đi này xích diễm một kích c à n linh hỏa nguyên công đi là cùng ta tiên thiên cương khí con đường tương tự tử dùng một thân tu vi ngưng tụ một ngụ m tinh thuần nguyên khí pháp lực bá đạo tiết luân một mạch phá và pháp không có thời cơ tốt tình hùng giới m ạ n kháng không được trong nháy mắt giao thủ liền chuẩn sắc làm ra phán đoán trương liệt liên tiếp thi triển ra nhân kiếm hợp nhất kiếm khí lôi ơ m thuật kiếm quan g x é rách đại khí thân hình tiềm thước đồng thời toàn bộ thanh ngọc băng cung cấm chế phòng ngự hệ thống b ã o động cũng bởi vì nơi này chiến đấu bị toàn diện kích hoạt lên tới gì đó người dám xâm lấn ta thủy vân tông sơn môn sở tại địch tập toàn bộ thanh ngọc băng cung linh quang đại thịnh để nam ly chân quân sừng s ố t một chút vốn cho rằng là chuyện dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới lại nháo đến tình trạng này cũng chính là tại thời khắc này trương liệt nắm chặt cơ hội cùng lúc đó trần huyên nhi trong đầu bất ngờ vang lên một đạo nói nhỏ xuất kiếm giờ khác này trần huyên nhi tâm thần đã loạn không có nghĩ như thế nào liền cùng tới đến bên cạnh đồng bạn cùng nhau xuất kiếm nhưng là xuất kiếm sau đó nàng mới vừa nghĩ đến nam ly t r â n quân cản linh ma hỏa b á đạo tuyệt luân là không thể ngày tháng đặc biệt là tự thân hai người pháp lực còn không bằng đối phương có thể để trần huyên nhi không có nghĩ tới là tự thân cùng vân phi dương công gia kiếm quang vậy mà vững vàng b ứ c ở nam ly t r â n quân chỗ triệu hoán mà ra cản linh ma hỏa giờ khác này đã bại lộ tồn tại nam ly t r â n quân cũng là không còn bận tâm sử dụng xuất toàn lực hương hức sóng lựa lấy thân thể làm trung tâm tôn trào ra nhưng mà đoàn kia vốn nên uy lực hung bạo tuyệt luân cản linh ma hỏa lúc đầu bành trướng tiến tới sau đó rất nhanh lại tại tự thân cùng bên cạnh đạo nhân kiếm quyết chỉ hướng phía dưới bị c ư ơ n g ép tháp chế trở về trần huyên nhi đầu tiên là mặt giật mình nhìn c h ă m chú tự mình phi kiếm sau đó mới vừa kịp phản ứng kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh vân phi dương chương sáu trăm hai mươi bảy hoàng hôn đường xa ta cho nên làm điều ngang ngược một thanh ngọc trong băng cung dâu tóc bào y phục đều là hỏa diễm xích sắc nam ly t r â n quân đang toàn lực thúc giục một đạo nhiệt độ cao hỏa trụ làm cho một chút xíu hướng chân liệt trần huyên nhi hai người ép tới càn linh mã hỏa uy lực cương manh phết liệt nam ly chân quân dựa vào này ma hỏa đến nay trăm năm lực á c ba tông tu sĩ độc chiế thế nhưng là hôm nay đối diện trước mắt này hai cái tiểu bối nhưng chậm chạp vô pháp chiếm được tiện nghi gì đây cũng là bởi vì trương liệt dùng hạo tiên h pháp mục thấy do đến đây hỏa mạnh chính là mạnh vậy nhưng là tại uy lực hoàn toàn bạo phát phía trước một khắc áp chế lại có thể cực lớn hạn chế uy lực của nó bởi vậy bắt được cơ hội xuất kiếm chống đỡ chỉ gặp kia từ nam ly chân quân trong tay dâng lên nóng rực h ỏ a trụ tiến tới hơn một t r ư ợ n g ngay sau đó lại bị trương liệt trần huyên nhi hai người riêng phần mình thôi phát phi kiếm kiếm khí cấp áp bách trở về hình thành đối lập rằng có thế c ụ mặc dù vẫn là chậm dai hướng về phía sau người hai người phương hướng áp b á c h tới nhưng là theo thanh ngọc trong băng cung cảnh báo đại t á c thứ phía thủy vân tông tu sĩ đội quang chạy nhanh đến nam ly chân quân trong lòng cũng phi thường rõ ràng muốn làm trận bắt giữ cũng hoặc giết chết này hai tên tiểu bối mục đích là không làm được ừ nếu là đợi đại trận hoàn toàn khởi động âu dương kim lam kia yêu phụ thực xuất hiện tự mình chỉ sợ liền đi không được kia yêu phụ tâm bên trong chưa hẳn liền không muốn giết chính mình nghĩ tới đây nam ly chân quân t r ậ thúc g ụ c trong tay pháp lực hắn mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống trước mắt này hai cái tiểu bối nhưng là quyền chủ động nhưng vẫn luôn một m theo một đạo nóng r ự c hỏa lưu ở giữa không trung mãnh liệt nổ tan đạo đạo hỏa diễm xuyên không bay xuống chưng ơ liệt thất cầm phi kiếm trần huyên nhi băng phách phi kiếm đều là bị đánh đến bay ngược trở ra đặc biệt là trần huyên nhi băng phách phi kiếm hắn bên trên dính phụ h ỏ a diễm duy trì liên tục tiêu đốt nhưng mà nam ly chân quân hoàn toàn không cần biết đến bốn phía dâng lên không ngừng cường hóa cấm bay c ấ m chế đ ỗ n g nhiên hóa thành xích sắc hồng quang bay cao mà chạy ở thời điểm này tứ phía ngự kiếm chạy tới tu sĩ còn không biết kêu hồng quang trong đó đến cùng là ai chỉ cho là, là hồng n h i t tông viên ma giáo cái nào tông môn gián thế b t r ư ơ n g liệt thậm chí còn nhận biết đúng là hắn trô muốn vì hắn luyện chế phi kiếm bảy vị chân nhân trí nhất lưu lại hừ nam ly chân quân nghe vậy lại một lần nữa hừ lạnh một tiếng đang phi hành quá trình bên trong bấm tay mà đánh trong c h ư ớ c mắt lấy thân thể làm trung tâm hỏa diễm bị trói buộc thành đao chém g i ế t tung hành đây là trong nháy mắt g i ấ u diễm đao là nam ly chân quân tu luyện càn linh hỏa nguyên công một loại ma công biến hóa coi trọng liền là t r ù m diễm thành đao thu phát không g i ấ u vết bí hiểm bá đạo h ư không khí trong nháy mắt bị kình khí xe rách như bị đao cắt những cái kia bị trói buộc thành đao càn linh ma hỏa đầu tiên là dùng nam ly chân quân thân thể làm trung tâm khuyết t á n chém ra sau đó đột nhiên biến mất lại một lần nữa xuất hiện lúc đã xuất hiện tại những cái kia truy sát mà tới tu sĩ cận thân chỗ biến hóa như thế gần như chỉ có thể t r ọ i cứng khó mà dự đoán ngăn cản phòng ngự a hỏa diễm đao phá thể mà vào huyết tung trời cao mang theo thủy vân tông tu sĩ trận trận kêu thê lương thăng thiết l i ê n ngay cả tu vi đối lập cao nhất chương liệt muốn vì hãn luyện chế phi kiếm linh hư chân nhân đều bởi vì công được qua gấp bị trong nháy mắt dấu diễm đao phép ở trên người mặc dù trên người có phòng ngự phụ trú nhưng vẫn là bị trực tiếp bổ sung giới thân thể xe rách dùng kiếm trụ địa phương rõ ràng là bị thương không đơn giản ta càn linh mã hỏa tính chất tinh thuần tại thanh ngọc băng cung cũng không nhận được quá to lớn áp chế uy lực là không có rứt xuống cái kia vừa mới là chuyện gì xảy ra tại thân thể hướng ra phía ngoài phi đội quá trình bên trong nam ly chân quân thần thức hướng về sau l ư n g liếc nhìn vừa vặn nhìn thấy kia tên tuổi trẻ đạo nhân năm ngón tay trái nhanh chóng giữ quyết bấm đốt ngón tay giống như đang thi triển gì đó tinh d i ệ u đạo pháp khống chế thể nội khí huyết lưu truyền nam ly chân quân tâm bên trong có chút hiệu được chỉ coi hắn là thi triển gì đó bạo phát tiềm năng đạo pháp giảm bất tâm bên trong hoài nghi mà ở thời điểm này, thanh ngọc băng cung phòng ngự trận pháp hoàn toàn kích hoạt có mười mấy đầu băng long thức tỉnh vờn quanh tại thanh sắt phòng ngự cháo bên trên đầy trời du tẩu đồng thời thủy vân cung âu dương tổ sư tựa hồ cũng đang bế quan tiềm tu trong đó t h ứ c tỉnh chỉ gặp một đạo màu trắng băng khí theo băng cung chỗ sâu sông thẳng thiên cung lại hạ một khắc một đạo băng lam linh quang k h ô n g chế dẫn dắt những cái k i a trận pháp băng long hướng về nam ly chân quân biến thành h ỏ a cầu vồng đập mạnh đi qua nam ly lão ma người d á m phạm ta băng cung là tự mình đâm đầu vào chỗ chết ầm ầm ầm ầm ầm chín đầu băng dùng vạn tái huyền băng ngưng tụ thành thân thể tửng tiếng long ngâm chấn thiên. ngừng đầu dơ v theo ở giữa, chương liệt l đạo ý niệm này tại hắn đan phủ trong đó bay lơ lửng kim sắc bảo kính phía trên linh quang nhất điểm đem trong khoảng thời gian này phát sinh hết thể toàn bộ ký ức có thể cung cấp t h ư ơ n g liệt tại sau đó lặp đi lặp lại lĩnh hội suy nghĩ như thần nhìn xuống thấy rõ tam giới chương sáu trăm hai mươi tám hoàng hôn đường xa ta cho nên làm điều ngang ngược hai thiên hạ đạo pháp chỉ cần gặp qua một lượt liền có thể hoàn bị ký ức ngày sau ngày ngày lĩnh hội lặp đi lặp lại tổng kết vừa có thể t dung nhập tự thân hệ thống để tự thân đạo pháp hệ thống trở nên càng thêm cường đại đây là một hạng gần như vô mờ bến thần thông tiên nhân càng là trường sinh bất tử d u y ệ t tận thế sự tu luyện này đạo pháp tiên nhân thì càng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tại chiến đấu kinh nghiệm tích lũy đến mức nhất định mỗi lần cùng người đấu pháp đấu kiếm đối phương mới vừa ra tay hạo thiên pháp mục tu luyện giả trong đầu sẽ xuất hiện thích hợp nhất ứng đối chiến pháp như vậy tiên nhân làm sao có thể không trở thành tam giới đệ nhất chiến thần đương nhiên trương liệt cũng biết mình bây giờ khoảng cách loại nào cảnh giới trong truyền thuyết kém đến còn xa chỉ là hướng cái hướng t i a nỗ lực tu chỉ mà thôi mà ở thời điểm này thủy vân tông bốn phương tám hướng tu sĩ cũng tụ tập đi lên Trương liệt cùng trần huyên nhi vì chuyện này trước tiên người chứng kiến đám người đương nhiên biết hỏi thăm hai người bọn họ vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra ngay tại lúc lúc này trương liệt đột nhiên đưa tay che miệng sau đó nhẹ nhàng ho ra tựa hồ áp chế không nổi nhiệt độ cao máu tươi đến tận khả năng ẩn giấu tu vi đây là sớm đã như thế quyết định kế hoạch trương liệt tâm bên trong đương nhiên liền có mấy cái tính nhắm vào dự án h u khu khu khu khu trương liệt ho kịch liệt lấy mang lấy thiêu đốt mạnh nhiệt độ cao máu tươi từ hắn giữa ngón tay tràn ra cái này đây là càn linh m a hỏa vân đại sư bên trong càn linh hỏa nguyên công mau tới người mau gọi linh y tới vân đạo huynh vân đạo huynh là vì cứu ta ta vừa mới trở về động phủ thời điểm bất ngờ liền nhận nam ly lão ma tập kích hắn có thể là vì không làm cho trận pháp cảnh giới bởi vậy áp chế một chút công lực nhưng là ta hay là sống không qua bao nhiêu chiêu ngay lúc này vân đạo huynh bất ngờ phấn đấu quên mình xông lên cứu ta nhìn xem ở nơi đó từng ngụm từng ngụm thổ huyết trương liệt trần huyên nhi cảm động đến hai mắt đấm lệ tại thông huyền giới kim đan tu sĩ dám hướng một tên nguyên anh cảnh tu sĩ xuất kiếm đương nhiên là ô n quyết tâm quyết tử nàng lúc đầu còn kinh ngạc tại trương liệt vì sao có thể chống đỡ được nam ly lão ma toàn lực bạo phát cản linh hòa nguyên công hiện tại xem xét trương liệt d á n g vẻ tất nhiên là trước kia thi triển gì đó chỉ công không thủ kích phát tiềm lực bí thuật cứ như vậy liền đều có thể nói thông được trần huyên nhi tại thủy vân tông địa vị không thấp là nhất căn chính giống thuần dòng chính truyền nhân nàng nói một câu nếu so với trương liệt nói lên mười 10 câu trăm câu đều muốn hữu dụng lúc này thủy vân tông linh ý sư cũng đến dùng nữ tu làm chủ tông môn linh ý số lượng không ít tại chỗ liền có người vì trương liệt bắt mạch mà ở thời điểm này trương liệt cũng thở hào hẹn miễn cưỡng ngồi xếp bằng khởi thân hình dùng tay trái nâng lên tự mình cánh tay phải để vị kia linh ý vì chính mình bắt mạch i nếu h mạch nóng dực, tim phổi thụ tổn hại, hồ kích phát tiềm lực bí thuật, h tim một tiềm may mắn loại rực, còn lực cũng nóng tổn dụng nào đó tựa bất bởi qua sử quá u k bí vậy, y t tán chân n g y ê n phận cản linh má sắp xếp tán đi ra ngoài. Nếu đem đại đi má bộ sắp xếp hỏa ra không mới là di họa vô cùng bây giờ lại là không có trở ngại đ ê u tên nữ quan linh y tại giây phút bắt mạch sau đứng lên nói như vậy nàng tiêu chuẩn nhưng thật ra là không thấp chỉ tiếp t r ư ơ n g liệt nhìn người nhìn mình đối với mình thân thể có quá cao trưởng khống lực lại thêm cựu tức phục khí chân quyết đối với khí mạch lực khống chế hướng dẫn theo đà phát triển liền đem cái này nữ quan linh y cấp lựa gạt đi qua mà ở thời điểm này chín đầu bạo ngược điên cùng băng long như c ũ t ạ i tấn công mạnh đổi u r ế t một vệ hồng quang khi hồng quang cấp tốc trốn vào đến một cái thác nước trong đó băng long manh á c truy kích ầm ầm ở giữa hàn ký h quyết tán đem chọn cái thác nước một tề băng phòng cũng may mắn phụ cận là hoang dã hoàn cảnh không hề giấu chân người nếu không nguyên anh cấp chân quân tu sĩ toàn lực giao thủ tại p h à m nhân lời nói bên trong được xưng là thiên quinh một cái ngàn năm vương t r i ề u một tòa vạn năm cổ thành tại thiên quinh phía dưới có khả năng trong vòng một đêm liền hôi phi ê n diện hóa thành một vùng đất trống chín đầu băng long tại đóng băng thác nước trong nháy mắt tiêu tán năm đầu dưới đất một đường truy sát kia đạo hồng qu không ngừng tiêu hao bên dưới lại tiêu tan sạch hai đầu cuối cùng xích bảo tóc đỏ nam lima quân thoát thân bay ra nham thạch hai tay k h u y ế t tán xích mang lại mạnh mẽ cầm nắm ở hai đầu cứ thế mà dùng tự thân khủng bố ma huy h o a k í n h đem luyện hóa thành hư vô kim lam lá quỷ diễn kịch diễn đến mức này còn kém không nhiều lắm ngươi lại tiếp tục đập thủ ta nhưng là hoàng thủ nương theo lấy nam lima quân không chung trong đó lam cầu v ò n g l o a lên thủy vân tông thái thượng trưởng lao h âu dương kim lam hư không mà lợp mặt nạ xương hẳn ngươi là chuyện gì xảy ra cũng dám tại thanh ngọc băng cung trong đó xuất thủ hơn nữa còn bị người phát hiện ngươi dạng này lỗ mãng hành sự, sớm muộn muốn ra sự tình. hhhh <cười> có thể xảy ra chuyện gì cho dù ai có thể nghĩ đến thân vị thủy vân cung thái thượng trưởng lão ngươi lại bán đứng bồi dưỡng mình ngàn năm tông môn kế hoạch tiến hành thế nào nếu là lại không có thể đem trần nguyên phượng cùng vị kia tiêu sơn chân quân triệt để diệt s á t kia mới thật là chậm thì sinh biến giết bọn hắn hai cái ta có thể gối cao không lo ngươi cũng có thể mang lấy hỏa thần sách cao chạy xa bay đi một cái không người biết đến địa phương chuyển kiếp trùng sinh một lần nữa đạp vào đạo đồ nương theo lấy nam lima quân đứng ở bên bờ vực nói khẽ cười nói một cái kinh thế hai tục to lớn đại âm mưu chậm rãi bày ra cho dù ai lại có thể nghĩ đến ẩn tăng tại thủy vân tông nội bộ đứng đầu đại phản đồ lại là thủy vân tông thái thượng trưởng lao âu dương kim lam người không vì mình trời chu đất d i ệ t ta cũng không muốn thế nhưng là thủy vân tông đạo thống truyền thừa có hắn cực hạn tu luyện tới ta tình trạng này đã là đạo tuyệt đường nghèo ta vẫn còn thừa lại một lần chuyển k i ế p trọng tu cơ hội nhìn như có chọn nhưng trên thực tế ta căn bản không được chọn bởi vì nam lima quân kia có chút khinh miệt nghĩa mai lời nói lời âu dương kim lam trên mặt hiện ra cực kỳ vạn mẹo thần sắc quái dị nguyên bản mỹ lệ trên dung nhan vậy mà ẩn, ẩn hiện ra giữ tợn chi ý nàng đã âm thầm tìm tới một cái nắm giữ thủy hoàn thành nơi đây sự tình sau nàng liền biết cầm hỏa thần sách mang lấy h ả i đồng này cao chạy xa bay dựa vào tự thân đời này đối với thủy vân tông đạo pháp lĩnh hội lý giải lại thêm ghi chép hồng nhật tông viên ma giáo hai phái giải hỏa thần sách âu dương kim lam có đầy đủ lòng tin tại c h u y ể n thế trọng tu sau đó thu hoạch được viễn siêu đến nay thế đạo đồ thành i ể u nhưng là trước lúc này nàng nhất định phải giúp nam lima quân giết trần nguyên phượng cùng với toàn lực trợ giúp nàng tiều sơn chân quân nếu không hai vị nguyên anh chân quân không chết nam lima quân vô pháp t i ê n tâm liền t u y ệ t sẽ không giao ra hỏa thần sách đồng thời thủy vân tông cũng muốn tiêu diệt không phải vậy âu dương kim lam dạng này phản bội thủy vân tông nàng hiện tại đương nhiên là không sợ nhưng là chuyển kiếp sau đó ít nhất phải có một hai trăm n ă m trọng tu khôi phục pháp lực khi đó nếu là bị thủy vân tông tu sĩ điên cuồng đổi giết cũng là phiền phức rất lớn loại này dấu vết tại chuyển kiếp phía trước là nhất định phải xử lý tại âu dương kim lam hoàn toàn thể hiện ra tự mình giữ thợn hung tàn cùng với dã tâm thời gian nam lima quân ngược lại đối nàng có mấy phần kinh ý có chút thu liễm tự thân tu sĩ tu đạo lòng lam dạ thú h ông tàn không gì sánh được những này chưa chắc là gì đó khuyết điểm vốn là thế gian này đứng đầu thông tuệ linh tú người tại truy cầu thế gian này lớn nhất ham muốn phạm nhân vì hoàng vị đều có thể phụ tử lẫn nhau giết huynh đệ tương t à n tại truy cầu vĩnh hằng tự tại trường sinh bất tử trên đường nhân tâm l ạ i hội triển hiện ra như thế nào đáng sợ lần này là lỗi của ta gặp kia trần huyên nhi tư thái hiểu điệu tới tâm động đ ộ c nhưng bị một cái không muốn mạng tiểu tử làm hỏng nhưng là vô luận như thế nào kế hoạch đều muốn đẩy vào n h ậ t nguyện đôi dùng mặc dù đem trần nguyễn p ư ợ n g Tiêu tại quật trong, bên Sơn chấn áp tại địa hỏa quật bên trong, nhưng c hỏa h áp địa ậ là mấy thì sinh biến. Mặc dù từ thể tại quật trong tìm tới thứ tên tỉnh tới t sinh không hỏa hai sinh nhưng hai Anh chân không hiếm h gì vì sự biến, người liều ngàn năm nay cũng bên Nguyên quân mạng, luận mặc làm có có dù là địa ra vô đó đầu đều không đủ lộ, Ta đã biết, trong đã i vòng 3 năm, v ệ canh này tất nhiên hoàn thành. Mấy tất c giờ sau đó thủy vân tông thái thượng trưởng lao âu dương kim l a m trở về thanh ngọc băng cung đối ngoại đương nhiên là nói để kia ma tu chạy thoát nhưng cũng dùng thủ pháp nặng trọng thương tại hắn nam ly lão ma c h í ít mấy năm thời gian bên trong không cách nào lại thăm dò trong cung nghe nói này lời thủy vân tông một đám tu sĩ tại thiết nối đồng thời cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng âu dương tổ sư thế này linh thọ gần khí huyết cùng pháp lực suy yếu mà kia nam ly lão ma chính vào t h ị n h n i ê n đậu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú dưới loại tình huống này thì là âu dương tổ sư chiếm cứ tiên cơ không để lại lao ma cũng là dự kiến bên trong chuyện hợp tình hợp lý thủy vân tông một đám tu sĩ nhiều lắm là hoài nghi âu dương tổ sư tiếc thọ sợ chết không chịu l i ề u mạng nhưng là lại không có một người nghĩ đến vị tổ sư này cũng định đem bọn hắn tất cả mọi người bắn âu dương kim lam tại trở về băng cung sau đó nhanh chóng đi điều tra linh hư từ thương thế hắn là thủy vân cung tuyển ra bảy tên tinh nhuệ chi nhất nhưng là lần này bởi vì anh dũng giành trước bị nam lima quân chạm một cái dấu d i ễ m đ a o nội phủ bị thương trong vòng hai năm liền ngay cả đều không xuống được sau đó âu dương kim lam lại triệu kiến chú kiếm đại sư vân phi dương nhìn thấy vân phi dương năm bước một cụ mười bước một thở đi vào t i ề n đến tại vị này nữ quan đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ kỳ dị liên lụy vân đại sư vì ta tông vất vả buổi tọa cũng có chút am hiểu linh ý đạo đến đến để cho ta tới vị đại sư bắt mày ta lúc trước mật nghị bên trong ở thời điểm này trương liệt thông qua lặp đi lặp lại duyệt đọc vừa mới hình ảnh đối trước mắt vị này chân quân đã sinh ra càng sâu hoài nghi người sắp chết có người lại cực độ điên cuồng không cam tâm tự mình thất bại không cam tâm mất đi hết thảy mong muốn lôi kéo tất cả mọi người đi chết nhưng là vị này âu dương tổ sư rõ ràng còn có một lần chuyển tiếp cơ hội sớm lại nàng hẳn là còn chưa tới tuyệt cảnh tình trạng chương sáu trăm hai mươi chín hoàng hôn đường xa ta cho nên làm điều ngang ngược ba cho dù là âu dương chân quân tự mình động thủ tiến hành kiểm tra thực hư nhưng là theo chương liệt thể nội hạo thiên kính kim quan nói lên h á n thể nội trạng thái bị hoàn mỹ mô phỏng ra đây liền ngay cả âu dương chân quân đều căn bản kiểm tra không ra một tơ một hào vấn đề ngượng này vị này chân quân buông xuống tay m ỉ m cười nói lần này đại sư là vì ta thủy vân tông thủ thương thủy vân、tông、tất nhiên không lại đối xử lạnh nhạt đại sư lần này thù lao để cao tầm bốn mặt khác, Vân lời ù nói n tại đến đây lúc âu dương chân quân đứng thẳng lên đưa lưng về phía trước ơ liệt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài bích không tiên nguyện thật ta tông nguyên phượng c h â n quân gần trong hơn mười năm đều bị khốn ở địa hỏa quật bên trong ngày đêm thụ địa hỏa giày vò bản tông sở dĩ muốn tề tụ tư nguyên luyện chế bảy thanh phi kiếm chính là muốn phối hợp một bức trận đồ trận đồ này từ bổn tọa tự mình chủ trì lại thêm bảy tên tâm ý tương thông kim đan tu sĩ thất kiếm hợp ích liền có thể trong thời gian ngắn nắm giữ đối đầu nguyên anh cảnh tu sĩ lực lượng bổn tọa chính là muốn nhờ cố lực lượng này giết vào địa hỏa quật cứu viện nguyên p ư ợ n g sư điện bởi vì âu dương kim lam cùng trần nguyên p h ư ợ n g đồng xuất nhất mạch nàng là trần nguyên p h ư ợ n g sư tôn sư tị có sư thừa phả hệ ngọn n g u ồ n cho nên hai người mặc dù đều, đều là nguyên anh cảnh tu sĩ nhưng là âu dương kim lam xưng hô trần nguyên p h ư ợ n g vẫn là sư điện liền xem như tương lai trần nguyên p h ư ợ n g thành công tấn thăng hóa thần cảnh tại sư thừa phả hệ hệ thống bên dưới nàng đối phận cũng sẽ không biến hóa ai đã có một bộ phận tông môn kim đan tu sĩ theo nguyên p h ư ợ n g sư điện bị khốn ở địa hòa q u ậ t bên trong tông môn tình thế đã là kiếm gian nan cất bức liên tục khó khăn hiện tại linh hư tử thụ thương bù toạ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy càng tốt hơn th trương liệt đẻ nén trong đáy lòng c u ồ n g hỷ nghe vậy chính xác nói âu dương tổ sư mời giải phiền ta hiện tại cùng nam ly lão ma đã kết thù kết toán hắn sợ là cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ta đã như vậy như vậy tại hạ nguyện ý thêm vào quý tông kiếm trận cùng thủy vân tông các vị cùng một chỗ phá này tình thế nguy hiểm âu dương kim lam là thuận thế muốn đem trước mắt chú kiếm sư vân phi dương kéo vào tử cục miễn cho một tên tương lai thượng phẩm chú kiếm sư cùng thủy vân tông dính dáng đến quan hệ gây bất lợi cho chính mình trương liệt nhưng là cùng hỷ tại đi qua lâu như vậy nỗ lực cuối cùng tại dò la đến tiêu sư cùng với nguyên phượng trần quân hạ lạc cứu viện trung quy phải trước tìm được người mới có thể nói đến cái khác t ố y ệ t tuyệt tuyệt t u y n h tuyệt tuyệt t u y n t tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt t i y ệ t n u y ệ h t n g ệ t tuyệt t u c ệ t tuyệt tuyệt tuyệt t u y ệ d t n g ệ t tuyệt t h y ệ t tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt t u m ệ t tuyệt tuyệt tuyệt n u y ệ t tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt t u y t tuyệt tuyệt t u y ệ ư tuyệt tuyệt t u y n g tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt u y ệ t tuyệt t u y u y ệ t tuyệt u y ệ t tuyệt u y ệ t tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt t y ệ t tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt đồng dạng là phải là người nguyễn lão lạc hàng chân nhân tô vệ đường bọn hắn là muốn cho trương liệt mang trần huyên nhi rời khỏi hiện tại thủy vật tông có một cái người có thể phó thác trung thân mà vị này âu dương kim lam nàng suy nghĩ lại là lệnh trương liệt muốn lệnh trí hôn mê triệt để xa vào nàng cùng nam lima quân đã bố trí tốt tử cục trong đó đi ở sau đó thời gian bên trong trương liệt liền bắt đầu mang tổn thương luyện chế kia bảy thanh ngũ giai phi kiếm đương nhiên bởi vì linh hư t ử bản thân bị trọng t h ư ơ n g hắn kia một n g ụ phi kiếm thiết kế báo hỏng trương liệt cần luyện chế một n g ụ thích hợp tự thân đồng thời âu dương tổ sư cấp gia nhất định phải luyện vào phi kiếm trong đó này bảy mai kiếm hoàn l à c ù n g kia t ấ m thần bí trận đồ tương hỗ là một khối chi vật luyện vào kiếm khí bên trong không chỉ có thể biên độ tăng trưởng phi kiếm kiếm khí hơn nữa có thể để thất kiếm ở giữa sinh ra một loại nào đó thần dị liên hệ dung nhập vào toàn bộ kiếm trận hệ thống bên trong đêm đó thanh ngọc băng cung cùng bên trong động phủ bên trong không đúng vị này hậu dương tổ sư tuyệt đối là có vấn đề nàng phía trước đối nam ly chân quân xuất thủ có sát khí mà không có sát ý theo bản năng liền tránh đi công kích chỗ hiểm mặc dù những công kích này bản thân liền là không có khả năng đánh chúng động phủ bên trong trương liệt quanh chân tại pháp đài phía trên mà tự thân tâm thần đắm chìm đầu nhập đến thể nội hạo thiên kính bên trong một lượn một lượn không ngừng lặp đi lặp lại trọng phóng lấy ngày đó nam ly chân quân hóa cầu v ò n g đào tẩu âu dương kim lam không chế băng lòng truy kích hình ảnh tại hạo thiên kính bên trong trương liệt có thể trọng phóng có thể tạm dừng thậm chí có thể bỏ đi hiện thực thị giác trực tiếp quan sát chỗ này trong trí nhớ hết t h ể tu si thể nội pháp lực quỹ tích vận hành hạo thiên pháp mục thần thông điệp ra hạo thiên kính hiệu năng thậm chí để trương liệt liền nam ly chân quân cùng âu dương kim lam hai người thể nội pháp lực vận hành đều có thể thấy rõ đến một chút. đối với cùng giai thậm chí để giai tu sĩ có thể làm được hiện rõ từng đường nét nhưng đối với tu vi càng cao hơn hơn tự mình nguyên anh chân quân tu sĩ vượt cấp thấy rõ liền vô pháp biết được quá cẩn thận nhưng là cũng đã đầy đủ tại cái này tạm dừng vận hành thế giới bên trong chưng ơ liệt khắp nơi phi hành không ngừng tiến hành t r ọ n g phóng tạm dừng thậm chí mô phỏng tịnh không có chuyện phát sinh lần này hắn định trụ nam ly chân quân hình tượng hành động sau đó để âu dương kim lam băng long công kích tiếp tục băng long đích thật là tấn công đến nam ly chân quân trên thân nhưng là kia công kích m ã n liệt căn bản cũng không có nhằm vào nam ly chân quân khí tức chỗ hiểm cường hãn băng long đem hắn đụng vào ở giữa lòng núi nhưng là nam ly t r â n quân quanh thân h ỏ a d i ễ m quyết tán hộ thể pháp lực cũng không bị phá ra một cái tu luyện hơn ngàn năm l á o quái vật lúc giết người sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này nếu như nàng sẽ không phạm vậy đã nói rõ nàng là cố ý âu dương kim lam cũng không muốn giết chết nam ly t r â n quân nam ly lẻn vào nơi này cũng không phải là vì sự t ì n h khác hắn liền là tới gặp âu dương kim lam chỉ là quá mức tự phụ tập kích trần huyền nhi thời điểm bị ta phát hiện như vậy lần này cứu viện cũng hẳn là giả phải đem kiếm trận uy lực tăng lên tới lớn nhất chúng ta liền muốn đi vào nàng trận đồ nàng chỉ hướng chỗ nào chúng ta đánh về phía chỗ nào n à y l a o yêu bà thật là độc các ca nàng là muốn đem thủy vân tông từ trên xuống dưới chém tận giết tuyệt chẳng thảo trừ căn vì mình chuyển thế trọng tu làm chuẩn bị tại theo hạo thiên kính bên trong cách rời nguyên thần tâm thần trở về thời khắc t r ư ơ n g liệt đã đối với tương lai có thể sẽ phát sinh gì đó tâm lý có một cái đại thể phán đoán như vậy tiếp xuống liền là cái kia suy tư làm sao phá giải này vắng cờ hồng nhật tông nam ly trân quân địa đạo nguyên anh nguyên anh ba tầng cảnh tương đương với nhân đạo nguyên anh tầng sáu cảnh hơn nữa hung bá cường hãn tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú thủy vân tông phản đồ âu dương kim lam nhân đạo nguyên anh nguyên anh tầng sáu cảnh linh thọ gần khí huyết cùng pháp lực đều có chỗ suy yếu nhưng kinh nghiệm lao lạt tâm loan tay độc hai người kia tự mình cũng không là đối thủ trương liệt tu thành thái hạo thiên tử pháp thân có thể vượt cấp khiêu chiến dùng kim đan tầng bốn tu vi cùng nhân đạo nguyên anh tầng bốn tu sĩ chia năm năm thần thức pháp lực p h á p thể các phương diện tố chất cũng sẽ không tốn sắc quá nhiều nhưng là đối thủ tu vi lại hướng lên lại không được thực lực tuyệt đối t r ê n lệch liền biết vượt qua chiến lược chiến thuật có khả năng lật về tầng diện nên đánh b ấ t quá liền là đánh không lại tốt tại hắc bạch kiếm tông nhật nguyện đôi dùng nhiều năm trước tới nay đều bị nam ly trân quân áp chế mặc dù là hai vị nguyên anh cấp tu sĩ nhưng hẳn là là tu vi không cao pháp lực không sâu ta cùng tiêu sư nguyên phượng chân quân hội hợp sau cục diện bên trên là ba cặp bốn nhưng là tiêu sư cùng nguyên phượng chân quân bị vây ở địa hỏa quật trong đó làm hao mòn nhiều năm cũng không biết do còn thừa lại bao nhiêu pháp lực nếu là đã không chút nào chiến lược vậy cũng chỉ có thể đi đầu rút lui đáng tiếc ta pháp lực chưa tới chỉ có thể vận dụng hạo thiên kính trụ cột nhất năng lực ta có thể cảm giác được hạo thiên kính loại trừ quan sát ký ức bên ngoài còn có rất cường đại thần t h ô n g chỉ là tu vi của ta bây giờ pháp lực thực tế quá thấp loại trừ hẳn cơ sở nhất chức năng bên ngoài lực lượng khác căn bản là vô pháp khởi động hoặc là cần một chút cơ hội như thế suy tư suy nghĩ trên h ờ i g thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy kiếp tu tàn tu nếu là có thể an cư sợ là không có mấy người muốn khắp nơi phía bạn lưu lãng tư sứ thế nhưng là không như thế tu luyện tư nguyên nơi nào đến linh thạch linh mạch linh thảo linh vật cơ bản đều tại cỡ lớn tông môn khống chế phía dưới dù cho thỉnh thoảng bỏ u ấ t ra một chút cũng nhanh chóng bị phụ thuộc vào tông môn tu tiên gia tộc chiếm cứ linh căn tư chất phổ thông tu sĩ không có nhân mạch tầng dưới chót tu sĩ bọn hắn rất khó thu hoạch tư nguyên để tu luyện bỏ đi đây không phải là tài phú quyền lực nữ nhân mà là trường sinh bất tử vĩnh hằng tự tại chỉ cần nắm giữ tu luyện tiên phú ai có thể bỏ đi ai chịu bỏ đi nhưng là kết đan cảnh tông sư phía dưới tu tiên giả không có đầy đủ tu luyện tư nguyên duy trì tu vi thể nội vất vả tu luyện góp nhặt pháp lực biết một chút tán loạn một lần nữa hóa quy t h i ê n địa húng chi còn muốn muốn tiến bộ tại tự thân đạo đ ồ bên trên có chỗ tiến cảnh cho nên phàm là tu tiên giả đều đối với kiếp tu ghét c a y ghét đắng đối với không có thuộc về tán tu cũng nơi nơi ôm lấy cảnh giác nhưng là kiếp tu hại nhưng lại chưa bao giờ t r ù n g kết q u a tại một loại nào đó trên ý nghĩa r ằ n g bọn hắn cũng mang ý nghĩa một loại nào đó tránh thoát trói buộc đặc biệt thu hoạch quân không thấy huyền hoàng đại thế giới rất nhiều cường đại tô môn h tu, tu. ắ này s gần như ở một loại luân hồi địa hỏa quật là viêm ma giáo phía trong một chỗ núi lửa linh mạch sản xuất một chút tư nguyên nhưng chỉnh thể mà nói hoàn cảnh tột cùng ác liệt mặc dù tiêu sơn cùng nguyên phượng sư nương hai người đều là nguyên anh chân quân nguyên khí nội tỉnh so kết đan cảnh tông sư không biết mạnh hơn bao nhiêu thân bên trên hẳn là cũng mang lấy số lượng không ít linh thạch linh vận nhưng là bọn hắn đã bị kẹt quá nhiều năm rất có thể đã nguyên khí đại thương bởi vậy thủy vân tông thái thượng trưởng lao hâu dương kim lam yêu cầu trương liệt mang tổn thương luyện chế phi kiếm trương liệt tịnh không có nhờ vào đó có quá nhiều yêu cầu miễn cho sinh đưa ra nó biến số ngược lại dứt khoát thi triển một tay tuyệt kỹ h ắ n bảy lô đồng thời b ố c h ỏ a đồng thời luyện chế bảy thanh phi kiếm tốn thời gian thời gian hai năm theo này thất kiếm luyện thành trương liệt luyện kiếm sư cảnh giới cũng tăng lên tới ngũ giai t h ú n g phẩm trong mắt thế nhân ngũ giai thượng phẩm cảnh giới lúc đầu thủy vân tông tu sĩ đối với trương liệt loại này luyện kiếm phương thức là có chỗ kinh nghi nhưng là theo phi kiếm dần dần thành hình tòa kia luyện kiếm kiếm cung bên trong thanh đồng kiếm lô bên trong kiếm khí lay động xung quanh trời ban đêm kích thích thanh ngọc bằng cung không trúng trong đó phong vân biến sát thái thượng trưởng lao âu dương kim làm gặp này đại hỷ bởi vậy ban cho trương liệt rất nhiều linh thạch bảo vật thủ bức lớn để thủy vân tông tông chủ liễu thanh b ẹ o cảm thấy đau lòng không gì sánh được nhưng là tại liễu thanh b ẹ o nhìn tới đây là hợp lý thái thượng trưởng lão cũng vẹn vẹn là muốn cứu vãn tông môn nguy cơ lúc này không nên lại hẹp hỏ thế nhưng là liễu thanh m è o làm sao biết tại âu dương kim lam tâm bên trong đây đều là tự mình vật trong bàn tay b a n cho xu ố n g tới đó là đương nhiên chính là muốn cỡ nào lớn vương liền lớn bấy nhiêu phương nếu không phải lo lắng quá rõ ràng có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch nàng thậm chí h ư u tâm đem này thanh ngọc băng cung triệt để dọn t r o n g không luyện chế bảy thanh phi kiếm tiêu hao đại lượng tâm huyết tinh lực đồng thời ở trong quá trình này dung luyện vô số linh quáng bảo vật tiến vào kiếm lô đem chuyển hóa làm kiếm khí trương liệt tu luyện có kiếm tâm thông huyền khí thần thông tại trong quá trình này bảy lô phi kiếm là dùng n ụ thể của hắn cùng với kim đan xem như trung chuyển đầu mối then chốt. Lượng lớn linh khí. lưu t r u y ề n khắp tự thân cùng bảy tòa kiếm lô ở giữa đây đối với trương liệt tới nói cũng là một loại cường độ cực cao tu hành cuối cùng tại theo thời gian trôi qua tại bảy thanh kiếm khí triệt để thành hình này trương liệt tính tọa tại bên trong bốn phía là bảy con cự đại thanh đồng luyện kiếm lô bất ngờ toàn thân hắn hơi chấn động một chút phương viên c h ă m g i ả m thiên địa nguyên khí nhưng bỗng nhiên phát sinh biến hóa xung quanh trong vòng phương viên c h ă m g i ả m đại khí người chuyển nguyên khí bốc lên vô số linh khí theo thời cơ đến bị trương liệt tâm niệm lôi kéo hướng về hắn tụt h p hướng hắn bốn phía bảy thanh cự đại luyện kiếm lô hội tụ hết t h ả tại cái phạm vi này bên trong thủy vân tông đệ tử toàn bộ kết thúc tu luyện bởi vì gần như toàn bộ linh khí đều bị trương liệt hấp dẫn t h ô n phệ bọn hắn đã vô pháp tiếp tục tiến hành tu luyện hô hô hô hô bởi vì cự đại rúng động gần như hình thành tiếng gió diết ảo lượng lớn tinh thần u linh khí theo bốn phương tám hướng tụ tập mà tới q u a n chú nhập bảy con luyện kiếm lô bên trong để linh diễm phóng đại quần quận kích phát được kiếm lô trong đó kiếm khí b ố c lên đồng thời những linh khí này cũng bị trương liệt hấp dẫn thuận kích phát được kiếm lô trong đó kiếm khí bước lên tại trong quá trình này chương liệt làn da cơ bắp xương cốt nội tạng chính là trí khí quan đều tại này nguyên khí trùng kích vào phát sinh vi d i ệ u cải biến tại này vô tận linh khí bên trong trong thân thể của hắn tạp chất tại một chút xíu loại trừ thể chất tại dần dần mạnh lên để thể sắc và tinh thần của hắn đều sinh ra một loại hợp h a y là một cảm giác đây là một loại cường đại nguyên khí có rửa để chương liệt thân thể công pháp bởi vậy phát sinh lật trời phủ đ ể bạn đây cũng là niềm vui ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hai năm này thời gian luyện chế phi kiếm vậy mà để ta kiếm tâm thông huyền sinh ra đốn n công pháp đột phá tiết kiệm ta nhiều năm khổ tu chi công trương liệt ở trong phòng bảy tòa thanh đồng kiếm lô trung ương ngồi xếp bằng tính tọa thổ nạp luyện khí trong cơ thể hắn pháp lực tại trải qua mãnh liệt sau khi tăng lên tăng trưởng đến kim đan năm tầng cảnh giới hơn nữa tại cảnh giới này còn tăng trưởng quá nhiều tiếp x u ố n g nếu là dốc lòng tu luyện chỉ cần mấy năm công phu tự thân pháp lực tu vi liền có thể tăng lên tới kim đan tầng sáu cảnh giới hiện tại kỳ thật đã coi như là tinh tiến đến chỉ là pháp lực còn chưa tăng lên mà thôi mà ở thời điểm này tại trương liệt khuyết tán thần thức cảm ứng bên trong đã cảm ứng được bốn phía đại lượng cao dài tu sĩ tụ đến biết mình đưa tới động tinh quá lớn lúc này cũng không phải là lúc tu luyện bởi vì ậ y tay hai giữ ấ có bảy tòa kiếm lô xem như lớp liếm chính trương liệt bản thân cảnh giới đập phá bị che lấp lại đi rất lớn thành thế vân đại sư xin hỏi thế nhưng là phi kiếm đã luyện thành rồi một thân màu xanh nhạt đạo bào thân khoác lụa hồng sắc lụa m ỏ n g âu dương kim lam hơi có một chút vội vàng v ấ n đạo nhưng là kiếm này l u y ệ n chế vốn là liên quan đến lấy tông môn hương suy sự tỉnh cho nên âu dương tổ sư vội vàng hết thẻ thủy vân tông đệ tử đều có thể lý giải tại hạ may mắn không làm được mệnh trương liệt giữ một đạo quyết tại trước người không người nói t ố t t ố t t ố t tới lô nhìn kiếm âu dương kim lam cũng không nói nhảm việc đã đến nước này xấu vợ trung quy muốn gặp cha mẹ chồng đúng lúc nhìn một chút tiêu hao thời gian hai năm lãng phí thủy vân tông mấy trăm năm nội tỉnh luận chế ra đến cùng đều là gì đó trương liệt có kiếm tâm thông huyền khí thần thông cùng kiếm lô phía trong kiếm khí tương hố là cảm ứng bởi vậy tính trước k ỹ cảng tự mình chủ động tới đến một đầu kiếm lô bên cạnh đưa tay án lấy kia vẫn tán thả nhiệt độ cao kiếm lô nói kiếm này tên là lưu ly kiếm trường kiếm hai thước năm tấc kiếm thể như lưu ly sắc trời càng thầm kiếm về vô hình đây là một thành có ảnh vô hình phi kiếm nói xong trương liệt hướng kiếm lô bên trong quan chú pháp lực tranh được một tiếng mạch khí vọt lên phi kiếm bắn ra kiếm khí quân trống không lượt vòng sau đó mới ở phía dưới đạo nhân triệu dẫn hạ lạc xuống tới trương liệt đem tiếp được giữ tại trong t giờ này k h ắ p này kiếm cung bên trong ánh sáng tối tăm mọi người tại đây chỉ gặp hắn trôi kiếm không thấy trường kiếm thân kiếm lại có thể cảm ứng được kiếm khí lạnh thấu xương huyền diệu không gì sánh được kiếm này ngũ dai trung phẩm mời lưu quân như t i ế p kiếm đệ tử t i ế p kiếm k ị a tên thủy vân cung nữ tu vượt qua đám người ra hai tay tiếp nhận này trôi có ảnh vô hình phi kiếm trong lòng biết hắn mặc dù chỉ có ngũ dai trung phẩm phẩm dai nhưng là trời sinh nhận độn s á t lực kinh người cực kỳ đáng sợ trương liệt cũng không để ý tới lưu quân như đối với kiếm này mãnh liệt yêu thích mà là tới đến một cái khắc kiếm lô phía trước như vừa mới m ộ dạng lấy ra chiếp kiếm này tên là bạch ngọc kiếm trường kiếm ba t h ứ c b ả y tấp kiếm thể cũng như bạch ngọc điêu thành băng ngọc ánh tựa như mỹ nhân tuyệt thế r a thịt kiếm quang nén mà không thả kiếm khí lưu chuyển như ý kiếm này ngũ g a i t h ư a phẩm mời gì hiệu đàn tiết kiếm đệ tử tiết kiếm một tên thủy vân tông chân nhân tiến lên phía trước tiết kiếm đối với trong tay bạch ngọc kiếm yêu thích không tung tay chỉ cảm thấy kiếm này kiếm quang mặc dù nén mà không thả nhưng lại có một cỗ không giấu được vô cùng sắc bén phía sau chưng liệt lại phân biệt đem xích g ã tuyển mệnh thất hung thanh phong bốn thanh phi kiếm bát t ư ợ n g giao từ thủy vân tông mặt khác đã xuất thế sáu lưỡi phi kiếm bên trong hắn bên trong liền vẹn vẹn chỉ có lưu ly kiếm là ngũ giai trúng phẩm còn lại toàn bộ đều là ngũ giai thượng phẩm đối với kết quả này thủy vân tông tu sĩ đều đã là không gì sánh được hài lòng liền xem như ngũ giai thượng phẩm chú kiếm sư cũng không dám hứa chắc thời gian hai năm có thể có thành tích như vậy cuối cùng đến chính trương liệt hết thảy huyền thiết kiếm mọi người tại đây cũng biết này lưỡi phi kiếm vì trương liệt hết thảy bởi vậy đều có chút chú mục đi qua chỉ gặp kiếm lô bên trong bình tính dựng thẳng đặt một ngụm chấm tính màu đen đại kiếm này miệm toàn thân màu đen hoàn toàn vô tích trường để người cảm thấy không chút nào là nó sắp bén mà là nó cũng như đại địa bao là nặng nghề ai đáng tiếc chỉ là ngũ giai trung phẩm phi kiếm bất quá cũng đã rất lợi hại đúng vậy à, đúng vậy à, vân đại sư đúc kiếm kỹ nghệ coi là thật không kém hơn những cái kia đúc kiếm danh gia thời gian hai năm để năm miệng ngũ giai thượng phẩm phi kiếm xuất thế trương liệt tại bốn phía người lợi nói bên trong khoe miệng mỉm cười lấy r a lưu cho mình huyền thiết trọng kiếm trọng kiếm không mũi đại s ả o bất công này lưỡi phi kiếm mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngũ giai trung phẩm nhưng là sử dụng linh vật, vật liệu lại là bảy thanh phi kiếm trong đó nhiều nhất bởi vậy nặng nghề vô cùng. kiên cố t u y ệ t luân là vì thích hợp nhất chính mình phi kiếm như vẹn vẹn chỉ là kiếm khí cường độ đến xem nó liền mười phần sai t ố t vân đại sư thần kỹ kinh người tiếp xuống chúng ta lại dùng thời gian nửa năm tới diễn luyện kiếm trận sau đó liền đi địa hỏa quật cứu r a lâm nguyên nguyên phượng c h â n quân đệ tử tuân mệnh vì tông m ô n quên mình phục vụ muôn lần chết không tử theo âu dương kim lam lời nói bốn phía một đám thủy vân cung hạch tâm tu sĩ đều nửa quỳ xuống tới cùng kêu lên nói sĩ khí dâng cao chương liệt ở một bên cũng là cung kính giữ lệ không người bởi vậy hắn cũng liền ẩn ẩn thấy được âu dương kim lam khỏe miệ một màn mà ngựng k vì con đường của ta mời các ngươi toàn bộ đều đi chết đi nhân tâm như ngục người khác như ngục khoảng cách đi tới địa hòa quật âu dương kim lam kế hoạch liền vẹn vẹn chỉ có thời gian nửa năm cái này vì tư lợi bị điên lão yêu bà cuối cùng tại bỏ được đem tự mình chân tàng thất tinh kiếm đồ lấy ra đây là một kiện lục giai trung phẩm chất đồ nhưng là dung nhập bảy thanh phi kiếm sau đó liền có thể có lục giai thực phẩm nếu là lại huyết tế bảy tên kim đan chân nhân sợ là có thể tấn thăng đến lục giai đình phong đương nhiên loại trừ trương liệt bên ngoài không có người lại hoài nghi nhà mình lao tổ sẽ làm ra chuyện như vậy hơn ngàn năm thời gian quá nhiều tông môn tu sĩ đã đem tông môn coi như là nhà mình thà rằng tự mình chết tự mình cả nhà chết cũng sẽ không để ngoại nhân tới làm hại tông môn của mình gia viên của mình huống chi kia là âu dương lão tổ tông à vì cái này tông môn chém giết hiệu lực hơn ngàn năm nàng vì thủy vân tông lưu huyết đầy đủ lấp đầy một tòa hồ nước nàng lại phản bội tông môn làm sao có thể loại chuyện này cho dù trương liệt nói ra cũng không có một cái nào thủy vân tông đệ tử lại tin tưởng trương liệt tâm bên trong rõ ràng điều này cho nên hắn cũng không nói mà là chuyên tâm tại kiếm cung trong đó lượt kiếm dần dần đánh bại thủy vân tông những ngày kim đan chân nhân tại ngay trong bọn họ thành lập quyền hành lấy được tín nhiệm tại trải qua trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện sau lại thêm âu dương tổ sư tịnh không có dấu diếm trương liệt cùng trần huyên nhi ở giữa đã ước định xuống tới hôn sự hiện tại thủy vân tông quá nhiều tu sĩ đều đem trương liệt coi như là người một nhà lúc này thủy vân tông chính trị thời buổi rối loạn trương liệt c à n g mạnh đương nhiên liền là càng tốt nữ tu tranh dũng cảm n g o n đấu ý kiếm tranh phong tâm tư tịnh không có nam giới tu sĩ mãnh liệt như vậy mà thủy vân tông dùng nữ tu vì chủ kiếm cung phía trong này bảy tên kim đan chân nhân bên trong loại trừ trương liệt bên ngoài cũng chỉ có từ phong một vị nam giới kim đan chân nhân hắn cùng dì h i ể u đàn vẫn là nhiều năm đạo lữ quan hệ hiếu chiến tâm tư sớm đã không còn lúc tuổi còn trẻ mãnh liệt như vậy theo trương liệt một lần lại một lần kiếm bại đám người kiếm cung trong đó diễn luyện kiếm trận lưu còn như dì h i ể u đàn tư phong li băng trần huy ê nhi n triệu vui mừng sáu người đối với trương liệt càng ngày càng t í n phục đối với hắn kiếm thuật đối với hắn tài tình đối với hắn tương lai tiềm lực phát triển đều là hết sức tán thành bởi vậy trương liệt thu hoạch được kiếm trận trong đó lãnh đạo quyền hạn hắn thậm chí yêu cầu tự mình phi kiếm chém tới chỗ nào những người khác phi kiếm liệt muốn đi theo chém tới chỗ nào lý do là trong chiến đ tại h n n vì g ư dạng này g nói nhỏ bên trong âu dương kim lam xếp bằng ở động phủ pháp đài phía trên thổ nạp lượt khí tâm thần hợp nhất bàn phím phá hư thật là bàn phím phá hư rồi hôm nay không tính sự t ì n h ra có nguyên nhân đây là tình huống ngoài ý mớn thiếu số lượng tử cái này thứ sáu bổ về chương sáu trăm ba mươi hai cung phục đạo tranh đoạt pháp bảo quyền khống chế tại đến nơi thủy vân tông gần ba năm sau nam vực viêm châu đứng đầu phương nam tại trương liệt cùng với hắn bên người trước mắt mọi người xuất hiện một chỗ vô tận thâm n g uyên đứng tại thâm n g uyên bên bờ vực doi mắt nhìn về nơi xa thấy đều là hoang vu đại địa chạy xuôi dung nham không thấy chân trời to lớn ô vân chỗ cao càng có tiếng gió khói động bên hai vang lên gào thép như thủy triều thanh â m đẩy mây chen sương mù đánh ra lấy dưới chân v á c đá Tựa trên thâm hỏa hồ muốn diễm cuốn sửn núi bên trên người cuốn vào này vào lúc à là này liền liệt l thiên địa biên giới. Biết khỏi hoang đường, chương vẫn không khỏi như nghĩ. địa đọc rõ vậy suy nghĩ. Lúc này tại trải qua đến gần ba năm thời gian trù bị sau thủy vân tông âu dương kim lam chỉ huy sau lưng b ả y tên kim đan chân nhân đến nơi này bên ngoài mục đích là đi cứu viện nguyên phượng t r â n quân vãn hồi thủy vân tông ngày càng sụp đổ thế cục các người biết rõ nơi này là nơi nào sao nhìn lấy trước mắt hỏa diễm thâm liên âu dương kim lam đứng chắp tay đưa lưng về phía đám người dạng này mở miệng hỏi viên ma giáo viên ma hỏa vực bảy người trong đó triệu di n h i ê n dạng này trả lời cũng chính là mấy người khác tâm bên trong trả lời viên ma giáo chiếm cứ một vực c h i địa nhưng dẫn động địa hỏa như toàn cải thiên hoán địa đem chọn khu vực cải tạo vì càng thêm thích hợp tự thân tu luyện sở tại cho nên mặc dù là viên ma hát bạch hồng nhật thủy vân tứ tông bên trong lập giáo lâu nhất nhưng là người người kêu đánh khó mà chân chính phát triển lớn mạnh vì tứ tông bên trong đối lập yếu nhất một phương thế lực ừ bằng những cái k i a hạ người vô năng lại há có thể chân chính làm đến đại sự như thế ta huyền hoàng giới cựu vực bảy châu tri địa trong đó vu thần giới yêu thần giới huyền ma giới v â nơi t này chính là nam viêm châu cùng cổ ma giới ra hội chỗ tám vạn năm trước cổ ma ma chủ sâm lấn nơi đây thành công đem nam hoang vạn dặm tri địa hóa thành dung nham hoàng ngục thậm chí muốn thôn vệ toàn bộ nhân dân gian may mắn khi đó là bên trên chân nguyên thần lục trọng tiên nhân tung hoành thiên hạ thời đại ngày đó lục trọng từ trên trời gián xuống xuất lính quân hùng cùng cổ ma ma chủ xuất lính cổ ma quân đoàn đại chiến một n g h n hai trăm cái ngày đêm cuối cùng ma chủ thua ở lục trọng hôn nguyên lôi n ệ n phía d ư ớ i không thể không một lần nữa lui về cổ ma giới tưởng tượng năm đó lục trọng tiên nhân thần uy hận không thể dùng thân hướng khi đó còn lâu mới là lục trọng mạnh nhất cảnh giới nếu không cổ ma ma chủ cùng nó quân đoàn sẽ chỉ bị bại càng nhanh thảm hại hơn kim đan tu sĩ mặc dù mạnh mẽ nhưng là phạm vi hoạt động bình thường cũng chỉ giới hạn trong một châu một vực trí đ i ệ chỉ có nguyên anh cảnh tu sĩ mới có cơ hội tham dự loại này khóa vực chiến tranh sự tình Bởi vậy hôm nay nếu không phải âu dương kim lam nói ra việc này tất cả mọi người không biết nam vực viêm châu này cái gọi là viêm ma hòa vực lại có dạng này bí mật nay phản phất là thế giới thương tích hủy d i ệ t hoàng ngục vậy mà đã là cái này thế giới chữa trị tám vạn năm sau đó dáng vẻ vậy vậy viêm ma giáo chỗ bái đại phạm ma chủ chỉ chính là liền là ở thời điểm này chương liệt bên cạnh trần h u y ê n nhi nghĩ tới điều gì có chút không thể tin nhẹ giọng hỏi người nghĩ không sai viêm ma giáo chỗ bái đại phạm ma chủ kỳ thật liền là cổ ma giới ma chủ bọn chúng xưng là thánh tổ thế nhưng là ma chủ không phải đã bị lục trọng tiên nhân đánh bại đúng vậy à tám vạn năm trước n ó là đã bị đánh bại thế nhưng là tám vạn năm sau lục trọng tiên nhân sớm đã như thế phi thăng thượng giới mà thần chủ ma chủ lại là bất h ủ y bất d i ệ t tồn tại cho nên liền có kia kinh lịch này thảm liệt một trận chiến tu sĩ hoảng sợ tại cổ ma lực lượng đối bọn chúng sinh ra sùng bái sáng lập quá nhiều cùng loại với viêm ma giáo tông phái cung phụng cổ ma loại phương thức này kỳ thật tại huyền hoàng đại thế giới có nhiều ứng dụng xưng là quỷ đạo tín ngưỡng dâm tự tạ thần tại một mảnh trong khu vực tu tiên giả lực lượng lọt vào hủy diện tính phá hủy mà nơi đó vực lại có đại lượng phàm nhân lúc vì cầu sống sót phàm nhân sẽ tụ tập lên tới dâng lên thịt cá x ú c vật thậm chí đồng nam đồng nữ tới cung phụng bị vật yêu thú hoặc là tạ tu một khi cung phụng thành công dù là theo hy vọng thời gian dài thu hoạch được cung phụng góc độ cân nhắc thủ cung phụng đối tượng cũng lại giảm bớt đối cung phụng người xâm hại thậm chí ban cho có chút lực lượng khách quan tới giảng loại này nô dịch thuần hóa có hắn tính hai mặt thuần hóa thật tốt tà linh thậm chí lại dần dần bị dưỡng thành gia tiên tính nguy hại cực lớn giảm bớt thậm chí hạ thấp bản địa phản nhân có thể tiếp nhận tình trạng đương nhiên quá trình này khả năng dài rằng dặc đến hàng trăm hàng ngàn năm thời gian tốt gia tiên thậm chí là q u á nhiều người tha thiết ước mơ dùng cực thấp tư chất g i ò m ngó cái này rực rỡ màu sắc rộng lớn thế giới nhưng là loại này quỷ đạo tín ngưỡng cũng có khả năng tại hàng trăm hàng ngàn năm cung phụng bên trong để nhận cung phụng tà vật càng ngày càng mạnh càng ngày càng hung cuối cùng bản địa phạm nhân căn bản là không thỏa mãn được này tà vật như vậy tạo thành kết quả rất có thể liền là trong vòng một đêm một chỗ địa v ư ợ t hóa vì tật đ ị a tại loại này cung phụng bên trong g i n g xem như lối lập thường thấy nhất cũng dễ dàng nhất cung phụng dù sao long tộc tham lam háo dâm thích xa xỉ một khi xúc động có thể đầy đủ phát hiện vạn sự vạn vật vẻ đẹp loại này cung phụng không sợ ngươi tham lam, liền sợ ngươi chỉ ngh tiếp theo hồ ly hoàng thử lang gai nhím rắn cùng lao thử loại hình cũng là bình thường dù sao số lượng nhiều thông linh thành yêu khả năng liền biết đề bạn nhưng là tại tu tiên giả truyền thống thị giác nhìn tới n à y vẹn vẹn chỉ là một loại quyền k ế chính thống tu sĩ chuyện nên làm vẫn là thảo phạt mỗi cái địa quỷ đạo tín ngưỡng tiêu diệt quỷ vương phá diệt hắn tế tự đoạn tuyệt hắn truyền thừa trừ phi là thực tế lực không bị kịp mà địa phương phạm nhân không tiến đi tạ tế liền gần như không có đường sống thế giới loại tình huống này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đạo giả nhất thể lước diện cho tới bây giờ đều không phải là không phải đen tức là trắng hoàn cảnh gian khổ thời điểm chỉ cần có thể sống sót ngươi dùng đen cũng được ngược lại nhân tâm tư thiện tại hoàn cảnh tốt chuyển thời điểm chính ngươi liền biết chuyển thành trắng t r ắ n g được vĩnh viễn không cách nào đem đen d i ệ t hết thuần túy nhất trong h á c cám cũng lại đản sinh ra thuần bạch nhưng là bất luận nhìn thế nào cung phụng cổ ma loại này sự t ì n h vẫn là quá mức hung hiểm gần như không thành công chuyển hóa khả năng t r ư ơ n g liệt đứng ở trên v á c h núi nhìn phía dưới hoang vu tri địa hồ dung nham biển k h ẽ lắc đầu sau đó đám người muốn đi theo âu dương tổ sư lẻn vào này hỏa diễm thâm viên bên trong hỏa diễm thâm viên phía dưới năm vạn trượng mới là địa hỏa quật tiểu sơn trân quân nguyên vượng trân quân toàn bộ đều bị vây ở hai bên trong nhưng là v i ê m ma giáo hồng nhật tông hắc bạch kiếm tông tam đại tà tông tinh nhuệ hơn phân nửa đều hội tụ ở đây mấy năm gần đây vì sao thủy vân tông có thể giữ vững tự mình còn x u ấ t lại phương thị tông môn cũng không phải là bởi vì thủy vân tông ổn định trợ c ư ớ c mà là bởi vì tam đại tà tông tinh nhuệ chủ lực hơn phân nửa đều hội tụ tại địa hòa quận muốn sinh vây chết thủy vân tông lớn nhất chiến lược hai vị nguyên anh trân quân một khi công thành để ba tông thành công thủy vân tông liền không còn có lật về thế c u c cơ hội một đường vất vả hôm nay đại ra trước tại nơi này chỉnh đốn a đem thần thức pháp lực đều điều chỉnh đến trạng thái đình phong tiếp xuống trận này kế hoạch sẽ trực tiếp quyết định thủy vân tông tương lai âu dương kim lam lúc này biểu hiện ra vẫn là thủy vân tổ tông sư vốn có phong nghi khí độ nàng tự mình tại bốn phía bố trí huyết pháp trừ phi là nguyên anh tu sĩ toàn lực xuất thủ rõ xét nếu không là vô pháp nhìn thấu chỗ này huyết cảnh thủy vân tông một đám tu sĩ có thể ở chỗ này an tâm chỉnh đốn khôi phục tổ sư chúng ta còn chưa là rất mệt mỏi ngài lấy thêm ra kiếm đồ để chúng ta diễn luyện một phen kiếm trận a ở thời điểm này bảy người trong đó nữ tu lý bang khởi thân nói như vậy Âu trong khoảng i m Lam vẹn vẹn c là có chút cân nhắc liền thời đồng ý xuống tới. t ấ t gian này âu dương kim lam gần như ngày ngày đều đến đây chỉ điểm bảy người tu luyện kiếm trận chỉ là tại mỗi ngày lúc chạm vào tối đều biết lấy đi này tấm thất tinh kiếm đồ hôm nay mặc dù tới gần trạm vào tối nhưng là thời gian đã đến kế hoạch cuối âu dương kim lam cũng đã không còn lo lắng bảy người trong đó có người có thể nhìn ra này kiếm đồ trong đó bí mật bởi vì tự thân nhanh muốn chuyển kiếp trọng tu âu dương kim lam đem tự mình tế luyện ngàn năm bản bệnh pháp bảo vân vụ phiêu m i ệ u phiên bán cho trung châu một cái cỡ lớn tông môn đổi đến này thất tinh kiếm đồ lục giai pháp bảo vân vụ phiêu m i ệ u phiên san có trưởng khống đại địa phong thủy lực dị năng cỡ này vừa ra thiên đ ị ệ phiêu m i ệ n chấp trưởng này bảo người có thể phạm vi tính phong bế tu sĩ ngũ giác còn có lục giai ẩn thân phụ tác dụng uy lực kinh người đã bị âu dương kim lam tốn hao vô số tâm huyết tế luyện đến lục giai thượng phẩm pháp bảo tình trạng nhưng là nàng biết mình đời này đều không thể đem này bảo tế luyện đến lục giai đ ỉ n h giai lại thêm tự mình muốn chuyển thế trọng tu thủy hòa đạo pháp bởi vậy âu dương kim lam liền đem này bảo đội thành thất tinh kiếm đồ vân vụ phiêu m i ệ u phiên uy lực mạnh hơn mà thất tinh kiếm đồ tiềm lực càng lớn chỉ cần dung nhập b ả y trôi ngũ giai phi kiếm liền có thể luyện thành lục giai thượng phẩm pháp bảo nếu là huyết tế bẫy tên căn cơ thâm hậu kim đan trần nhân liền có cơ hội luyện thành lục giai đình cấp pháp bảo tương lai tự thân lại tu luyện thành thủy h Hùng chi lục giai đỉnh cấp pháp giai lục cấp bởi ả o linh tính đã rất mạnh, đối với tự thân tại chuyển thế thời điểm, thời tính mạnh, thân chuyển thế che h rất tự đã c suy yếu thời kỳ che chở, muốn vượt xa k a cột vân vậy â n phiên. vụ v phiêu miểu Bởi cái này quyết định nàng liền cắn răng lại thế nhưng là âu dương kim lam nằm mơ đều không thể nghĩ đến dù là nàng đã kiệt lực khống chế t r ư ơ n g liệt tiếp xúc thất tinh kiếm đồ thời gian thế nhưng là đối với t r ư ơ n g liệt tới nói hắn chỉ cần gặp qua một lần tiếp xúc qua một lần dựa vào hạo thiên kính lực hắn liền có thể đem thất tinh kiếm đồ thấy rõ đến một cái quá cao trình độ ta cảm thấy cái này biến trận hẳn là dạng này biến hóa ta cảm thấy là dạng này liệu có như hà hiệu cầm từ phong Ly b tại, tương tương tại trận không có người chú ý tới một cỗ màu vàng kim nhạt pháp lực theo hắn bàn tay rót rách như nước chảy rót vào trước mặt này tầm kiếm đồ trong đó thất tinh kiếm đồ âu dương kim lam đạt được thời gian cũng không phải là quá dài vì tiến hành huyết tế cũng chú định n à n g không thể đem này bảo hoàn toàn luyện hóa nhất định phải để chống một bộ phận khu vực làm huyết tế chi dụng điều này sẽ đưa đến âu dương kim l a m đối với thất tinh kiếm đồ trưởng khống lực chưa tới thậm chí thì là phát hiện trương liệt â m thẩm tế luyện âu dương kim l a m mặc dù sẽ ngăn lại nhưng cũng không lại e ngại bởi vì lẽ thường mà nói một tên kim đan trung k ỳ chân nhân cảnh tu sĩ làm sao có thể cùng từ k ỳ nhất vị nguyên anh tu sĩ tranh đ o ạ n pháp bảo quyền khống chế nhưng trên thực tế trương liệt kim đan năm tầng cảnh đã cùng âu dương kim l a m khí huyết hai hư nguyên anh tầng sáu cảnh tu vi sắp xỉ như nhau thực đấu kiếm lẫn nhau giết một đối một nhất quyết sinh tử trương liệt thậm chí có đầy đủ lòng tin đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng âu dương kim lan quá già rồi nàng cũng quá sợ chết ba ngày chỉnh đốn sau đó âu dương kim lam thu hồi thất tinh kiếm đồ sau đó mang lấy sau lưng bảy tên chân nhân tu sĩ đi tới hỏa d i ễ m thâm viên một châu ngóc ngách địa hỏa quật là một chỗ tự địa cho tới bây giờ đều chỉ có một đầu ra vào đường đi tam đại tà tông tinh nhuệ tu sĩ ngăn ở nơi này chúng ta không có khả năng xông vào đi vào nhưng là bọn hắn phòng ngự là nhằm vào bên trong người chúng ta muốn lẻn vào đi vào lời nói nhưng chưa chắc không có cơ hội xem như huyền hoàng đại thế giới cùng cổ ma giới giao giới tiến vào địa hỏa quật con đường hiện ra một loại phế hình dạng tiêu sơn chân quân cùng nguyên phượng chân quân ở vào vị trí trung tâm bên trên tiến về phía trước là cổ ma giới hướng lui về phía sau là tam đại tà tông nếu không phải tiêu sơn chân quân tu đạo tám trăm n ă m chậm chạp vô pháp đột phá bởi vậy tinh thông tu tiên bách nghệ trận đạo tu dưỡng không t ủ kịp thời thành lập tới một tòa trận pháp hãn cùng trần nguyên phượng căn bản cũng không khả năng trèo trống như vậy nhiều năm âu dương kim lam bên ngoài kế hoạch là mang lấy đám người lớn nhất hạn chế đến gần tiêu sơn chân quân cùng nguyên phượng chân quân vị trí sau đó bất ngờ rết ra nội ứng ngoại hợp phá này từ c ụ dù sao theo song phương về mặt chiến lược tiến hành đối lập chỉ cần thủy vân tông một phương tụ hợp thành công không nói phản xác tam đại tà tông tu sĩ như vậy thoát thân h ẳ n là là qu lần này kế hoạch hung hiểm trung điệp nhưng các vị đều là ta tông người tâm phúc bởi vậy thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều vì thủy vân tông vì nhà của chúng ta âu dương kim lam đứng ở nơi đó ánh mắt lướt nhìn mà bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chú đến mọi người ở đây bao gồm lấy trương liệt đều là hưu hưu t ỡn ngực thần sắc không sợ sau đó âu dương kim lam cái thứ nhất nhảy vào phía dưới hỏa d i ễ m thâm luyên dung nham chỉ nhánh sông bên trong sau người lưu cũng như hà hiệu cẩm t ừ phong li băng trần huyên nhi triệu di nhiên trương liệt bảy người cũng toàn bộ làm pháp thuật đi theo nhảy vào đi vào kim đan chân nhân cảnh tu sĩ t r á chương đao hỏa binh không thủy h t mà tổn, nhiệt độ c a sáu trăm ba mươi ba địa hòa dung thọ kiếp nguy hiểm một càng là hướng sâu dưới lòng đất lẹ vào bốn phía nhiệt độ càng cao nhận áp lực càng nặng tốt tại tám người này không phải nguyên anh cảnh lá khoái chính là thủy vân tông tinh nhuệ kim đan chân nhân kỳ thật có đan thành tam phẩm phía dưới kết đan tông sư nhưng là cũng tu luyện nhiều năm pháp lực tích xúc thâm hậu nhiệt độ cao dung nham chỉ đối với bọn hắn tới nói mặc dù muốn tiêu hao một chút pháp lực nhưng tại lúc đầu cũng như đường cái càng l a hướng phía dưới toàn bộ màu đỏ sầm nham tương thế giới thì càng bất đ ộ n g tại này sông nham thạch bên trong cũng không phải là chỉ có này chạy xiết dung nham hắn bên trong cũng tồn tại không ít những vật khác có khi lại mở ra một khỏa sáng chói tinh thạch có khi lại nhặt được kỳ dị kim loại đây đều là huyết bên trong ngưng tụ từ dung nham dựng hóa những này tinh thạch kim loại thật giống như dòng sông bên trong thạch đầu hạt cát tại sông nam h thạch trong đó khắp nơi đều có những này tinh thạch bảo thạch tại thế giới người phàm bên trong có thể sẽ giá trị liên thành nhưng là ẩn chứa trong đó linh khí t h ư a thớt tại tu tiên giới liền không có giá trị gì cảnh giới hơi cao một chút tu sĩ dù là trang trí cũng sẽ không dùng đến bọn chúng bằng không giảm bớt thân phận loại trừ những đá này kim loại bên ngoài này sông nam h thạch trong đó thế mà còn có nắm giữ ý thức sinh linh bọn chúng dùng hỏa linh khí làm thức ăn mặc dù thực lực bên trên là rất yếu nhưng lại có thể chịu thụ ở ngàn vạn độ cao ấm tại này sông nam thạch trong đó tự nhiên xuyên to những n à y hòa linh tựa như là trên mặt đất dòng sông bên trong ngư m i ế t tôn cua vì này sông nham thạch tô điểm có chút tức giận liên tục lặn xuống xuyên qua một tháng tám người này cũng không phải là luôn luôn đều ngâm tại dung nham trong đó địa hạ thế giới có thật nhiều khe hở động đá mỗi lần tìm tới tám người đều biết nổi lên tiến hành trình đốn khôi phục pháp lực tu luyện tới kim đan cảnh giới tu sĩ thể nội gần như tự thành thế giới chỉ cần có thể kịp thời bổ sung pháp lực có hay không không khí có hay không hô hấp đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn đương nhiên lâu dài ở vào này không thấy ánh mặt trời hoàn cảnh bên trong năm rộng tháng dài xuống tới khẳng định là sẽ đối với tâm lý có một ít ảnh hưởng lại là thời gian nửa tháng c h ư ớ c mắt mất đi này lao yêu b à là diễn trò làm trọn vẹn vẫn là chỉ cùng nam ly t r â n quân có một tuyến liên hệ nếu là hậu giả lời nói sợ là liền hắc bạch kiếm tông viên ma giáo tu sĩ cũng không biết nàng cùng nam ly t r â n quân có giao dịch bởi vậy lần này lẻn vào là thực lẻn vào trừ phi đến cuối cùng đ ổ cùng t r u y hiện thời điểm nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bại lộ sẽ không xuất thủ tại một chỗ địa hạ động đá bên trong chương liệt ngay tại thổ nạp điều tức ấy hắn tu có cựu tức phục khí chân quyết pháp lực hùng hồn pháp lực khôi phục đều là cùng cảnh tu sĩ gấp mấy lần mặc dù bởi vậy tu luyện nan độ cũng là gấp mấy lần nhưng là này một đường đi tới đối với hắn tiêu cũng không có cảm cạnh chuyển bước chân, không nhiêu.、Tại、trương liệt suy tư thời điểm, đồng nhiên ẩn ẩn cảm thấy bên cạnh chuyển đến rất nhỏ bước chân, hắn thời thấy bao Tại Liệt điểm, bởi suy tư rất vâng ậ y bình t m t h khí, biến thành biến n dốc l ò khôi phục bộ ráng. Vân đạo hinh nương theo lấy này nhẹ nhàng kêu gọi trương liệt mở hai mắt ra đập vào mắt là trần huyên nhi mang theo e lệ vẻ mặt nàng nhẹ nhàng túi đầu sau đó hai tay đưa lên một bình đan dược đồng thời nói để đạo hinh v ì không liên quan đến mình sự tỉnh đi đến như thế nguy hiểm khó huyên nhi tâm bên trong n y nấy đây là ta tông độ nguyên đan đối với khôi phục pháp lực bổ sung tinh lực đừng có thần hiệu lời nói xong trần huyên nhi đem t i ê bình đan dược đẩy lên trương liệt trong tay sau đó liền xoay người chạy ra nàng cho tới bây giờ cũng còn coi là trương liệt không ngại b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn tham gia trận chiến này là vì chính mình trương liệt dùng thuật quyết mở ra đan b ì n h túi đầu nhìn n g ư ờ i một cái đan dược hào hạng đích thật là thực phẩm sau đó liền lấy ra hai cái n u ố t vào hắn tu có ngũ đ ộ c tà nguyên bách độc bất s â m chỉ cần vẫn là ngũ giai đan dược liền là như vậy liền xem như lục giai độc đan cũng có thể hóa giải mất tuyệt phần lớn độc lực chỉ là lại để hắn đại thương nguyên khí nhưng lại độc không chết hắn chạy về đi trần huy nhi bị những cái kia sư tỷ các sư mội thấp giọng trêu chọc lấy nàng khuôn mặt nhỏ đ ư n g đỏ một màn này như nhau bị âu d ư ơ n g kim lam để ở trong mắt bởi vậy càng thêm yên tâm một chút một vị kết đan cảnh tu sĩ là không thiếu mỹ nhân như ngọc thậm chí trúc cơ cảnh tu sĩ cũng không thiếu nhiều lắm là chất lượng không có người phía trước như vậy cao nhưng là trên thế giới này loại trừ dục tình bên ngoài còn có ái t ì n h huyền hoàng đại thế giới cũng cho tới bây giờ đều không ít xúc động lòng người ái t ì n h cố sự tỷ như năm đó tây vực khánh châu nguyên thủy ma tông c h i chủ nguyên thủy ma tôn nghe nói hắn năm đó là trùng châu trước thiên nguyên bắt đầu tông một cái nô buộc đệ tử là nguyên bản cư trú tiểu hình tông môn bị diện bị bắt được trước t i ê n nguyên bắt đầu tông thời niên thiếu liền có thụ lăng nhục ước hiếp vẹn vẹn chỉ cùng một cái xấu xí nữ nhân c ầ m sống nương tựa lẫn nhau lẫn nhau c h i ế u cố đến sau kia tên xấu xí nữ nhân c ầ m bị phát hiện tiên thân đ ạ o thể n ả y một cái trở thành hiên viên tam thanh giáo thánh nữ thầy kinh phát thủy dung mạ o biến thành tuyệt thế mỹ nữ nhưng một người như vậy lại như cũ tại bảo hộ lấy thiếu niên bảo hộ lấy thời t r ư ớ c người yêu vụ trộm dành cho hắn bí tịch đang lăng dược đến sau phát sinh sự tình nữ hại lại vì hắn vứt bỏ hiên viên tam thanh giáo thánh nữ vô thượng địa vị đại chiến quân địch cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn thiếu niên từ đó đi vào ma đạo tại tây vực khánh châu sáng lập nguyên thủ liền xem như xem、si、tại u động đá động quật nghỉ tay số nguyên ngày sau dùng đan dược linh vật bổ sung nguyên khí đám người trạng thái khôi phục hơn phân nửa lại một lần nữa ý nhảy vào dung nham trì bên trong tiếp tục hướng chỗ sâu tiềm hành lặn xuống đến cái này chiều sâu nhiệt độ cao cùng áp lực đã tăng lên tới liền ngay cả kim đan cảnh tu tiên giả cũng chống cự tốn sức trình độ hơn nữa tại loại này độ sâu địa hạ dung n h a m bên trong quá nhiều nguyên bản nhỏ yếu hỏa linh đã biến được tương đương to lớn hung tàn bọn chúng cũng như màu đỏ sầm sang ngư lại ở tao ngộ sau đó thành quần kết đội hướng thủy vân tông tu sĩ phát động công kích đối diện loại này đột phát sự kiện âu dương kim lam là không xuất thủ bởi vì ai đều biết nàng linh vào gần khí huyết hai h ư vô luận là nàng hay là thủy vân tông đ á n người đều hy vọng nàng có thể đem dư lại lực lượng dùng đến nơi thích hợp mà không phải loại này vấn đề nhỏ t r ư ơ n g sáu t r ă n ba mươi bốn Tông các v ị a hòa dun xa xa thọ kiếp nguy hiểm hai ken ken ken ken ngương theo lấy liên tiếp kiếm minh bảy người còn có nâu dương tổ sư bố thành thất tinh kiếm trận mặc dù lúc này thất tinh kiếm đồ không ra nhưng vẹn vẹn chỉ là này kiếm trận cũng đã là uy lực vô cùng thất kiếm tệ phi kiếm khí bay vứt lên giảo sát được bốn phía nào dạo mà đến hỏa linh sang ngư nguyên khí tán loạn trong nháy mắt phai mờ không giống với cái k h á c thủy vân tông kim đan chân nhân trương liệt tại này sông nham thạch trong đó vẫn luôn dùng kim đan thần thông vực bao phủ tự thân tự thanh một giới cũng không sử dụng bất luận cái gì phòng cháy pháp t h u ậ t cũng bởi vậy h ã n tại này địa hỏa nham tương bên trong cảm chi năng lực nếu so với những người khác cường đại hơn nhiều khống chế huyền thiết trọng kiếm vung c h ạ m xé ra ba đầu bay nào mà đến hỏa linh sang ngư trương liệt đang trầm tư đông nhiên cảm xúc đến một cố cường đại lực lượng từ phía dưới dung nham chỗ sâu tập kích tới mặc dù tại dung nham trong đó tẩy chay thần thức quét lướt nhất thời nửa khắc không biết rõ kia trong hắc cám đến tột cùng là vật gì chỉ dựa vào cảm giác hắn lực lượng cường đại trương liệt liền có thể làm ra phán đoán một khi bị hắn đánh trúng vào bốn phía thủy vân tông những n à y còn chưa phòng bị chân nhân được chết đến mấy cái này sáu tên thủy vân tông kim đan chân nhân không chỉ là â u dương kim lam độc chiếm đồng thời cũng là tự mình tiếp xuống hành động mấu chốt đối diện phía dưới này đánh tới an t o á n trương liệt quả quyết sử dụng ra vũ bộ hô phong gọi vũ thần thông hô phong gọi vũ thần thông vì thái hạo kim trương châu ghi lại long tộc trí cao bí pháp không chỉ là hô phong hoán vũ bốn chữ mà thôi. rời sông lấp biển bốn chữ cũng ở trong đó quá nhiều con nhỏ long tộc pháp lực chưa tới vô pháp cưỡng ép hợp thành tụ thủy khí hô phong h o à n vũ như vậy bọn chúng liền biết tại hơi nước tràn đầy giang hà biển hồ bên trong quần quận tụ đủ hơi nước lại đưa đến c h ỗ cần đến đi hô mưa gọi gió đây là một loại mưu lợi p h á p m ô n giờ này k h ắ c này trương liệt đem dung nham coi như là h á n hải đ ạ p khắp thắm bước lấy toàn thân khuyết tán ra đạo đạo gợn sóng một loại hùng hồn pháp lực sau đó hai tay hướng về phía trước đẩy một trường đánh ra một trường này đẩy đi ra cực kỳ gian nan cần đem toàn thân toàn ý lực lượng tinh khí thần trong nháy mắt oanh kích ra ngoài hình thành m á n h liệt trùng kích lực lượng k i ế đạp khắp tám bước chính là vì điều chỉnh thể xác tinh thần hống mơ hồ bên trong long hống chuyển đến theo một trường này giống như tiếng oanh minh vang lên này phương thiên điệu giống như đều tại đáp lại một trường này tại trương liệt quanh người tựa hồ có to lớn l o n g bàn bay xoay múa theo hắn trưởng thế oanh một cái mà ra bởi vì là tại dung nham hoàn cảnh bên trong bốn phía dung nham sền sệt trọng lực cường đại dị thường nhưng là một trường này t r ư ờ n g thế tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng vừa vặn ngược lại uy lực ngược lại nếu so với dự đoán trong đó cường đại hơn nhiều tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong trương liệt trong đầu cũng có lĩnh mộ thì ra là thế thì ra là thế nguyên lai hô phong gọi vũ thần thông là dạng này sử dụng hắn lợi hại nhất chỗ cũng không phải là thuận theo thiên thời triệu hắn ngàn dặm mưa gió mà là muốn tại h ắ n hải bên trong thuận thế dùng s ứ c này hô phong hoán vũ thần thông nếu là thuận theo thiên thời thuận thế địa lợi đem viễn cổ long tộc thể phách hoàn mỹ phối hợp bao tắp cùng biệt thế hải khiếu bên trong thần long n ả y múa cả hai kết hợp cuối cùng y lực tuyệt đối có thể diên phần mình để bạt gấp mấy lần ầm ầm nương theo lấy một trường đánh ra đầu kia màu đỏ sậm dung nham c ủ long cùng phía dưới quật mà đến hồng sắc cái đôi lớn va chạm đến cùng một chỗ kim hồng quan g hoa bạo tán cự đại gợn sóng gợn sóng khuyết tán ra đến mượn một t r ư ờ n g này trì trệ cùng quan g hoa tất cả mọi người kịp phản ứng hơn nữa thấy được phía dưới hắc cám bên trong đầu kia cự đại được khó có thể tưởng tượng run có trời mới biết nó tại cái này dưới đất sinh sống đã bao nhiêu năm không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm linh khí đem tự thân tu luyện trưởng thành đến dưới mắt tình trạng này khuyết tán ra tới pháp lực khí tức đã là phản phất giống như lục gia yêu vương âu dương kim lam thần thức mạnh nhất phản ứng nhanh nhất nàng vừa sợ vừa giận đột nhiên mở hai mắt ra điên cùng đem pháp lực đưa vào thất tinh kiếm đồ Sĩ thần thức. âu dương kim làm tâm thần bên trong một trận kính sợ nàng cũng không phải mặc kệ t r ư ớ n g liệt quay người trở lại tay phải vươn ra bàn tay tiến hành thu lấy đồng thời tay trái trong tay bay ra một mai kim hồng hứng kia hắc ám thâm viên công tới nàng đã rất giả tranh dung cảm ngoan đấu chi niệm biến mất dần đồng thời tâm bên trong lại có đại kế thật sự là không nguyện ý tự nhiên đâm ngang bởi vậy lúc này phản ứng đầu tiên là nghĩ nhanh chóng tách rời hiệp đ ị n mà không phải cùng cái tia không biết tên hắn cổ lão dị thú chém giết tranh đấu thế nhưng là này đầu địa hỏa g u n vừa mới bị trương liệt kích đau hơn nữa quá nhiều năm cũng không có ăn qua thì tươi vậy mà không đ h n g tha thân thể hất một cái nhanh chóng du động đến gần mà ở thời điểm này trương liệt đã tại âu dương kim lam pháp lực thu lấy phía dưới một lần nữa đổi kịp quyết tán phòng ngự linh quang thất tinh kiếm đồ hắn biết được âu dương kim lam dụ ý biết rõ chưa tới đồ củng t r ụ hiện thời điểm đối phương tuyệt đối là lại cứu tự mình bởi vậy dù là có đổi kịp thủ đoạn cũng không đi thi triển ngược lại làm ra một trưởng vung ra, hồi khí chưa tới trạng thái tới ép buộc âu dương kim lam nhất định phải tới cứu mình bằng không mà nói nang huyết tế chưa tới thất tinh kiếm đồ thăng hoa liền tuyệt đối có tì vết t r ư ơ n g liệt vừa mới dung nhập đứng đến mở rộng quá nhiều lần kiếm đồ phía trên đ ỗ n g nhiên bên thai chuyển đến một trận quái dị tiếng xèo xèo vang lên loại này tiếng cọ sát chói thai tức khắc để đám người có chút khó chịu lại hạ một khắc thâu như cổng v ò m một đoạn m à u đ ỏ sậm đ ô i đột nhiên theo dung nham chỉ bên dưới bỏ rơi ra lập tức liền kích phá âu dương kim lam bố trí phòng ngự liên quan quân quận dung nham cũng như mảng lớn như sóng biển bị cao cao có lên một cố cường đại nhiệt độ cao cùng áp lực hướng lấy đám người vào tới lốp bốt đánh vào đám người pháp lực hộ thể phía trên n à y đầu địa hỏa run tại dung nham trong đó du động tốc độ nhanh đến mức dị thường kinh người tại nó xuất hiện sau đó phía trước vây công đ á m người hỏa linh s a ngư toàn bộ đều biến mất không thấy cũng không quay đầu lại đào tẩu quá hiển nhiên tại mọi người đến phía trước bọn chúng liền làn à y đầu to lớn viễn của địa hỏa run khẩu phần lương thực chỉ là ăn như vậy nhiều năm ăn đến thực tế chắn ghét âu dương kim lam không nguyện tự nhiên đâm ngang khu động pháp bảo toàn lực trốn chạy muốn tránh ra nhưng là kia đầu địa hỏa run thực tế chấp nhất hơn nữa tại dung nham trong đó tốc độ di chuyển dị thường kinh người âu dương kim lam tại mang lấy bảy người tình hôn dưới vậy mà không thể thoát khỏi nó ngay lúc này bốn phương tám hướng bất ngờ hỏa tuyến dâng lên hình thành một cái vòng lửa đem tám người vây quanh tiếp theo nương theo lấy ẩ m ủ ấm hưởng cự đại địa hỏa run phá nham thạch mà ra này đầu cự thú viễn cổ dài đến bốn năm trăm trượng p h ả n phất một tòa đen xì núi thịt đầu đôi lẫn nhau ngậm tạo thành một cái cự đại vòng tròn vậy mà đem một nhóm đám người vòng ở trong đó nghĩa xúc ngươi không khỏi khi người quá đáng âu dương kim lam ánh mắt bên trong vẻ hung lệ xuất hiện hai tay dương lên trong tay thêm ra hai chi ngân câu hình dáng pháp khí nàng tu đạo hai n g à n năm loại trừ bản mệnh pháp bảo bên ngoài đương nhiên cũng nắm giữ cái khác uy lực không tục pháp khí nếu không phải nàng những n à y năm âm thầm kiếm chuyển kiếp tư nguyên chi tiêu cự đại cho dù là đại uy lực của bảo cũng là nắm giữ một hai kiện thất tinh kiếm trận trương liệt tâm bên trong một tiếng truyền đọc hắn quanh người sáu người cùng hắn hợp kiếm cùng bên cạnh chỗ âu dương kim lam đồng thời xuất thủ âu dương kim lam sử dụng là một đôi hàn băng câu dù tự thân tinh thuần pháp lực m ạ n kháng nơi đây dung nham nhiệt độ cao pháp lực ti nhưng là có thể tưởng tượng này đầu viễn cổ đ ị a hỏa giun làm sao cũng không có khả năng có hàn bằng phương diện thẳng tính mà đổi thành một bên t r ư ơ n g liệt bảy người chính là hóa hợp thành một vòng trói mắt khuyết tán kiếm cầu vây quanh địa hỏa giun liên đảo đ ậ p vào có thất tinh kiếm độ dung hợp thất tinh kiếm trận hoàn toàn thành hình lực sát thương phi độn tốc độ đều cực kỳ kinh người phòng ngự lực loại này kiếm trận lực sát thương liền chừng bằng phòng ngự lực nếu là bị người công kích đến chỉ có thể nói rõ kiếm trận bị phá giải không bằng ta giờ phút này liền phát động cấm pháp đem bảy người kêu huyết tế pháp bảo a không được không có bảy người này được hộ nguyên vượng sư điệt thì cũng thôi đi n à n g kia đạo lữ tiêu sơn chân quân gian trá giống như quỷ tất nhiên tâm sinh hoài nghi Húng chi, không chiến hạn, phát pháp, hắn kháng, hào phía、dưới. khả năng thất tinh kiếm đổ liền vô pháp thăng hoa đỉnh pháp như hộ hắn linh tính cũng có chút tốn sắc không đủ. Mặc dù nguyên Anh cảnh tu sĩ chuyển kiếp, gần như không có khả năng không lúc người này còn này động bọn còn lượng năng liền trên cũng tốn Nguyên gần năng có lực cực cấm có lực lực lục có sắc Mặc có tới đối tiêu dưới, kiếm dai dai kia kiếp, bảy bảo, bảo, dư là xa xa xem ta ta vô tu đạo đổ đủ. sĩ dù được lợi cũng là cực kỳ to lớn âu dương kim làm trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh nhưng là hiện thực trong đó nhưng vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt nguyên anh cảnh tu sĩ nghĩ lại tốc độ vốn là so kim đ a n cảnh tu sĩ mo hơn rất nhiều thì là có chút trì trệ hết thể tu sĩ cũng chỉ lại coi là nàng là tại vận chuyển hồi khí một đôi hàn băng câu một khỏa thất tinh kiếm cầu cả hai tả hữu giáp công b ộ phát ra lực sát phạt đem này đầu địa hỏa run chém giết thân bên trên liên tiếp xuất hiện sâu xa miệng vết thương đại lượng ô huế máu độc phun ra ngoài đem này phiến màu đỏ sầm nham tương thế giới đều ô nhiễm địa hỏa run liên tục thụ thương bị đau phía dưới kia thân thể khổng lồ trợt lắc một cái nhắc lên một đạo c u ồ n g bạo hỏa long c u ố n tuân hướng âu dương kim lam mặc dù thân ở tại dung nham bên trong nhưng lần này đạo hỏa long c u ố n tốc độ nhưng dị thường nhanh chóng âu dương kim lam chỉ có thể bỏ đi ngự sử hàn băng song câu tiếp tục công kích nàng hai tay giữ quyết sau đó chỉ tay bên cạnh v ế t đá hóa thành một đạo kiên c ố thạch thuẫn đem cao trăm t r ư ợ n g tấn bánh hỏa long c u ố n gắt gao ngăn cản địa hỏa dun thân thể khổng lồ tại trong nham thạch du động được phi thường linh hoạt tiếp theo nhắc lên từng đạo cự đại sóng lửa công về phía bốn phía kim đan kỳ tu sĩ kiểm chế bọn hắn hành động Chương 635, địa hỏa dung, thọ p h â n t r ư ơ n g liệt tâm niệm một truyền lực công kích tuy mạnh nhưng là hình thể q u á cự đại thất tinh kiếm cầu trong nháy mắt tản ra mà ra hóa thành bảy đạo kiếm quang dùng vô gia nhập n có dạng nước chi tư xuyên qua những cái kia cự đại sóng lửa trung kích tu bảy đạo kiếm quang lại một lần nữa tụ lại hóa thành một đạo thất thải rực rỡ cự đại màu trắng tinh kiếm quang chém sau đó chính là kia đạo to lớn đại kiếm quang đống nhiên một bộ mà h ạ hống đúng lúc này kia đầu v i ê n của cự thú phát ra không biết ý nghĩa khủng bố giống to cùng lúc đó một đạo rộng mở màu trắng sợi chỉ tại địa hỏa g u n nhục thân trung ương v ạ c h một cái mà qua vậy mà một nháy mắt liền đem này đầu viễn cổ man hoàng cự thú chém giết vì làm hai nửa địa hỏa g u n sinh mệnh lực cho dù là mạnh hơn bị dựng thẳng bổ ra hơn phân nửa thân thể cũng chết đi tại kia phản g phất núi thịt một loại thân thể chậm rãi đổ xuống lúc một mai to bằng chậu rửa mặt nhỏ màu nâu viên c h â u phiêu phù mà ra bị tách rời thất tinh kiếm trận c h ư ớ c liệt đưa tay tiếp nơi tay trên lòng bàn tay dù sao cũng là trùng loại yêu tu trời sinh trí tuệ chưa tới nó nếu là biết được luyện hóa linh anh đạo lại tội gì tại khổ tu vạn nam tuế nguyện giờ này khắp này bảy tên kim đan chân nhân đều cực kỳ m ỏ i m ệ t vừa mới thời gian chiến đấu mặc dù cũng không dài nhưng là dùng thất kiếm lực buộc phát ra không kém hơn nguyên anh cảnh tu sĩ chiến lực dù là có thất tinh kiếm đồ phụ trợ đối với bọn hắn tới nói cũng là tiêu hao rất lớn thậm chí thất tinh kiếm đồ pháp lực bổ sung phụ trợ cũng vẫn là âu dương kim lam ở hậu phương con t r ú cảnh giới không bằng người lại muốn truy cầu về mặt chiến lược đ ệ bạn như vậy bình thường biện pháp dĩ nhiên chính là lấy cỡ nào lần pháp lực tiêu hao tới cương ép hoàn thành sau cuộc chiến đám người mặc dù mọi m ệ n nhưng vẫn là nhanh chóng giải phẫu địa hòa dun l u t g a phá xương âu dương tổ sư nay cổ thú nguyên đan vẫn là bởi ngài tới bảo tồn a cảm thụ lấy trước mắt màu nâu nguyên đan bên trong lần chứa bành t h ư ớ n g lực lượng âu dương kim lam cực kỳ thỏa mãn gật đầu đối với trước mắt đạo nhân kính cần nghe theo cảm thấy hết sức thoải mái không có gì khắc khí liền nhận lấy tới đây cũng là thông huyền giới thông lệ cho tới bây giờ đều là cao giai tu sĩ lấy đi có giá trị nhất chiến lợi phẩm dù là trận chiến này bên trong âu dương kim lam tác dụng kỳ thật cũng không cùng thủy vân tông sáu vị kim đan chân nhân cùng với trương liệt bất quá đây là nhà mình tổ sư thủy vân tông kim đan chân nhân đương nhiên không lại nói thêm cái gì đến mức trương liệt hắn cũng không cho rằng tự mình tổn thất gì đó bảo vật cho ngươi nhưng là ngươi có thể hay không cầm được ở kia lại là hai việc khác nhau đánh giết viễn cổ hung thú địa hòa dun g đại gia thần thức pháp lực tiêu hao đều là cực lớn bởi vậy tại thu thập vật liệu sau đó liền nhanh chóng tìm kiếm được một chỗ động đá bay vào hắn bên trong tiến hành trình đốn trương liệt hôm nay tại sông nham thạch bên trong đồng ố thời long tộc bên trong lại có tổ lòng hải lòng hòa lòng ứng long kim long thanh long độc l o n g đủ loại phân loại dùng vũ bộ pháp tu luyện quả thực liền là một môn vô cùng vô tận không có tu luyện cuối cùng công pháp thế nhưng là ta bản thân lại không thể tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện môn thần thông này chỉ có thể ngày sau gặp được long tộc c ư ờ n g giả dùng hạo thiên kính nhiều hơn tiến hành ký ức được hắn hình thần cực lớn giảm bớt bản thân lĩnh hội thời gian tu luyện nghĩ tới đây chương liệt lại nghĩ tới tự mình trước mắt nắm giữ mạnh nhất của bảo di sơn ấn thiên sơn m ộ t hô di sơn đào hải mặc dù mình nắm giữ cái này của bảo vẹn vẹn chỉ là chân chính rời núi pháp ấn hàng đái nhưng là chân chính di sơn ấn tự mình tịnh không có lĩnh hội lý giải năng lực ngược lại là hàng đái mình có thể nhiều hơn nghiên cứu suy nghĩ dùng lợi khí đạo nghe nói viễn cổ ứng long chính là thổ hòa t h u tính cho nên mới lại đi g ú p đại vũ trị thủy nếu có điều lĩnh ngộ đối t a pháp võ tu vì huyền thiết kiếm pháp tu luyện đều có chỗ tốt dạng này suy tư chưng ơ liệt ngồi xếp bằng ở chỗ kia bàn tay thủ quyết biến ảo nhẹ nhàng di động thư không bên trong phảng phất có một ngọn núi lớn tạo ra ẩm ẩm xê dịch lướt ngang tại nghỉ dưỡng sức mấy ngày sau đám người thần thức pháp lực có chỗ khôi phục âu dương kim lam liền muốn cầu tất cả mọi người tiếp tục đi tới nơi này khoảng cách địa h ỏ a quật nguyên phượng sư điện bọn người sở tại đã không xa nhưng là chúng ta không có khả năng hoàn toàn vượt qua tam đại tà tông dù sao địa hòa quật cũng chỉ có một đầu ra vào đường đi thế nhưng là theo chúng ta sở tại phương vị khe hở lao ra. gặp phải sẽ chỉ là tam đại tà tông tử p h ụ kết đan tu sĩ nhiều lắm là gặp được một tên nguyên anh bởi vì địa h ỏ a quật bên trong hoàn cảnh tột cùng ác liệt thương tới phát p h ể không sát tu hành tam đại tà tông cao giai tu sĩ khẳng định là tại đối lập phía ngoài trần nguyên phượng tiêu sơn chân quân bị vây ở địa h ỏ a quật bên trong mấy chục năm bọn hắn là không có cách nào ra ngoài liền phải chết mà tam đại tà tông nguyên anh chân quân không có khả năng ngồi tiếp bọn hắn bởi vậy chậm c h ễ mấy chục năm tu hành đây chẳng phải là đồng quy vũ t ậ n cho nên tất nhiên là ba tông tử phủ kết đan tu sĩ kết thành trận pháp tiến hành trông coi nhưng là loại này phòng thủ đối nội khẳng định xa x a cao hơn đối ngoại một vị nguyên anh mang lấy bày r a thất tinh kiếm trận bậy tên kim đan chân nhân có rất lớn nắm chắc sông đến đi vào chỉ cần sông phá phòng thủ cùng bên trong nguyên phượng chân quân tiêu sơn chân quân hợp b ì n h tại một chỗ khi đó liền có sức tự vệ vô luận thị chiến thị đạo quyền chủ động đều là trong tay nhưng là cơ hội của chúng ta cũng chỉ có một lần nếu là có lần sau tam đại tả tông tất nhiên cực lớn đ ể cao cảnh giác chúng ta liền không khả năng lại cứu viện ra nguyên p ư ợ n g sư liệt tại xuất thủ phía trước phía trước một khắc tựa hồ còn không yên lòng một loại âu dương kim lam hướng về đám người dạng này dặn dò nói chúng ta nhất định vì tông môn hiệu tử lực thủy vân tông lưu có như n h a hiệu c ẩ m từ phong li băng trần huyên nhi triệu di nhiên những người này đối tông môn trung thành là không thể nghi ngờ vạn dặm biển dung nham không cần biết đến sinh tử đi sâu vào địch bụng những này đều đủ để chứng minh bọn hắn trung thành cùng ưu tú âu dương kim lam nhìn chăm chú lấy trước mắt những này đại biểu cho thủy vân tông tương lai hy vọng đệ tử ánh mắt dường như hoảng hốt một cái nhưng mà cuối cùng nàng nhưng vẫn là kiên định xuống tới nói như vậy xuất phát từ xưa đến nay vô số tu sĩ đã từng uy phong cả đời cả đời làm xuống vô số đại sự anh minh quả quyết bị vô số người kinh ngưỡng nhưng là bọn hắn trùng pi sẽ chết đi ngay thọ đến không có duyên thọ pháp người tổng sẽ chết những cái kia thiên tiêu hào kiệt tại tự mình sẽ chết phía trước có người lại triệt để điên cuồng tìm kiếm đủ loại duyên thọ đạo hoặc là lôi kéo xung quanh tất cả mọi người chết chung từ xưa đến nay tu tiên giới bao nhiêu môn phái bởi vì loại này môn bên trong cường giả linh thọ đến lại không cam tâm đi chết điên cuồng xuất thủ dẫn phát h à o kiếp cuối cùng dẫn đến môn phái tiêu vong loại chuyện này đi qua có hiện tại ngay tại phát sinh tương lai cũng sẽ không trở nên thiếu đây là thọ kiếp nguy hiểm gần đoạn thời gian chư thần h à lâm nhân gian dừng lời mọi người im lặng qua một đoạn thời gian liền tốt, Trường k xem như tứ tông bên trong nguyên bản thực lực tổng hợp mạnh nhất tông môn hồng nhật tông viên ma giáo hát bạch kiếm tông vốn không khả năng nắm giữ so hắn càng thâm hậu nội tình nhưng là tà tông phát triển tự có hắn ưu thế bọn chúng có thể đối lập không hề cố kỵ không có sàng chọn thu nạp các lộ tà đạo tu sĩ tán tu k i ế p tu thêm vào tự thân tại thu hoạch được tình thế ưu thế lúc nhanh chóng hùng tráng đại lực lượng hồng nhật tông v i ê m ma giáo hắc bạch kiếm tông những năm này phát triển chính là như thế không hề cố kỵ thu nạp các phương tu sĩ dành cho bọn hắn che chở mà những này thấp trung giai tu sĩ cũng trợ giúp ba tông chiếm cứ càng nhiều địa bàn liên tục không ngừng thua về lợi ích hiện tại vẹn vẹn chỉ là chỗ này tạm thời xây thành cửa ải liền cư trú hai mươi vị kết đan tu sĩ mười lăm vị tiến hành vòng phong bị dư lại năm vị kết đan tu sĩ nhưng là r i ê n g phần mình chỉ huy tử phủ tu sĩ tạo thành đội ngũ tiến hành cơ động tuần tra quan sát mấy ngày đại khái thăm dò rõ ràng tình huống bên ngoài âu dương kim lam trưng ơ liệt b ọ n người bắt đầu thương lượng phá vây đi vào kế hoạch hai mươi vị kết đan tông sư lại phối hợp thêm trận pháp cũng không phải dễ dàng sống húng chi phía sau bọn họ khẳng định còn có tam đại tà tông nguyên anh lão quái trấn thủ chỉ là thời gian kéo được nghỉ lâu chúng ta liền là từ h á m tử điện cho nên một khi hành động liền nhất định phải thật nhanh đủ hung ác một hơi sông tới giết không thể gửi hy vọng ở nguyên vượng bọn hắn có thể ở bên trong nội ứng ngoại hợp hiện tại ai cũng không biết bọn hắn lúc này trạng thái ra sao âu dương kim lam nói như vậy trương liệt nghe vậy thật sâu nhìn chăm chú vị này nguyên anh tổ sư giây phút sau đó tại hắn ánh mắt quét tới lúc mở miệng nói ra vậy chúng ta liền lựa chọn hắc bạch kiếm tông chấn giữ trận pháp lúc đột kỵa í c h mặc dù tam đại tà tông trong đó viêm ma giáo nội tình yếu kém nhất nhưng là nơi này là bọn hắn sân nhà viêm ma giáo tu sĩ chiếm cứ lấy địa lợi ta không có dị nghị ta cũng không có trương liệt hiện tại đã thành lập nên uy tín hiện tại hắn nói lời nói dưới đại đại đ tất cả mọi người là sẽ cân nhắc nghe theo đang quyết định sau đó bảy người hành động là quả quyết là không có báo hiệu nơi này chỗ này cửa hải rừng mặc dù là mới xây dựng thêm nhưng là nơi này tu sĩ cũng đã thủ bị mấy thập niên phía sau cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua vấn đề hơn nữa trong lòng bọn họ trong tiềm thức nhóm người mình sau lưng là từ nguyên anh lão quái trông coi tuyệt đối sẽ không có vấn đề nhưng hoàn toàn không nghĩ tới thủy vân tông tu sĩ xuyên qua vạn dạng biển dung nham không cần biết đến sinh tử thông qua chính là cái khe vết dạn đường vòng đến nơi hậu phương thành công tránh khỏi tam đại tả tông nguyên anh lão quái người đều là có tính c h ơ đây là người bản tính đồng thời này cũng cho thủy vân tông nhiều tên tu sĩ dùng cơ hội tiêm hành cẩn thận từng ly từng tí tiêm hành thậm chí có âu dương kim lam ẩn tàng chỗ tối làm ẩn tích che giấu hành pháp thuật một đoàn người đi tới màn sắt một loại chắn ngang thiên địa trận dưới vách đá tà tông bên trong quả nhiên không dễ sinh ra tinh thông tu tiên bách nghệ tu sĩ trọng yếu như vậy trận pháp cũng không có kết nối địa mạch thủy vân tông sáu người bên trong duy nhất một tên tinh thông trận pháp nam giới tu sĩ từ phòng dạng này cảm khai nói có hay không liên tiếp địa mạch linh khí đối với một tòa trận pháp tới nói cực kỳ trọng yếu cái này giống như là một tên kiếm tu có hay không lĩnh ngộ kiếm pháp tinh nghĩa một dạng linh ngộ liền có cơ hội luyện khí giết trúc cơ trúc cơ c h ạ m t ử p h ụ t ử p h ụ chiến kim đan vượt cấp khiêu chiến nếu là không có linh ngộ chiến lực liền muốn cực lớn hạ xuống chỉ có thể nói tại tự thân cảnh giới phía trong có nhất định ưu thế liên tiếp điện mạch linh khí gọi là pháp trận hộ sơn không có kết nối điện mạch linh khí dùng trận kỳ bố trí tới dù là đồng dạng là cùng một giai trận pháp uy lực cũng là một trời một vực bất quá trận pháp có một chỗ tốt đó chính là bố trí sau đó n i ê n n i ê n nghiên cứu nghiên nhiên cải tiến năm rộng thắng dài vô luận là gia tộc vẫn là tô môn đều biết dần dần nắm giữ một cái cùng thực lực lẫn nhau xứng đôi hộ sơn đại trận mà không giống kiếm tu thể tu có cái k i a tâm tính thiên phú liền là có không có cái k i a tâm tính thiên phú liền là không được tuyệt đại bộ phận tu sĩ đạo tâm kiếm tâm hán kiên định trình độ đều xa xa không đủ cải bệnh làm vì khôn cô vọng đội nghề sơn trạch thông khí lôi phong lẫn nhau ít ỏi thủy hỏa không lẫn nhau bắn vượt qua c h ấ n cùng nhau ở tốn tương kiến ở cách đưa tới lao dịch ở khô n dưới m ắ tâm dương lưỡng khí trận là hắc bạch kiếm tông bố trí xuống tới trận pháp tâm dương nhị khí hư thực dây dưa trên lý thuyết có thể bắn ngược chịu tại phạm vi bên trong hết t h ể công kích thì là vô pháp bắn ngược cũng có thể cực lớn tan dã hóa giải từ phong lúc này nói lẩm bẩm đồng thời trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay muốn tìm ra tòa trận pháp này bên trong yếu kém điểm sau đó thất kiếm hợp lực một kích phá hủy đột phá ra ngoài nhưng hắn cũng bất quá là một tên ngũ giai hạ phẩm trận pháp sư thủy vân tông năm đó ngược lại có một người tu sĩ trận pháp tu vi vẫn luôn xa cao hơn hắn nếu là hắn hiện tại còn sống sót ứng vôi đã là ngũ g i a trùng phẩm thậm chí là thượng phẩm trận pháp sư nhưng là từ phong là thủy vân tông dòng chính đệ tử gia tộc trong tông môn có phần có thế lực một phen vận hành phía dưới tông môn cuối cùng lựa chọn tư nguyên nghiêm vệ bồi dưỡng từ phong tấn thăng kết đan tông sư cảnh giới mà kia tên không có cái gì thân phận bối cảnh xuất thân thủy vân tông đệ tử chính là tại tự thân cưỡng ép đột phá bên trong công tán nhân vong đây đã là rất nhiều năm trước chuyện nhưng cũng không có cái gì đúng sai có thể nói kia tên thủy vân tông đệ tử tại t ì n h cố nhiên đáng tiếc nhưng là hắn tương lai thành tựu còn vô pháp thực hiện mà từ ra mấy đời người đối tông môn hiệu chúng lại là tông môn cao t ầ n vô pháp coi nhẹ người đoạn này tính sai h ẳ n là, là là dạng này tính. Kết chương ố n không thành Phật, tự nhiên thành văn, có thể khai thiên g khai Phật, thể h tự p có địa liệt tại từ phong thôi toán thời điểm bất ngờ mở miệng sửa lại hắn tại trận pháp phép tính bên trên sai lầm sau đó mang lấy hắn lại tính toán một lượt tiến hành chứng minh thực tế trong trước mắt từ phong thậm chí cả bốn phía hơi thông trận pháp thủy vân tông đệ tử liền biết vị này vân đại sư trận đạo tạo nghệ nếu so với từ phong còn cao minh hơn gần như dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn chăm chú lên chương liệt từ phong có thể tấn thăng ngũ giai trận pháp sư kia là tông môn hao tốn vô số tâm huyết tư nguyên mới một chút xíu đắp lên ra đây trước mắt vị này vân đại sư lúc trước đã thể hiện ra không tục luyện kiếm kiếm thuật tạo nghệ này còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận luyện kiếm đại sư thông hiệu kiếm lý tựa hồ cũng không phải gì đó đặc biệt ly kỳ sự tình nhưng là ngũ giai thượng phẩm luyện kiếm đại sư lại thêm ngũ giai trận pháp sư. Cái này Húng chương sáu trăm thị c ba hàng, còn tiếp mươi bảy kiếm tung bắt hoang trận pháp công hãm hai chương liệt một mực mang lấy từ phong diện toán cũng không quản bốn phía những cái kia kinh ngạc ánh mắt ánh mắt bọn hắn nhiều lắm là hoài nghi mình trên thực tế là cái nào đó đại phái xuất t h ầ n nhưng là người thân phận như vậy tại tu tiên giới cũng không ít tại trung châu đông châu thậm chí tây v ự c khánh châu tông môn cạnh tranh bên trong thất bại lưu lạc thiên ngai tới đến nam h o à n g chi địa này những năm cuối đời loại chuyện này mặc dù là ít nhưng cũng không phải là hoàn toàn chưa từng có chuyện trọng yếu nhất đều đã tới đây lúc này vị này vân đại sư còn cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận chiến đường thủy vân tông những tu sĩ này cũng căn bản liền không được chọn càng k h ô n khẳng đ ị cấn tốn đ ộ i c h ấ n thiên địa thủy hỏa gió núi t r ạ c h lôi này câu khẩu quyết có ý tứ là thiên địa âm dương cưng nhu thuận lịch người tu đạo muốn đều ở trong lòng bàn tay mới có thể trưởng không hết thể thế cục tại khôn hai mươi bốn vị cấn bảy vị chấn chín mươi lăm vị đội bốn vị bên trên thi triển dùng công kích có từ phong phụ trợ tính lực lại thêm trước mắt tòa này âm dương nhị khí trận là từ trận kỳ bố trí tới chưa từng cùng đất trời bốn phía tự nhiên hoàn mỹ giao hòa t r ư ơ nhưng g Trung Liệt là tới tìm Quy vẫn là dần dần tìm tới sở ở sở của trận pháp sở tại. n pháp h là ở trong quá trình này thủy vân tông tu sĩ đứng tại nguy hiểm như vậy vị trí bên trên là không thể nào hoàn toàn không bị phát giác quá trình bên trong ít thỏi đội ngũ từ tử phụ tu sĩ xuất lĩnh đội tuần tra tới chỉ là bị thủy vân tông m ặ t khắc năm tên tu sĩ diễn phần mình bố thí thủ đoạn thần thông nhanh chóng chém giết thậm chí làm thủy vân b i pháp để bọn hắn liền tin tức đều truyền lại không đi ra nhưng là loại này hai bên chạy tới chạy lui bí ẩn phá trận động tác trung pi là theo một tên viêm ma giáo kim đan trưởng lao dẫn đội tuần tra mà xuất hiện vấn đề liên hòa luyện kim cương viêm ma đốt bắt hoang nam hoang bắc bộ v i ê m ma giáo ngàn năm đạo thống truyền thừa dù sao vẫn là có chỗ thích hợp vị này v i ê m ma giáo kim đan trường lão khoan bảo mày dậm vẻ mặt k i n nghiêm hắn nhận được thủy vân dạy tu sĩ công kích thời gian lấy thân thể làm trung tâm đ ỗ n g nhiên khuyết tán ra một bộ hừng hực tiêu h đốt liệt hỏa kim cương pháp tướng v i ê m ma giáo đạo thống chủ tu một cỗ pháp tướng lực đem từ kỷ nhất sinh tu vi đoạt được hơn phân nửa linh vật đều luyện vào này liệt hỏa kim cương pháp tướng vừa sẵn có thể tu cưng ánh cũng sẵn có pháp tu vô tận pháp thuật hung bạo bàn bạc tại đấu pháp bên trên có thể được xưng là hung bạo tuyệt luân vấn đề duy nhất chính là đạo này thống phần lớn tâm lực tinh thần đều đi tu luyện này liệt hỏa kim cương pháp tướng dẫn đến tự thân tu chỉ chưa tới đến mức này một khi dạy cao thủ gần như nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới không có một chút lớn cơ duyên tế ngộ gần như không có khả năng làm đến phiến khu vực này đệ nhất tu sĩ nam ly trân quân chỗ tự sáng tạo cản linh ma hỏa trong đó có v i ê m ma giáo đạo thống tinh nghĩa chỉ là nam ly trân quân thiên phú t à i tỉnh không tục tiến thêm một bước thành công đi lên một mạch sinh vật pháp một mạch phá vạn pháp đường lối nói tóm lại n à y viêm ma giáo kim đan chân nhân năng lực thực chiến là rất mạnh lại thêm bị đánh lén này một vị thân bên trên mang lấy một kiện phẩm tướng không tục bản mệnh pháp bảo giang cơ ư kim luân liên hỏa kim cương pháp tướng quyết trương giang cơ ư kim luân pháp bảo lách thân lựa ư vòng thủy vân tông bốn tên kim đan chân nhân liên thủ đ ỉ n h kiếm mà công trong lúc nhất thời không những không thể thu được thắng ngược lại ẩn ẩn có bị hắn phản k í c h thế một bên khác từ phong cùng trần h u y ê n nhi liên thủ khống ngự phi kiếm không ngừng công kích quấy nhiều chương liệt nói nói n h ữ n g cái tia trận lực lưu truyền tiết điểm trong mơ hồ đem chọn tòa ngũ giai trận pháp đạo loạn trên bầu trời kia nguyên bản âm dương rõ ràng đại trận Bình trong mơ hồ phản phất nước bị trộn lẫn có hôn loạn sụp đổ thế địch tập địch tập phát hiện trước nhất không đúng làm ra phản ứng liền là từ tam đại tà tông kim đan chân nhân chỗ thông xoáy cơ động đội ngũ tuần tra nương theo lấy trận trận trùng tiên kêu to thanh âm cả t ò a cửa hải phía trong kết đan thử phụ trúc cơ luyện khí tu sĩ nhao nhao giật mình hội tụ tới mà ở thời điểm này h ắ c bạch kiếm tông âm dương nhị khí trận đã bị trương liệt diễn toán xong tám mươi chín phần cũng không cần tại phá t r ậ n dùng lực mạnh phá đi cũng liền lợi hại các người tránh ra này người để ta tới giải quyết ta các người đi giúp tử h ò n g trần huyên nhi tại trương liệt bọn người phá trận trong quá trình âu dương kim l à m một mực cẩn tảng tại âm thầm thủy trung cũng không có xuất thủ trương liệt nhất thời cũng vô pháp biết được nàng hồ lô bên trong b á n là thuốc gì nhưng là không thể để cho vị này viêm ma giáo kim đ a n trường lão quái nhiêu được phá giải trận pháp tiến trình đã không có thời gian lại diễn toán phá giải một lần nếu là lần này thất bại con không có đường lui phía trước có cường địch trận pháp này lại bị hắc bạch kiếm tông tu sĩ triệt để kích hoạt lên tới Thủy yêu phụ, sớm đậu thủ. như, đừng nghĩ đi tia tên viêm ma giáo kim đan trưởng lão nói nhỏ một tiếng sau người hỏa diễm kim can pháp tượng ngửa mặt lên trời gào thét cái tiêu cự đại vòng điên cùng xoay tròn có lên tới cực kỳ khủng bố hỏa viêm lãng chém bay hướng phi lui lưu công như hà hiệu cầm liban g triệu di nhiên bốn người chỉ gặp k i a nhiệt độ cao đốt sôi liệt hỏa bên trong kim c a n g tăng ăn dã tại tầng tầng lớp lớp hỏa d i ễ m phía dưới chỗ hiển lộ ra bỗng nhiên là một cái nghèo hình ác lẫn nhau giống như thú còn người hơn nữa lại khô gầy như tuổi của ma n à y đầu cổ ma tựa hồ vẫn còn cực độ suy yếu trạng thái hôn mê bên trong nhưng là theo bốn phía biển lửa l ã n g tha o quần c u ộ n c u ộ n trào m á h liệt này đầu cổ ma ẩn ẩn có dấu hiệu tỉnh lại cực độ man hoang dữ tợn ma khí sen lẫn âm phong quỷ khiếu thanh âm phóng lên tận trời trong lúc nhất thời có một cỗ ma vân khói động ác phong phả vào mặt mong muốn ăn sống thế gian chúng sinh huyết đ ủ c quán đ ộ n nguyên rủa chi ý tràn ngập hư không chính là viêm ma giáo công pháp chân chính bản tượng phản ta chân ma biến cung bạo ác diễm hỏa quang phóng lên tận trời kim cương pháp thân bảo quang lưu chuyển bên trong cũng là chặn không hết hừng hực các sát nhưng này trùng thiên ác khí bên trong nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo vài phần phật môn nhân tử tưởng hóa chi ý cung phụng đạo bên trong sen lẫn phật môn bí pháp là muốn thay đổi một cách vô tri vô giác luyện hóa hết cổ ma hùng tính sao có thể truyền thường à n năm tâm môn quả nhiên đều có mấy ph đáng tiếc ta hôm nay tỉnh không có quá nhiều thời gian đi hào hào nghiên cứu học tập nghĩ tới đây chương liệt nhân kiếm hợp nhất xông đến gần bên bằng vào ta vì chủ một kiếm chém đúng ra s á t na trong nháy mắt trôi này cự đại huyền thiết trọng kiếm phủ đầu c h ắ n g tới cái này viêm ma giáo kim đan cao thủ chỉ cảm giác kiếm này phía dưới bốn phía vạn tượng vạn vật tại trong c h ư ớ c mắt gần đều là sụp đổ dối loạn vật chất vỡ vụ đập tan năng lượng thoải mái c u ộ n trào mãnh liệt đủ loại kiếm lực k h o á động lôi kéo hoặc âm nhu mà tàn ác hoặc cưng mánh lại n g n g n ư ợ c có rét lệnh được đủ để đông lệnh tuyến hết thạy có nóng rực được có thể so địa tâm trí hỏa có n có sắc nhọn như huyền thiết lưới dao vô định vô hình đ ỗ n g dưng mà sinh đ ỗ n g dưng mà không chiều chiêu nhằm vào thức thức phá giải chẳng lẽ thế gian kiếm quyết tận trong lòng của hắn đây rốt cuộc là kiếm pháp gì vị này viêm ma giáo kim đan trường lão nguyên bản khoan bảo m à dầm vẻ mặt uy nghiêm nhưng là tại t r ư ơ n g liệt cái này gần như sát na công một kiếm bao phủ phía dưới này người chỉ cảm thấy một đạo tơ máu ẩn ẩn theo tự thân đỉnh đầu bách hội chỗ lên tại tự thân chỗ mi tâm xuất hiện trong nháy mắt hướng phía dưới đến n u i đến miệng đến hầu đến đan điển đến hạ thể ẩm lại hạ một khắc tự mình cả người liền biết một phân thành hai ngay cả thể nội kim đan đều là một phân thành hai trong một chớp mắt hình thần đều diện vì để tránh cho này một h u y ệ n tượng chuyển biến làm hiện thực hắn rốt cuộc không lo được thủy vân tông mặt khác bốn tên tu sĩ trở về đối với trận pháp phá hư l i ê n ngay cả bản mệnh kim luân đều không bằng triệu hồi hội tụ vận chuyển pháp lực sau người đã hóa hình ra cổ ma chi thể ma thần pháp tướng gào thét đấm ra một q u y ề n sau một khắc mang theo một thanh t r i ề u dài vượt qua bốn mươi m to lớn đại huyền sắt c ự kiếm hơi mở kiếm thể bên trong đều là có thể thấy được ngưng luyện áp xúc tới cực điểm cồn bạo kiếm khí trước liệt tới đến hắn cận thân một kiếm trắng nghiêng ẩm ẩm kinh khủng kiếm khí cùng hỏa diễm chỉ ở sau một lát kia tên viêm ma giáo kim đan trường lão phảng phất giống như một khỏa hỏa diễm lưu tinh bay ngược mà ra cũng không tiếp tục quản không để ý hối hả rời đi t r ư ơ n g liệt tinh thông địa sát kiếm thuật lại tu có thái hạo thiên tử pháp thân xem như đạo thống căn cơ bởi vì vì thiên hạ kiếm quyết hết thể m u ố n điểm chỗ khó quan khiếu chỗ đều không thể vượt qua thái hạo thiên tử pháp thân rào bởi vậy thiên hạ kiếm quyết t r ư ơ n g liệt gần như đều có thể thi triển đi ra cầm trong tay tự thân mới nhất đúc thành huyền thiết trọng kiếm chương liệt thi triển chính là thích hợp nhất kiếm này huyền thiết kiếm quyết phát huy đầy đủ ra tự thân pháp thể song tu ưu thế k i ế m thức mặc dù đơn giản trực tiếp nhưng có thể trên diện rộng đ ể bạt người thi triển thần thức pháp lực để nguyên bản liền lực sát thương mạnh mẽ kiếm khí càng thêm ngưng tụ lại càng có hơn bạo phát lực cùng lực phá hoại bởi vậy viên ma giáo kia tên kim đan hậu kỳ trưởng lão một kiếm phía dưới liền bại lý tính phán đoán bên trên hắn hẳn là không sợ cùng chương liệt l i ề u mạng nhưng trên thực tế hắn nhưng không nên cùng chương liệt l i ề u mạng đó là cái gì kiếm pháp kia rốt cuộc là kiếm pháp gì hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh không quan tâm bay ngược mà chạy tại thời khắc này viên ma giáo trưởng lao chú ý đơn giản thuyền đã tách rời chiến đấu vậy mà lúc này giờ phút này hắn thần sắc thần tấm nhưng lớn hơn tại vừa mới chiến đấu kịch liệt nhất một k h ắ c này chỉ gặp theo sau lưng pháp tướng biến mất theo chú ý đơn giản thuyền đầu bộ mặt ngực bụng trung tuyến bên trên bắt đầu bày biện ra một đầu càng ngày càng rõ ràng thẳng tắp vết máu hơn nữa này đầu tơ máu còn tại không ngừng tiếp tục k huyết tán chuyển biến xấu trận trận hỏa diễm chân khí pháp lực chính l i ề u mạng theo thân thể các nơi vận chuyển tới theo hai bên hướng này đầu tơ máu tụ tập đ è ép đi qua nỗ lực tiến hành áp chế dọc theo trong thân thể một đường kiếm ngân càng ngày càng sâu bởi vậy dỉ ra máu tươi cũng càng ngày càng nhiều tại chú ý đơn giản lại bị nóng r ự cuối mặt đất bốc cùng tại kiếm ngân không còn tiếp tục thâm nhập sâu chuyển biến xấu bạo phát kiếm khi đã bị tự thân pháp lực ngăn chặn phong t o a ngăn n cản chú ý đơn giản thuyền thở dài một cái nhưng sau một khắc cả người hắn thân thể từ bên trong nổ bể ra tới cả người một phân thành hai ngay cả thể nội kim đan đều là một phân thành hai hình thần đều diện vô luận là t r ú c cơ cảnh bản m ệ n h thần thông kiếm tâm thông huyền khí vẫn là tử phụ cảnh bản bệnh thần thông thiên đồng chi nhận đều là nội tỉnh cực kỳ cường đại tiệm lực kinh người thần thông chương liệt kim đan cảnh giới bản bệnh thần thông hạo thiên pháp mục có thể đem này lưỡng đại thần thông tiềm lực phát huy đến c ự c cảnh bởi vậy viêm ma giáo kim đan trưởng lao chú ý đơn giản thuyền mặc dù thành công dựa vào tự thân đạo hạnh hóa giải trương liệt kiếm khí nhưng là đối với thiên đồng chi nhận tâm kiếm hóa giải nhưng không lại toàn công bởi vậy hắn tâm thần buông lỏng trong nháy mắt kiếm khí chuyển hóa từ hư biến thực đem hắn một phân thành hai lại là rất là đáng tiếc mà ở thời điểm này hai đội hắc bạch kiếm tông cầm lao dịch đội ngũ cũng x u n g tới kia hai tên hắc bạch kiếm tông kim đan trưởng lao gặp chú ý đơn giản thuyền nhanh như vậy bại trốn mà đi mặc dù kinh dị nhưng là nhìn nhau viết mắt như xưa riêng phần mình h á c bạch kiếm tông tu sĩ vô luận nam nữ đều là gánh vác h á c bạch song kiếm ngự kiếm thời điểm kiếm quan g một nhanh một t r ư m n h ấ t khinh nhất trọng nhất hư nhất thực biến hóa thất thường nhưng mà trương liệt chấp trưởng cánh cửa kia một dạng huyền thiết trọng kiếm người theo kiếm đi ném một cái vùng ra đồng thời hắn chỗ mi tâm ám kim quan g huy sáng lên kiếm tu môn phái đúng không vậy liền không thể tốt hơn kiếm tu chi đạo tại lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất phía trước công cường thủ nhược dây lát phân sinh tử vừa mới kia tên viên ma giáo kim đan t r ư ờ lão còn có thể dùng có cơ hội đào tẩu trương liệt không biết do hắn chết hay không mất đó là bởi vì hắn tu luyện kim cương phát t sau t h ư ơ n g ba người trong một chớp mắt thắt thân mà qua hai tên hắc bạch kiếm tông kim đan chân nhân thi t r u y ể n ra kiếm ảnh dạy đặc tinh diệu kiếm thuật thế nhưng lại căn bản ngăn không được kia huyền thiết trọng kiếm một chàng mà qua gì đó nặng nhẹ biến hóa hư thực biến nào toàn bộ trong nháy mắt đột phá kiếm lộ yếu kém nhất một điểm phá kiếm như chè tre trong nháy mắt lướt qua hạn t h ế mạng chỗ hiếm chỗ làm sao có thể đây là kiếm pháp gì không thể nào ba người thắt thân mà qua hai tên hắc bạch kiếm tông kim đan chân nhân một bàn tay che hết hầu một bàn tay che lồng ngực sau đó thân thể trùng điệp đập ngã trên mặt đất thân bên trên vừa mới có kim đan quang huy dâng lên liền bị trọng kiếm kiếm quang một c u ộ n mạc qua cấp thu lại làm sao có thể v i ê m ma giáo cố trưởng lão một kiếm vừa bại hắc bạch kiếm tông từ trưởng lão lý trưởng lão ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát một nháy mắt đã chết rồi dạng này kiếm đạo hung đồ chúng ta đi lên liền là tại chịu chết trước sau ba vị kim đan chân nhân mang tới không ít tử phủ cảnh tu sĩ nhưng là bọn hắn gặp một lần ba vị kim đan chân nhân gần như trong chốc lát liền chế t tại trương liệt cầm trong tay cự kiếm ngang ngăn tại nơi đó tình hồ dưới căn bản cũng không dám lại đi ngăn cản thủy vân tông sáu tên tu sĩ ý theo mẹo phá giải t r ậ n pháp tốt tại hồng nhật tông kia tên kim đan trưởng lão trợ giúp tốc độ cũng tương đương không chậm bằng không mà nói những này t ử p h ụ tu sĩ chỉ sợ đã hoảng sợ được chạy tứ tán mở các người đ a m phế vật này chỉ cần có chút ngăn cản giây phút trợ giúp lập trí phế vật một đám cái này hồng nhật tông kim đan trưởng lão mặc dù mắng hung ác nhưng nhìn đến cách đó không xa kim đan tiêu tán dị tượng nhìn thấy kia giữ kiếm đạo thân người sau chỗ ngã vào thi thể hắn cũng biết trước mắt được nhân cực kỳ hung tàn. tại ự thực mình lên, chỉ sợ cũng chống không tới sau lưng đồng chỉ chèo tới đi sợ sau b n t ớ cứu tu, viện. Nhưng hắn là pháp tu, không tới gần không có nghĩa là không đôi bốn phía tử phủ cảnh cấp dưới dạng này hạ lệnh sau cái này hồng nhật t ô n g kim đan trưởng lao tê ra một tấm đỏ t h â m cự cung sau đó dùng thần n i ệ m xa xa khóa chặt trước mặt tuổi trẻ đạo nhân dựng thẳng cung cầm tiễn ta hòa ám nhật tịch d i ệ t hoa n g vu đây là m ặ t nhật thế giới mặt trời nhìn thấy cung này này người chưng liệt trong lòng dâng lên dạng này ý cảnh cảnh tượng giữ kiếm đạo người khẽ nhũ mày cảm thấy giống như đã từng quen biết bất quá tại hạo thiên pháp mục như thần nhìn xuống thần thông lực lượng phía dưới đối phương một dựng cùng t r ư ơ n g liệt liền biết mục tiêu của đối phương đến cùng là gì đó tay phải hắn cầm kiếm tay trái vung lên tay tế ra một đầu hồ lô tới nhắm ngay đối phương ở thời điểm này một c h i kinh khủng h ỏ a viêm chi tiễn đã đâm xuyên mà ra bởi vì mang lấy một tên kim đan chân nhân hơn phân nửa thần thức cùng với pháp lực bởi vậy thậm chí hình thành hư không khuyết tán gợn sóng gợn sóng cuốn lên lấy bốn phía hỏa viêm lực hướng hắn hội tụ cường hóa công kích bạo phát lực nhưng mà cái này xảo trá hồng nhật tông kim đan chân nhân công kích của hắn mục tiêu lại cũng không là chương liệt mà là chương liệt bên cạnh âm dương nhị khí trận. giờ này khác này n à y âm dương nhị khí trận đã bị phá giải bị không ngừng đảo loạn phát tiết lực lượng suy yếu đến trình độ nhất định thậm chí liền hậu phương cửa ải bên trong toàn lực khống chế cường hóa trận này hắc bạch kiếm tông tu sĩ đều khó mà đem hắn hỗn loạn năng lượng một lần nữa ổn định nhưng là loại này dối loạn là một loại căn cứ vào vận hành hình thức bị phá giải sau âm dương nhị khí trận pháp lực lượng bản thân tiêu hao cũng không phải là trận pháp lực lượng bản thân không mạnh cho nên cái này hồng nhật tông kim đan chân nhân một tiễn cường công đi qua nỗ lực xáo trộn thủy vần tông tu sĩ phá giải một lần nữa kích hoạt trận pháp lực lượng dù là vẹn vẹn chỉ là một lo thậm chí hắn liền trương liệt lại đi cản đều cân nhắc đến không tránh cứng rắn chống đỡ lời nói hắn bên dưới một tiễn liền toàn lực công kích trương liệt vô luận là kiếm tu thể tu cùng pháp tu giao thủ đều muốn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu tìm vết dạn mà vào cùng cảnh giới đón đánh liều mạng pháp tu mượn thiên địa lực lượng oanh kích đối thủ gì đó kiếm tu thể tu ma tu phật tu hết thể cũng đỡ không nổi đương nhiên hiện thực thế giới tất cả mọi người là gì đó đạo pháp hữu dụng liền tu gì đó chỉ có thể nói là có chủ công phương hướng cũng không phải là nói tu luyện phật công tu sĩ liền không thể kiêm tu mấy tay thể tu kiếm tu thậm chí ma tu thuật có chút pháp tu p h á p thể song tu sinh tồn năng lực cũng không kém thế nhưng là tiếp xuống tình huống như n g vượt qua cái này hồng nhật tông kim đan trưởng lao đ ắ n trước chi kia màu đỏ sầm xoắn ốc lớn ư tiễn theo trương liệt bên cạnh v ú t qua mà cái này hung lệ đạo nhân nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn nó lên mắt chỉ là giơ lên trong tay đại kiếm cuốn lên gần trăm rửa vào kiếm khí bạo phong một loại c u ố n tới cùng lúc đó bên cạnh hắn chỗ có một đầu hồ lô màu xanh khuyết tán tới mãnh liệt linh quang ngũ giai thượng phẩm thiên kiếm hồ lô kiếm khí kích phá、ác. tại chén trà nhỏ sau đó nơi lây cửa hải một đám kết đan tu sĩ lúc chạy đến mặt đất bên trên liền đã vẹn âm dương nhị khí trận bị phá thủy vân tông tu sĩ đánh vào địa hỏa q u ậ t bên trong thành công hợp binh một chỗ chương sáu trăm ba mươi chín cuối cùng gặp tiêu sơn chân quân một v i ê m ma giáo chú ý đơn giản thuyền trưởng lao chết rồi một kiếm hai đoạn thật là bá đạo kiếm pháp hắn nhưng là kim đan hậu kỳ đại cao thủ còn có hắc bạch kiếm tông là hỏi lý đừng hai vị chân nhân hai vị này chân nhân tu vi mặc dù yếu đi một chút nhưng là đồng thời chết hai người bọn họ liên t h ủ chỉ sợ so cố trưởng lao còn phải mạnh hơn một chút nghĩ không ra lại chết ở chỗ này vừa mới đến nơi tam đại tả tông người phía dưới ngay tại nghị luận n h a nhau hồng nhận tông một người trung niên tu sĩ Cũng đang k i ể một tra l ấ ự bên lời nói xong cái này trung niên tu sĩ một bên đẩy ra đã tử vong đạo nhân cổ áo tại hắn cổ áo chỗ có một hiệu hiệu màu đen gặm tí vết đây là miệng rắn dòng thực sư huynh vết thương trí mạng tại nơi này hắn là bị đ ộ c chết độc thật là lợi hại thủy vân tông chân nhân tu sĩ bên trong không nghe nói có người am hiểu dùng độc c cái này hồng nhật tông trung niên tu sĩ gần như đã trở lại như cũ lúc ấy hiện trường một tên cầm kiếm đạo nhân không đếm x ử a dòng thực sư huynh liệt hòa cùng một kiếm kiếm khí nghiêng quét kiếm khí hung mạnh bá đạo tới cực điểm lay động đất trời trực tiếp phá phá đại bộ phận phòng ngự d ù ự c h á đại h ậ n phòng n i ế h đại b h ậ n phòng n g trực tiếp phá i b p h n ò n g ngự mặc dù vẫn còn nhưng là đã không đủ phòng ngự thiên kiếm hổ lô kiếm khí trung kích t i ê đạo than tới đến dòng chân thực thân người bên cạnh một đạo tại kiếm khí bên trong lần độn ẩ n thân â m ảnh dựa vào kiếm khí mà trốn ẩn ra một kiếm đánh gậy hàng cung tận đến giờ phút này dòng chân thực người cũng không có chết nhưng là hoang xà chậm chạp mà xuống c ă n xé lại là một ngụm liền cướp đi dòng chân thực tính mạng người tông chủ b á i kiến hai vị tông chủ ngay tại mọi người tại đây phỏng đoán suy tư thời khắc địa hạ động vật trong đó hắc bạch đội quang l ó e lên ngay sau đó một tên một thân áo bảo đen gánh vác trường kiếm nam tử cùng một tên một thân bạch bảo gánh vác trường kiếm nữ tử đồng thời xuất hiện người xung quanh đều là nửa quỷ hành lễ hai người này chính là hắc bạch kiếm t ô n g đương đại tông chủ nguyên anh sơ kỳ hắc bạch kiếm chủ hai người đặt được báo động sau đó hai người chúng ta liền lập tức đổi tới nơi đây không nghĩ tới vẫn là tới c h ậ m một bước để này hai nhóm người tụ hợp đến cùng một chỗ mấy chục năm bao vây đều ở ví việc đã đến nước này hiện tại nhưng như thế nào là tốt hắc bạch kiếm chủ liếc mắt nhìn nhau t h â n ý giao lưu nhưng là nhất thời nửa k h ắ c nhưng cho dù ai cũng không có biện pháp tốt lúc này lại đi truy sát cũng đã quá muộn cùng lúc đó âu dương kim lam chưng liệt bọn người chân chính tiến vào địa hỏa quận bên trong nơi này địa hỏ nhàm tương chạy xuôi hồng kim chi sắc chiếu mặt càng là đi sâu vào hỏa diễm linh lực thì càng cường thịnh chớ nói thủy vân tông tu sĩ tu luyện phần lớn là thủy hành pháp lực liền xem như tu luyện thổ hỏa hai hành pháp lực tu sĩ lâu dài ở vào loại này tột cùng trong hoàn cảnh cũng chịu không được hàng quá hóa dở một đoàn người mới vừa tại địa h ỏ a quật bên trong tiến lên hơn trăm dặm hai cô cường đại khí tức ngay lập tức tới gần bất quá đối với đây một đoàn người phần lớn đều là k h o á t ra vui mừng trong thần sắc đều là thoát ra vẻ vui mừng nay địa hòa quật bên trong nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có kia hai vị quả nhiên không có qua giây phút một đoàn người đối diện liền gặp được chạy đến dò xét tình huống trần nguyên phượng cùng tiểu sơn t r â n quân trần nguyên phượng t r â n quân ý hệt năm đó phong thái lỗi lạc tiểu sơn t r â n quân ý hệt năm đó tóc trắng p h ơ bông u xuống chỉ là cùng năm đó chỗ khác biệt ở chỗ luyện thành nguyên anh sau đó hắn lão nhân hình dáng tướng mạo hoàn toàn hóa đi thọ nguyên sung túc da thịt như là bạch ngọc vẻ mặt tuấn lớn giận trên người có một cỗ tôn q u ý khí vẹn vẹn chỉ là phần này tướng mạo liền có thể để người đầy đủ lý giải năm đó vì sao trần nguyên phượng tổ sư sẽ vì hắn gần như cùng mình sư tôn trở mặt phản bội sư môn tiêu sơn chân quân không phải người tốt năm đó tọa trấn hồng liên động phủ vì ác nghiêm trọng nhưng này phần t u ấ n giật tiêu sái dù là tại tu tiên giả bên trong cũng là hiếm thấy đệ tử bãi kiến tổ sư loại trừ âu dương kim lam bên ngoài một đám thủy vân tông đệ tử nhao n h a u cầm van bối đệ tử lễ nửa quỷ xuống tới trưng liệt ở một bên cũng là đi theo dạng này cái khác tất cả mọi người coi là trưng liệt cầm đệ tử lễ là theo chân trần huyên nhi tiêu sơn chân quân nguyên bản cũng là dạng này coi là năm đó hắn truy cầu nguyên phượng chân quân thời điểm biểu hiện được so với đối phương càng thêm ân cần nhưng khi song phương ánh mắt đối mặt thời điểm trương liệt mặc dù dùng thai hóa dịch hình thuật đổi hình dáng tướng mạo thế nhưng là ánh mắt ánh mắt lại sẽ không cải biến song phương ánh mắt giao nhận tiêu sơn chân quân liền hơi s ư n g sở mà vào lúc này âu dương kim lam đã đi tới gần đem trần nguyên vượng ôm vào trong ngực dùng hai người sư thừa phả hệ quan hệ cùng với năm đó giao tình nàng làm như vậy cũng không quá phận cái này càng sẽ để thân hãm nguy hiểm khó bên trong trần nguyên vượng tâm bên t r o n g sinh ra lòng cảm kích nguyên vượng nguyên vượng những n à y năm thật sự là khổ ngươi âu dương kim lam cùng trần nguyên phượng đồng xuất nhất mạch nàng là trần nguyên phượng sư tôn sư tỷ những ngày năm trần nguyên phượng đối hắn cũng cực kỳ tôn trọng bởi vậy giờ này k h ắ c này âu dương kim lam biểu hiện cũng không quá phận một phen làm múng dáng để trần nguyên phượng cũng cảm giác sâu sắc cảm kích ở thời điểm này âu dương kim lam bông ra thủ theo trong càn khôn giới lấy ra một thanh sắc bình n g ọ c ở bên trong đổ ra một mai đ a n dược khoản à y đ a n dược màu sắc màu và nóng tựa như dùng hoàng kim luyện chế m à t h à n h bề mặt sáng bóng chân trượt như gương bất quá nhìn kỹ mơ hồ có thể xem rốt cục bên dưới có từng vòng từng phụ văn những phụ văn này cũng như một giọt mực nước, lọt vào nước sạch, chầm chầm tăng ra. sinh đảng biến hóa huyện diệu t u y ệ t luân nguyên phượng những n à y năm mươi tại địa h ỏ a quật bên trong nguyên khí hao tổn đây là ta ở bên ngoài vì người gom góp đến đăng dược phục có thể ích lợi nguyên khí khôi phục nhanh hơn n à y chính là âu dương kim lam độc kế nàng cùng trần nguyên phượng ở chung nhiều năm tình cảm là có nhưng tại nàng lựa chọn dồn bỏ một khắc này những n à y qua lại liền toàn bộ đều bị vứt bỏ hiện tại trần nguyên phượng tại địa h ỏ a quật bên trong chịu khổ nhiều năm nguyên khí hao tổn âu dương kim lam cam mạo kỳ hiểm tới cứu viện sau đó một phen làm dáng lại lấy ra đăng dược này thuốc trần nguyên p ư ợ n g là phục dụng vẫn là không dùng nếu là không dùng tiêu thật là, là làm cho tất cả mọi cho cả người liền cũng vì đó thất vọng đau khổ, nhưng nếu là phục dụng, Trần Nguyên liền phế đi. Chương 640, cuối cùng gặp、tiêu、sơn Trân Quân, Hai. Tiêu Sơn Tiêu lao đạo mặc dù có chút nội tình nhưng chỉ sợ cũng không phải là âu dương kim lam đối thủ khi đó đều không cần cái khác như kế khỏi cần hồng nhật tông hắc bạch kiếm tông xuất thủ âu dương kim lam một cá nhân liền có thể giải quyết hết t h ể sự t ì n h làm phiên sư thúc vì ta p h i tâm trần nguyên vượng ở thời điểm này căn bản cũng không biết rõ bất luận cái gì nội tình tại nàng thị giác nhìn tới là sư thúc cam mạo kì hiểm mang lấy trong môn đệ tử sông vào này địa h ỏ a quật tuyệt địa bên trong chính cứu vãn bởi vậy nhìn đan này linh tú căn bản cũng không nghi có nó lập tức liền muốn tiếp được đan dược nuốt luyện hóa thế nhưng là ngay lúc này một bên có người bất ngờ đưa tay đẻ xuống trần nguyên phượng vừa đem ăn vào đan dược tay tại âu dương kim l a m ẩn ẩn biến sắc thời khắc thiêu sơn trân quân tán thường nói nay thế nhưng là huyền linh bảo đan ích lợi nguyên khí khôi phục nhanh hơn phục được ích lợi vô cùng a đúng vậy âu dương kim lan ẩn ẩn n h ữ mày nhưng tại lúc này nàng cũng không tốt trực tiếp phát tác chỉ có thể nói như vậy nhưng là tại hạ sơ lược thông đan đạo nguyên vượng lúc này nàng tự thân nguyên khí hao tổn quá bổ không tiêu nổi lúc này như trực tiếp ăn vào đan này không được hắn đích sợ là phản t h ụ hắn hại tiêu sơn chân quân kinh nghiệm lão lạt hắn đạt được nào đó người ánh mắt lập tức liền nghĩ ra vừa có thể giữ gìn ở ngoài mặt cân bằng lại có thể không để cho trần nguyên vượng phục đan đầy đủ lý do thủy vân tông bản thân không phải đan đ ỉ n h đại phái mà tiêu sơn chân quân xuất thân đan dương cung lại là tiêu sơn chân quân tu đạo tám trăm năm trận pháp đan đạo hắn đều tu vì không t ụ giờ này khắc này mấy lời nói xuống tới để trần nguyên vượng bông xuống đan g dược cũng làm cho âu dương kim lam căn bản cũng không có lập trường bức trần nguyên vượng phục đan thậm chí âu dương kim lam tự mình đều không xác định tiêu sơn chân quân mấy lời nói này đến cùng phải hay không xác thực vẫn là đối phương đã đang hoài nghi mình thế nhưng là chúng ta nếu không sớm cho kịp khôi phục nguyên khí trốn chạy ra ngoài sợ là chúng ta tất cả mọi người sẽ bị vây khốn tại nơi này âu dương đạo hưu nếu có thể xông tới liền nói rõ nam ly lão ma cũng không tại này địa hỏa q u n bên trong theo hồng nhật tông lại tới đây ít nhất cũng phải ba ngày thống chi hỏa luyện thành bên trong còn có một số đệ tử b ả tông muốn cùng nhau mang đi Tiêu Sơn c hòa n mức này, Âu Dương kim Lam không n nói. Năm đó đi theo tiêu Sơn, Nguyên Phượng chân quân có cái khác có đó đó đi Tiêu thể theo gì i người tới đây Thủy Vân kết đàn sĩ cũng có mấy người, tại hiện tại dưới Vân Tông đàn cũng tình hình như Thủy kết tu thế, đây mấy sĩ có luyện ô không n năng trực tiếp liền ném những cái người, sau đó riêng phần mình khả h trực tiếp tiêu cái c sau đó bỏ ạ Hòa l u y thành là viên ma giáo xây dựng ở địa hỏa quận bên trong một tòa tiểu thành mượn nhờ địa hạ hoàn cảnh địa hỏa chi lực khai thác tinh luyện kim loại linh quáng năm đó tiêu sơn nguyên vượng t r â n quân hai người mang lấy một chút thủy vân tông kết đan tu sĩ đến sau này bị kẹt tiêu sơn t r â n quân nhanh chóng liền chiếm cư thành này hơn nữa dựa vào nơi đây vốn có t r ậ n pháp một chút xíu tu b ổ lần lượt đánh lui tam đại tà tông tình thế đem tình thế chắc chắn phải chết kéo thành song phương lẫn nhau tiêu hao cục diện có thể nói trần nguyên vượng năm đó đối với tiêu sơn t r â n quân trợ giúp tiêu sơn t r â n quân lần này toàn bộ đều đổi t h ư ờ n g toàn bộ mấy lần cứu hắn tại t ử cụ hai canh giờ sau đó một đoàn người đến nơi hỏa lợi thành chỉ gặp dùng kia chống trải khu vực một tòa tiểu thành làm trung tâm lửa cháy ngập trời phong bạo quét sạch b giữa hư không giống như ngưng tụ thành từng n g ụ m phi kiếm hình dạng chung nhau tạo thành một tòa cường đại đáng sợ kiếm trận tòa trận pháp này đã ẩn ẩn có kết nối địa mạch linh khí khí tượng h u y ễ n hỏa liệt phong đại trận tốt trận quả nhiên là cực kỳ cao minh trận pháp t r ư ơ n g liệt nhìn thấy này mượn nhờ bốn phía địa hỏa chi lực bao phủ toàn thành hỏa d i ễ m bạo phong trong lòng cũng là cảm thán sư tôn mặc dù tại kim đan cảnh giới phí thời gian mấy trăm năm tuyến nguyện nhưng là cũng không phải là toàn không có được ngay tại tiêu sơn chân quân không ấn chuyển quyết mở ra một cái khe dẫn đạo cả đám bay và hỏa diễn bạo phong bên trong lúc ngọn lửa kia bạo phong cùng lúc đó một đạo thần n i ệ m truyền tới nguyên liệt là ngươi sao sư tôn còn may ngài tại động phủ trong đó để lại thư cho ta không phải vậy này thiên đại lớn ta thật sự là không biết nên đi nơi nào tìm ngài mặt khác cái k â y âu dương kim lam cùng hồng n h ậ t tông nam ly c h â n quân ám thông xã giao nàng cấp đan dược tuyệt đối không thể phục d ụ n g đệ tử hoài nghi là thọ kiếp nguy hiểm thọ kiếp nguy hiểm đây là hủy diệt vô số tu tiên giới cường đại tông môn một cái thuật nữ tiêu sơn chân quân năm đó tu đạo tám trăm năm linh thọ gần cũng là ở vào tương tự trạng thái trong đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lôi kéo xung quanh tất cả mọi người chết chung suy nghĩ chỉ là tiêu sơn chân quân tỉnh ứ c giao l ư không có trực tiếp đem chuyện này cáo chi trần nguyên phượng mặc dù là nguyên anh lão quái nhưng là trần nguyên phượng trời sinh tu luyện tư chất quá tốt kinh lịch sự tỉnh liền tương đối hơi ít tại âu dương kim lam dạng này lão hồ ly trước mặt nàng chỉ cần có, có chút một điểm không đúng liền sẽ để âu dương kim lam phát giác được nguy hiểm đương á m n g ờ i đến n i hỏa l u y ệ t h nhiên năm g đó ngay từ đầu thời điểm thiếu khuyết phía ngoài lương thực cung cấp là tạo thành bạo loạn thương vong nhưng là qua mấy thập niên sau hỏa luyện thành bên trong người cũng tìm được mới duy sinh thủ đoạn quá nhiều phạm nhân đời đời kiếp kiếp ở lâu ở đây thể chất đều biến đến dị biến được tóc đỏ mắt đỏ thể phách cường trắng nhưng là thể m a u trần đấy trí lực hơi có hạ xuống tiêu sơn chân quân cùng trần nguyên phượng trở về trận pháp hỏa luyện thành bên trong lại bay ra bốn tên kết đan tông sư năm đó đi theo hai vị chân quân đến đây nơi đây thủy vân tông kết đan tông sư giờ đây chỉ còn lại có bốn người này hơn nữa bị khốn tại nơi đây mấy chục năm thì là còn có thể ra ngoài đạo đ ồ cũng tất nhiên chịu ảnh hưởng đ ờ i này chỉ sợ cũng sẽ không còn tiến thêm một bước khả năng đệ tử từ thiên ba vương giã quan phong tiền thư đ ồ n bãi kiến tổ sư bốn tên i kết đan tông sư bay lên tại nhìn thấy âu dương kim làm sao liền tự giác gì đó đều hiểu đều là bên trong lệ đầy tại mắt cảm động đến rơi nước mắt tốt thời gian cấp bách những chuyện khác sau này hay nói chúng ta b ế quan ba ngày khôi phục nguyên khí sau đó cùng một chỗ trùng s á t ra ngoài cùng một chỗ trùng s á t ra ngoài trần nguyên phượng ở chỗ này bị kẹt nhiều năm nhưng là uy tín vẫn phải có nghe nàng nói như vậy từ thiên ba vương giã quan phòng tiền thư đồng bốn người đều là mừng rỡ địa hỏa quật bên trong t h ổ hành hỏa hành khí qua phận cường thịnh mà trong đ á m người loại trừ tiêu sơn chân quân nắm giữ h ỏ a linh căn bên ngoài cái k h á c thủy vân tông tu sĩ gần như khó mà chuyển hóa linh khí như vậy nhiều năm toàn bộ nhờ năm đó thân bên trên mang theo linh vật miễn cưỡng duy trì thậm chí có người đan khí không kiên miễn cưỡng dùng đan đạo luyện hóa linh khí cuối cùng dẫn đến công lực l ị y ệ chuyển tán công m à chết hiện tại ngoại viện đã tới mọi người đều là xuất r a quá nhiều đan dược linh vật để h ỏ a luyện thành bên trong nhiều tu phục dụng khôi phục bao nhiêu chính là bấy nhiêu sau đó nhiều tu cùng một chỗ liên thủ hướng ra phía ngoài vượt quan để cầu chạy thoát rời khỏi này phiến vạn khí biến mất hỏa thế giới tại n toàn thành vỡ vét, l được bảo v ậ tiêu hỏa t n luyện, h lò Tại t i sơn trần nguyên phượng hai vị chân quân cùng đi âu dương kim lam cùng một chỗ hóa quang sau khi rời đi bốn tên k h ố n thủ ở nơi này kết đan tông sư bên trong một người bất ngờ nói ra chư vị sư minh sư muội cảm tạ các vị c a m g mạo kỳ hiểm đến đây cứu hộ bọn ta nay hỏa luyện thành bên trong không còn nó bảo nhưng là h ỏ a sát linh quáng nhiều ít vẫn là có một ít bọn ta thủy vân tông tu sĩ mặc dù dùng đến ít nhưng là mang nhiều một chút cầm tới bên ngoài đi cũng là một khoản đồng tiền lớn nay hỏa luyện thành v ố ở, ở chỗ này nhiều năm tiêu sơn trần nguyên vượng cùng với từ thiên ba vương giã quan phong tiền thư đồng bốn người túi cà côn đã sớm đã đổ đầy hỏa hệ linh thạch linh quáng nhưng hỏa luyện thành thương khố trong đó như xưa chứa đầy ấp dù sao cơ hồ là chỉ có vào chứ không có ra như loại này không vốn ân tình từ thiên ba bốn người đều nguyện ý làm bọn hắn đem đáng tiếc nhất Đứng đầu hy h tiếp theo riêng phần mình đều hóa thành một đạo đội quang hướng riêng phần mình lựa chọn linh vật kho thóc phèn hướng phi độn mà đi tu sĩ tu luyện không có ai chê bỏ qua tự mình linh thạch quá nhiều mấy chục vạn mấy trăm vạn linh thạch nện vào đi liền xem như kim đan chân nhân tu sĩ cũng đại đa số lại thay đổi pháp khí pháp bảo chiến lược bởi vậy đại phúc đề bạn trương liệt ngự kiếm phi độ tốc độ cực nhanh lại thêm nơi này nguyên v i ê m ma giáo tu sĩ cũng căn bản không dám ngăn cản đại lượng xích h ỏ a kim h ỏ a thạch thô g i á p hỏa hành linh thạch bị trương liệt bỏ vào trong túi này cái gọi là thô g i á p hỏa hành linh thạch kỳ thật liền là linh thạch chỉ là hỏa luyện thành bên trong t ị n h không có tinh tôi chức năng bởi vậy chất đầy thương k h ố rất nhiều đều là vô pháp trực tiếp lợi dụng thô g i á p hỏa hành linh thạch bọn chúng liền hạ phẩm linh thạch cũng không tính nhưng là số lượng thật sự là đủ nhiều không chỉ là tự mình thu mà thôi trương liệt còn đem thai âm p i ê n bên trong vân mộng giao thiên kiếm hồ lô bên trong yêu tu trúc ngọc tâm toàn bộ tri t r ú c ngọc tâm không có một cái nào là hỏa hành thân cùng nhưng là bạch kiểm linh thạch sự tỉnh không có người nào không luận ý đáng tiếc nay hỏa luyện thành bên trong loại trừ người một nhà đã không có người còn có chữ vật loại pháp khí và không mà nói một cái tông môn cỡ lớn linh quán gần g sáu mươi năm í ư ờ lợi à. cứ việc vân ngọc giao t r ú c ngọc tâm cùng với tự thân đều đã thu lấy rất nhiều tư nguyên xuất thủ sau đó giá trị ít nhất gần ngàn vạn linh thạch nhưng là cuối cùng tất cả mọi người thủ đoạn cũng khó có thể đem nơi đây toàn bộ linh quán tài vật dọn chống không hỏa luyện thành là một cái có chút cường thịnh cỡ lớn tông môn trọng yếu thu nhập m ư t giáp có dạng này tích lũy cũng bình thường là sư ự tình. s tôn tiếp h á â xuống liền không phải tìm kiếm những ngày tầm thường linh vật mà là dùng thời gian còn lại tìm kiếm nơi đây bảo vật chúng ta chữ vật không gian đều đồ đầy lại thế nào xê dịch không gian cũng không thể giả bộ nhập bao nhiêu linh vật vân mộng giao tới đến trương liệt bên người dạng này nói n à n g la biết đến tự mình sư tôn tâm bên trong ý chí là thành lập tới thái hạo h i ê n viên kiếm phái tu sĩ tự mình tu luyện đều là linh thạch hàng không đáy thúng chi còn muốn thành lập đạo thống thành lập kiếm phái mặc dù tông môn cường thịnh sau lại đại lượng kiếm lời nhập linh thạch tư nguyên nhưng là tại tiền k ỳ thời điểm cần đại lượng tài chính khởi động dưới mắt loại cơ hội này không nên bỏ lỡ làm hộ pháp cho ta t r ư ơ n g liệt đầu tiên là dùng tự thân thân thức đảo qua một cái tam đại nguyên anh t ĩ n h mịch bế quan khu vực sau đó thoảng qua trầm ngầm sau mới vừa dạng này nói đệ tử tuân mệnh vân ngọc giao t r ú ngọc tâm đều là kho người giữ lễ mà trương liệt chính là phất tay h á o đáng xuất một đám chỉ toàn sở tại ở nơi đó k h o a n h chân ngồi xuống vận chuyển thần thức pháp lực dùng bàn tay đặt tại tự thân đan phủ phía trên sau một lát ở một bên hộ pháp vân mộng dao trung ngọc tâm chỉ gặp một đạo kim sắc lưu quang đ ỗ n g nhiên tại sư tôn đỉnh đầu huyện bách hội chỗ nhất phi t r ù n g thiên bàn mệnh pháp bảo hạo thiên thần kính như thần nhìn xuống thấy rõ tam giới nhìn tận tình đ ờ i không có chỗ không quan sát không ngự lấy hạo thiên thần kính đồng thời trương liệt thi triển hạo thiên pháp mục thần thông chỉ gặp kia liệt hòa ngọn lửa rừng rực bạo phong trên không chỗ xuất hiện một mặt tám kim sắc hơi mở cổ kính xoay chầm chậm chiếu xuống quang minh mà tại kia vô tận quang minh bên trong hình như có một đầu thần chi nhãn nhìn xuống mà xuống h ỏ a diễm đâu đâu cũng có h ỏ a diễm kia bao phủ tại h ỏ a diễm bạo phong bên trong sân thành khuếch tán lưu chuyển lên màu đỏ sậm quang huy đây là rất bình thường nhưng là theo phía dưới trương liệt chậm rãi thêm lớn rót vào thần thức pháp lực hạo thiên kính quang hoa qua lại cắn quét cuối cùng tại tại kia một mảnh h ỏ a diễm quang huy bên trong thấy rõ đến tại hắn xó sinh chỗ ẩn giấu một tia bảo quang đ ư n g mang kia là vật gì trương liệt trong đầu hiện lên dạng này suy nghĩ nhưng là hắn tịnh không tiếp tục tụ tụ tập thị lực mà cùng lúc đó đang bế quan tu luyện tiêu sơn âu dương kim lam trần nguyên phượng ba vị nguyên anh chân quân cũng cảm nhận được kia đạo thần quang thấy rõ nhìn chăm chú âu dương kim lam trần nguyên phượng mỗi người có tâm tư riêng còn vật tốt tiêu sơn chân quân lại là bởi vì lại thêm than nhẹ một tiếng vốn cho rằng là vật trong túi ta không nghĩ tới trung quy bị tiểu tử kia phát hiện mà thôi nguyên liệt vì cứu ta cũng là trải qua khó khăn chắc trở căng mạo k ỳ hiểm hắn nếu không có phát hiện thì cũng tôi đi nếu để hắn phát hiện ta lại là không tốt lại cùng hắn tranh chấp mà ở thời điểm này trương liệt đã t i ề m nhập một mảnh dòng dung nham bên trong thông qua vừa mới hạo thiên kính phản hồi trực tiếp đi tìm kia tảng bảo chi địa nơi này dòng dung nham nhiệt độ cao hơn áp lực nặng hơn hà khẩu hỏa linh sinh vật càng hung mạnh hơn chỉ là dùng trương liệt thân thể làm trung tâm kim đan giới vực mở rộng tự thành thế giới vững vàng đem đạo nhân thân hình vờn quanh bảo hộ vẹn vẹn chỉ là nhiệt độ của nơi này cùng áp lực liền đầy đủ đem đại bộ phận kết đan tu sĩ bước lui nhưng là dùng tiêu sư tu vi cùng với đối với đất trời bốn phía tự nhiên cảm ứng hắn cũng không có phát hiện khả năng liền không khỏi quá nhỏ mặc dù tâm bên trong nghi hoặc nhưng là trương liệt vẫn là tiếp tục l ặ n xuống hạo thiên kính bên trong tịnh không có quan c h ắ c đến bất kỳ cường đại đến đủ để uy hiếp tự thân hỏa linh sinh vật như vậy đến cùng là vì cái gì nhìn thấy kêu bảo vật thời gian tự mình nên minh mạch man g dạng này tâm tình tại hướng phía dưới lại tiềm nhập chưa tới nửa giờ sau tại bốn phía một nhóm hỏa linh vinh ngọn nguồn vờn quanh nhìn chăm chú trương liệt thấy được một tôn vây quanh núi đá trong đó đồng thao tự đình đây là lục giai hỏa tinh lò luyện dùng để chấn mạch chi vật. đồng à thời hiện tại viêm ma giáo cũng không có nguyên anh cảnh tu sĩ thì là lấy đi này bảo cũng không dùng đến chẳng bằng thời gian giải phong ấn tại nơi này mượn nhờ thiên địa tự nhiên chi lực tiến hành ngàn năm thậm chí vạn năm tế luyện tự nhiên có thể để này bảo vi lực cực lớn tăng trưởng tại kia đầu ư c b i vinh nguyên vương chỉ huy bên dưới những ngày hỏa linh vinh ngọn nguồn cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi tự mình tổ tiên cư trú ngàn năm thuộc địa đây chính là có chi không đại giới nghĩ đến quá nhiều nhiều khi liền biết thiếu hụt dũng khí tiểu sư không đậu thủ là bởi vì hắn không biết mình còn muốn ở chỗ này bên trên bao nhiêu năm đương nhiên không dám để cho hỏa bạo phát ta lại là không quan trọng t r ư ơ n g liệt thông h i ể u trận đạo nhìn trời xem địa phương hắn biết rõ chỉ cần thủ pháp cao m i n h một chút bắt đầu ra này hỏa tinh l ò luyện cũng sẽ không để địa hỏa lập tức bạo phát chí ít có thể chỉ hoãn mấy chục ngày thậm chí mấy tháng mấy tháng sau đó tự m ì n h đã sớm rời khỏi nơi đây h ủ y đi viêm ma giáo một chỗ cỡ lớn linh quá mạch cũng coi là đà kích địch thủ căn cơ chỉ là bắt đầu ra sau đó muốn thông chi hỏa luyện thành người kịp thời đào tẩu bằng không mà nói sợ lại sẽ là một hồi ma kiếp trước mắt dù là không thương tổn cung nhân mạng dẫn phát dạng này đại quy mô núi lửa bạo phát thiên địa ác nghiệp sợ cũng là không nhỏ nhưng là như t r ư ơ n g liệt loại này ma kiếp đều đã độ đếm rõ số lượng vòng tu sĩ lại là nợ quá nhiều không lo cùng lắm thì lại bị ma kiếp chém một bù t h u ta ngự lệnh bắt đầu tại địa hỏa nham tương chỗ sâu không ấn chuyển quyết thi chiến pháp thuật t r ư ơ n g liệt hai tay giữ đ ạ o quyết không ngừng đánh ra cái này đến cái khác pháp quyết đ ắ p xuống tòa kia hỏa tinh lò luyện phía trên t h ủ phát quyết lực lượng k ô n g chế tòa kia bị phong ấn ở nơi đây mấy ngàn năm lư đồng ông ông tác hưởng một chút xíu bị bắt đầu ra đây hắn bốn phía xuất hiện chính là cái khe vết dạc không ngừng trào ra ngoài đạo đạo nhiệt lưu t o à này hỏa tinh lò luyện là lục giai pháp bảo theo lý mà nói là sẽ không nhận kim đan cảnh tu sĩ tế luyện nhưng là trương liệt một thân thần thức pháp lực so với tầm thường nguyên anh năm tầm cảnh tu sĩ không hề yếu tại pháp lực tinh thần cùng cường độ bên trên hắn tế luyện bảo vệ này không có chút nào vấn đề năm đó trương liệt từng tại h ắ n hải giới thu hoạch được một đầu lục giai đan đỉnh mê thiên đ ỉ n h hắn hiện tại kỳ thật cũng đã có thể nội dụng chỉ là này bảo cũng không phải là truyền ty sát phạt mặc dù có chút chỗ dùng nhưng là tiêu hao rất lớn mà lực công kích chưa tới bởi vậy, vậy trương liệt liền vô dụng qua nhưng cũng không phải là không thể dùng mê thiên đỉnh thiên về luyện đan thuộc về dược đỉnh hòa tinh lò luyện thiên về luyện khí thuộc về khí đỉnh đương nhiên tu tiên giới lô đỉnh quý giá quá nhiều lô đỉnh đều là một khí lưỡng dụng đại đa số tu sĩ không có nhiều như vậy điều kiện nghèo coi trọng nhưng là dùng t r ư ơ n g liệt hiện tại giá trị con người coi trọng một cái vẫn là có thể một khí lưỡng dụng dù là cùng giai lô đỉnh cũng chung quy so thuật nghiệp chuyên chú lô đỉnh kém hơn ba phân hai ngày sau đó hỏa luyện thành phía trong thủy vân tông chư tu sĩ nguyên bản ngay tại tiến hành cuối cùng trình đốn điều chỉnh ba vị nguyên anh chân quân đều đã xuất quan vô luận là tiêu sơn c h â n quân vẫn là nguyên phượng c h â n quân sắc mặt của bọn hắn đều so gặp lần đầu lúc dễ nhìn quá nhiều hai ngày này bù đắp mặc dù không có khả năng hoàn toàn bổ sung về bọn hắn tổn thất nguyên khí nhưng là dùng nguyên anh tu sĩ năng lực khôi phục sức đánh một trận vẫn là không có vấn đề nguyên phượng n g ư ơ i khôi phục được thế nào âu dương kim lam phi hành tới lo lắng vấn đạo đa tạ sư thúc quan tâm ngài ban thưởng huyền linh bảo đan thần hiệu phi t h ư ờ n g x e n quân vì điều chế phụ phục linh thủy sau ta đã khôi phục bảy thành pháp lực vậy thì tốt đó liền là vô cùng tốt dư lại nguyên khí hao tổn trở về thủy vân tông sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp kiếm tư nguyên bù đắp cũng là phải nói đến này địa hỏa quật một giáp ma luyện ngược lại có thể là cơ duyên của ngươi cũng nói không chừng tầm thường kết đan tông sư bị làm hao mòn này thời gian một giáp trên cơ bản đạo đ ổ liền phế đi nhưng là nguyên anh chân quân căn cơ càng thêm thâm hậu dù là nguyên khí hao tổn cũng có thể coi như là một loại ma luyện đối t ư ơ n g lai đạo đ ổ có lẽ có ích lợi vân sư h u n h làm sao còn không thấy bóng dáng ba vị chân quân đều đã đến trần huyên nhi hơi có chút lo lắng tứ phía quét mắt những người khác cũng là tương tự thần thái ngay lúc này Ấm ù l o n chương liệt bay lơ lửng mà ra chuyện thứ nhất liền là hướng phụ cận viên ma giáo cấp thấp quản sự tu sĩ chuyên đọc nói cho bọn hắn đại địa núi lửa dung chuyển nơi này đã không thể ở thêm nữa thậm chí theo điện mạch dung chuyển vơn quanh cả tòa núi thành nguyễn hỏa đại trận đều dần dần sụp đổ dập tắt như vậy cũng tốt ngược lại chúng ta đã không cần đến nó không hủy chẳng lẽ còn để cho địch nhân sao đi chúng ta trùng sát ra ngoài trở về thủy vân tông nhìn chăm chú lên bốn phía huyễn hỏa đại trận từ từ sụp đổ tắt tiêu sơn chân quân trong mắt lóe lên có chút không bỏ nhưng là rất nhanh lại chuyển hóa làm kiên nhẫn hắn quá rõ ràng những n à y cách nhà nhiều năm thủy vân tông tu sĩ muốn nghe là gì đó bởi vậy, vậy dạng này hạ lệnh nói trùng sát ra ngoài trở về thủy vân tông từ thiên ba vương giã quan phong tiền thư đồng bốn người nghe vậy lệ nóng d a n trọng bọn hắn vốn cho làm ơn ở chỗ này này những năm cuối đời sáu mươi năm cuối cùng tại có thể trở về nhà ở chỗ này một giáp từ thiên ba vương giã quan phòng tiền thư đồng bốn người tại nơi này thậm chí đã có con nối roi gia tộc nhưng là loại thời điểm này không để ý tới tại hai ngày này thời điểm đã đem những cái kia người đưa cách nơi đây giữ lại liền làm mọi người chú ý mọi người a lại hạ một khắc đạo đạo đội quang sông phá hỏa mạc ngăn cản s ô n g ra ngoài ra ngoài mà trương liệt tại đem cái kia lục giai hỏa tinh lò luyện thu nhập cắn không dưới sau cũng là thân tan kỳ i quang gấp đội mà ra trương liệt đem viêm ma giáo dùng để chấn áp đ i ệ mạch hỏa tinh lò luyện thu đi mang đến ảnh hưởng nếu so với tất cả mọi người trong dự đoán lớn hơn nhiều lắm đám người ngự không phi đội quá trình bên trong bốn phía hầm rung động toàn bộ địa hỏa quật đều xuất hiện rõ ràng giao động chấn động có đá vụn không ngừng hạ xuống có dạng nước văn liên tục xuất hiện phun ra hỏa diễm hơi nước nhưng là đây đối với ngay tại chạy chối chết chúng tu sĩ tới nói là lợi nhiều hơn hại tại thực lực tuyệt đối cũng không cùng đối thủ tình huống bên d ư ớ i loạn bên trong đạt được thế vẫn có thể xem là là hữu hiệu tự bảo chi đạo trở về thủy vân tông trở về gia viên nay đã trở thành dùng trần nguyên phượng cầm đầu một đám thủy vân tông tu sĩ chấp nghiệm về nhà liền xem như chết cũng muốn chết trong nhà nhưng mà công kích của địch nhân nhưng đến đến vô cùng đ ộ n g nhiệt độ cao ngưng tụ h ỏ a diễm mờ mịt bất định kiếm khí đống nhiên ở giữa liền dùng lôi đình chi thế đánh tới đây là quá không thể tưởng tượng nổi sự tình bởi vì hướng về phía trước trở về lộ tuyến làng ngẫu nhiên b i ế n hóa thủy vân tông một đám tu sĩ vẹn vẹn đại phương hướng bên trên cách rời địa hỏa cột mà đã thế nhưng là mặc dù là như thế cũng như xưa bị cặn lại tóc đỏ hồng mi nam ly chân quân cầm trong tay một xích hồng sắc đen cột đại kỳ duy nhất cản một cái phương hướng tại một bên k h á c chỗ nhưng là thôi phát hai đạo kiếm quang hát bạch kiếm chủ bọn hắn nguyên bản cũng không muốn sớm như vậy tự mình hạ tràng trực tiếp xuất thủ mà là muốn chờ thủ lại đi xuất thủ nhưng người nào biết rõ đột phát địa hạ động đất tam đại tà tông trận pháp hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút ảnh hưởng bọn hắn bản thân liền không thiện trận đạo tà tông xuất hiện trận pháp đại sư vậy cũng là thiên phú dị bẩm c h i tài đương nhiên đỉnh cấp tà tông không đến mức như vậy nhưng nơi đây hồng nhật viêm ma hát bạch kiếm tông cũng đều không xưng được là đỉnh cấp tà tông gặp đây nam ly t r â n quân dứt khoát bỏ đi trận địa sẵn sàng đón quân địch địa chấn, này chấn động đến hắn cũng cảm thấy có chút sợ mất mật mặc dù chưa nghe nói qua nguyên anh chân quân cũng có bị địa chấn giết chết nhưng nam ly chân quân vẫn là lựa chọn mang lấy hát bạ nam ly chân quân địa đạo nguyên anh nguyên anh ba tầng cảnh tương đương với nhân đạo nguyên anh tầng sáu cảnh âu dương kim lam nhân đạo nguyên anh nguyên anh tầng sáu cảnh tu vi h ắ c bạch kiếm chủ nhân đạo nguyên anh nguyên anh một tầng hai cảnh tu vi nam ly chân quân tự cao pháp lực chỉ cần không có tòa kia h u y ễ n hỏa đ ạ i trận tự mình liền có đầy đủ nắm chắc có thể áp chế tiêu sơn trần nguyên phượng hai người húng chi còn có h ắ c bạch kiếm chủ cùng với âu dương kim lam trợ lực bất quá mặc dù là như thế ưu thế nam ly chân quân cũng vẫn là điều đi mười hai tên kết đan tu sĩ để bọn hắn mang lấy trận kỳ đi theo chạy đến mười hai tên kết đan tu sĩ phối hợp bộ này t r ậ n pháp đầy đủ cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chống đỡ được chỉ là bọn hắn phi độn tốc độ chậm chạp muốn hơi chậm một chút mới có thể đổi tới tại bị đánh lén đệ nhất trong n g a y mắt tiêu sơn chân nhân là cái thứ nhất kịp phản ứng trong tay hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cây thân kích lúc đầu hơi nhỏ hơn đ ỗ n g nhiên ở giữa liền biến hóa cực lớn biến hóa sau khi hoàn thành hình thái dài ước chừng bốn thước đường nhỏ kích thân có vị trứng kích thước đ ỉ n h nghiêng thắm một cái đao nhợt nhẹ nhàng vung lên vạn đạo ma khí quần quận kia ma khí tỉnh phẳng phát ra kỳ dị huyết quang tựa như là bịt k đỏ rừng rực xem giống như thu liễm lại là dùng c à n g cường thế tư thái khuyết tán ra hộ ứng dung nham ánh sáng đem toàn bộ địa hạ thế giới đều nhiễm lên một tầng đỏ sậm nay bảo cô bảo xích huyết diễm thần kích tiêu sơn chân quân đã từng thăm dò nam hoàng đệ nhất h u n g địa huế vân thiên từ trong có đại thu hoạch liền ngay cả thanh minh h u y ễ n trung dạng này ngũ giai t r u n g phẩm của bảo hắn đều nhẹ dịch chuyển tặng trước liệt dùng tiêu sơn chân quân tính tình trên tay mình đương nhiên liền sẽ có c à n g thắng được một bậc bảo vợt xích huyết diễm thần kích thuộc về ma bảo một loại sử dụng kích ma tính ảnh hưởng di họa sâu xa thế nhưng là tại địa h ỏ a q u ậ t bên trong đau khổ dày vò mượt giáp này cực lớn ma luyện tiêu sơn chân quân căn cơ cùng tâm tính liên đối lấy cũng rèn luyện cái này ma bảo c h ỉ ít tiêu sơn chân quân sử dụng phản vệ không có nghiêm trọng như vậy hơn nữa sát thương uy lực cực mạnh một kích ngự gia hỏa long bay lượn mặc dù uy lực cũng không cùng nam ly chân quân sử dụng tam huyền h ỏ a tuyệt kỳ chỗ triệu hồi ra cản linh ma hỏa nhưng là tại hỏa hành động chất tình h ù n g d ư ớ i vẫn là thành công tôn h vệ hóa giải tiêu sơn chân quân mặc dù thân hình nhanh chóng tối lui nhưng cuối cùng chặn lại trần nguyên vượng cùng hắn phối hợp cực kỳ ăn ý tiêu sơn chân quân toàn lực ngăn cả trần nguyên phượng liền gọi ra đánh gãy thủy kiếm dùng dây đặc mềm dẻo kiếm thuật chống cự hắc bạch kiếm chủ kiếm quang công kích mặc dù trong nháy mắt xa vào thế yếu nhưng là trong thời gian ngắn nhưng cũng không bị thua vong chương sáu trăm bốn mươi ba lộ ra kế hoạch quyết tử lẫn nhau giết địch tập bố trí thất tinh kiếm trận âu dương kim lam ném ra thất tinh kiếm đồ vải vàng linh động b a y múa hư không bên trong trận đồ thành hình lưu c ô n như hà hiệu cẩm từ phong l ý băng trần huy nhi triệu di nhiên trương liệt bảy người thân hợp kiếm q u a n trốn vào hắn bên trong khi tiến vào trong đó phía trước một khắc trương liệt ánh mắt liếp nhìn âu dương Này m ộ、so、trong á Kim tay không t ấn n g chuyển quyết âu dương kim lam đem tự thân thần thức pháp lực liên tục không ngừng rót vào hướng trên đỉnh đầu kia dung hợp tại một chỗ không ngừng bành trướng biến lớn ánh kiếm bảy màu phía trong trong lúc nhất thời dùng cái này kiếm làm trung tâm khuyết tán cường đại linh l ự c u y áp để nam lima quân cũng vì đó ghém ắ t càng làm cho hắc bạch kiếm tông hai vị kiếm chủ mặt hiện vẻ sợ hãi tuyệt đối không thể để cho nàng triệt để hoàn thành nghệ thuật huy nguyệt h u y n dương hắc bạch kiếm chủ lại xưng nhật nguyệt song sử vô luận vốn là kêu cái gì trở thành hắc bạch kiếm tông tông chủ sau đó nữ tên là huy nguyệt nam từ gọi huyền dương từ ngàn năm nay đều là như vậy nghe nói này tông có cực kỳ cao minh song thu thuật có thể cực lớn giảm bất tu luyện giả luyện thành nguyên anh nam độ bởi vậy hắc bạch kiếm tông hai vị kiếm chủ cho tới bây giờ đều là đạo lữ vợ chồng toàn bộ đều là nguyên anh sơ kỳ mặc dù không đến mức chuyển thừa không ngừng nhưng sinh ra nguyên anh tu sĩ cơ hội đích thật là so cái khác tông môn cao hơn nhiều h á c bạch kiếm c h ủ hai người không biết nam ly cùng âu dương kim lam ở giữa bí mật cấu kết bọn hắn gặp một lần thất tinh kiếm trận phát động linh áp khí phách liền quả quyết xong kiếm hợp ích công hướng âu dương kim lam trần nguyên vượng mặc dù nội thương chưa khỏi hẳn nhưng nàng làm sao cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem tự mình âu dương sư thúc đạo pháp bị đánh gãy khi sâu một hơi cưỡng để một cỗ pháp lực thi triển mềm dẹo triển miên thủy vân tông kiếm quyết ngự sử đánh gậy thủy kiếm cưỡng ép ngăn tại dù la bị kiếm khí trùng kích được thất khiếu ít huyết thân thể k h ô n g chế không nổi được run dày kịch liệt cũng chưa từng né tránh thân hình để hắc bạch kiếm quang tiến công tập kích đi qua nhìn chăm chú lên cái kia toàn thân run dày như xưa cắn r ă n g kiên trì ngăn tại trước người mình sư đ i ệ nữ âu dương kim lam run lên trong lòng gần như dâng lên mãnh liệt hối hận cảm giác nhưng là sau đó mưa khắc cái này nữ quan lại là quyết tâm trong lòng nhân sinh bên trong có chút lựa chọn là không thể trốn tránh có nhiều thứ là nhất định phải bông xuống cũng không phải là ta quên mất tông môn bồi dưỡng sư phụ ân tình chỉ là nếu lựa chọn ta liền sẽ không do dự nếu bông xuống ta nhất định phải đem sự tình làm tuyệt. nguyên h vượng sư thúc n làm đời này thiếu chỉ có thể kiếp sau bồi hoàn nhưng là cũng chính là tại thời khắc này âu dương kim lam tâm thần ba động mất khắc tiên đạo quang hoa bắn ra từ phía thải sắc cự kiếm quỷ dị một cái lượt vòng tiếp theo cương mánh vô cùng chạm tại âu dương chính kim lam trên thân đông nhiên ở giữa âu dương kim lam hai ngàn năm khổ tu kịp thời không gì sánh được phát huy tác dụng lấy thân thể làm trung tâm bất ngờ khuyết tán ra kinh khủng thực chất hóa pháp lực bình t h ư ớ n g đồng thời một kiện lại một kiện pháp khí hộ thân bay ra nhưng bởi vì vội vàng phía dưới vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực mà hết mức vỡ nát phá hương làm sao có thể thất tinh kiếm quyết uy lực vô cùng kinh khủng này vốn là hội hợp bảy tên kim đan chân nhân cảnh tu sĩ cộng thêm âu dương kim lam gần như toàn bộ pháp lực một cách âu dương kim lam hai ngàn năm khổ tu tích lũy vẹn vẹn chỉ có thể bảo vệ nàng ở đây kiếm phản vệ phía dưới không chết mà thôi nhưng là bởi vậy thân chịu trọng thương vẫn là trá tại thất tinh kiếm quyết kiếm quang kinh khủng k i a nuốt hết bên liên giới âu dương kim lam trong mắt lóe lên sợ hãi v ẻ không tin trợ bạo phát pháp lực h ó a cầu v ò n g vội vàng tối lui cấp tốc không gì sánh được thoát khỏi thất tinh kiếm quyết phạm vi bao phủ nhưng là ở thời điểm này ở sau lưng của nàng lại tăng thêm bốn thanh kiếm đây là từ thiên ba vương giã quan phong tiền thư đồng bốn người phi kiếm lại không có do dự xuyên và o âu dương kim lam sống lưng a sống chết trước mắt phía dưới âu dương kim lam tại gần như không thể nào tình hùng giới lại một lần nữa bạo phát pháp lực một trưởng vùng quét ra như nguyệt cùng một loại khí nhận đem từ thiên ba vương giã quan phong tại i thời khắc này âu dương kim lam biết mình sinh lộ dĩ tuyệt nhưng là nàng như xưa không dám tin tóc đen đầy đầu dùng một loại mắt trần ngưng có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến sám mất màu kinh khủng nếp nhăn nhanh chóng bỏ lên trên vị này nguyên bản mỹ mạo nữ quan khuôn mặt đối với từ thiên ba vương giã quan phong tiền thư đồng bốn người an toàn âu dương kim lam vẫn còn có thể lý giải cùng tiêu sơn chân quân loại nào người tại hỏa luyện thành bên trong cùng một chỗ cửa ải hơn sáu mươi năm tuế y nguyệt bọn hắn âm thầm đội đầu môn đình không có gì lạ nhưng là khống chế thất tinh kiếm đồ lưu c ũ n như hà h i ể u cầm chỉ bằng bọn họ mấy người làm sao có thể làm đến bởi vì giữa sân này kinh dị không gì sánh được kịch liệt biến hóa hắc bạch kiếm chủ kiếm khí đều có chút ngưng trệ bị trần nguyên phượng nắm chặt cơ hội thở hồng hộp được thoát thân mà ra nàng nhìn thấy trong sân tình thế cũng là mộng gần như nhất thời không phân do ai là địch ai là bằng hưu tất tại tiền thư đồng tại tiêu sơn chân quân chỉ thị bên sớm đã có chuẩn bị ném ra một khối chú ả n h thạch để trần nguyên phượng thần thức quét qua liền rõ ràng tiền căn hậu quả trần nguyên phượng nhìn chăm chú lên sư thúc âu dương kim lam nói ra sư thúc ngài đây là thọ kiếp nguy hiểm âu dương kim lam nghe vậy ngu ngơ nửa ngày sau đó đối với mình người sư điệt này cười khổ lắc đầu tiếp theo lại gật gật đầu nói ra xem như thế đi vốn nghĩ có thể liều chết đánh cực nhưng không nghĩ tới cuối cùng là một kết cục như vậy nói xong nàng hướng trần nguyên phượng ném ra một cái ngọc giản sau đó từ tán nguyên anh g ơ kiếm binh giải việc đã đến nước này âu dương kim lam cũng biết mình đã không có cơ hội sống sót tại loại này tình cảnh bên d ư ớ i đối diện thời t r ư ớ c đ ồ n g môn nàng đều cảm thấy xỉn đ ụ không bằng cho mình một thông thái thậm chí liền làm gì đó thất tinh kiếm đồ không nhận tự mình khống chế đều không còn đi hỏi kỳ thật vấn đề này là bởi vì trương liệt kim đan năm t ầ n g cảnh giới đã cùng âu dương kim lam khí huyết hai hương nguyên anh tầm sáu cảnh tu vi sắp xỉ như nhau nếu như là hoàn chỉnh từng tế luyện pháp bảo song vương công lực gần gũi đương nhiên sẽ không xuất hiện quyền khống chế tranh đoạt vấn đề nhưng âu dương kim lam vì huyết tế thất tinh kiếm đồ để bạn pháp bảo phẩm giai tại món pháp bảo này bên trên có đại lượng lư không tế luyện chống chỗ t r ư ơ n g liệt dùng hạo thiên k i n h ký ức thất tinh kiếm đồ bản thân kết cấu lại thu hoạch được cùng hắn giống nhau tế luyện cơ hội lấy bản thân pháp lực lại thêm lưu c o n như hà hiệu cầm cùng sáu người pháp lực trận này pháp bảo quyền k h ô n g chế tranh đ o ạ n âu dương kim lam làm sao có thể có thể thắng âu dương kim lam binh giải hắn nguyên anh cũng nỗ lực tự hành tiêu tán lại vào luân hồi mà ở lúc này tại cùng tiêu sơn chân quân chiến đấu bên trong chiếm hết ưu thế hoàn toàn trưởng khống tình thế nam lima quân phá không bay tới vụ một cái về phía kia mai nguyên anh phế vật như vậy nhiều năm chuẩn bị thế mà làm thành cái dạng này ngươi cũng không cần lại vào luân hồi Ta i ế người ta cái này sư thúc tham sống sợ chết muốn chuyển k i ế p trọng tu vì thế đem các ngươi cùng toàn bộ thủy vân tông để bắn hiện tại bổn tọa cấp dưới sợ là đã quy mô đánh vào thủy vân tông bên trong đợi bổn tọa hủy diệt các ngươi thủy vân tông từ đây để các ngươi nam tử đời đời làm nô nữ tử đời đời làm kỹ nữ ha ha ha ha ha ha ha, ha. t kia n Li ma quân đã kích thủy Vân Tông trừ lam n sắc nguyên anh mặc dù đích thật là tại tự mình xích họa linh quang bên dưới chậm rãi bay xuống nhưng là kháng cự lực to đến kinh người này rõ ràng đã không chỉ là nguyên anh pháp lực mà là còn có ngoại lực bánh nhiễu là kia bức trận đồ nam li ma quân tu luyện nhiều năm rất nhanh liền kịp phản ứng đem ánh mắt rời về phía không trung bên trong t i u tấm xoay tròn không ngừng thất t ì n h kiếm đổ lên kháng cự lực đương nhiên lại mạnh lúc đầu âu dương kim lam làm u ố n lấy bản môn bảy tên kim đan chân nhân huyết tế này bảo làm cho tấn thăng đỉnh giai pháp bảo cảnh giới nhưng là bởi vì tình thế phát triển đến bây giờ tình trạng này tình huống đã biến thành dùng âu dương kim lam bản thân nguyên anh tiến hành huyết tế chương sáu trăm bốn mươi bốn tung kiếm c ù n giết g duy ta duy kiếm một tấm đấu chiến đấu đến lúc này mặc dù nam ly lama hắc bạch kiếm chủ ý nguyên vẫn là có bên ngoài ưu thế nhưng là bởi vì âu dương kim lam thân tử song phương thực tế chiến lược mức độ gần như đã lẫn nhau mình đương nhiên tại trận những người khác sẽ không như vậy cảm thấy nhưng là trương liệt biết rõ mình bây giờ thì là còn đấu không lại nam ly trên lệnh cũng sẽ không quá to lớn thì là nam ly la ma h á c bạch kiếm chủ liên thủ cũng chưa chắc liền có thể cầm được ở chính mình đan thành tuyệt phẩm thái hạo thiên tử pháp thân cái này c h u y ể n thừa chính là như thế lợi hại như vậy không thể tưởng tượng nổi Bố trận, Trương Liệt quát khẽ một tiếng, tại trận Con Như, Lưu Hiệu khẽ Hà Cẩm, nhưng trước sáu người hay là nhanh chóng cùng chương liệt tạo thành thất tinh kiếm trận sau bốn người cũng ăn ý tạo thành một cái tiểu hình kiếm trận chung nhau vây công nam ly l á ma h ừ bị mười một tên kết đan tu sĩ vây công k i a tóc đỏ hồng mi lão quái vật hừ lạnh một tiếng mãnh liệt kéo một cái trong tay pháp kỳ một đầu c ự đại hỏa long bởi vậy đột nhiên xuất hiện bay lượn thiên vũ tung h à n h bay lượn tại kia to lớn đại hỏa long bên người đồng thời bay múa vô số hỏa thú hỏa thử hỏa thỏa thỏ, mã hỏa n g u hỏa hổ hỏa lang hỏa sư hỏa giống như hơn nữa mỗi cái đều linh tính sinh động kinh người cũng không phải là nam ly la ma pháp thuật sinh linh đến loại cảnh giới này hắn là dùng hữu lợi phương pháp đem bị s á t lục giả sinh hồn linh tính huyết tế nhập tự thân bản m ệ n h pháp bảo bên trong đem luyện hóa thành hung tính lệ khí nghiêm trọng hỏa linh hung thú cần thời điểm vung lên mà ra gần như pháp thuật bắt c h ớ c ngụy trang sinh ra linh tính thất tinh kiếm trận đem thất nhân tổ thành một cái kiếm cầu lực sát thương phi độn tốc độ đều cực kỳ kinh người xuyên tôi xuyên lui từ từng cái góc độ tiến hành công kích tại dạng này kiếm trận phía dưới gì đó hỏa linh hung thú đều vì đó chạm dưới kiếm thậm chí kiếm khí vỡ bờ xé rách vách đá tức công được kia nam ly lão ma tay vung tam huyền hỏa tuyệt kỳ đẩy tr b vẹn vẹn ngay lúc này toàn bộ thất tinh kiếm trận đột nhiên một bại mã tán còn không đợi nam ly lão ma bởi vậy chậm lại một hơi lưu ly kiếm chủ lưu quân như liền đã lấn người mà lên trên người nàng còn mang lấy kiếm trận kiếm khí tê không sắp xếp mây s ắ c bén tuyến luân nam ly lão ma thi triển hòa đội đ ộ n pháp xoay người trở ra tránh đi lưu quân như kiếm thuật trận đánh nhưng mà sau một khắc hà hiệu cầm giữ bạch ngọc kiếm công vậy mà tinh chuẩn không gì sánh được dự phán đến tự thân điểm rơi sở tại bạch ngọc kiếm kiếm dài ba thước bậy tấp toàn thân cũng như bạch ngọc điêu thành bằng ngọc ánh tựa như mỹ nhân tuyệt thế ra thịt kiếm quang nén mà không thả kiếm khí lưu chuyển như ý hà hiệu cầm khống ngự kiếm này chặn đánh lúc một thân thần thức pháp lực tận đổ mà ra chỉ cầu kiếm quang tàn nhẫn chính xác không cần biết đến bản thân nam ly lão ma tế ra một mặt thiết thuẫn ngăn cản thế nhưng là giờ phút này hà hiệu cầm vẫn còn thất tinh kiếm trận ra chỉ phía dưới bạch ngọc kiếm vậy mà x ngay tại nam ly lão ma muốn vận chuyển pháp lực giết chết không lưu dư lực hà h i ể u cầm thời điểm từ phong giữ xích giã kiếm đã tìm đến hắn đồng dạng là một thân thần thức pháp lực tận đ ổ tại kiếm bên trên không cần biết đến bản thân xích giã thiên lý mau chạy thành sông đây là một thanh sát khí tràn trẻ kiếm ẩm nam ly lão ma hộ thân pháp thuẫn dưới một kiếm này trực tiếp bay tứ tung vỡ vụn kiếm quang mặc dù không nhận k h ô n g chế nhưng lại như xưa hướng về nam ly lão ma chém giết mà đi không tốt vừa mới nói sai có thể những người này đều muốn theo ta liều mạng nam ly lão ma thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú hắn rất nhanh liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra bởi vì chính mình vừa mới lời nói hiện tại b u ồ n tọa cấp dưới sợ là đã quy mô đánh vào thủy vân tông bên trong đợi b u ồ n tọa hủy diệt các ngươi thủy vân tông từ đây để các ngươi nam tử đợi đợi làm nô nữ tử đợi đợi làm kỹ nữ một cái có hướng tâm lực tông môn tông môn tu sĩ đều đem tông môn coi như là nhà mình dạng này tu sĩ là chịu vì tông môn của mình liều mạng mà tại trận những n à y đã là thủy vân tông tinh huệ cũng là thủy vân tông hạch tâm tựa như từ phong gia tộc mấy đời nhân sinh tại thủy vân tông dài tại thủy vân tông táng tại thủy vân tông hắn đối tông môn trung thành tuyệt đối sở dĩ năm đó dù là thiên phú của hắn tư chiết yếu qua khác một cái tông môn tu sĩ nhưng là tông môn cao tầng cuối cùng vẫn là cuối cùng quyết định đập tư nguyên bồi dưỡng hắn cầm tư nguyên lấp cầm linh đan uy đem hắn đẩy lên ngũ giai trận pháp sư kết đan tông sư bằng không mà nói thiên phú lại tốt không đem tông môn xem như nhà lòng lang giả thú k i a đối thủy vân tông lại có gì đó ý nghĩa tu vi tại cao tu tiên bách nghệ lại xuất sắc cũng bất quá là vì người khác hắn phái bồi dưỡng đệ tử từ phong như vậy lưu c ô n như hà hiệu cầm li băng trần huyên nhi triệu di nhiên những người này đều là như vậy đ a n g nghe nam ly lão ma lời nói sau đều là toàn thân tóc gáy dựng lên ánh mắt đỏ lên liền muốn liều mạng với hắn trương liệt bản ý là cũng không muốn cùng nam ly lão ma tại nơi này liều mạng nhưng là kiếm trận cùng một chỗ đại gia hiện tại là một cái c h í n h thể giờ này khắc này ngược lại biến thành là trương liệt bị những người này kéo lấy đi thất tinh kiếm trận vận hành càng thêm c u n g bạo tại từ phong xích giã kiếm tới thân phía trước nam ly lão ma quanh thân hỏa diễm cuốn một cái cả người hóa thành một đoàn mạnh hỏa đột vào đến khe đá khoảng cách bên trong cấp tốc bay động g h qua không nghỉ dự định có chút về một hơi hắn vừa mới đánh giá thấp thất tinh kiếm trận uy lực bị kiếm khí c ả n quét liên lụy mấy chỗ khí mạch mặc dù đều cơ hồ chưa nói tới là tổn thương nhưng là pháp lực vận chuyển không thoải mái nhưng mà ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm đạo đạo kiếm ảnh theo sát oanh tạc truy phong t u y ệ t mệnh nam ly lão ma hòa đ ộ n pháp đích thật là cao minh lợi hại càng là cùng hoàn cảnh bốn phía phù hợp với nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thế nhưng là t r ư ơ n g liệt toàn thân cao thấp chỉ sợ liền trên trán cái này pháp mục nhất chân quý mạnh mẽ cùng hắn bản mệnh pháp bảo hạo thiên kính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có thể càng nhiều dẫn phát ra hạo thiên k t r ư ơ n g liệt đều có thể trong nháy mắt tìm tới thậm chí thông qua hắn pháp lực vận chuyển hình thức cùng quen thuộc dự phán hắn tiếp xuống đội hành phương vị cùng nắm giữ hạo thiên kính hạo thiên pháp mục đối thủ giao chiến ngươi tốt nhất lần thứ nhất liền đánh chết hắn ngươi đánh không chết hắn đối với hắn mà nói ngươi liền sẽ không có gì bí mật quá nhiều tự mình đều chú ý không tới thói quen cũng sẽ ở trăm ngàn lần quan sát bên trong bị hắn phát hiện tiến tới hình thành l ư ợ c điểm trí mạng nam ly lão ma lúc đầu còn không tin tự mình hòa đ ộ pháp bị sạch sẽ phá giải bởi vậy liên tục biến ảo phương hướng biến ảo độn thuật chi tiết thủ pháp thế nhưng là bị tuyển bệnh thất hung hai ngụn phi kiếm điên cùng đổi Cũng c hai í n n h là m Ma thâm Ly Láo、ma、là lực nguyên nguyên pháp anh chân quân, pháp lực nguyên khí không gì sánh gì hậu, khí được đ làm một tên kết đ aaaaaaa n tông sư tại nơi này, tại sư h ỏ độn đã độn trạng thái bị dạng này liên tục công kích. Đã nguyên khí tán loạn, độn pháp bị phá. Trường 645, tung thái tục giết, t cùng kích, khí pháp phá. kiếm bị bị duy ta duy kiếm. A, các ngươi đâm đầu vào chỗ chết nam ly ma quân tung hoành nơi đây hơn ngàn năm đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như vậy cuối cùng tại nương theo lấy một lần kiếm khí cùng hỏa diễm đồng thời tốt u bạo nam ly ma quân bị ép ra đây giờ khác này đầu hắn phát dối tung áo bào pha thoái chật vật không chịu nổi chỉ là hắn tay phải nâng một cái bắt bằng đồng bắt đồng trong đó l ử a lớn rừng rực dữ dội thiêu n ố t lên như mặt trời gây gắt hành không đây là một kiện đáng sợ cao cấp pháp khí, có thể cực lớn để bạt cản linh ma hỏa h uy lực đem hội tụ áp suất lại hội tụ để thêm có lại cuối cùng lại một mạch bạo phát uy năng khủng bố mà ở giờ khắp này hắn hiện thân trong nháy mắt thất tinh kiếm trận bên trong triệu di nhiên khống ngự thanh phong kiếm xuất thủ tùy phong l ẹ n vào giết người vô hình chanh, chanh, chanh, chanh, chanh, chanh. d â y đặc đến mức như như mưa đánh tỷ bà một loại cứ việc nam lima quân một thân hộ thể pháp lực thâm hậu đi là một mạch phá vạn pháp con đường nhưng là đại lượng cản linh mã hỏa bị tập trung hắn tự thân hộ thể pháp lực đương nhiên liền là có chỗ suy yếu thanh phong kiếm kiếm tàu khinh linh bản thân liền có nhất định khí tức xuyên tấu h hiệu quả d â y đặc kiếm khí cao tần g công kích liền làm nam lima quân pháp lực vận chuyển dừng lại trệ mà vừa lúc này kiếm trận cũng đã vận hành đến chương l i ệ t xuất thủ mực khắc ta lúc đầu không muốn tại nơi này cùng ngươi liều mạng vấn đề ngươi bây giờ cái tư thế này chỗ đứng thật sự là quá hòa mỹ chết đi thất tinh vận chuyển kiếm quan bên、trong. là nặng nề mũi kiếm chém vào cơ thể thanh nhầm nam lima quân giờ phút này toàn lực vận chuyển ma công pháp lực hãn tựa hồ cũng tu luyện qua một chút đôi thể, thể đang ăn dược bởi vậy lúc này bắt thịt toàn thân bằng chướng cả người đều cự đại một vòng nhưng là dù vậy bởi ị c vì giờ khác này trương liệt kiếm khí bạo phát hoàn toàn vượt ra khỏi thất tinh kiếm trận bên trong những người khác pháp lực bạo phát lực cực hạn bởi thế là trương liệt cả người đè ép nam lima quân bay rớt ra ngoài lưu tinh kịch liệt đập vào đúng nhau ta đã biết nguyên lai, nguyên lai là người ra hỏa này trong bóng tối t á c pháp ngươi thật là kim đan cảnh giới liền xem như nhất phẩm kim đan lão phu cũng là thấy qua không có mạnh như vậy a nhìn chăm chú lên trước mặt trương liệt t i u lách thân mà chuyển lòng khí k i n h lực nam lima quân trong ánh mắt không có hoảng sợ ngược lại h i ể n lộ ra cực độ tham lam khao khát chi s á c đây là hai cánh cuồng lòng kiếm quyết khốn lòng thăng thiên trạng thái kích phát sau đó tu luyện giả vô luận thần thức khí huyết hay là pháp lực đều biết ở vào một loại điên cuồng tiêu đốt trạng thái hừng hực khí thế như lửa đốt như rực cháy tiến vào cùng bạo bởi vậy chiến lực tăng lên cực kỳ kinh người trương liệt tu thành thái hạo thiên tự pháp thân sau đó mặc dù hạo thiên pháp mục đem hai cánh cuồng lòng kiếm quyết áp chế xuống, nhưng là cái này bản mệnh thần thông cũng không có biến mất mà là dung nhập và o hô phong hoán vũ đạo pháp hệ thống bên trong theo vũ bộ bị trương liệt luyện hóa vào trong cơ thể mình chờ ngươi chết ta sẽ đem sự tình phá vỡ nát một chút xíu dạng cho ngươi nghe cười lạnh trương liệt lại một lần nữa vận chuyển pháp thể lực lần hai bạo phát ầm ầm Báo bốn sát thương lực phá hoại tắc thương thậm chí khuấy động địa hình thành lực cây nước chí mạnh động hình nổ lớn phía khí, khuấy hỏa địa kiếm điểm, đại quá vọng đ ộ n g rồi một mình hắn làm sao có thể giết được nam ly lão ma nhanh đi trợ rút vân đạo hữu một cá nhân cầm cự không được bao lâu không được gây khó dễ bạo tạc quá kịch liệt hà h i ể u cầm trần huyên nhi hai nữ nỗ lực dựa vào đ ộ n pháp khó lường xông vào đến kia phiến không ngừng bạo tạc dung nham địa hỏa bên trong nhưng mà căn bản là làm không được phía trong truyền đến kinh khủng phá không kiếm đ ạ o giống như là hai đầu viễn cổ hông thú ngay tại hắn bên trong lẫn nhau điên cuồng t ắ n xé đồng dạng mà trong hiện thực tình cảnh cũng kém không nhiều chính là như thế nam ly lão ma tự tin cũng không phải là không có nguyên nhân liền xem như cùng tự thân cùng một gia vị đối thủ cũng tuyệt đạo thống của ngươi hảo lợi hại a e là cho dù là trung châu tới cửa đông châu kiếm tu chết thừa lại chủng tối cao cấp truyền thừa cũng không gì hơn cái này nhưng chỉ cần giết ngươi những này liền đều thuộc về ta Ta dung hỏa u l tan hỏa thân hợp thiên địa coi là dạng này ta không thể giết người ngây thơ tiến vào không long thăng thiên trạng thái sau đó dùng trương liệt thân thể làm trung tâm cả người hắn đều tại hướng bốn phía bức xạ lấy một loại cực độ cồn g bạo hung ác bạo ngược sát ý sát khí đan thành tuyệt phẩm tự thân đạo thống bí mật như là đã bại lộ như vậy tiếp xuống song phương cũng chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài trương liệt hai tay cầm cầm huyền thiết kiếm đem tự thân thần thức pháp lực khí huyết đều thôi vận đến đứng đầu cực hạng ngự kiếm như ma người hồn quỷ ác yêu ma g i ế t linh chết zhz trong t r ớ c mắt huyền thiết trọng kiếm cơ hồ bị ngự xử đến nhiệt độ cao như cháy kiếm thể chém dết biến hình tình trạng kinh khủng vô lượng kiếm khí cũng từ đó mà ra lên trời xuống đất giống như bông dương tạo ra như vòi rồng muốn cắt chém vạn vật hết thảy mà này cũng chính là huyền thiết trọng kiếm chân chính d ụ n g pháp mặc dù tại kiếm khí cường độ bên trên vẹn vẹn chỉ là ngũ giai trúng phẩm nhưng là bị sử dụng b ả y thanh phi kiếm trong đó số lượng nhiều nhất linh quáng linh tài tính chất kiên d à y là không thể tưởng tượng liền xem như cùng đại đa số lục giai phi kiếm chính diện đối kháng trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phòng không phải p h á p thể song tu người vô pháp đem kiếm này uy lực phát huy đến t ự c cảnh tầm kiếm song tu kiếm này có kiếm khí chuyển hóa chạm sát tâm h ư n lực mơ tưởng xúc thế đến cuối cùng dung nham cự thủ bị kia bạo lệ k i ế m khí tan giã x é rách thế nhưng là nam ly bản thân cũng là kinh nghiệm lão luyện đáng sợ người hắn vậy mà trong nháy mắt liền khám phá t r ư ơ n g liệt giấu ở c u ồ n g bạo bên dưới t i n h kế nhận ra thiên đồng chi nhận đối với tự thân lúc này trạng thái uy hiếp Đ.S. đề Các vinh đệ, đổi sắp Vô Hôm không không Các chúng dịch có trước của có váy vinh nghiêm giờ tại nghiệm Tại người mới lại bồi này tình hình bệnh trọng hàng hơn nay nào Nhưng muốn thể ta Ta xét mặt ta ta làm là là bây xếp xếp ta ngay tại sử dụng vở ít mặc cho khiêm tôn chính đổi tên là ta là đ ạ i ép mở một tháng ta ngay tại sử dụng cờ c q đổi tên là thanh đạo tuất đ i ế ruột một tháng một khi đổi mới không tới khế ước số lượng tử không có bất kỳ lý do gì hoặc là đổi tên hoặc là bồi thường tiền lập tổ t i ệ p vì chứng tuyệt đối tuân thủ chương sáu trăm bốn mươi sáu phệ nguyên anh thất tinh nhận chủ thành ta kiếm g i ế t ra tìm đường sống một ầm ầm ầm ầm ầm ầm tung h o n h tàn phá bựa bãi bạo ngược kiềm khí phản phất là k h u n h tiên múa kiếm một loại dùng chương liệt thân thể làm trung tâm k h u y ế tại t chương liệt thị giác bên trong nam ly lão ma hóa thân làm một đạo màu đỏ sập ánh sáng khắp nơi du tẩu biến hóa chỗ nào cũng có thần tốc kinh người nhưng là kiếm tâm thông huyền khí phối hợp thiên đồng chi nhận tự thân kiếm khi ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa hư kiếm chẳng thần thực kiếm chẳng thân kiếm khí nhất trí không có chỗ không phá không có chỗ bất diệt tại kiếm khí chém giết cùng nổ dây truyền kinh khủng nhất dữ dội một khắc này nam ly lão ma rốt cuộc gần nó không được cầm trong tay tam huyền hỏa tuyệt kỳ thoát thân mà ra không thể không cùng t r ư ơ n g liệt đối cứng mấy kích bang hô bang song phương pháp lực mặc dù kém lấy một cái đại cảnh giới nhưng là giờ này khắc này kiếm hỏa giao phong lại là lệnh nam ly càng đấu càng là kinh hãi trong tay tam huyền hỏa tuyệt kỳ bị đối phương kiếm khí cắt chém gào thét tận nam ly thể nội còn sót lại một chút thất tinh kiếm trận kiếm khí ngưng khí mạch, này cực kỳ bé nhỏ một điểm thế yếu ở trước mắt cái này đạo nhân giới phi kiếm chính là t ử cục giờ này k h ắ c này thất tinh kiếm trận đã tán trương liệt cũng không cần lại cực hạn tại sử dụng huyền thiết trọng kiếm thất cầm thanh điệp tài vân phân quang tư kiếm bọn chúng lách thân bay ra lúc lớn lúc nhỏ chỗ nào cũng có trương liệt thỉnh thoảng hoán đổi phi kiếm phối hợp kiếm ý kiếm chiêu dùng công địch nguyên anh cảnh tu sĩ khôi phục năng lực k i n h người hoặc là nam ly tại vừa mới địa hỏa dung độn trạng thái n u ố t linh đang rượu rực gì phía trước hắn cơ h ồ bị trương liệt chặt đứt đi xuống cánh tay trái giờ khác này gần như đã một lần nữa giải tốt thi triển đạo quyết điều khiển pháp khí đều như ý nhưng là song phương một kim một hồng độn quang gia thoa nam ly vẫn là thân bên trên huyết quang đông nhiên phiêu tán r ơ i r ụ n g mặc dù hắn chỗ tự sáng tạo c à n linh ma hỏa người công hợp một phương bá chủ đạo không gì sánh được tu giải n ộ c thân thụ thương trong c h ư ớ c mắt hỏa quang bay ra thuận thế phản kích trương liệt nhưng là bị trương liệt sớm dự phán n g h i ê n g đầu hiểm lại càng hiểm dùng chỉ trong gang tấp tránh thoát khỏi đi tiểu bối này bình sinh đến cùng cùng người t ử đấu qua bao nhiêu lần dây lát vết dạn sinh tử tuyệt tranh một đường ta không bằng hắn cơ h ồ bị chém ngang lưng một nửa nam ly lão ma g i khắc này mới chính thức trong lòng bên trong nhận vua tại đấu kiếm đấu pháp bên trên tự mình hoàn toàn chính xác tốn sắc đối phương lừa bập nhưng là nam ly cũng không bở t h ắ t thân mà qua đi hắn không còn một vị nhờ cậy tự mình c à n linh ma hỏa h ộ thể mà là thành thật kích phát lục giai phòng ngự pháp khí làm gì chắc đó liền như là đại đa số kiếm tu thể tu một dạng muốn đi một mạch phá vạn pháp đường lối nhiều khi liền không thể quá mức dựa vào phòng ngự pháp khí nếu không một mạch không chiếm được đầy đủ đoàn luyện tại sao phá diệt vạn pháp kỹ năng nhưng là giờ này k h ắ c này nhưng cũng là không để ý tới giang giác giang giác giang g i á c giang g i á c gần như ngay tại nam ly lão ma kích phát tự thân lục giai phòng ngự pháp khí gấm hoa g i n g trương thiên cương ngự một khác này phòng ngự pháp thuẫn liền xuất hiện bị đổi rét mà tới kiếm khí điên cuồng cắn xé thanh âm cái t i u tuổi trẻ đạo nhân kiếm khí dường như là đâu đâu cũng có không phải là dối tinh dối mù nhưng là nam ly lão ma cần có cũng vẹn vẹn chỉ là này ngắn ngủi một nháy mắt phòng ngự mà thôi lại hạ một khắc trong tay hắn giữ quyết lại một lần nữa thân hình hóa hỏa đầu nhập vào địa hỏa nhàm tương bên trong thân tan này phương thiên địa. nam ly lão ma địa đạo nguyên anh ba tầng tu vi tương đương với người bình thường đạo nguyên anh tầm sáu cảnh giới chiến lược chỉ là phía trước bị thất tinh kiếm trận đánh trở tay không kịp bị kiếm khí đánh vào thể nội ảnh hưởng đến pháp lực vận hành suy yếu chiến lược lại bị trương liệt nắm chặt cơ hội bạo phát kiếm khí khiến cho không giành khu trừ ki lần nữa cùng địa hỏa nham tương tương dung sau đó t r ư ơ n g liệt lại thi triển hạo thiên pháp mục lại phát hiện hắn chân thân tựa hồ cùng đại địa dung nham hòa làm một thể không thể tách rời chẳng những có thể quần quận không dứt theo đại địa dung nham trong đó hấp thu lực lượng hơn nữa nắm giữ tuyệt hảo bình chứa nhiệm g hộ, để người hoàn toàn tìm không thấy n h ư ợ c điểm sở tại đánh không chết càng hao tổn không chết hoàn toàn là không có chỗ xuống tay càng thêm phiền phức là hắn đã nhìn ra t r ư ơ n g liệt đạo thống bất p h ả m một khi hôm nay để hắn rời đi có thể xưng di họa vô cùng nếu là ta thực tế tu vi có nguyên anh cảnh giới hạo thiên pháp mục phía dưới đương nhiên là không có chỗ không quan sát tất nhiên có thể tìm được hắn chân thân sở tại nhưng là kim đan cảnh giới tại nguyên anh cấp lão quái có phát giác chống cự tình hôn g ư ớ i hạo thiên pháp mục cũng vô pháp lại tìm đến hắn chân thân chỗ lại một lần nữa thi triển hạo thiên pháp mục dù là mượn nhờ bộ phận hạo thiên kính uy năng trương liệt nhìn thấy cũng vẹn vẹn chỉ là một mảnh đỏ sợm tựa hồ đối phương đã dung nhập này toàn bộ nham tương hồ nước cái k h á c l i ề n không còn chỗ xem xét tam đại thần thông không, là tứ đại thần thông toàn bộ triển khai trạng thái trương liệt tự thân phụ tại cũng là rất lớn nếu như tìm không thấy chân thân liền thời gian kéo được lâu liền chỉ biết là bên này giảm bên kia tăng tự thân suy yếu đối phương tăng trưởng này tay thân hợp tiên địa đội pháp có chút cùng loại với ta ngũ hành đại đội một khi trốn vào hắn bên trong chỉ có ta công người mà không có người công ta nhưng ta ngũ hành đại đ ộ n chỉ có thể nhất thời t r ố n bảo không có khả năng thời gian dài không hạn chế bảo trì n à y đ ị a hỏa đ ộ n mặc dù sử dụng phạm vi nhận hạn chế nhưng một khi thỏa mãn điều kiện đấu pháp hiệu quả lại là càng thêm kinh người h ố n g h ố n g h ố n g h ố n g h ố n g h ố n g kinh khủng chấn gạo thanh â m chuyển đến c h ơ n g liệt trước mặt từng đám lớn r u n g nham sóng lớn tạo thành nam ly lão ma khuôn mặt ngay sau đó chính là hoành tạc mà hạ chiếc liệt nghiêm kiếm lược chạm chạm phá sóng lửa thế nhưng là hắn bên trong nhưng có một mai hỏa truy ẩn tàng hắn bên trong đột một phía dưới phá không mà đến trương liệt quanh thân đ ỗ n g nhiên xuất hiện n h ậ t tinh luân phòng ngự kia là kêu mai hỏa truy đột phá lực kinh người n h ậ t tinh luân lại không thể hoàn mỹ phòng ngự bị hắn đột phá trương liệt quanh thân lại đ ỗ n g nhiên hiện ra một mảnh cơ ư n g khí đây là tiên thiên cơ ư n g khí tinh thần kiên trì trí cực này pháp lại cản một cái trương liệt mới vừa kịp phản ứng nhưng người né qua công kích tại dùng hỏa tan hỏa thân hợp dưới trời đất nam ly lão ma như xưa có thể tự nhiên ngự xử tự thân đủ loại pháp bảo hơn nữa bốn phía phạm vi bên trong địa hỏa nhàm tương bởi vì có hắn ma hỏa du nhập nhiệt độ kịch liệt đề bạn lưu cầu như hà hiệu cầm bọn người căn bản sông lên không tín bảo Hắn phía á pháp thái sánh p phục hợp p lực lực loại loại lại cũng có thể khôi phục nhanh chóng, thân hợp địa mạch, cuộn cuộn có có thương tổn thể thân dứt, thể trừ trì loại trạng thái này、so、sánh tiêu tâm thần thể khôi nhanh không hao như không hở h sơ nói này bên ngoài, gần như lại không có sơ hở có thể nói. có địa duy so trước m ộ t khắc nam ly lão ma chưa quen thuộc trương liệt thiên đồng chi nhận tâm kiếm thuật bị hắn b ứ ớ c ra một lần thân hình nhưng khi này lão ma đầu dần dần quen thuộc trương liệt sau đó hắn đối với trương liệt tới nói cũng là càng ngày càng khó giết có thể tại song phương đấu kiếm đấu pháp bên trong nhanh chóng ứng biến không chỉ, chỉ là trương liệt một người mà đã cái này lão ma đầu thực lực tiềm lực tuyệt đối có thể được xưng là trương liệt bình sinh thấy tu sĩ mạnh nhất nhất định phải đem hắn bước ra loại trạng thái này nếu không đánh lâu xuống dưới ta chắc chắn thất bại trương liệt lăng không hư lập tại quần bạo biển dung nham trung ương hắn quanh thân k h u y ế t tán m à u vàng kim nhạt kim đan giới vực tự thân nắm giữ vạn kiếm thần thông vực có thể đem kim đan giới vực phía trong hết thẻ chuyển hóa làm kiếm hóa thiên địa vạn vật vì chính mình kiếm núi non sông suối l á cây cỏ khô phong vũ lôi điện đều là tác kiếm nhưng là dạng này tuyệt cường thần thông vực tại nguyên anh chân quân nguyên anh thần thông vực á p chế giới chỉ có thể bảo vệ được trương liệt quanh thân nhất định phạm vi muốn đem kim đan giới vực đem địa h đây chọc ơ lãng ngập trời quá trình bên trong bốn phía không ngừng truyền đến nam ly thanh em đàm thoại công bại đối thủ tâm thần cái này có chút cùng loại với bốn bệ thọ địch thủ đoạn nhưng là người tầm thường có thể hàng nam ly từ giao phó áp chế được mà như t h ư ơ n g liệt như vậy người cho dù hắn bằng lòng đầu hàng nam ly cũng không dám thực nhận lấy tại bốn phía hỏa diễm bùng thao không ngừng công kích quá trình bên trong trên bầu trời lại thỉnh thoảng bay ra nam ly ma quân pháp bảo phụ trợ công kích đứng đầu thường ra tới chính là kia c ộ tam t huyền hỏa t u y ệ t kỳ khi thì hóa thành thiêu đốt hỏa lòng khi thì hóa thành phi dợ d ậ n mặc dù biến hóa không nhiều nhưng là mỗi một loại biến hóa lực sát phạt đều cực kỳ kinh người hơn nữa liền xem như bị trương liệt đánh tan tại bốn phía liên tục không ngừng hỏa hành linh lực bổ sung bên l i ớ i lại có thể nhanh chóng phục nguyên giết không r ư ớ trương liệt không ngừng hoán đổi tự mình phi kiếm tại bốn phía hỏa diễm phá không trong đó du t xuyên toa chủ yếu vận dụng thể lực pháp lực trạng thái không ngừng hoán đổi trình độ lớn nhất bên trên đem tự thân chiến đấu liên tục năng lực tăng lên tới lớn nhất hắn trên trán cái k i a ám kim sắc phát động không ngừng tư phía nhìn chăm chú biến hóa mỗi lần liền tại không có khả năng bên trong tìm ra chỗ sơ hở thực tế không được liền dùng kiếm khí đánh chém liền dùng pháp bảo v a n tạc lúc nào cũng có thể tại những sơ hở này bên trong thành thạo điêu luyện hiểm lại càng hiểm du tẩu ra sóng lửa viêm quang bố trí xuống giữ g à n thế công liên tiếp chuyển đổi mấy cái phước vị trước liệt mỗi lần đến một cái phước vị Nam ly các ngươi những người tuổi trẻ này kiếm phong tử luôn cho là dùng yếu cơ mạnh lấy ít đánh n hiệu chúc cơ giết từ phủ từ phủ chiến kim đan kim đan đấu nguyên anh mới là chân hào kiện đại anh hùng các ngươi quá trẻ tuổi còn không hiểu được tích lũy tầm quan trọng dù tuyệt đối chi pháp lực nghiền ép nhiều địch đây mới là chúng ta tu tiên giả phải làm nhất sự tình a tại nam ly lão m à không ngừng nói chuyện quá trình bên trong hắn bản mệnh pháp bảo tam huyền h ỏ a tuyệt kỳ lại là không ngừng hoán đổi h ỏ a lòng cùng phi dở dần hình thái tại kia pháp lực tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm theo kia tam huyền h ỏ a tuyệt kỳ mãnh liệt huy động toàn bộ không trung cùng đại điệu như bị một cái nhìn không thấy cự nhân trong tay cầm một bà đầy ngâm hiến máu đựng đốt liệt h ỏ a cự kiếm tê thiên liệt điệu một cái nghiêm chém loại này tuyệt đối pháp lực nghiền ép tính ưu thế lệnh trương liệt thì là nhân kiếm hợp nhất thành công tránh khỏi thác thân mà qua to lớn đại hòa diễm kiếm trảm thế nhưng là vẹn, vẹn chỉ là dư ba trùng kích liền làm hắn miệm nếu không phải hắn dùng vũ bộ pháp luyện thể có thành tầm thường kim đan tu sĩ sớm đã bị một kiếm này dư ba đánh chết nhưng là cuối cùng là bố chi xong ân tại thời khắc này nam ly lão ma pháp lực tích xúc đã đến đối lập đỉnh điểm hắn đã là tự giác năm chắc phần thắng bởi vậy khống chế một mảng lớn dung nham sóng l ử a trùng kích hướng trương liệt này phản g p h ấ t hải khiếu dung nham sóng l ử a đều là dùng hỏa tan hỏa trạng thái nam ly lão ma tại trương liệt thị giác nhìn tới quả thực giống như là cự đại hải khiếu nhưng là nay hải khiếu trùng kích đến khoảng cách nhất định thời điểm trương liệt tay phải cầm kiếm tay trái dựng thẳng thành ấn quyết giữ với mình trước mặt bắt đầu n nay g l ẩ y chu thiên chắc t r i ề u lợi án quại hào dùng văn võ chính xác hối sóc giai điệu nhìn qua công khai chịu tăng thêm lẫn nhau tiền thối cái cân cân lượng phân ba năm đi thần lại nếu là bất nhất người theo trương liệt nghiệp tụng một chi lại một chi trợt kỳ dùng thân hóa dung nham nam ly lão ma thân thể làm trung tâm theo bốn phương tám hướng nham tương địa h ỏ a trong đó dần dần nổi lên nay bảo hôn tiên ngũ hành trận là trương liệt tại ngũ độc giáo tìm được ngũ giai hạ phẩm trợt kỳ phía trước trương liệt không ngừng hoán đổi na di vị trí không chỉ là đang tranh né công kích mà thôi đồng thời còn là tại ẩn nấp bố trợ pháp nếu không phải là có hạo thiên pháp mục như thần nhìn xuống trạng thái trương liệt cũng căn bản không có khả năng dạng này dữ dội trong chém giết nhìn địa thế xem cả côn thành công bố trợ bình thường trận pháp sư căn bản không thể nào làm được bởi vậy nam ly lão ma cũng không nghĩ tới hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tại như vậy độ chấn động chém giết đ ấ u kiếm bên trong thành công bố trí trận pháp loại chuyện này đi đâu phòng bị đi thấp cảnh giới tu sĩ đấu pháp còn có thể xuất hiện loại tình huống này càng là cao cấp cảnh giới càng khó dùng làm đến theo ngũ giai hạ phẩm hôn t i ê n ngũ hành trận thành hình xuất hiện đem nam ly lão ma bao vây hắn phạm vi bao trùm cực lớn nguyên anh thần thông vực theo ứ c k á c trương liệt một kiếm vung ra trận pháp bên trong hết thể tự nhiên thuộc tính đều bị cưỡng ép lây chuyển nam ly lão ma dùng hỏa tan hỏa thân hợp thiên địa vô cùng vô hạn nhiệt độ cao vô hạn địa hóa phấp phới nhưng là tại thời khắc này nguyên anh thần thông vực bị xé nước chưng liệt vạn kiếm thần thông vực bao trùm hắn bên trên hết thể địa hỏa nham tương đều bị chuyển hóa làm kiếm khí thuộc tính nam ly lão ma trong c h ớ p mắt liền bị bắn ra tới không cũng không phải là bị bắn ra tới mà là chính hắn phản ứng cực nhanh trốn chạy ra đây liền xem như phản ứng tốc độ nhanh như vậy vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm huyết vụ đến lúc đầu đã thương thế dần dần khôi phục nam ly lão ma chỉ cảm thấy giờ này khắc này trong cơ thể mình tràn ngập đại lượng kiếm khí chính tại điên cuồng công phạt phá hư tự thân thậm chí hắn bản mệnh pháp bảo tia cột lăng không bay múa tam huyền hỏa tuyệt kỳ tại thời khắc này đều nga xuống phát ra từng đợt răng rắc răng rắc nổ tung rung động thanh â m một kiện dùng vận hành hỏa hành linh khí làm chủ lục giai pháp bảo hiện tại phía trong d ố t và o toàn bộ đều là k i ế m khí càng là tinh vi giờ này khắc này vận hành thì càng thụ tổn hại nghiêm trọng nhưng là lúc này nam ly lão ma đã chẳng quan tâm tự mình trong ngày thường vật quý giá quá tính mệnh bản mệnh pháp bảo bởi vì tên đạo nhân kia giờ phút này đã cầm kiếm dậm chân lực trả mà tới đây là sửa đổi tự nhiên trộm đoạt thiên quyền một kiếm đây là duy kiếm duy ta minh ngoan bất linh một kiếm mặc dù ngũ giai hạ phẩm trận kỳ cưỡng ép xe rách nguyên anh thần t h ư n g vực có khả năng kiên trì thời g nhưng l à n à y thời gian cực ngắn bên trong nam ly lại cũng không cảm thấy mình có thể chống đỡ nổi hoặc là nói tự mình liền phải chết ngay lúc này ngay tại t r ư ơ n g liệt người kiếm tương hợp một kiếm liền muốn chém giết nam ly lão ma một k h ắ c này một vòng tà hỏa ám nhật đ ỗ n nhiên đập vào tại hồn thiên ngũ hành trận vách ngoài tạm thời bố trí hồn thiên ngũ hành trận sẽ rách nguyên anh thần thông vực vốn là đã là siêu phụ tài c h u y ể n vận giờ k h ắ c này kinh này va chạm ẩm v a n g ở giữa phá thoái ngay sau đó kia vòng tà hỏa ám nhật phi đột tuyệt chống không bao phủ tại nam ly lão ma trước mặt chương liệt chém xuống một kiếm nhận phòng ngự hắn trong ánh mắt ngoan sắc l ó i lên lại một lần nữa bạo phát thể nội pháp lực thất cầm mang theo lấy to lớn đại lực đạo hóa chém làm đâm đinh đánh vào đạo nhân ảnh kia thân bên trên đem bọn họ trùng điệp đánh bay ra ngoài sau đó c u ộ n c u ộ n thành lăn đất hồ lô là n g ư ơ i hắc hắc hắc tiểu bối ngươi còn nhận biết lao tổ a tại thời khắc này tàn phá không chịu nổi hôn thiên ngũ hành trận ẩm vàng sụp đổ b ố n phía địa hỏa nham tương c u ộ n c u ộ n lại một lần nữa khôi phục vì bình thường môi trường tự nhiên địa hạ dòng dung nham khu vực hô hô ta nhật môn hồng nhật tông sống tại bên ngoài cùng cái tiêu kim đan chân nhân lúc giao thủ ta nên nghĩ đến một bên kiệt lực điều chỉnh tự thân chương liệt tay trái một bên ẩ n vào sau lưng nhanh chóng tiến hành bấm đốt ngón tay thôi diễn giờ này khắc này ở trước mặt hắn là hai tên tóc đỏ hồng mi láo giả một cái tự nhiên là nam ly láo ma mà đổi thành một cái chương liệt là lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải lần thứ nhất gặp được lại là năm đó ở h ế vân thiên h u y ề n q u a n núi chỗ tiêu diệt tà nhật môn phía sau lão tổ một lần kia tự thân đánh lén song phương chưa đối mặt liền đem nó sợ quá chạy mất tịch d i ệ t hoang vu tà hỏa ám nhật cái này pháp ý trương liệt tại trên người của đối phương gặp một lần phía trước tại hồng nhật tông một tên sử dụng liệt hỏa cùng kim đan tu sĩ thân bên trên lại gặp một lần bất quá khi đó bởi vì kết đan cảnh tu sĩ cùng nguyên anh cảnh tu sĩ p h á p tính khí giống như trên lệnh cực lớn trương liệt không có kịp phản ứng bây giờ lại là kịp phản ứng cũng đã chậm cái này t à nhật môn lão tổ kịp thời đổi tới thành công cứu nam ly lão ma nhất mệnh sư minh nhiều năm không thấy nam ly lão ma mặc dù miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhưng trương liệt hóa chém làm đâm kiếp kiếm như nhau đâm xuyên qua vai của hắn đồng thời thể nội nội thương cũng là không đơn giản người ta huynh đệ như vậy nhiều năm ân ân đoán, đoán. hiện tại cũng không cần phải nói tên tiểu bối này khó giải quyết không hợp t h ó i thưởng hai chúng ta cái trước liên thủ giết hắn a nói như thế thống đem tin tức này bán cho t r u n g châu cái tia thượng môn không biết có thể đổi đến bao nhiêu c h ỗ t ố t nam ly lão ma sư h i n h đồng dạng cũng là tóc đỏ hờ mi chỉ là thân hình của hắn thấp bé nhiều so với nam ly lão ma thiếu thân vì một phương tông chủ khí độ đứng ở nơi đó tự nhiên mà vậy liền để người nghĩ đến vận đội mũ người cái từ này nhưng là cả người nguyên anh cảnh pháp lực lại là làm không được giả chỉ là mặc dù là sư h i n h nhưng là tà nhật lão cái pháp lực cũng không cùng nam ly thâm hậu nhân đạo nguyên anh tầng hai cảnh giới rất rõ ràng thiên phú tài tình đều kém xa tít tắp tự mình s ư đệ khả năng cũng là bởi vì cái này hắn mới biết đi xa nó vượt sáng lập kia tài nhật môn dùng tu vi như vậy cứng rắn chống đỡ trương liệt một kiếm kiếm lực sâu thể giờ k h ắ c này cũng là thụ thường không đơn giản vô luận hắn kế thừa cái nào bộ giới ngoại thiên thư tuyệt thế đ ạ o thống lúc này cũng tất nhiên không còn sót lại bao nhiêu pháp lực người ta sư huynh đệ đem hắn cầm xuống cộng hưởng thiên thư tương lai chưa hẳn liền không có thành tiên làm tổ ngày đó tại thời khắc này nam rima quân đã xác định người trước mắt tất nhiên kế thừa nào đó một bộ giới ngoại thiên thư lạc thống nếu không giới này sáng lập đến nay, chỉ sợ đều chưa hề xuất hiện qua đáng sợ như vậy đạo pháp truyền thừa nam lima quân thân vì nguyên anh tu sĩ đã không phải là tầm mắt nhỏ hẹp hàng người hắn có thể khẳng định huyền hoàng đại thế giới mười vạn năm đến nay cũng không có như thế đạo thống truyền thừa mà vừa lúc này đích thật là đã pháp lực kiệt quệ chiêu liệt thông qua nhanh trong tính toán đo đạc thiên thời địa mạch cùng với pháp lực mình huyết mạch vận chuyển thân hình nghiêng đ ộ n tới đến một vị trí không ấn truyền quyết chỉ gặp thiên địa tứ phương và khí bởi vậy lưu chuyển nhận cực điểm kịch liệt hấp dẫn thút vệ về lưu tại hắn thể nội t h ô n tin thực địa cựu tức phục khí trần quyết chương 648, một màn này cả kinh hai vị nguyên anh cấp tà tu cũng là sợ hãi mà kinh động gần như không thể tin tưởng nhưng là hai người cũng coi như rất nhanh ổn định tâm thần lại riêng phần mình ngưng thần tĩnh khí mà đối đãi sư tôn chúng ta đi thôi cựu tức phục khí chân quyết mặc dù lợi hại nhưng là đối với nhục thân phụ tải lại là cực lớn hôm nay tạm thời bỏ qua bọn hắn hơi chút điều chỉnh mà đối đãi ngày sau sư tôn thả chúng ta ra ngoài hai chúng ta cái mặc dù pháp lực yếu ớt nhưng là cũng có thể trợ giúp ngài một chút sức lực vừa mới trong nháy mắt đó trương liệt tựa hồ dùng hoàn toàn khôi phục như cũ pháp lực trạng thái kinh trụ nam ly cùng tài nhật hai người nhưng là vân mộng giao lại là càng rõ ràng hơn tự mình sư tôn trạng thái tự tức phục khí chân quyết mặc dù lợi hại nhưng nhiều lắm là đem trương liệt trạng thái đề bạt về toàn thịnh lúc t á m thành hơn nữa không thể vô hạn độ sử dụng nếu không khôi phục hiệu quả lại càng ngày càng kém nhưng mà trương liệt cũng không có để ý tới vân n g giao cùng chúc ngọc tâm lời nói chuyên n i ệ m mà là ngự bay lên kiếm lại một lần nữa công sát đi lên Vân Ngọng Giao cùng Trúc Ngọc Tâm Ngọng cùng Ngọc đan cảnh、giới. hơn Giao kim giới, nữa sở tu đạo Trúc tu đều là sở phi á p p đều địa là hỏa chô khắc chế, cho h nên trừ đến thời kiếm h không ắ c tất yếu, nếu i thái triệu gia trạng thường tham trận ra bình bọn hắn h đây c n này ý nghĩa không lớn. ý à này lúc giờ phong ú mang là một không p bản thân liền muốn tại sinh tử mài giũa ở giữa tòa gia vĩnh viễn chỉ đánh tất t h ắ n g chiến đấu kiếm c h â n nghĩa đạo sinh tử lại như thế nào có thể thể vị c à n g thụ kiếm thuật chính là giết người mạnh khỏe đạo pháp chính là siêu thoát luân hồi phương pháp cả hai kỳ thật đều là phân ly thời khắc sinh tử tồn tại giờ khắc này trương liệt chính là tại dùng thân thể của mình tự mình phi kiếm tiến hành cảm nhận huống chi vừa mới thông qua hạo thiên pháp mục nhìn xuống xuống trương liệt biết rõ mình còn có một cái sát chiêu đem ra mà không ra sắp tới mà chưa đến dùng sư tôn tính cách xưa nay sẽ không đánh không có năm chắc dựa vào là có cái gì biến số ta còn không có nghĩ đến Vân Ngọc theo trạng thái t r ư n g trương liệt nam ly tài nhật đấu kiếm đấu pháp không còn như phía trước vậy ảnh hưởng đến cực lớn dẫn động bốn phía dung nham phun trào nổ tung nhưng là thảm liệt trình độ lại là vẫn còn vượt qua hơn nữa còn tại không ngừng đề bạt lúc trước chiến đấu bên trong tranh đấu chiến trường đã di động ra cực khoảng cách xa trong thời gian ngắn t kiếm kiếm bởi vì thần thức cự đại hao tổn chương liệt liền hạo thiên pháp mục đều không thể không đóng lại trạng thái chiến đấu bởi vậy đại phúc hạ xuống nam ly ta nhật cũng chính là phát giác được điểm này mới vừa cắn răng tiếp tục liều chết xuống dưới nếu là có thể cầm tới giới ngoại thiên thư thiên ngoại đạo thống làm sao cũng muốn tốt hơn đi trung châu tới cửa bán tình báo còn có thể bị người ta diệt k h ẩ u ngay tại ba người dây dưa tranh đấu na di cuối cùng dọc đường một c h ỗ dòng dung nham thời điểm tại kia dòng dung nham bên trong bất ngờ có bóng người gấp n h à o mà ra lúc này tà nhật lao quái đang bị trương liệt phi kiếm dồn ép cự lui trong lúc nhất thời chưa thể kịp phản ứng sau l ư n g an toàn lại bị hắn ôm chặt lấy người xuất thủ chính là vưng ơ dã cùng thời khắc đó từ thi ê n ba quan phong tiền thư đồng ba người cũng tại dòng dung nham bên trong tật nhảo mà ra diễn phần mình xuất kiếm điên quần công hướng nam ly cùng tà nhật lao quái Cái nhưng à y c là liền sư từ thiên chờ h ba vương giã quan phong tiền thư đồng bốn người lại là khác biệt bọn hắn tại này địa hỏa quân hỏa luyện thành bên trong một cái giáp mặc dù một thân đạo hạnh bởi vậy vô pháp tiến thêm thậm chí công lực lướt bước nhưng là một thân kháng h ỏ a bí thuật nhưng toàn bộ đều l u y ệ n được cho dù là tại hỏa luyện thành bên trong cũng không phải hoàn toàn an toàn khu trục hỏa linh ứng đối địa hạ hỏa yêu những chuyện này cũng không thể tổng đi phiền phức hai vị lao tổ hơn nữa bốn người bọn họ lâm nguy một giáp muốn về nhà tâm tình không gì sánh được dữ dội giờ khác này toàn bộ đều ăn vào h ổ lang chi dược cách phát tiềm năng bí pháp cơ hồ là ô n quyết tử tâm đến đây ám toán nguyên anh chân quân kết đan tông sư liều mạng nguyên anh chân quân cũng là muốn kiên kỵ ba phân thúng chi giờ này khác này vô luận là nam lý hay là t à nhật đều không phải là tự thân toàn thịnh trạng thái cùng t r ư ơ n g liệt trận này hiếu sát bọn hắn cũng đã là ngũ lao thất thương có từ thiên ba quan phong tiền thư đồng ba người vây công k i ể m chế lại nam ly vương giã liều chết xuất thủ t r ư ơ n g liệt khống ngự t à i vân phi kiếm một kiếm p h a quan sinh sinh x é rách t ạ nhật chân quân hộ thân pháp bảo cùng hộ thể pháp lực xuyên qua hắn lồng ngực bên trái tâm pháp thể lực đồng thời bạo phát chấp trưởng t à i vân phi kiếm t r ư ơ n g liệt không ngừng ép tới t ạ nhật chân quân thân hình ngã xuống dùng kiếm khi không ngừng oanh kích hắn thể nội kinh mạch phản ngược dòng nguyên anh nguyên anh bất diện cái này cảnh giới tu sĩ không coi là là chết thì là nhục thân tử vong nguyên anh thậm chí cũng có thể ly thể chiến đấu khống ngự pháp bảo sư minh bị từ tiên h ba quan phong tiền thư đồng ba người vây công kiểm chế nam ly lama mạnh liệt vung lên tam huyền hòa tuyệt kỳ thoát thân mà ra hướng trương liệt tấn công tới cảm ứng được điểm này trương liệt lại một lần nữa bạo phát kiếm khi sau cầm cầm tài vân phi kiếm như muốn rút ra quay người mã kích nhưng là tà nhật chân quân phản cầm nắm ở t à i vân phi kiếm không chịu để cho hắn trở lại thế nhưng là tà nhật chân quân không nghĩ tới là trương liệt trực tiếp liền thuận thế đem tài vân càng thêm mãnh liệt xuyên vào trong cơ thể mình đồng thời thân hình chém xoáy hắn trong tay lại thêm ra một thanh toàn thân kim sắc lạnh tấu xương hung bá trường kiếm tam diễm phân q u a n kiếm đôi cầm kiếm trôi nghiêng bổ xuống kiếm quan g ba phân ba đạo đều là chân thực kiếm khí chặt nghiêng mà rơi vào nam ly lão ma trên thân chỉ là bị nam ly lão ma dùng tam huyền hỏa tuyệt kỳ cả lại người thắng không được người tuyệt không thắng được nam ly lão ma cùng còn chưa chết t à nhận chân quân một trước một sau vây quanh trước liệt đều là sát cơ khắc mạnh không có dao động phải không cũng chính là tại thời khắc này tranh nương theo lấy kiếm minh thanh n m một đầu khăn vàng giống như vải cũ bay mua tới tựa hồ nhận một loại nào đó dẫn dắt một loại dùng một loại nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực nhanh như như lưu quan quỷ dị tốc độ đáp xuống trương liệt trên thân lục gia i đ ỉ n h cấp pháp bảo hạnh hoàng thất tinh bảo trương liệt chân chính đang chờ cơ hội kỳ thật vẫn luôn là cái này kia tâm thất tinh kiếm đồ tại không có bóng người vang lên tình hôn g dưới cắn n u ố t hết âu dương kim làm toàn bộ nguyên anh lực bởi vậy tấn thăng lục gia i đ ỉ n h cấp hơn nữa không chỉ là như vậy mà thôi nương theo lấy trận trận kiếm minh thanh âm lưu ly bạch ngọc xích giã tuyệt mệnh thất hung thanh phong sáu thanh phi kiếm đều là nhận triệu dẫn phá không bay tới dung nhập biến ảo hình thái hạnh hoàng thất tinh bảo bên trong. bọn chúng vốn là vì này bảo tế luyện hôm nay liền dùng hai vị huyết tế pháp bảo của ta sơ thành thất tinh kiếm đồ bản thân có thể biến ảo hình thái âu dương kim l a m nguyện ý sử dụng kiếm đồ mà trương liệt trực tiếp đem chuyển hóa làm đạo bảo k h o á t trên người thất tinh đạo bảo có một ít thiên lũ kiếm ý thiết kế đặc điểm mặc dù không bằng nhưng là này cũng không ảnh hưởng trương liệt đem một chút thiên lũ kiếm ý yếu quyết lý luận vận dụng tại cái này đạo bảo phía trên k e n kèn kèn kèn thương thương thương kiếm khí bạo phát trương liệt phía sau tại này trong chớp mắt giống như triển khai một mảnh kiếm ảnh tại hắn tụ hợp kiếm ảnh lại một lần nữa một kiếm chém ra thời điểm. nam li ma quân ngăn tại trước người mình tam huyền hỏa t u y ệ t k ỳ ứng với kiếm gãy nước cái này chân quý lục giai pháp bảo tại thời khắc này rốt cục vẫn là triệt để đứt gãy nó bản thân liền đã đến cực hạn làm sao có thể nhìn chăm chú lên trong tay mình pháp bảo lại nhìn một chút trước mặt chương liệt nam li ma quân vẹn vẹn chỉ tới kịp nói ra bốn chữ này hắn trên hai gõ má liền nghiêng nghiêng đã nứt ra một đạo kiếm ngân ngay sau đó nhục thân vỡ vụt nguyên anh như nhau bị một kiếm k i a chỗ chạm hình thần đều vong ta nhận ra không đúng trực tiếp vứt bỏ nhục thân hóa thành nguyên anh bay nhanh mà ra chỉ là đầu tiên là bị một đạo kiếm cầu vồng ngăn lại Ngay sau đó bị một mảnh miếng vải đèn quỷ phiên bao phủ cả người vỏ chăn nhập hắn bên trong lúc đầu vẫn là dãy rủa nhưng dần dần liền dãy rủa bất động bị vân mộng giao cùng t r ú c ngọc tâm hai người thành công liên thủ chấn áp t r ú c ngọc tâm kim đan chín tầng tu vi tự thân đã bắt đầu suy nghĩ luyện liền nguyên anh c h i đạo vân mộng giao pháp lực thủ đoạn cũng là không yếu lần này dùng thái âm phiên luyện hóa nguyên anh tự thân pháp lực càng là có thể cực lớn để bạt một bước nơi lây không nên ở lâu chúng ta đi thu lấy qua năm ly t à nhật hai người c à n không giới chương liệt nói nhỏ một tiếng dạng này nói chương sáu trăm bốn mươi chín chủ tu song tu người không bằng thực tình đối lãi người một ầm mù ừ long dưới chân đại địa tại chấn động bốn phía dung nham tại dâng trào l o ạ n lưu bị trương liệt lấy ra dùng cho c h â n áp đ ị a mạnh hỏa tinh lò luyện đằng sau nay địa hỏa của phía trong hoàn cảnh vốn cũng không ổn định giờ này khắc này lại chiến tử một tên nguyên anh xuất hiện tán linh hiện tượng nam ly chân quân cả đời khổ tu tích lũy đều trở lại thiên địa ảnh hưởng được dung nham nhiệt độ đề bạt thậm chí nhất định khu vực phạm vi bên trong xuất hiện địa hình biến hóa tà nhật t r â n quân còn có thể xa hơn n ộ i chuyển k i ế p trở về sư tôn mấy người kia nhìn thấy ngài n ị c h phạt nguyên anh có hay không vân hậu giao cấp t r ư ơ n g liệt truyền n i ệ m thoại lời còn chưa nói xong nhưng là ý tứ trong đó lại là rất rõ ràng dùng âm linh chi thân tu luyện thái âm đại pháp vân hậu giao mặc dù đối t r ư ơ n g liệt trung thành nhưng lại tuyệt đối không tính là người tốt lành gì không cần như vậy bọn hắn cũng không nhìn thấy gì đó kim đan tu sĩ n ị c h phạt hai tên nguyên anh chân quân chiến thắng sống đến cuối cùng loại chuyện này truyền đi cố nhiên lại hành động nam hoàng tu tiên liên g i i nhưng là từ thiên ba vương dã quan phong tiền thư đồng bốn người bọn họ nhìn thấy tranh đấu chi tiết cũng không nhiều huyền hoàng đại thế giới hơn mười vạn năm lịch sử bên trong cũng không phải là không có xuất hiện qua ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi tình huống t r ư ơ n g liệt hiện tại chô do dự là phải trăng bức bách bọn hắn lập xuống tâm ma lời thề nếu là không bức bách chuyện này cứ như vậy đi qua bốn người này lại dựa theo mỗi người bọn họ nhận biết nao bổ xuất từ coi là đứng đầu hợp lý tình huống nếu là bức bách bọn hắn phát hạ tâm ma lời thề tự mình càng an tâm một chút nhưng là cũng lại để bọn hắn bốn người bởi vậy liên tưởng đến càng nhiều khả năng tại hơi chút do dự đằng sau chương liệt vẫn l à mở miệng nói bốn vị đạo hữu vừa mới trong trận chiến ấy có quá nhiều bản môn bí pháp tinh yếu sở tại tuy là yêu cầu quá đáng nhưng vẫn là mời bốn vị đạo hưu ở đây lập xuống tâm thệ đời này đều không được nói với người ngoài hôm nay phát sinh sự tình ma tông đệ tử dưỡng chấp nghiệm vì tâm ma thúc giục tu vi tuyệt p h à n g trần đánh g â y tục nghiệm dùng tâm ma lập thệ nếu có vi phạm tâm ma sụp đổ một thân tu vi trôi theo nước chảy chính đạo tông môn trọng pháp không trọng thuật n ặ n g đạo không trọng khí đạo tâm củng cố mới có thể tiến bộ dũng mãnh không gì kiên kỵ dùng đạo tâm lập thệ nếu có vi phạm đạo tâm không thuần thần mê tâm trướng tu vi không tiến ngược lại t h ụ lùi đây chính là cái gọi là tâm t h ể cũng là tu tiên giới cái gọi là tâm ma lời thề bởi vì này thề một lập có hại không ích gì bởi vậy tu tiên giả là có rất ít người nguyện ý lập xuống loại này thề ước trương liệt loại yêu cầu này nói chuyện khi đó liền có mặt người sắc bởi vậy khó nhìn lên bất quá trương liệt vừa mới liên tục đánh chết địch nhân lưỡng đại nguyên anh trân quân mặc dù từ thiên ba vương giã quan phong t i ề n thư đồng bốn người cũng không biết hắn cụ thể là như thế nào làm đến như thế nào đem nam ly t à nhật lao ma đều bước đến cùng đồ mạt lộ tình trạng nhưng là chí ít biết do hắn kiếm pháp thông thần vẫn là bị hắn chỗ trấn trương liệt bí danh vân phi dương là tới cứu bọn hắn giờ này khắc này vân mộng g i a o trúc ngọc tâm hai yêu hiện thân càng là trong lúc mơ hồ uy áp bọn trường bởi vậy từ thiên ba vương giã quan phòng tiền thư đồng bốn người đối mặt một lát sau trung quy vẫn là từ thiên ba cười khổ nói vân đạo h i n h không ta thủy vân tông tu sĩ lần này c a m mạo k ỳ hiểm đến đây cứu viện chúng ta lại lập xuống như thế bất thế chi công có một chút yêu cầu bọn ta như thế nào lại cự tuyệt nói xong từ thiên ba dẫn đầu lập xuống tâm thệ vương giã quan phòng tiền thư đồng ba người cũng đi theo riêng phần mình lập xuống dạng này trong lòng thể vân phi dương này nặng thân phận giả hai tầng bảo hộ bên dưới vân hộng giao trúc ngọc tâm cũng riêng phần mình thu hồi ẩn hiện sắc cơ bị trương liệt một tay áo gọi trở về đa tạ bốn vị đạo hữu chúng ta nhanh chóng rời đi thôi nghĩ đến đây liền có thể về nhà nhóm người mình lại lập xuống bất thế chi công tông môn hiểm ác khốn cục có thể cải thiện từ thiên ba bốn người trên mặt đều hiện ra vẻ mừng như điên liền ngay cả thụ thương đối lập nặng nhất luyện thể tu sĩ vưng ơ dã cũng là như thế ngũ đạo đ ộ t quang cùng nhau hướng về địa hỏa quật bên ngoài bay trốn đi hơn nữa rất nhanh liền gặp được lưu cũng như hà hiệu cầm bọn họ mấy người tại trương liệt nơi này biết được nam ly tà nhật lao ma đã chết tin tức mọi người đều là cuồng hỷ không dứt chỉ bất quá trương liệt làm một chút tân trang xử lý hắn nói nam ly cùng tà nhật hai người t h ù cũ t í c h t h ù lẫn nhau giết trọng thương cuối cùng để cho mình cùng từ thiên ba bọn người nhặt được tiến nghi vô luận như thế nào hai người này nhất tử tam đại tà tông tất nhiên đ ạ i loạn ta thủy vân tông trăm năm nguy cơ như vậy giải trừ hiện tại chỉ cần lại đem nguyên phượng chân quân mang về tông bên trong ta tông hương thị ngay h n trước mắt liệu con như cuồng hỷ nói mặc dù trương liệt lời đã nói ra bên trong có quá nhiều chi tiết chỗ mơ hồ nhưng là chỉ cần nam ly lao ma chết rồi cái khác lưu con như đều không lớn quan tâm trên thế giới này a i còn không có chút tự mình riêng bí mật một đám tu sĩ tại tụ hợp đằng sau hướng địa hỏa quật bên ngoài phi đội ở trong quá trình này ngự kiếm hóa cầu vồng tại mọi người ở giữa trương liệt biết do an toàn tâm thần dần dần thả lỏng thể vị cảm nộ g một trận chiến này tự mình đạt được k ích lợi trương liệt tu luyện kiếm tâm thông huyền khí kiếm khí chuyển hóa như ý đi mặc dù cũng không phải là hoàn toàn kiếm tu con đường nhưng là có kiếm tu bộ phận đặc thù cực độ dữ dội đấu kiếm chém giết đối tu vi của hắn đề bạt có rất nhiều chốt ố t đặc biệt là lần này tung kiếm liên trảm lưỡng đại nguyên anh chân quân trương liệt có thể cảm ứng được tự mình một thân đ đều bởi vì một trận chiến này mà căn cơ dày hơn chỉ là nơi này cũng không phải là thích hợp lĩnh ngộ tiêu hóa đoạt được địa phương tiếp theo là tại pháp đồ vật phẩm bên trên nam ly tả nhật hai người cán con giới tự mình còn còn không có mở ra nhưng là nghĩ đến bên trong thu hoạch cũng sẽ không vượt qua trên người mình món này pháp bảo lục giai đ ỉ n h cấp pháp bảo hạnh hoàng thất tinh bảo chương sáu trăm năm mươi chủ tu s o n g tu người không bằng thực tình đối đãi người hai tu đạo hai ngàn năm âu dương kim lam đau khổ theo đuổi bản m ệ n h pháp bảo tại thôn vệ hết hán nguyên anh đằng sau Bởi vì chỉ bị Âu Dương Kim là m cùng trận trận so sánh tiên lũ kiếm y tu luyện viên mãn có thể đem chín thanh thiên kiếm uy lực toàn bộ dẫn phát ra làm đến hòa hợp vô gian dùng kiếm khí sinh sôi không ngừng hạnh hoàng thất tinh bảo kém hơn quá nhiều nhưng là cũng có thể đem bảy thanh uy lực của phi kiếm hơn phân nửa dẫn phát ra làm đến kiếm khí kích phát tiêu hao giảm bớt kiếm khí uy lực biên độ tăng trưởng xem như hắn suy yếu thô sơ đạo pháp của ta tạo nghệ nếu là đầy đủ hoàn toàn có thể dùng cái này tất tinh bảo làm cơ sở khuôn mẫu một chút xíu tiến hành cường hóa thăng cấp tại ta đem này bảo hoàn toàn luyện hóa thành thiên lũ kiếm y một k h ắ c này chính là ta thần công đại thành thời điểm cùng lúc đó một bên khác mấy canh giờ trước đó trương liệt cùng nam ly tranh đấu mặc dù dữ dội trí cực nhưng là bởi vì song phương đều là tiến hành cấp công muốn mau chóng tới địch vào chỗ chết mới chịu bỏ qua bởi vậy chỉnh thể tính được mặc dù dữ dội nhưng là thời gian tiêu hao cũng không quá dài tu luyện tới kim đan nguyên anh cái này cảnh giới hoàn toàn có làm gì chắc đó song phương chém giết m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thậm chí càng lâu thời gian chỉ là vô luận trương liệt vẫn là nam ly bọn hắn cũng không có tiến hành lựa chọn như vậy thế nhưng là mấy canh giờ phía trước hắc bạch kiếm chủ huy nguyện huyền dương hai người lại là lựa chọn dạng này chiến đấu bởi vì bọn hắn cho rằng nam ly ma quân tất thắng không thể nghi ngờ hai người mình chỉ cần kiềm chế lại tiêu sơn cùng trần nguyên phượng như vậy đủ rồi tiêu sơn chân quân là pháp thân nguyên anh trần nguyên phượng đạo hạnh thâm hậu một chút nhân đạo nguyên anh tầm bốn cảnh nhưng là bị khốn tại địa hỏa quật bên trong nhiều năm hiện tại một thân pháp lực có thể có toàn thịnh lúc bảy tám thành trạng thái thế là tốt rồi chiến lực thấp hơn. lại thêm hắc bạch kiếm chủ sau lưng còn có tam đại tả tông mười hai tên kết đan tông sư ngay tại chạy đến bọn hắn liền càng thêm không nguyện ý đem hết toàn lực liệu đến ngươi chết ta sống thế nhưng là ngõ hẹp gặp nhau này hắc bạch kiếm chủ huy nguyệt huyền dương hai người lại là đánh giá thấp hồng liên lão ma tiêu sơn trần quân hung ác trình độ tiêu sơn tu đạo tám trăm năm mặc dù phía trước thụ thời vận kỳ nộ có hạn chậm chạp vô pháp tấn thăng nguyên anh cảnh giới nhưng là cái kia lúc chỗ giao du toàn bộ đều là nguyên anh cảnh tu sĩ thậm chí có thể cùng mới vào nguyên anh tu sĩ đối kháng tiêu sơn tại luyện thành nguyên anh đằng sau mặc dù bởi vì ma công phản vệ tu luyện thành là đẳng cấp thấp nhất pháp thân nguyên anh nhưng là chiến l ự c của hắn nhưng không có khả năng là không tiến ngược lại thủ lùi nếu như không phải h u y ễ n mộng tâm quyết phản vệ dùng tiêu sơn đạo nghiệp tích lũy lại thêm thọ tận hải nhi thành phá quan pháp môn hắn rất có thể tu thành địa đạo nguyên anh liền xem như hiện tại tiêu sơn pháp thân nguyên anh một tầng cảnh giới nhưng là hắn chiến l ự c nhưng coi là địa đạo nguyên anh một tầng cảnh giới nhân đạo nguyên anh tầng bốn cảnh kiếm khí tung hành pháp bảo bê động hát bạch kiếm chủ lẫn nhau ở giữa pháp lực lẫn nhau chuyển hóa kích phát ra lực công kích nhanh không thua tại nguyên anh trung tầng tu sĩ hai đạo hát bạch kế trần nguyên vượng đầu tiên là dùng một kiện thủy vân xa pháp bảo ngăn cản một cái nhưng là sau đó một khắc nhưng chịu t ả i không được cự đại kiếm lực trúng kích phía sau thân hình đều bởi vậy bay rớt ra ngoài hắc bạch kiếm chủ ngự kiếm như cắt đang muốn bám đuôi truy sát thủy vân xa cuốn một cái trần nguyên vượng dĩ nhiên đã không thấy bỏng dáng tiếp theo xuất hiện là khống ngự xích huyết diễm thần kích tiêu sơn c h â n quân trong tay hắn không ngừng biến á o pháp quyết kích phát ra cực kỳ hùng hồn thần thức pháp lực quán chú nhập kia cột thần kích bên trong xoa l kim trâm nước toát ba loại bất đồng tính chất họa quyết thôi động thúc g ụ c đi lấy kia c ộ xích huyết di Cứ việc ngàn năm dùng hàng, nay tông tu sĩ song tu thuật luyện được không tệ, bởi vậy công lực thâm hậu kiếm thuật luyện được không tệ, bởi vậy đền bù quá nhiều chưa tới. Vấn đề là song tu thuật mang đến pháp lực hỗn tạp, kiếm thuật tu luyện cần có kiếm tâm kiếm ý, này hai cái mấu chốt nhất chỗ khó, này tông đều không thể kiếm dùng vượt qua. bởi vậy hắc bạch kiếm chủ huy nguyện huyền dương hai người so với tiêu sơn c h â n quân liền ít đi một loại giống như vạn nhận cô phòng độc lập hắn bên trong lấy tuyệt đại nghị lực ý chí đ ặ p phá đủ loại trở ngại đạo tâm ý chí hướng trên thân hai người ngược lại có một loại đầu cơ trục lợi đổi trắng thay đen ý cảnh phía trước sáu mươi năm tam đại tả tông chiếm hết thượng phong chủ công loại này trên lệnh còn không thể hiện được tới giờ này này này đến phá cục lúc giết người trên lệnh liền xuất hiện h u y ễ n mộng tâm quyết bắt đầu theo lập quyết tới thuật pháp thuật hoàn thành dùng tiêu sơn chân nhân thân thể làm trung tâm bất ngờ quyết tán ra thất thải quan hoa p h á theo sau mà đến trước k á xích huyết diễm thần kích càng bước huyết thần nhanh một diễm b phủ tiêu hát bạch chủ t kiếm sơn chân quân nhẹ nhàng thở dài trong lúc nhất thời hắc bạch kiếm chủ hai mắt trong đó đều hiện ra mê ly t h i sắc tại giữa hai bên lưu thông chuyển hóa hắc bạch nhị khí tức h ắ c hỗn loạn tại tự thân hỗn loạn pháp lực kích thích phía dưới hắc bạch kiếm chủ dù sao đều là nguyên anh c h â n quân trong chốc lát đều tránh thoát ra đây nhưng là lúc này xích huyết diễm thần kích đã gần ngay trước mắt mà hai người hợp kiếm thế dĩ nhiên đã cao phá song phương lưới nhau miễn cưỡng tế ra s o n g kiếm liều mạng một kích sau ấm vang bạo tạc ở giữa sóng lửa khuếch tán hắc bạch kiếm chủ thân hình nga xuống đều là thụ thương không đơn giản mà ở thời điểm này phía trước một khắp mới vừa biến mất trần nguyên p ư ợ n g chân quân hạ xuống từ trên trời ngự sử thủy vân xa pháp bảo bảo phủ xuống. gặp kia đón gió gặp tăng thủy vân sa hát kiếm huyền dương nhìn tự mình đạo lữ bạch kiếm huy nguyệt liếc mắt sau một khắc cắn răng một cái quay người mà trốn làm ra quyết định đúng là quay người ngự kiếm chạy trốn mà bởi vì bạch kiếm huy nguyệt phản ứng đầu tiên là ngự kiếm ngăn cản bởi vậy bỏ qua chạy đi thời cơ nhìn thấy không để ý chút nào tự mình ngự kiếm chạy trốn huyền hình dương huy nguyệt đ ê u to một tiếng chỉ là lại hạ một khắc liền bị thủy vân sa hoàn toàn bao khỏa bao phủ lại lại hạ một khắc nương theo lấy thủy vân sa không ngừng thích chặt trần nguyên p ư ợ n g đánh gãy thủy kiếm tiêu sơn chân quân xích huyết diễm thần kích đ trái tu tu lại cũng tuyệt đối có thể để tiêu sơn g tu t u h liền để hai người rời khỏi mà không phải lựa chọn tiếp tục từ đấu xuống dưới trái lại tiêu sơn cùng trần nguyên phượng hai vị trần quân mặc dù tịnh không có chủ tu qua thái thượng ngồi xong tu thuật nhưng là hai người lẫn nhau ở giữa tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng chung hoạn nạn lẫn nhau tại đấu pháp trong thực chiến có thể không có do dự phó thác sinh tử hai người bọn họ liên thủ tại một phen chiến đấu sau đó ngược lại là khá nhẹ dễ dàng chém giết hắc b ạ c h kiếm chủ bên trong một người không có tình cảm song tu trung pi bất quá là hai người lẫn nhau thải bổ mà tôi h tình một chữ cũng chính là song tu một đạo lớn nhất quan t h i ế u chỗ không có qua mấy canh giờ trưng ơ liệt bọn người bay ngược mà quay về cùng tiêu sơn cùng trần nguyên phượng hai vị c h â n quân hợp một chỗ riêng phần mình trao đổi tin tức khi biết được nam ly lão ma cùng sư huynh tài nhật đánh nhau mà chết sau tiêu sơn cùng trần nguyên phượng nhìn chăm chú lên mắt tâm bên trong đều rõ ràng từ đây công thủ thay đổi xu thế ở thời điểm này mọi người đã cảm ứng đã nhận ra tam đại tà tông đi theo mà đến một ư ơ i hai tên kết đan tông sư trận chiến này đã có kết quả bọn hắn cũng cuối cùng tại đổi tới chương sáu trăm năm mươi một đắc đạo dưỡng đạo h ộ đạo pháp lực b ộ t phá không cần thiết lại cùng bọn hắn dây dưa tiếp dựa theo nam ly lao quái tính tình cung bên trong sợ là có chấu nguy hiểm khó chúng ta lập tức trở về tiêu h sơn chất u â n nói như vậy nơi này cung bên trong chỉ là thủy vân tông thanh ngọc b a n g cung nếu âu dương kim l a m vì tự thân chuyển kiếp trọng tu phản bội tông môn như vậy nàng rất có thể tại thanh ngọc băng cung phòng ngự hệ thống bên trong lưu lại sơ hở m ư ợ tam đại tà tông lực đem toàn bộ tông môn triệt để hủy diệt giải thoát tự mình nỗi lo về sau bằng không mà nói nguyên anh tu sĩ chuyển k i ế p trọng tu phía trước một hai trăm năm cũng đều là có chút nguy hiểm nguyên thần mặc dù không diệt pháp lực nhưng cần một lần nữa tích lũy đồng thời tiêu sơn lúc này còn có một câu cũng không nói gì mặc dù bây giờ phía bên mình lưỡng đại nguyên anh hơn mười tên kết đan tu sĩ nhìn qua chiếm hết t h ừ a p h ò n g nhưng là binh hung chiến uy sát phạt bên trong cuối cùng sẽ nương theo lấy nguy hiểm phía bên mình người toàn bộ thần thức pháp lực tổn hao nhiều mà tam đại tà tông chạy tới tu sĩ toàn bộ đều là trạng thái toàn thịnh hơn nữa còn là tông môn tinh sắc nhọn thực tiếp tục đ ấ u nữa thắng cố nhiên vẫn là có thể thắng nhưng là có khả năng tổn thất lớn vô pháp đánh giá sau trận này đã là đại thắng không cần thiết vì truy cầu càng lớn thắng lợi đem tất cả mọi người đánh đến thực hạng một điểm cuối c ù n g ứng biến lực cũng không có vô luận là trần nguyên phượng vẫn là t r ư ơ n g liệt đối với tiêu sơn t r ầ n quân quyết định đều là tín phục những người khác tự nhiên không có chút nào dị nghị đám người dựa vào nguyên anh tu sĩ cường đại thần thức tránh khỏi chi tiêu tam đại tà t ổ n g truy sát đội ngũ đường vòng đi qua rời khỏi địa hòa quận mấy canh giờ đằng sau một đoàn người không chế phi kiếm pháp bảo rời khỏi địa hòa quận cuối cùng tại lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời. a ra đây cuối cùng là ra đây t r ư ơ n g liệt lưu quân như bọn hắn những người này còn vẫn tốt giống như là tiêu sơn trần nguyên phượng từ thiên ba vương giã bọn hắn đã bị chấn áp tại này địa hỏa quật bên trong hơn sáu mươi năm giờ này ngày này giờ này khắp này lại thấy ánh mặt trời vui sướng trong lòng gần như không cách nào hình dung liền xem như trần nguyên phượng đều tại từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy dưới bóng đêm tươi mới mà nhẹ nhàng khoan khoái không khí nội thương đối lập nặng nhất vương giã tâm tình kích động khiên động nội phủ phúc được phun ra một ngụm máu lớn tới bị bên cạnh từ thiên ba tranh thủ thời gian đỡ lấy mầm thuốc t u a công chúng ta thật vất vả mới ra ngoài còn không có gặp một lần thân nhân con nối dõi ngươi cũng đừng chết tại nơi này vậy coi như quá không nên cái kia ha ha ha ha ha sẽ không chết được sẽ không chết ha ha ha ha ha một bên phun huyết nốt u đan ăn dược vương g i á m một bên c ù n g tiếu h mà ở thời điểm này trương liệt bên thai vang lên tiêu sơn chân quân truyền độc n g u y ê n liệt ta hôm nay có thể chạy thoát đều là công lao của ngươi ngày sau đan dương cung có ta tiêu sơn một ngày liền có ngươi xích dương cốc trương ra một ngày vĩnh viễn không lẫn nhau phụ sư tôn ngài nói như vậy cũng quá mức mặc dù biết tự mình cư công trí vĩ nhưng là cái kia có thái độ vẫn là phải có mặc dù tại giờ này này g này cho dù là tiêu sư chỉ sợ cũng đã không còn là đối thủ của mình nhưng trương liệt vẫn là nghĩ nhờ bao che tại nó muốn h ạ thong dong tu luyện trăm năm tích lũy pháp lực mấy ngày sau thủy vân tông thanh ngọc băng cung bên trong têu giết t r ậ n trận máu tươi t r ả i đất v i ê m ma giáo h ắ c bạch kiếm tông hồng nhật tông tam đại tà tông đã đánh vào tiền đến âu dương kim lam tại thủy vân tông phía ạ i tà tông đã đánh vào tiền đến âu dương kim lam tại h ủ y vân tông tam đại tà tông đã đánh vào t i n đến âu dương kim lam nàng muốn cái n à t ô n u ô h ô n g ở dấu v ế h ủ cũng k hôm n g c nay g ư i lại hỏi t cưỡng ép đánh vào thanh ngọc băng cung bên trong nam đệ tử gặp vừa chết nữ đệ tử chính là bắt giữ lan lục cứ việc đóng tại cung bên trong lạc hằng cùng hắn đạo lữ tô vệ đường đã là dốc hết toàn lực không cần biết đến riêng phần mình sinh tử tác chiến nhưng là thủy vân tông bản thân tu sĩ vẫn là một cái tiếp một cái đổ xuống lạc hàng giờ khắc này đã r ế t đỏ lên hai mắt kiếm khí tung hành như là một đầu mánh thú một loại nuốt sống người ta thế nhưng là tam đại tả tông tu sĩ thật sự là quá nhiều lại thêm bị bọn chúng thuê mướn tới những tán tu kia kiếp tu căn bản chính là r ế t không x u ể r ế t phu quân tô vệ nương kiếm thuật tu vi không t ụ nhưng là vẫn cùng lạc hàng dạng này tông môn đ ỉ n h cấp đ à n sư có tranh lệch vì cứu hộ đệ tử bị một tên p h i tăng bộ giáng cầm trong tay kim truy hòa thượng trọng thương giờ này khắc này kim truy hạ xuống bản năng kêu gọi tự mình phu quân vệ k i Ta, ngay h i phía tại lạc hằng kêu mập lùn tự h h â n t giác cạnh quang hẳn phải chết một khắc này vang từng tiếng duyệt tiếng kiếm reo tại hắn bên thai vang lên sau đó lạc hằng liền lăng lăng nhìn xem trước mặt bất ngờ xuất hiện tuổi trẻ đạo nhân gần như không dám tin vào hai mắt của mình cùng thời khắc đó tường đạo kiếm quan tử trên không trung chém g i ế t mà hạ điên cuồng đ ồ g i ế t lấy những cái kia s ầ m lấn thanh ngọc băng cung tạ tu kiếp tu liệu có như n hà hiệu c ẩ m t ừ phong l ý băng trần huyên nhi triệu di nhiên từ thiên bà vương dã quan p h o n g tiền tư đồng lại thêm một cái chư liệt có dạng này một c h i sinh lực quân thiên bảo chiến cục rất nhanh liền đảo ngược Thuống theo lấy Tiêu、Sơn、Trân Quân cùng Trần Nguyên Trân chi, Phượng khí thế hơn Quân Nguyên Quân, nương Sơn cùng dâng lên nữa trước lấy sau x u ấ t thủ, t a m Đại Tà t ô như g cùng n với ữ n liền hỏng n g g cái trực có các kia kiếp tiếp sao tu tâm trí, trực tiếp liền mất. thể, Làm ơ i làm sao sống có, thể, các làm sao có thể còn có thể sống được thể thể trở viên ề Tam đ ạ Tà Tông b trong, ma ộ t tên cầm đầu h ò t h ư ợ n giáo không thể t n kinh động hỏi. Xem như hỏi. viêm i g Xem ma giáo trưởng lão hắn là biết do nam ly lao tổ vì những người này bày ra như thế nào s á t cục thiên t r í hòa thượng ngươi dám đến phạm ta thanh ngọc băng cung ngay sau ta tất nhiên muốn để ngươi viêm ma giáo triệt để diệt môn nói xong trần nguyên vượng chân quân vung tay lên quyết đánh gậy thủy kiếm chợt lõi lên cứ việc kia tên thiên trí hòa thượng trước tiên kích phát tự thân pháp tướng nhưng cũng không có chỗ ích lợi gì hắn bị liền pháp tướng mang người đều một chạm hai đoạn đây mới là d ư ớ i tình huống bình thường kim đan đối nguyên anh chớ nói có thể đấu pháp thậm chí phản s á tuyệt t đại đa số thời gian kim đan tu sĩ có thể tại nguyên anh tu sĩ trước mặt b ả o mệnh đều là một kiện khó lường sự t ì n h t r ư n g liệt nếu là không có thu hoạch được thái hạo kim trương đạo thống hắn một thế tu hành khả năng cũng liền làm đến đằng sau trình độ kia tại lưỡng đại nguyên anh mười vị kết đan tông sư trở về thủy vân tông, tông t t u y ệ t đại đa số ba tông tà tu thậm chí cả tà tu đều quy trên mặt đất mặc cho s ử trí số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng rất nhanh liền bị chém giết chờ đợi còn sống sót ra hỏa sẽ là dài d ằ n g giặc lao dịch kiếp sống kỳ thật cùng cả đời khổ dịch so sánh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau đó bị chém giết tựa hồ mới là lựa chọn chính xác bất quá những n à y đều đã cùng trương liệt không có cái gì quan hệ đều là thủy vân tông việt tư tại trương liệt tâm thầm yêu cầu bên giới tiêu sơn chân quân cùng trương liệt ở giữa quan hệ thời trò tỉnh không có công bố vẹn vẹn liền là chỉ có thủy vân tông phía trong hữu hạn mấy người biết rõ mà đã đồng thời Tại i k n hạ lịch địa hỏa quật bên trong, lịch hỏa h quật trong, bên p là là tại lưỡng đ này g phiến c an tĩnh trong trời đất không ngừng nhớ lại hôm đó tại địa hòa quất bên trong cùng nam ly chân quân giao thủ cùng nam ly so sánh cái tia tả nhật lao quái vẹn vẹn chỉ tính là cái tăng thêm đầu kém hơn quá nhiều hạ thiệt tính nương theo lấy nhẹ nhàng nói nhỏ một vòng cự đại hơi mở kim kính xuất hiện trước mặt trương liệt trương liệt tiến lên phía trước hai bước đưa bàn tay cất đặt đi lên một lần nữa trở lại ngày đó địa hỏa quật bên trong cùng nam ly chân quân giao thủ từ đấu chính thí nghiệm đọc được hạo thiên kính thậm chí có nhất định mô phỏng năng lực tại trương liệt tại trong trí nhớ biến chiêu đằng sau nam ly chân quân cũng lại tương ứng biến chiêu chỉ là loại này mô phỏng t r u n g quy khó mà đi đến trung c ự c hoàn mỹ dưới đại đa số tình huống là nếu so với ký ức bản thể yếu hơn một chút bất quá liền xem như như vậy địa đạo nguyên anh ba tầng nam ly chân quân cũng có thể nói là là cực tốt luyện công đối tượng trương liệt không ngừng tiến hành nếm th Lần l ư ợ tại bị b hắn trô đánh bại, hoặc giết chết đối phương. Mặc dù tại thiên kính trong trí nhớ bị giết đối cũng, cũng dạng ù t i i hạo h t ê k này h t ngày t r qua ngày tu luyện bên trong chính trương liệt cũng dần dần mất đi đối với thời gian khái niệm chỉ ký ức tự mình đại khái tại hạo thiên kính chỗ mô phỏng nguyễn cảnh bên trong giết nam ly chân quân hơn hai ngàn lần đem thất tinh đạo bảo bậy thanh phi kiếm hoàn toàn chuyển hóa nhập tự thân hệ thống trong đó, Năm đó vẫn từng vì luyện thành thiên lũ kiếm y cần có chín thanh tiên kiếm phát s ầ u hiện trên tay trương liệt trực tiếp liền có mười một thanh không tục phi kiếm nhưng là bọn chúng phẩm giai lại là có chút thấp trương liệt hiện tại mặc dù là kim đan cảnh giới tu vi nhưng có đầy đủ thần thức pháp lực đi thôi động lục giai phi kiếm mà trương liệt chú kiếm sư phẩm giai nhưng lại không đủ c h ẹ o chống hắn luyện chế ra lục giai phi kiếm tốt tại kiếm tu chi đạo phi kiếm bản thân sắc bén cùng tính chất mặc dù trọng yếu nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất tại một tên kiếm tu kiếm thuật kiếm quyết bị thây khô cũng nhanh chóng phá vỡ lúc cho dù thần kiếm n tích tương khí, xúc kiếm loại a i kiếm sư cấp đầy đủ thời điểm, cùng chú cấp thân đẳng tự t h sư đầy đủ e này 11 thanh phi kiếm bên trong, lựa chọn thích hợp 7 tới 9 ơi, xem như tự thân thích tới tự tu phi hợp chuôi, chủ phi lựa kiếm kiếm. xem o l trừ đối với thất tinh đạo bảo cùng bảy thanh phi kiếm tế luyện chưng ơ liệt trong khoảng thời gian này dốc lòng khổ tu cũng làm cho hắn thần thức pháp lực thấm vào hạo thiên kính tiến một bước kích phát bản m ệ n h pháp bảo hạo thiên kính uy năng hạo thiên kính loại này đẳng cấp t h ầ n vật hắn thần thông tất nhiên cũng không có khả năng vẹn vẹn là phụ trợ hạo thiên pháp m ụ ký ức mô phỏng thiên hạ vạn pháp mà thôi cứ việc cái này thần thông đã cường đại đến khủng bố tại tiến thêm một bước trong tu luyện trương liệt tần lẫn cảm ứng được hạo thiên kính bị kích hoạt lên bắn ngược năng lực thậm chí là ký ức phong ấn phóng thích năng lực phía sau còn có càng cao thâm hơn độ vật nhưng là dùng tự thân cảnh giới bây giờ căn bản là không có cách tham tường lĩnh mộ kim đan cảnh giới liền có thể khống chế phát huy ra hạo thiên kính bộ phận uy năng là bởi vì trương liệt bản thân đạo pháp hệ thống cùng hạo thiên kính nhất mạch tương thừa cái gọi là trộm đoạt thiên quyền tại trương liệt tới nói không bằng hình dung là từ trộm tra binh bằng không mà nói dùng hắn hiện tại tu vi cảnh giới căn bản cũng không khả năng tại hạo thiên kính trong đó đọc lên nhiều như vậy nội dung nhưng là càng là tu luyện thái hạo kim trương thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng thái hạo thiên tử pháp thân thậm chí tiến thêm một bước thái hạo thiên đế pháp thân liền như là bầu trời không có hai mặt trời một loại trong tam giới không có khả năng có người thứ hai tu thành như vậy dĩ vãng tu thành những này đạo pháp tồn tại vĩ đại thiên thần bọn hắn đi nơi nào trên trời dưới đất làm sao có thể còn có lực lượng có thể làm cho bọn hắn biến mất càng là tu luyện thái hạo kim trương ta thì càng không thể nào hiểu được không thể tin tưởng những cái kia chóc tinh nã nguyệt đồng thọ cùng trời đất hồng hoàng tiêu tán giống như là tối tâm trong đó có lực lượng nào đó xóa đi những cái kia thái cổ t i ê n thần tồn tại như vậy điều khiển như cánh tay lực lượng không có cần hắn phân tâm điều chỉnh tâm thần tự nhiên chuyên chú tâm tư cực kỳ thanh minh một chút trước kia chắc trở chưa hết chỗ rất nhỏ bình thường không hiểu khó khắc khảm nhao nhao đốn ngộ tại đây trong lúc giơ tay nhấc chân chỉ cảm thấy pháp lực tràn g ngập trời quang mây tạnh toàn thân lọn tóc lỗ trên lông bằng mọi cách một hô tất cả hình như có thần thông ngầm sinh như uống t h u ầ n cựu c a n sướng lâm ly ở trong quá trình này chương liệt xếp bằng ở hàn ngọc sảng sập bên trên phun ra nuốt vào ở giữa dẫn động được bốn phương tám hướng lượng lớn thiên địa linh khí tụ đến nhao nhao tràn vào hắn thể nội dung nhập hắn pháp lực tuần hoàn tăng thêm thần thức tăng thêm thể chất tăng thêm pháp lực thậm chí liền ngay cả hắn thọ mệnh cũng đang lấy một loại huyền diệu khó giải thích hình thức không ngừng gia tăng tăng lên đây chính là tu đạo thu thập linh khí của thiên địa h ấ p nhận nguyện tinh hoa đà phá tiên tiên giảng bộ cực h ạ chúng ta tự tại bất hủ lạc t â m nhưng là đắc đạo dễ dàng d ư ỡ n đạo g i a nan thế gian này tu tiên giả chỉ sợ mỗi người đều toàn tâm toàn lực đầu nhập qua tu luyện qua đây chính là đắc đạo nhưng là có thể ngày qua ngày ngàn năm vạn năm kiên trì liền khó khăn này chính là dưỡng đạo húng chi nếu tu đạo tất nhiên có đao binh thủy hỏa các loại bên ngoài kiếp hàng lâm cho dù đắc đạo có thể dưỡng đạo còn muốn có hộ đạo lực bằng không mà nói kiếp số phía dưới vẫn là hóa thành cho t à n không được siêu thoát lần bế con này cảm nộ g đạo pháp pháp lực đề bạn hoàn toàn tấn thăng kim đan tầng sáu cảnh giới sau t r ư c liệt lựa chọn phá quan mà ra này nam hoang bắc vượt một nhóm cảnh giới pháp lực từ kim đan tầng bốn tăng lên tới kim đan tầng sáu giải cứu tiêu sư hơn nữa thu được thất tinh đ thu hoạch đã đầy đủ nhiều tiếp xuống nên là rời đi chương sáu trăm năm mươi hai tông môn tình thế tàng vân sơn bên trong ma ảnh hiện một thanh ngọc trong băng cung trung ương cung điện dài rộng đều có ba trăm n h triệu bát cảnh cung đình t i ể u d á n g hán bên trong bát giác bên trên đều có một tòa năm tầng nhìn qua p h i ệ t h u y ế t gạch kim hói ngọc giai đồng trụ xung quanh mở mịt màu khí vây đám xoay tròn quả thực là tiên gia khí tượng nương theo lấy hai bên h u y ế n đồng pháo hiệu tể minh đầy đủ hoanh minh một trăm linh tám văng r ộ i ứng đối sao trời số mà hậu cung cửa mở ra một đạo thảm đỏ từ bên trong bay ra thưa không vượt qua đồng thời có mấy trăm tuấn tú cùng nữ hai bên bay ra, ở một thân pháp bảo màu xanh nước biện trần nguyên phượng trân quân từ thảm đỏ phía trên bay qua sau đó đáp xuống một vây quanh dị sắc bảo thạch ngọc tọa bên trên từ trên xuống dưới uy nghiêm địa phủ xem lấy phía dưới một đám tu sĩ bản thân nàng khả năng cũng không phải là mười phần quan tâm loại này nghi thức nhưng là tại chiến tranh thắng lợi sau lúc nào cũng muốn chúc mừng một cái không chỉ có thể phong thưởng có công t r i nhân để bạn tông môn sĩ khí hơn nữa còn có mục đích khác t h như hướng khiến khu vực này thế lực khác tiến hành tuyên cáo những ngày năm thủy vân tông ngày càng suy sụp có chút nguyên bản dựa vào tiểu tông môn tiểu gia tộc đã có chút nội bộ lục đục muốn đầu nhập vào người ngoài lần này khánh đ i ể n đằng sau trong lòng bọn họ liền có thể an ổn một chút không lại lại đánh cái khác nhỏ bản tính đồng thời hướng gần gũi khu vực bên trong cái khác khá lớn thế lực làm ra tỏ thái độ nên là ích lợi của chúng ta phía trước bị các ngươi xâm phạm những cái kia có thể không so đo nhưng là hiện tại chúng ta khôi phục lại các ngươi tự dắt một chút nhượng bộ trở về mặc dù đã ăn vào miệng bên trong thịt rất khó phương ra nhưng thủy vân tông lúc nào cũng muốn tranh thủ một cái không thể không có biểu thị không có tô nghiêm n kinh doanh một cái cỡ lớn tô n g môn cũng không phải là chuyện đơn giản những này nhiều vô số phương diện đều muốn cân nhắc đến hắn bên trong quan khiếu cũng là kinh doanh tô n g môn phiền thoái nhất một bộ phận đương nhiên tô n g môn đối với tư nguyên thu nạp đào đạt được lại là tán tu mong muốn mà không thể thành hắn bên trong sắc lớn hơn nhiều so với tệ phong thưởng có công đệ tử lựa chọn trấn an hoặc là đánh những cái kia nguyên bản phụ thuộc vào thủy vân tông thế lực toàn bộ khánh điện thời gian kéo dài đến bốn canh giờ tại nên đón mang đến rốt cục đem những cái kia doanh môn tân khách đuổi đi sau sắc trời bên ngoài đều đã tối xuống không chỉ là nguyên phượng chân quân bận rộn xem như tông môn hạch tâm cao tầng lưu quân như hà h i ể u cầm l ý băng trần huyên nhi cũng tương tự không rảnh rỗi cuối cùng tại tại hơn phân nửa sự vụ đều kết thúc về sau tại đồng bạn từ phong ánh mắt ra hiệu phía dưới lưu quân như cắn ra một cái trung quy vẫn là tới đến tông chủ tiếp cận cầm lệ sau nói tông chủ đệ tử cũng biết ngài mệt、mỏi. nhưng là còn có một sự t ì n h cần hướng ngài b m báo la quân như a k i a ngươi cứ nói đi trần nguyên vượng giờ này khắc này ngồi tại ngọc tọa phía trên dùng tay chống đỡ ách mắt vượng kép h hở dạng này trả lời là liên quan tới phía trước tông môn vận dụng trăm năm chân t à n g cho chúng ta bảy người luyện chế phi kiếm sự t ì n h năm đó bởi vì kiếm khí hấp dẫn cái này chí bảo thất tinh kiếm đồ tại thành hình đằng sau chủ động lựa chọn nhận vần phi dương đạo hình vì chủ việc này chuyện rất quan trọng bọn ta thật sự là không biết nên xử trí như thế nào còn mời tồng chủ chỉ thị năm năm phía trước âu dương kim lam vì luyện chế lục gia đình cấp pháp bảo tiêu h à o tông môn chân tàng mời mọc chú kiếm đại sư vân phi dương vì tông môn đệ tử hạch tâm luyện chế ra bảy thanh phi kiếm sau đó l u y ệ n chế phi kiếm thủ lao cũng cho vân phi dương mặc dù cuối cùng mọi người mới biết rõ âu dương kim lam là giáp tâm hạ i người nhưng là cuối cùng lục giai thất tinh kiếm đồ lại là thực thành hình hơn nữa bởi vì kiếm khí hấp dẫn chủ động nhận bảy người bên trong mạnh nhất vân phi dương vì chủ cũng không phải là lưu quân như từ phong những người này vong ân phụ nghĩa mà là lục g a i đình cấp pháp bảo thực tế liên quan đến lấy một cái tông môn hư suy lưu quân như bọn người không có khả năng không truy vấn mất đi tông môn lục g a i đình cấp pháp、bảo. trách nhiệm này bọn hắn cũng đảm đường không nổi có quan hệ với việc này a trần nguyên vượng nghe vậy h ư u h ư u mở ra mắt phượng đồng thời tâm bên trong hồi tưởng lại tự mình đạo lữ đối với tên đệ tử này đủ loại đánh giá cuối cùng nói việc này liền từ ta tới xử trí a các ngươi liền không cần lại quá hỏi đệ tử tuân mệnh trần nguyên vượng hiện tại nguyện ý vì chuyện này học thuộc lòng lưu c ũ n như từ phong bọn người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm mà trần nguyên vượng nhưng là căn bản không có ý định lại muốn này bảo tiêu sơn chân quân cho là mình cái này thập tứ đệ tử đã đạt được thượng cổ kiếm tu truyền thừa t i a trương liệt dùng thượng cổ kiếm tu truyền thừa tu thành kim đan đã là tiềm long thăng tiên h thế không thể ngăn cản như vậy nhân kiệt trần nguyên vượng thả rằng vứt bỏ trí bảo cũng không nguyện cùng trở mặt tại huyền hoàng đại thế giới thượng cổ kiếm tu truyền thừa uy danh kinh thế đồng thời cũng không lớn dễ dàng kích thích tu sĩ khác tham lam bởi vì kiếm tu truyền thừa chỉ có tiếng không lùi t h à bị gãy chứ không chịu cong đối với tu sĩ bản thân tố chất yêu cầu quá cao có thể nói là không thích hợp tuyệt đại đa số tu sĩ tu hành tiêu sơn trần nguyên vượng coi là trương liệt đạt được thượng cổ kiếm tu truyền thừa bởi vậy vui gặp hắn thành cũng không gặp qua tại nhưng ơ là i l tại h h á i suy đoán của các nàng bên trong nhiều là tông chủ sẽ dành cho một chút tư nguyên theo vân phi dương đạo hình trong tay mua về cái này lục giai pháp bảo bởi vì các nàng cũng không biết rõ Vân phi dương chương sáu trăm năm mươi ba tông môn tình thế tàng vân sơn bên trong ma ảnh hiện hai lục giai đình cấp pháp bảo mặc dù khó được nhưng là vạn dặm xa xôi trải qua gian khổ tới cứu từ kỷ nhị người thoát k h ố n đệ tử lại là càng thêm khó được như trương liệt thật là vân phi dương mà vân phi dương không phải trương liệt như vậy cho dù là thiên đại ân tình trần nguyên phượng cũng không lại đối một kiện lục giai đình cấp pháp bảo bỏ mặc nhưng là nếu như là gọi mình sư mẫu thân cận đệ tử vậy liền lại là bất đồng ta vẫn là có chút không hiểu trong ô tông n chọn cùng bạch kiếm tông, kiếm huyền dương nghị g chủ hắc bạch hắc hòa, vì sao lựa kiếm kiếm ký kết t ă năm m chiếm ngưng chiến nước hẹn, hiện tại không phải là chúng phải tại ta là đ ạ đại t tam tà t ô thời cơ tốt nhất. Trong cơ mọi người nữ tu lý băng dạng này thấp giọng nói bởi vì muốn làm gì chắc đó viêm ma giáo hắc bạch kiếm tông hồng nhật tông đều là có tự mình hộ sơn đại trợn hơn nữa nếu quả như thật từng bước ép sát dồn ép hắc kiếm huyền dương tức nước vỡ bờ một tên nguyên anh lão quái khắp nơi chạy trốn hạ độc thủ là một kiện rất khủng bố sự tình chúng ta không biết được chết bao nhiêu người mới có thể diệt sát hắn ngược lại là ký kết hai tông ngưng chiến chúng ta có thể tiếp thu viêm ma giáo hh n g ậ đều nói hắc bạch kiếm tông nữ tu lẳng lơ bọn họ từng cái đều tinh thông song tu chi thuật có thể làm cho nam nhân dục tiên dục tử từ sư huynh ngươi nhớ thương rất lâu a lý băng cười trêu ghẹo một câu lệnh từ phong sợ hãi mà kinh động người chớ nói nhảm ta có thể không có nhớ thương từ phong một bên biện giải một bên khống chế không nổi nhìn về phía lưu công như mà một màn này lại là để bốn phía xem náo nhiệt nữ tu nhóm bởi vậy cười được lớn tiếng hơn thủy vân tông là dùng nữ tu làm chủ tông môn những nữ nhân này lưu manh lên tới liền không có nam nhân chuyện gì nói đến đây để tại thời điểm lý băng lời chuyển hướng hỏi hướng bên cạnh trần huyên nhi huyên nhi phía trước ngươi không phải bị cho phép cấp vân đại sư rồi làm sao hiện tại tông chủ không có động tĩnh mấy năm này để cũng không để tỷ tỷ ngươi chờ nói nữa đây là năm đó âu dương tổ sư quyết định sự t ì n h hiện tại làm sao làm sao còn làm được mấy âu dương tổ sư làm sao vậy âu dương tổ sư cũng là ta tông trấn quân a trở về thủy vân tông đằng sau tông chủ trần nguyên phượng thông qua âu dương kim lam cuối cùng c h u y ể n đọc tìm tới nàng những năm này chuyển k i ế p cần thiết tích lũy thậm chí kêu tên nắm giữ thủy hỏa đạo thể n ữ đồng cuối cùng tông chủ trần nguyên phượng tịnh không có lựa chọn công bố âu dương kim lam hành vi phạm tội mà là cấp nàng nhất thể diện chiến tử vinh hạnh đặc biệt đồng thời đối hiểu rõ tình hình người hạ đạt cầm cầu lệ thậm chí dành cho thủy vân tông bên trong âu dương kim lam số lượng không nhiều thân tộc dùng phong phú h u lãi thọ kiếp nguy hiểm đây cũng không phải là cái gì tốt nghe danh tử thống chi âu dương kim lam tại tông môn trong đó cầm quy bởi vậy cùng hắn đem chuyện này tất cả đều tung ra không bằng để nó vĩnh viễn trở thành thủy vân tông bí ẩn sự t ì n h càng thêm phù hợp lợi ích bởi v ì sư tỷ lý băng trêu chọc nữ tu trần huyên nhi bởi vậy gương mặt xinh đẹp ửng hồng không khỏi nghĩ tới cùng vân đại sư trung đụng đủ loại nhưng là đang lúc không hiểu nàng lại cảm thấy tự mình tương lai rất khó thực cùng vân đại sư dắt tay xóm bay trung quy vẫn là hữu duyên vô phận cùng lúc đó một bên khác trương liệt phá quan mà ra đằng sau tiêu sơn chân quân mang lấy hắn khắp nơi thăm bạn gặp tiêu sư để cũng không để thất tinh kiếm đồ sự tỉnh trương liệt tâm bên trong liền biết chuyện này đã không có vấn đề. mà bây giờ tiêu sơn chân quân mang lấy mình tới chỗ t h ă m bạn chính là tại phát triển tự thân tại cao dài tu sĩ bên trong nhân mạch tiêu sơn chân quân tu luyện nhiều năm quá nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ tư lịch thân phận đều không bằng hắn mặc dù tu tiên giả là coi trọng đạt giả vi tiên q u ý củ nhưng là tiêu sơn chân quân năm đó còn là giao du đến không ít nguyên anh cảnh tu sĩ những n à y cao dài tu sĩ cũng nguyện ý cấp hắn một chút chút tình bọn tu tiên tư yếu, yếu có thể lẫn nhau hoán đổi nhưng lại là thiếu một thứ cũng không được không có đầy đủ bằng hữu liền vô pháp thêm vào cái vòng kia không thêm vào cái vòng kia quá nhiều tin tức ngươi liền không thể nào biết được liền có khả năng bởi vậy bỏ lỡ quá nhiều trọng yếu cơ duyên một ngày này tiêu sơn chân quân mang trương liệt bái phỏng chính là nam hoang bắc vực một vị tông môn nguyên anh ẩn c ư độc phủ thang vân sơn cỡ lớn tông môn luyện hồn sơn nguyên anh l á o tổ chu dương h ổ tu đạo hai n g h n sáu trăm năm m ơ n nguyên anh tầng sáu cảnh giới chuyển tiếp một lần mặc dù bề ngoài bên trên là tuổi trẻ đạo nhân bộ dáng nhưng là tại nhìn thấy hắn trong n a y mắt liền biết cảm thấy loại nào duyệt tận thế gian cảm giác tàng thương tiêu sơn chân quân chỗ giao du nguyên anh trần quân dù sao không phải quá nhiều chu dương hồ xem như hắn bên trong tu vì cao nhất sâu đáng tiếc năm đó ta liền từng đã nói với người, này h u y ế t m ộ n g tâm quyết tu luyện nguy hiểm trùng điệp dùng tiêu đạo h ư u ngươi căn cơ thành công đột phá là có thể tu thành địa đạo nguyên anh trung quy là bị này pháp trôi liên lụy tàng vân sơn động p h ủ bên trong chu dương hổ nhìn chăm chú lên tiêu sơn c h â n quân than nhẹ một tiếng như thế nói ai được cũng mất vậy đã được quyết định từ lâu ta nếu không phải là tu luyện này h u y ế t m ộ n g tâm quyết có lẽ sớm đã hóa thành một nắm đất xám ân chu đạo h ư u đây là ta đệ tử đắc ý nhất t r ư ơ n g nguyên liệt nguyên liệt bãi kiến hồ quân tiền bối chu dương hồ biệt hiệu hồ quân thiện ở trành quỷ tu luyện tri pháp chỉ là thân hình hắn khung sương mặc dù cao lớn lại cũng không khôi ngô ng đệ tử tuân、so、mệnh ộ t nguyên liệt đạo hữu mời có chút ưu ám động phủ bên trong bởi vì vị này hồ quân lợi nói một tên áo bào sám tuổi trẻ đạo nhân tuân mệnh mà ra tu vi của hắn cùng trương liệt tương đương tại tới đến trương liệt bên cạnh một thi lễ sau khiêng tay tương thỉnh vậy liên phiền phước huyền hạc đạo hữu trương liệt cũng biết tự mình vẹn vẹn chỉ là bị tiêu sư mang tới mở rộng một cái phạm vi tạm thời còn chưa có tư cách thực tại động phủ bên trong cùng hai vị chân quân cùng ngồi đàn đạo bởi vậy tại kia tên áo bào s á m tuổi trẻ đạo nhân chỉ huy bên dưới đi ra ngoài nhìn này tàng vân ngai hình núi cảnh trí huyền hạc cùng t r ư ơ n g liệt một loại đều là kết đan cảnh tu sĩ chỉ là vị này chân nhân tựa hồ không thiện lời nói vẹn vẹn chỉ là mang lấy t r ư ơ n g liệt thưởng thức mấy chỗ núi bên trong có phần có đặc sắc chỗ đi lời thừa thãi lại là một câu cũng không có nhiều lời huyền hạc đạo hữu nếu là có còn có sự việc cần giải quyết không ngại tự tiện chúng ta ở trong núi này đi một vòng cũng liền trở về trương liệt nhìn ra cái này huyền hạc đạo hữu tâm bên trong còn có chuyện liền nói như vậy kia tên áo bảo s á m đạo nhân nghe vậy hơi chút suy tính một hồi sau đó c h ậ m dai nói đã như vậy liền xin trương đạo hữu tự tiện bất quá t à n g vân ngai trung đông một bên sơn lâm cũng không cần đi qua kia là cấm điệu cái khác địa vực liền đều không có quan hệ gì vì trương liệt chỉ điểm mấy chỗ t à n g vân sơn bên trong mấy chỗ cần thiết phải chú ý cấm điệu sau đó vị này huyền hạc chân nhân liền vội vã rời đi mà chính trương liệt chính là ở trong núi này một mình nhìn hình núi sắc đẹp quá trình bên trong gặp được một vị nữ tu khi nhìn đến trương liệt thời điểm kia tên nữ tu hai mắt sáng lên nhanh chóng đi tới nhẹ nhàng hạ bái gặp qua vị tiền bối này tiểu nữ t ử đỗ nguyệt nga tiền bối tiên ăn bài cái này nữ tu dáng người cao g ầ y ngự c phong đồn hình tròn eo nhỏ chân dài một thân lộ vai t i ể u hồng sắc pháp b à o ăn mặc thiếp thân tơ chất hoàn mỹ thể hiện ra nàng ngạo nhân dáng người quần áo ở giữa triển lộ ra ra thịt trắng non như ngọc đặc biệt là hắn hai mắt hắn bên trong hình như có vô hạn phong tình ở trong đó dập dờn lọt vào trong tầm mắt ở giữa liền để người biết được nàng là thứ nhất lưu v ự vật trương liệt dứt khoắt cũng là vô sự cùng nàng cho chuyện hai câu tại này đỗ nguy cũng đúng trò chuyện với nhau có phần vui nhưng ngay tại một đoạn thời gian sau đó đ ỗ nguyệt nga muốn nói lại thôi thời điểm trương liệt bất ngờ như đầu đ ỗ nguyệt nga ánh mắt tùy theo nhìn lại chỉ gặp đình đài bên trong một vị tóc trắng áo trắng đạo nhân đã không biết tại khi nào xuất hiện tiêu sơn chân quân cười mỉm mà nhìn xem trương liệt cùng đ ỗ nguyệt nga sau đó nói với trương liệt nguyễn liệt đi thôi hôm nay đàm luận tính đã tận chúng ta ngày khác trở lại bái phòng chu đạo hưu tuân mệnh trương liệt nghe vậy tự nhiên là như vậy đáp lời chương sáu trăm năm mươi b ố đầu tư đạo hoàn hồn phục sinh đan một một đạo thanh sắc linh quang thoát ra tàng vân sơn tốc độ hiếm thấy tấn kiệt luân Này thanh sắc linh quang trong sắc đây ó bao v là ấ y bay, xảo xa hoa, này giá xe bay mỗi một thanh tinh giá ngọc hoa, xa n xe xảo y bay giá mỗi xe m ộ thủy c ỗ thiết t như như h kế đều như băng như ngọc, Đây băng ngọc, lộng lấy. là、thủy、vân tông tông chủ không đi bộ xe bay tiêu sơn chân quân đáp lấy nó tới b á i phòng tự mình các lộ đạo hưu cũng là một loại vô thành tỏ thái độ hiện tại thủy vân tông là có hai vị nguyên anh chân quân các vị đạo hưu chớ có sai lầm mặc dù tại nguyên anh cấp tu sĩ bên trong vô luận là tu thành pháp thân nguyên anh tiêu sơn chân quân vẫn là trần nguyên phượng chân quân đều cũng không phải là pháp lực đặc biệt cường đại tồn tại nhưng là nam hoang địa vực từng cái cỡ lớn tông môn nơi nơi từ nguyên anh chân quân cầm giữ lấy Những này lao q nơi nơi không không đối phương pháp lực cho dù yếu tự mình mấy tầng nhưng có lẽ liền càng kết giao qua một vị lợi hại đạo hưu cho nên nguyên anh lão quái sẽ không tùy tiện kết thủ nhưng nếu là lựa chọn xuất thủ nơi nơi chém tận giết tuyệt d i ệ n nhân đạo thống đây là ngàn năm tu hành tích lũy ra đây kinh nghiệm thanh ngọc xe bay bên trong Các bởi vì kia luyện hồn sơn chính là bắc vực cường thịnh ma tông chuyên câu hồn luyện phép pháp hắn trong môn đệ tử đã là đạo pháp truyền thừa kế tục đồng thời tu luyện nhiều năm hồn lực cường thịnh cũng là nhất thượng giai pháp dẫn ta kia chu lạc hữu những năm gần đây dốc lòng tu luyện Sắp tại tiêu sơn chân quân chỉ điểm bên trong chương liệt dần dần minh bạch luyện hồn sơn thái thượng trưởng lão hạn tại tàng vân nhai bên trong thành lập biệt phủ phạm là luyện hồn sơn đệ tử đều có thể xin thêm vào tàng vân nhai thậm chí ngoại giới tàn tu người thường đến đến đến tàng vân nhai cũng có thể bài sư nơi này không chỉ có kim đan nguyên anh lão tổ công khai giảng bài hơn nữa linh thạch công phụng các loại phương diện đãi ngộ cũng cao hơn nhiều tông môn tầm thường nhưng là trên đời này không có miễn phí đến tiện nghi tàng vân n g a i tự có hắn tuyển chọn cơ chế một khi cái nào tên đệ tử thể hiện tất cả liền muốn lên vạn hồn phiên bên trong làm một lệ phách cho nên theo chương liệt kia huyền hạc chân nhân mới có vẻ hơi chất phác bởi vì tại như vậy tàn khốc cạnh tranh cơ chế phía dưới hắn đã dưỡng thành tiết kiệm ra hết t hệ thời gian tu luyện thói quen dù là đã là kết đan tông sư loại này hoảng sợ cũng như xưa thâm nhập có tủy mà sau đó kia tên trúc cơ nữ tu nhưng là đã thể hiện tất cả mỗi ngày sinh tồn ở cực lớn hoảng sợ bên trong chẳng biết lúc nào liền muốn leo lên vạn hồn phiên. bởi vậy gặp được tự mình đằng sau mới biết vậy hốn mình theo người bởi vì nàng muốn sống sót chỉ có từ bên ngoài đến cường đại tu sĩ coi trọng nàng nguyện ý mang nàng đi nàng mới có thể còn sống vị này chu đạo hưu tuy là ma môn tu sĩ nhưng phía trước không nói bản thân biết hắn đến nay hắn cho tới bây giờ đều là giao dịch công bằng trước đó nói rõ đối với môn hạ người cũng là như thế ta cấp ngươi chuyển thừa luyện hồn sơn đạo thống tu thành đại đạo cơ hội nhưng ngươi nếu là không thành liền phải cầm m ệ n h hồn tới bồi hoàn phía trước nợ gót nói đến phía trước vẫn là sư tôn q u o á i dày nguyên liệt người một câu chuyện tốt không bằng chúng ta bây giờ cái này trở về trở về kéo cái kia tiểu cô nương dùng sư tôn cùng kia chu đạo h ư u gia o tỉnh một tên trúc cơ tu sĩ mà thôi bất quá là chuyện một câu nói ngọc t r á c phía trước tiêu sơn chân quân cười mỉm nhìn xem t r ư ơ n g liệt sư tôn nói đùa t r ư ơ n g liệt mỉm cười nâng chén t r à lên thưởng thức linh t r à tỉnh không nói thêm gì hắn đã tu luyện hơn hai trăm bốn mươi năm tầm bên trong biết rõ tại cái này tu tiến giới một bước đặc sai vạn kiếp bất phục vị tiêu đỗ nguyệt nga đã không chân âm c h i t h ầ n lại là tại luyện hồn sơn hoàn cảnh như vậy bên giới thở nhỏ tu luyện ma công lớn lên tìm dạng này một vị t h ị thiếp bất quá là cho mình gây hai họa chuốc họa mà thôi mặc dù mình khả năng cũng không thèm để ý nhưng cũng không có cần thiết này ha ha ha ha ha không hổ là ta nguyên liệt đội nhi đạo lữ đạo lữ trọng yếu là tại đại đạo hành trình bên trên có thể trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau bảo vệ mà không phải nhất thời dục t ì n h tham lam đương nhiên dùng nguyên liệt ngươi bây giờ tu vi cảnh giới tìm mấy cái thị thiếp thư giãn một tí tâm tình vẫn là không có vấn đề chỉ là không nên trầm mê hắn bên trong liệt tốt tiêu sơn chân quân năm đó danh xưng hồng liên lão ma tiêu hồng liên động phủ trong đó cơ thiếp vô số nhưng là hắn chỗ tán thành đạo lưu cho tới bây giờ cũng chỉ có nguyên phượng chân quân một người chỉ là vì tu luyện h u y ễ n mộng tâm quyết tăng cường công lực mới vừa thu nạp tiếp h hầu vô số nhìn như tận tình thêm rực rỡ kỳ thực tâm bên trong vô tình công pháp một thành luyện liền nguyên anh n g h i ệ p hỏa đốt hồng liên sau hắn liền rốt cuộc không có thu nạp thị thiếp bãi phỏng qua thủy vân tông chu một bên các vị đạo hữu đằng sau tiêu sơn chân quân cùng trương liệt cùng nhau trở về đan dương cung vừa đi hơn sáu mươi năm đúng lúc về nhà Tại nếu không phải hắn thành công lĩnh hội cựu tức phục khí trình hợp phật ma đạo tam phái công pháp ổn định không ngừng sói mòn võ nguyên trương liệt căn bản cũng không dám ở nam hoang bắc vực chỉ hoan lâu như vậy tiêu sơn chân quân trên tay duyên thọ linh đan cũng không nhiều bị thốn ở địa hỏa quật bên trong một nút giáp không thể không nuốt đeo trên người linh vật bổ sung pháp lực chương ũ n g c sáu trăm năm mươi lăm đầu tư đạo hoàn hồn phục sinh đan hai mười mấy năm qua không tại gia tộc trương liệt lại một lần nữa trở về s í c h dương cốc phát hiện trương gia nội bộ lại có một chút loạt tượng bất quá hắn hiện tại không có tâm tư quản những việc này tại phụ trách gia tộc phương diện tự mình thực tế xa không bằng tộc trưởng những này loạt tượng vẫn là chờ tộc trưởng sau khi xuất quan sẽ chậm chậm xử lý a s í c h dương cốc phía sau núi trương gia bế quan động phủ bên trong tóc trắng xóa nhưng như xưa thân hình cường tráng trương tương thần tại một lần luyện pháp đằng sau chậm rãi mở hai mắt ra trực tiếp liền thấy xuyên qua cấm chế phòng ngự tới đến trước mặt mình trương liệt tộc trưởng đã lâu không gặp thân thể của ngài làm sao vốn là không chống được mấy năm nhưng nhìn đến nguyên liệt ngươi liền biết trời không tuyệt ta trương tương thần chuyên đại cục liều sự tình tinh chuẩn trương liệt nghe vậy c ư ờ i ha ha sau đó đem cầu vào tay duyên thọ đan thuốc lấy ra trương tương thần cũng không có cái gì thêm lời thừa thãi sau khi nhận lấy nuốt luyện hóa nguyên liệt ta muốn tu thành thượng p h ẩ m kim đan liền phải đi thọ tận công thành tứ linh cộng sinh pháp môn ta cần ngươi hướng tiêu sơn chân quân cầu đạt được bí t ị c h hơn nữa vì ta bắt lấy một đầu kim đan đ ỉ n h phong yêu thú ân t u t tộc trưởng trương tương thần tu luyện đạo pháp đi là dùng người ngự yêu pháp lực điệp ra đ ư ờ lối chúc cơ thần thông song linh cộng sinh dung hợp thân chịu trọng thương tứ gia i yêu thú sân huy t ử phủ thần thông tam linh cộng sinh dung hợp tứ giai đ ỉ n h cấp yêu thú hà lan ngư kim đan thần thông tứ linh cộng sinh một khi tu luyện có thành tất nhiên đối tộc trưởng kim đan đại thành rất có ích lợi tại đáp ứng việc này đằng sau trương liệt lập tức đi ngay đầu tiên là đi tiêu sơn c h â n quân nơi nào cầu đạt được thọ tận công thành pháp môn tu luyện sau đó trọng kim mua sắm tin tức tìm kiếm khắp nơi kim đan đ ỉ n h phòng cùng với nguyên anh sơ kỳ yêu thú bộ dạng nguyên anh sơ kỳ yêu thú mặc dù hung bạo khó chơi so tầm thường nguyên anh chân quân đều muốn càng thêm khó đối phó một chút có thể bắt giữ nan độ cực lớn. nhưng là trương liệt tự thân hiện tại đã là kim đan tầng sáu cảnh giới cũng không phải là không thể thử một lần mà tộc trưởng trương tương thần tu thành kim đan căn mạnh đối với mình tương lai sáng lập môn phái liền càng có chỗ tốt gia tộc phát triển cường đại đến trình độ nhất định đằng sau lựa chọn cuối cùng tất nhiên là thành lập tô n g môn mà thích hợp nhất phụ trách thái hạo h i ê n viên kiếm phái n h â n tuyển loại trừ tộc trưởng trương tương thần bên ngoài trương liệt thật sự là tìm không thấy những người khác tự thân muốn tập trung lớn nhất tâm lực đi tu luyện quản gia tộc liền quản gia tộc tu luyện liền chuyên chú tu luyện hai cái phương diện đều không thể bông xuống lời nói cái nào cũng làm không được đây là năm đó tộc trưởng trương tương thần đối với mình q u y ế n bảo t r ư ơ n g liệt lại là rất tán thành đan dương tông sơn môn đạo điện bên trong kim đan đỉnh phong hay là nguyên anh sơ kỳ yêu thú tiêu sơn chân quân ngồi trên đế nhẹ vô về cảm suy tư sau một lát hắn nghĩ tới gì đó xuất ra một mai ngọc giản đem ghi chép hắn bên trong sau đó đưa cấp t r ư ơ n g liệt đoạn thời gian trước ta đi thăm bạn thời điểm nghe nói qua xích phòng kia kéo một cái có một đầu nguyên anh cảnh giới vạn nam hỏa linh xuất thế nó pháp lực cao cường hơn nữa thời gian dài ở núi lửa khu vực rất khó dùng đối phó trong ư khoảng thời gian này trương liệt lại là cầu đạt được duyên thọ đan lại là cầu đạt được bí thịnh dùng tiêu sơn chân quân tiêu chuẩn hắn đã suy đoán ra trương liệt muốn làm gì đối phó trương liệt trợ giúp trương tương thần luyện thành kim đan tiêu sơn chân quân là tán đồng việc này trương tương thần vì tại thế hào kiệt không đốn nhiều năm đây là anh hùng tinh thần xa suốt nếu là có thể giúp đỡ thoát ra khớ cảnh hôm nay chỗ bỏ ra ngày sau nhất định là gấp mười 10, gấp trăm lần bồi thường trở về tiêu sơn chân quân khảo giác chương liệt không đề nghị hắn cứu trợ k i a tên luyện hồn sơn nữ tu là theo tổng thể lợi ích phương diện cân nhắc cứu trợ k i a tên luyện hồn sơn nữ tu chỉ là thỏa mãn nhất thời tình dục mà thôi sau đó dư lại liền là ngày dài tháng rộng gây hai họa thai họa hôm nay đồng ý hắn trợ giúp trương tương thần luyện thành kim đan cũng là theo tổng thể lợi ích phương diện cân nhắc trương tương thần cái này người rất đáng giá đầu tư có thể đem năm đó một cái nho nhỏ xích dương cốc t r ư n g ra kinh doanh thành hiện tại như vậy bộ dáng vận mệnh là một mặt trương tương thần bản thân kinh doanh thủ đo tương lai ích lợi lại là có thể mong muốn tất nhiên cự đại tộc trưởng sợ ta khó xử cho nên chỉ để ta đi bắt giữ kim đan cảnh y ê u thú nhưng là dùng tộc trưởng tâm khí hắn tất nhiên là muốn t r ù n g kích nhị phẩm thậm chí nhất phẩm kim đan tam giáo k i ế p tu thọ tận công thành này vốn là cầu sống trong chỗ c h ế t thuật tại tấn thăng kim đan cảnh giới một nháy mắt khí trùng i ự u tiêu công l ự c đại thành chỉ có thôn vệ nguyên anh cảnh y ê u thú tộc trưởng mới có cơ hội t r ù n g kích nhất phẩm kim đan thì là cuối cùng thất thủ có sư tôn ban thượng duyên thọc a n tộc trưởng cuối cùng cũng bất quá là đan thành trung hạ phẩm luôn có thể giữ được tính mạng không ngại、Ơ. hắn thất bại cũng tốt miễn cho ngươi trương ra một môn hai chân nhân tương lai xuất hiện quyền lực tranh đoạt tình huống tiêu sơn chân quân tại hơi chút cân nhắc đằng sau dạng này nói hắn thấy t r ư ơ n g tương thần là không có cái gì cơ hội tu thành thượng phẩm kim đan tiêu sơn chân quân tự mình năm đó cũng bất quá là đan thành tam phẩm ngày đó trương liệt tại đan dương cung tông môn phụ khố bên trong tìm một chút bố trận vật liệu sau đó liền trực tiếp đi tới xích phong địa vực đi k i ê u đầu vạn nam hỏa linh mặc dù hung hãn nhưng nó chỉ cần còn không có tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ trương liệt tác có niềm tin hàng phục nó hiện tại tìm kiếm bố t r ậ vật liệu cũng là một loại rất tốt che giấu n gặp trương liệt liền c h ấ n áp vạn năm hỏa linh đ ề u gì đó cũng không cần khó tránh khỏi hội tâm bên trong cũng có chỗ động n i ệ m tiêu sơn chân quân cùng trương liệt ở giữa tình nghĩa đã là rất t h â m hậu năm đó nếu không phải là trương liệt tiêu sơn chưa hẳn có thể có cơ duyên tu thành nguyên anh càng là lại ở thành hài nhi ngày đó nhập d i ệ t thân tử húng chi bây giờ còn có địa hỏa quật bên trong vạn d i m tới tiếp viện tình nghĩa nhưng liền xem như như vậy trương liệt cũng không gặp qua độ kích động tiêu sơn chân quân thần kinh đối với tiêu sư loại tu sĩ này tới nói vô luận gì đó chỉ sợ đều không thể so với tự thân đại đạo càng trọng yếu hơn đến mức tập trường trương liệt là suy nghĩ tỉ mỉ qua đời này của hắn kinh lịch cùng tu trì tam giáo kim tu thọ tận công thành quan trọng nhất là hắn thành công tìm hiểu thái hạo kim trương cựu tức phục khí như vậy mới có niềm tin chắc chắn t r ù n g kích nhất phẩm kim đan cảnh giới tu luyện nhất phẩm kim đan cảnh giới vốn sẽ phải có thể làm việc người khác không thể tại tu thành kim đan trong nháy mắt đó thần thức pháp lực vô hạn tắc gọn chiến thắng nguyên anh yêu vương trương liệt cho rằng tộc trưởng trương tương thần không nhỏ nắm chắc thành công nếu là cuối cùng thất bại vậy liền một đ ờ i một kiếp kinh doanh phụ trách tông môn a thì là cuối cùng thất bại trên tay của ta còn có xoay vần tạo hóa hoàn hồn phục sinh đan đa phương có thể trợ giúp tộc t r ư ở n g chuyển k i ế p trùng sinh một lần cái này nguy hiểm đáng giá một bước lên tại này hơn trăm năm tu luyện đằng sau chương liệt cuối cùng tại có thể cơ bản đọc thông xoay vần tạo hóa này c u ố n tiên thư từ trong thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn càng là đã có thể lĩnh hội ngũ giai thần đan hoàn hồn phục sinh đan hoàn hồn phục sinh đan chỉ cần tử vong tu sĩ một điểm chân linh bất diệt liền có thể dựa vào đan này tái tạo lục thân phục sinh một lần mặc dù vừa vặn chỉ có thể phục sinh một lần nhưng là đã so trên thế giới này cái khác đồng loại đan dược phát môn mạnh hơn vạn bởi vì huyền hoàng đại thế giới cái khác đồng loại đan g ăn dược phát môn muốn đi đến này một hiệu quả không chỉ là nan độ cao hơn mà thôi hơn nữa còn biết tức đoạt nguyên anh cảnh tu sĩ chuyển kiếp cơ hội mà xoay vần tạo hóa trong đó chỗ ghi lại hoàn hồn phục sinh đan chính là hoàn toàn không có cái này phụ diện hiệu quả liền l à thuần túy để kết đan tông sư có thể chuyển k i ế p trọng tu một lần có thể xưng lịch thiên thần đan mặc dù hắn độ khó l u y ệ n chế chỉ sợ còn muốn ở cái thế giới này tầm thường lục giai đan dược phía trên nhưng là t r ư ơ n g liệt hiện tại có thể nhìn hiểu chuyện này cũng đã là có hoàn thành nó khả năng có thể đọc hiểu một chút xoay vần tạo hóa đằng sau tự thân luyện đan thuật kỹ nghệ là đại phúc để bạn. Trường một thù thiên phần việc, hai phần thú lao, hạo lao, không í n chi huy. k giống với trung vực long châu cùng đông vực tần châu đã là hệ thống phát triển thành t h ụ n h â n tộc tu tiên giả lực lượng chiếm cứ lấy tuyệt đối thống trị địa vị tây vực khánh châu so với này hai châu mặc dù hơi yếu một chút nhưng là hắn ma đạo hưng thịnh n h â n tộc tu tiên giả cũng là lực lượng chủ yếu nam vực viêm châu cùng bắc vực hàn châu chính là đều là huyền hoàng đại thế giới khai phát trình độ khá thấp đại châu đối chiếu mà nói bắc vực hàn châu còn muốn mạnh hơn nam châu nam hoàng tram tông này có thể cũng không phải là cái gì tốt hình dung kỳ thật nam hoàng tông phái san sát tông môn phá diện chiến thỉnh p h ẳ n liền biết phát sinh tình huống dối loạn lại đâu chỉ là t r ă m tông xích phong địa vực hồng sơn c h ấ n là một tòa khoáng cách hải vực bất quá hai trăm i n dặm t i ể u chấn mà cách c h ấ n này cách xa mấy chục dặm chỗ có một tòa tiểu hình sơn nhạc này núi chỉ có hai ba trăm n h triệu cao chiếm diện tích trong vòng hơn một ư ơ i dặm l ớ n nhỏ núi bên trong linh mạch càng là ngắn nhỏ thấp kém liền là quy mô hơi lớn chút tu tiên gia tộc đều không thể nhìn đập vào mắt phía trong mà tòa này miễn cưỡng có thể gọi là linh mạch sơn nhạc bên trong nhưng lại có một cái tu tiên tiệu phái xích đỉnh môn từ xưa đến nay tu tiên giới dùng đỉnh tự lập tông lập môn t ô n g phái đ tổ tiên p h g diện luyện đã từng cũng sở t ư hắn xuất hiện qua nguyên anh cảnh đại tu sĩ môn hạ đệ tử mấy vạn to lớn nhưng là vạn năm tuế nguyệt bẹo dạt mây trôi hậu bối người không thể đ ỉ n h cho nên cách tân nỗ lực tinh tiến chỉ là một vị a n bám c h u n g quy vẫn là có gia nghiệp suy tàn thời điểm thời gian đến vài vạn năm sau hôm nay xích đỉnh môn cũng chỉ có thể ỉ vào tổ tiên đan đạo bên trên một chút cạnh góc bí thuật miễn c ư ơ n g kéo dài truyền thừa mà đã như vậy xa suốt tô n g môn loại trừ một chút như nhau tình cảnh gian nan tu sĩ bên ngoài đã hiếm có cái khác cao dai tu sĩ đến chỗ này bãi phỏng bởi vậy mỗi ngày chịu trách nhiệm trực luân phiên xích đỉnh môn đệ tử tự nhiên là thanh nhàn tri cực bình thường không phải tính tọa tu luyện liền là nói chuyện phiếm nói chuyện mà một ngày này hai tên xích đỉnh môn thủ sơn đệ tử nhưng lý sư m i n h đan thực phường thị thực phải đóng lại sao mặc dù ta nhập môn còn thấp nhưng là cũng biết đan thực phường thị gần như chiếm bản môn một nửa ở trên thu nhập không có này một khối thu nhập bản môn về sau càng khó duy trì hai tên thủ sơn đệ tử bên trong một tên một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi mày thanh mục thanh tú nam đệ tử có chút lầm bầm hướng một người khác vấn đạo thế nhưng là không muốn đóng cửa thì thế nào đâu địa mạch biến động theo sâu trong lòng đất chạy ra một đầu vạn nam hỏa linh đây chính là vạn nam hỏa linh a tương đương với nguyên anh lão tổ cấp đại tu sĩ mặc dù nó hiện tại còn thành thật tại núi lửa phụ cận ở lại nhưng lần à y vạn g i m tri địa đã không thích hợp nữa nhân tộc cư ng không chỉ là chúng ta linh phong môn minh d ư ơ n g núi phụ cận tông môn tu sĩ tán tu đều phải di chuyển không phải vậy ai biết kia đầu hỏa linh lúc nào dò xét tốt dẫn bạo núi lửa để hoàn cảnh biến được càng thêm thích hợp nó cư trú một người khác là tên hai n bốn t hai năm thanh niên dáng người có chút mập m ạ p bất đắc di nói ra dẫn bạo núi lửa chẳng lẽ liền không có đại tu sĩ quản một chút sao phụ cận mấy chục vạn phàm nhân đâu thiếu niên đệ tử nghe vậy kinh ngạc hắn cũng có gia nhân ở tại phụ cận quản gì đó làm sao quản vạn năm hỏa linh mặc dù trên trí lực không bằng yêu tu cùng tu tiến giả nhưng là nó nhiều năm ở tại núi lửa khu vực Pháp l ự tội nhỏ đệ tử nghe vậy càng nghĩ tâm bên trong nổi lên tuyệt vọng cảm giác quên đi từ sư đệ những chuyện này không phải bọn ta đệ tử cấp thấp có thể nhúng tay hết thể đều giao cấp trưởng môn cùng trưởng lão bọn hắn a ngược lại bản môn lại là không tốt cũng dù sao cũng so trở thành tán tu tốt chút những tán tu kia đầu treo ở trên đ a i lưng vì một khối linh thạch một gốc linh thảo liền muốn cùng yêu thú tiếp tu cầm tính mệnh đi liều a đó là cái gì mập mạp thanh niên thở dài mở lời an ổ i sư đệ nhưng hắn ánh mắt tùy ý hướng thiên vọng liếc mắt sau bất ngờ giật mình lên tới t u ổ i nhỏ đệ tử ngay vậy ngẩn ngơ sau cũng nhìn qua chỉ gặp nơi xa thiên biến ảo k h ô n lường quang tiền động ngay sau đó một đạo cao vài trượng kim hồng bỗng nhiên xuất hiện ở trên không hướng bọn hắn nơi này kích xả mà đến đây là vị nào tiền t h ư ợ n h ư là hướng chúng ta nơi này tới trước mắt kim hồng tốc độ bay cực nhanh trong nháy mắt cách này không xa tuổi nhỏ đệ tử kinh hoàng kêu một tiếng hắn mặc dù nhập môn không lâu nhưng là kinh người như thế đội quang việc không phải trong môn mấy tên trúc cơ kỷ sư thúc có thể thi triển ra tự nhiên rất là b ấ t an không biết rõ có lẽ là đến tìm sư thúc tổ a mập mạp thanh niên như nhau tâm bên trong mờ mịt cũng chỉ có thể dạng này bản thân an ủi nói ra kim hồng một lát sau liền bay tới xích đỉnh sơn phụ cận tựa hồ xa xa nhìn thấy này hai tên thủ sơn đệ tử đội quang nói lên kim hồng rơi thẳng xuống quan hoa thu vào tại s í c h đỉnh môn sơn môn ngay phía trước mấy chỗ chỗ hiện ra một tên hai mươi mấy tuổi hoàng b à o thanh niên đạo nhân nơi này chính là s í c h đỉnh sơn s í c h đỉnh môn thanh niên đạo nhân dáng vẻ hơn người giống như thần quân hắn nhìn thoáng qua trước mặt hai người sau lưng kiệt như ẩn như hiện sơn môn cơm chế nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu chính là cô y đến chỗ này trương liệt tiêu sơn chân quân tu luyện n g à năm n giao thiệp rộng rãi kinh nghiệm lão luyện hắn không chỉ nghĩ đến thích hợp trương liệt xuất thủ vạn năm hỏa linh hơn nữa còn để trương liệt tại bắt giữ hỏa linh phía trước tới trước này x í c đỉnh môn nhìn một chút ngược lại đều là muốn xuất thủ nhìn một chút có thể hay không theo này x í c đỉnh môn bên trong, lấy thêm một phần thù lao. mặc dù xích đỉnh môn thái thượng trưởng lão là tiêu sơn chân nhân năm đó b ạ n cũ nhưng tất cả mọi người là b ạ n cũ ngươi cũng khó nhìn lấy đồ đệ của ta lãng phí thời giờ đúng không nơi này chính là xích đỉnh sơn tiền bối có chuyện gì cần v ã n bối cống hiến sức lực sao này hai tên đệ tử mặc dù tu vi còn thấp nhìn không ra t r ư ơ n g liệt tu vi chân chính nhưng cũng một nháy mắt đánh giá ra trước mắt tu sĩ、si、tuyệt đối là t r ú c cơ cảnh ở trên tiền bối cao nhân nhìn nhau liếp mắt tiêu tên thanh niên họ từ vội vàng không người thi lễ nói đan dương cung môn hạ tiêu sơn chân quân đệ tử đến đây bãi phỏng xích đỉnh môn thái thượng trưởng lão hoa tranh chân nhân làm phiền hai vị thông bẩm một、cái. trương liệt điểm gật đầu dạng này nói đúng đúng xin tiền bối chờ một chút n g h e xong lời như thế hai tên thủ sơn đệ tử liền biết rõ người đến là bằng hưu không địch vội vàng luống cuống tay chân móc ra một tấm truyền âm phủ thấp giọng nói mấy câu sau đem truyền âm phủ hướng sau lưng chỗ cao ném đi phu chú tức khắc hóa thành một đạo quan g hoa lóe lên liền biến mất lặn vào sơn môn trong c â m chế không thấy bóng dáng mà trương liệt nhìn như tại nguyên địa động cũng không động nhưng bất động thanh s ắ c phía dưới đã dùng thần thức tại ngọn núi nhỏ này nhẹ nhàng khé quét mà qua hắn tu có hạo thiên pháp mục thần thức cường đại dị thường mặc dù ngăn cách một tầng cầm chế nhưng trương liệt vẫn có thể mơ hồ cảm ứng cái đại khái kết quả nhưng làm hắn khẽ cho mày mặc dù trước khi tới liền đã biết rõ này xích đỉnh môn khẳng định không lớn nhưng một cái tu tiên tông môn chỉ có hơn trăm người hơn nữa chỉ cảm ứng được một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ khí tức ở trên núi nhìn tới đây tông môn tựa như tiêu sư nói tới một dạng là cái mặt lưu tiểu phái nhưng giống như vậy một cái môn phái tiêu sư lại cố ý để cho mình đến đây cho là có chỗ thâm ý môn phái này trong đó hẳn là có một ít tiêu sư nghĩ đến mà không được chi vận chỉ là ngọc dàn phía trên tiêu sư tịnh không có minh sắc nói ra sau một lát Tại, tại h a mấy người t đồng thời sắc mặt đại biến trung ương kia tên thân mang hoàng sắc đạo báo lao giả càng là vội vàng đoạt ra mấy bức hướng t r ư ơ n g liệt không người thi lễ hai tay giữ tại trước người cung kính nói văn bối xích đỉnh môn trưởng môn chưa thể viết nên mong rằng tiền bối thứ tội vị này thôi vân bằng dùng chúc cơ kỳ tu vi mặc dù như nhau vô pháp nhìn ra t r ư ơ n g liệt chuẩn s á t tu vi nhưng hắn thân v ị nhất môn tri chủ nhãn lực độc đáo biết tự nhiên xa không phải hai cái môn hạ đệ tử có thể so sánh cho nên chỉ là một mặt liền cực kỳ kính cẩn giữ van bối lê nghi thân v ị một cái tiểu phái t r ư n g môn nhãn lực t h ứ t thời những này thậm chí so tu vi còn muốn càng trọng yếu hơn tôi đạo bằng hữu không cần đa lễ ta cũng vừa vặn chỉ là phụng gia sư mệnh đến đây bái phỏng hoa tranh chân nhân mà thôi tiêu sư cùng vị kê hoa tranh chân nhân vì bạn cũ chương liệt cho mặt mũi xưng t ô i vân bằng một tiếng nói bằng hữu không hễ mặt mũi nhưng không có cái kia cần thiết đảm đương không nổi tiền bối đạo hữu danh sưng thái thượng trưởng lão ngay tại phía sau núi tiềm tu tại hạ cái này vì tiền bối dẫn đường thôi vân bằng từ chối nói bằng hữu danh sưng kiên trì dùng van bối lễ mang lấy trương liệt đi tới xích đỉnh sơn phía sau núi mà cùng hắn cùng nhau đến đây linh phong môn minh dương núi trưởng môn liếc nhìn nhau tâm bên trong tự nhiên tăng thêm đối với xích đỉnh môn coi trọng trình độ toàn bộ xích đỉnh sơn không lớn lắm phía sau núi cũng bất quá là một chỗ tương đối yên lặng chớ nhìn cũng không lâu lắm trương liệt thấy được tiêu sư bạn cũ hoa tranh chân nhân nàng là một vị đã có chút có chút có thể nhìn thấy ni Tóc mai hơi trắng, thần hơi có vẻ có chút tiểu tụy. Tuổi như vậy, kết có có sắc mai hơi hơi như vẻ vậy, đạo quán đại sảnh bên trong liền vẹn vẹn chỉ có nữ quan hoa tranh chân nhân cùng trương liệt hai người hoa tranh chân nhân thật sâu nhìn chăm chú lên trương liệt qua nửa ngày lắc đầu nói tiêu sơn sư minh hoa à toàn n chính xác viễn siêu tại t xác siêu không chỉ là tranh ự thân chứng được nguyên anh nguyên càng được đại đạo, càng đề bạt g dạng ư ơ i này đệ tử. o a tranh kém xa tích tắc tâm phục khẩu phục ngươi lần này đến đây ngay tại môn bên trong lưu lại ở nhiều mấy ngày ta mặc dù không tốt nhưng cũng có mấy tay đan đạo tâm đắc có thể truyền thụ cho ngươi Trương liệt kim đan tầng 6 tu vi, một thân pháp lực thâm tranh thấy thấu, tu tiêu tình, như xưa sơn đan nặng nghề, hoa tranh chân nhân đều cảm thấy mình căn bản nhìn không、thấu. dạng này tu sĩ bởi vì chính mình cùng tiêu sơn giao lực kim vi, bởi cảm đều hoa hậu vì pháp sĩ nàng là cả đời chuyên tâm luyện đan tu sĩ liền xem như nguyên anh cảnh lão quái thuần túy tại đan đạo lĩnh vực cũng chưa chắc liền mọi thứ đều cao mình qua nàng đa tạ tiền bối bất quá tại hạ lần này đến đây cũng là phụng sư tôn mệnh giết trừ vạn n ă m h ỏ a linh bởi vậy sợ là cũng không thể ở đây ở lâu nghe được trương liệt câu nói này hoa tranh chân nhân cũng là vì đó thần sắc biến đổi giết trừ vạn n ă m h ỏ a linh tiêu sơn cái kia lão quỷ không tự mình đến đây chỉ phái ngươi cái này làm đệ tử không khỏi quá không phụ trách nhiệm kia vạn nam hoà linh không thua tại lục gia yêu vương ngươi một cái kết đan tu sĩ làm sao đối phó á c h tại hạ vì ngũ giai trận pháp sư nghe được trương liệt lời nói này hoa tranh chân nhân trong phòng tả hữu dạ bước trong lúc nhất thời cũng là tâm thần nhỏ bé loạn mặc dù mình đã đạo tận hoa tranh chân nhân những năm gần đây liền tông môn truyền thừa đều đã bung xuống nhưng nếu là nếu có thể nàng cũng chưa hẳn liền không muốn bảo trụ xích đỉnh môn truyền thừa cuối cùng hoa tranh chân nhân cắn răng nói tiêu sơn cái kia lão quỷ thẹn là người sư ta lại không thể hoàn toàn để nguyên liệt ngươi tới nhận việc này ta liền cùng ngươi cùng nhau t i ế đến chấn áp hoa linh hoa tranh tiền bối không cần như vậy vãn bối một người thế nào nguyên liệt sư liệt chẳng lẽ ngại bản chân nhân vướng chân vướng tay kỳ thật đến lúc này trương liệt đã đại khái hiểu được nay s í c h đỉnh môn bên trong tất nhiên có tiêu sư muốn linh dược hoặc là cao minh đan đạo truyền thừa hạ tại hoa tranh chân nhân nơi này đạt được vạn n ă m hỏa linh tin tức sau cũng không nguyện l i ề u mạng đến sau về núi gặp được tự mình tìm kiếm kim đan đỉnh phong hay là nguyên anh sơ kỳ yêu thú liền nghĩ đến ngày vạn n ă m hỏa linh cùng với s í c h đỉnh môn c h ỗ t ố t nếu là mình có thể thành công chấn áp vạn n ă m hỏa linh lời nói vừa vặn một hòn đá ném hai chim đã như vậy, vậy liền mời chân nhân cùng ta cùng đi a chuyến này muốn trình độ lớn nhất thu hoạch được tới từ xích đỉnh môn chốt ố t trong khoảng thời gian này liền phải đem hoa tranh chân nhân hào hơi chút cân nhắc sau trương liệt cảm thấy việc này có thể thao tác liền đáp ứng cùng lúc đó tại kia phía sau núi đạo quán bên ngoài xích đỉnh môn trưởng môn tôi vân bằng đàng cùng linh phong môn minh dương núi hai phái trưởng môn trò chuyện với nhau mặc dù đã sớm biết hoa tranh chân nhân cùng đàn dương cung tiêu sơn chân quân tương giao tâm đầu ý hợp nhưng không nghĩ tới vậy mà thân thiết đến tận đây với mới vị kia trương chân nhân một thân pháp lực hùng hồn trước đây chưa từng gặp sợ là đan thành thực phẩm đan thành thực phẩm trực chỉ nguyễn anh bất quá chúng ta nếu là có thể thừa cơ giao hảo vị này chân nhân cũng có thể mời được vị kia chân quân xuất thủ giút chúng ta hóa giải kiếp nạn này nếu không chúng ta tam phái đều muốn vứt bỏ sơn môn ly biệt quê hương nay sợ là rất khó nguyên anh chân quân sao lại tùy tiện ra tay chúng ta liền là nghĩ đưa tặng bảo vật cứng rắn chấp đối môn bên trong sợ cũng căn bản không có bất kỳ vật gì có thể nhập vị tiền bối kế mắt ngay tại này tam phái trưởng môn tại nơi này lẫn nhau trò chuyện thời điểm tòa kia phía sau núi đạo quán bên trong đột nhiên dâng lên một đầu màu trắng tinh đan khí trường long trong c h ư ớ c mắt trao liệm cựu thiên mà đi cùng thời khắc đó hạ xuống tới còn có hoa tranh chân nhân nhẫn lại bọn ta tiến đến giết trừ vạn năm hòa linh gần đoạn thời gian các người đóng chặt sơn môn chờ đợi bổ Cần Thái thượng trưởng lao chỉ. Chỉ. vạn nam hỏa linh có thể giao động điệu mạch này ba cái tông môn thật sự là không có cùng hắn chống đỡ được năng lực mấy ngày sau xích phong núi lửa địa vực hoa tranh chân nhân tại trên người của hai người rơi xuống chuyên môn dùng cho hẩn nấp b u ớ c một lại thêm chương liệt pháp thuật hai người thành công tại không kinh động kia đầu vạn nam hỏa linh tình hôn dưới tiến vào bên trong vào lúc giữa trưa có một đám lửa ngay tại giữa trời lò vũ dường như chơi đùa lung tung chơi đùa tại ngọn lửa này giữa trời n h ó á n g một cái trên thân thể hạ xuống vô số nhỏ bé h ỏ a diễm những này khá nhỏ h ỏ a diễm rơi xuống mặt đất hóa thành h ỏ a t ỏ h ỏ a mã h ỏ a lưu h ỏ a cậu gấu lửa h ỏ a viên trong nháy mắt gần trăm đủ loại h ỏ a linh giống như ngọn lửa kia bên trong san co vô tận sinh mệnh chi lực không còn là hủy diệt là đốt cháy mà là tân sinh sáng tạo